Đại Chu Tiên lại không năm chương 19 U Minh Thánh Quân bị triệu bộ đầu đưa đến chỗ ở bao quát lý mộ ở bên trong tất cả mọi người có chút mắt tròn tròn đây là một cái diện tích không lớn gian phòng từ cách cuộc đến xem rõ ràng là chỉ phòng đổi thành dựa vào hai bên vách tường theo thứ tự là một bên có thể chứa 5 người nằm ngủ giường chung vách tường bên trong là một cách đứng thẳng ngăn tủ. Trong ngăn tủ vừa vặn có 10 cái ngăn chứa, là dùng đến bỏ đồ vật. Thông qua nhập chức khảo hạch 10 người, vừa vặn trụ đầy căn phòng này. Lý mộ có chút không dám tin tưởng, quận nha dừng chân điều kiện. Vậy mà như thế đơn sơ, mặc dù hắn ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến. Đến nơi này đằng sau, có thể có một cái mang sân nhỏ nhà nhỏ, nhưng cũng không nghĩ tới. Hắn muốn cùng mặt khác chín người hợp ở một gian. Triệu bộ đầu nhìn thấy nét mặt của bọn hắn. Nói ra. Quận nha vốn là không cung cấp rừng chân. Nhưng quận thủ đại nhân thông cảm mọi người. Đem chỉ phòng đổi thành phòng ngủ. Nhà môn điều kiện chính là như vậy. Các ngươi nếu là không muốn ở chỗ này. Cũng có thể mình tại bên ngoài thuê lại. Câu nói này nhưng thật ra là nói nhảm. những bộ khoái này một tháng bổng lục cũng mới chỉ có một lượng bạc mặc kệ là thuê phòng hay là khách ở sản đều không đủ địa phương huyện nha bộ khoái đều tại bản địa sinh trưởng ở địa phương cho dù lại nghèo cũng có trụ sở của mình nhưng quận thành khác biệt nơi này rất nhiều bộ khoái đều đến từ nơi khác không có cách nào tự mình giải quyết vấn đề chỗ ở tên thiếu niên kiên nhị kia yên lặng đem hành lý của mình đặt ở trong một ngăn tủ tuyển dựa vào tường vị trí bắt đầu chỉnh lý giường của mình còn lại đám người trên mặt thì lộ ra vẻ do dự ở tại huyện nha hiển nhiên sẽ rất biệt khuất mà lại không có chính mình tư ẩn nhưng nếu là dọn ra ngoài lại được không công tiêu hết một số lớn bạc cho dù là bọn hắn đến quận nha không phải là vì bổng lục Cũng vẫn là sẽ đau lòng. Nhìn đến đây tình hình về sau. Lý mộ liền không có ý định ở tại huyện nha. Bí mật trên người hắn quá nhiều. Mà lại tu hành cũng cần đầy đủ không gian. Hắn dự định lân cận thuê một tòa tòa nhà. Hắn hiện tại. Sớm đã không phải nửa năm trước bộ khoái nghèo ngay cả 20 đồng tiền đều muốn dựa vào mượn kia. Lý tứ đem hành lý buông xuống. Một mặt dáng vẻ không quan trọng. Lấy Lý Mộ đối với hắn hiểu rõ, hắn trở về sau ngủ số lần có thể sẽ không quá nhiều Lý Tứ vừa mới ngồi xuống, một tên thanh niên áo trắng từ bên ngoài đi tới Triệu bộ đầu nhìn thấy thanh niên áo trắng Lập tức khom mình hành lễ Hỏi Thế nhưng là quận thừa đại nhân có cái gì phân phó thanh niên áo trắng nói Ta tìm Lý Tứ Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngồi tại bên giường Lý Tứ, nói ra theo ta đi quận thừa đại nhân muốn gặp ngươi. Lý Tứ thở dài, chậm rãi đứng người lên tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ có như thế một khắc. Hắn nhìn Lý mộ một chút. Nói ra. Nếu như ta không về được, nhớ ký đem tin tức của ta mang về. Đi quần phương lâu. Hồng hạnh viện. Xuân phong Các, Nói cho hương hương. A cầm. Tiểu tuổi bình nhi, còn có thúy hoa, ta thương các nàng. Lý tứ nói xong trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lý mộ nhìn xem hắn rời đi bóng lưng. Chỉ có thể ở trong lòng chúc mừng hắn. Cùng diệu diệu cô nương bạc đầu dai lão. Sớm sinh quý tử. Thanh niên mang theo Lý tứ rời đi về sau, lại có một tên nha dịch đi tới đối với triệu bộ đầu dì tai vài câu. chúng ta huyện nha bộ khoái triệu bộ đầu nghi ngờ nhìn lý mộ bọn người một chút hướng mọi người nói mọi người một hồi lại thu dọn đồ đạc trước cùng ta đi ra chín người từ gian phòng đi ra một lần nữa trở lại tiền nha sân nhỏ lý mộ đi vào sân nhỏ ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy hắn tối hôm qua cứu được vị thiếu niên kia đứng ở trong viện bên cạnh hắn còn có một vị nam tử trung niên Thiếu niên nhìn thấy Lý mộ, bước nhanh chạy tới, đứng tại bên cạnh hắn. Nói ra, chính là vị này bộ khoái ca ca đã cứu ta. Nam tử trung niên nhanh chân đi tới, nắm Lý mộ cổ tay. Nói ra, đa tạ vị đại nhân này xuất thủ cứu giúp. Từ mô chỉ như vậy một cách nhi tử. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, từ mố thật không biết làm thế nào mới tốt. Lý mộ mỉm cười. nói ra thân là bộ khoái chém giết làm hại mách tính ruộng vật là chỗ chức trách không cần khách khí triệu bộ đầu kinh ngạc nói là ngươi cứu được tử trưởng quỹ nhi tử lý mộ nhẹ gật đầu nói ra đêm qua tại một hoang dã khách sạn nghỉ ngơi gặp được hai tên nữ ruộng hút người dương khí ta âm thầm theo dõi phía dưới đuổi tới một cái ác ruộng hang ồ diệt trừ một tổ áp ruột kia đằng sau thuận tiện cứu hắn nam tử trung niên cảm kích nói đại nhân bảo vệ ta từ xa duy nhất hương hỏa đối với từ xa có thiên đại an tình từ mố chuẩn bị một phần lễ mọn hy vọng ngài có thể nhận lấy lý mộ khoát tay áo nói ra từ trưởng quỹ tâm ý ta nhận nhưng lễ vật thì không cần đây vốn chính là chức trách của ta như mở tiền lệ này, sợ rằng sẽ cho nha môn mang đến ảnh hưởng không tốt. Hắn một không thiếu tiền, hai không thiếu thứ gì, không cần lễ mọn cảm tạ. Nam tử trung niên lại khuyên hai câu. Gặp lý mộ kiên trì. không thể làm gì khác hơn nói. Nếu đại nhân không nguyện ý tiếp nhận, vậy tử mố liền đem quyên cho quận nha đi. Hắn nắm tay thiếu niên kia. nói ra, tử mố bất tài. tại quận thành làm một chút buôn bán nhỏ đại nhân về sau nếu có dùng đến đến từ mố địa phương cứ việc phân phó xuống tới từ mố làm được sự tỉnh nhất định sẽ không chối từ từ trưởng quỹ lại cảm tạ một phen mới lôi kéo từ hảo rời đi triệu bộ đầu dùng ngoài ý ánh mắt nhìn lý mộ nói ra ta nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là dùng phương pháp gì Mới có thể chống cự ở huyến cảnh dù hoạt. Hiện tại xem ra. Ngươi là thật đối với tiền bạc không có hứng thú. Từ trưởng quỹ đưa cho ngươi một ngàn lượng bạc. Vậy mà liền như thế cử tuyệt. Lý mộ trừng to mắt. Một ngàn lượng Lý mộ trong lòng cực độ hối hận. Sớm biết là một ngàn lượng. Hắn vừa rồi liền không như vậy khách khí. Một ngàn lượng. Đầy đủ tại quận thành mua một tòa tiến trạch viện. Hắn vừa khách khí này Liền đem quận thành một bộ khách trò khí ra ngoài Hắn tân tân khổ khổ cho Liễu Hàm Yên làm công hơn nửa năm Viết sách thuyết thư, diễn kịch đóng vai duyệt Thật vất vả mới kiếm lời 500 lượng Ở trong đó còn có Liễu Hàm Yên mấy chục lượng yêu mến Đêm qua thuận tay công phu Thiếu chút nữa mà kiếm lời một ngàn lượng Vị này từ trưởng quỹ đến cùng là làm cái gì buôn bán nhỏ Nhỏ đến một ngàn lượng chỉ có thể coi là lễ mọn từ trưởng quỹ là quận thành nổi danh phú thương. Sinh ý trải rồng bắc quận. Hắn thường xuyên cúng trai tăng bố cơm. Cứu tế người nghèo. Một ngàn lượng đối với hắn. Cũng không phải cái gì số lượng lớn. Triệu bộ đầu giải thích một câu hỏi. Làm sao vậy? Ngươi hối hận rồi không có. Nước đổ khó hốt. Lý mộ hối hận cũng đã đã chậm. Chỉ có thể ở trong lòng ai thán một tiếng. Tùy tiện một phần lễ mọn. Chính là một ngàn lượng bạc ngân. Lý mộ nhận biết người có tiền nhất chính là Liễu Hàm Yên. E là cho dù là Liễu Hàm Yên. Cũng kém xa vị này từ trưởng quỹ có tiền. Nhớ tới Liễu Hàm Yên, Lý mộ trong lòng liền bắt đầu ngứa, tay cũng bắt đầu ngứa. Loại tình hình này. Hai ngày này thường xuyên phát sinh. Không hề nghi ngờ. Trải qua mấy lần song tu. Lý mộ đã đối với liễu hàm yên nghiện. Thanh tâm quyết chỉ có thể quản nhất thời. Đừng để ý đến một thế. Giới cai thuốc yên nghiện phương pháp chỉ có hai cái. Một là hai người ở riêng dị địa thời gian lâu dài tự nhiên là sẽ không muốn. Hai là bọn hắn đem đến cùng một chỗ. Nghĩ thời điểm liền có thể gặp mặt. Tùy thời có thể đi vào song tu trạng thái. Tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện loại này muốn mà không được. khó chịu tình huống Lý Mộ yên lặng niệm động thanh tâm quyết bình phục tâm tình nhớ tới đêm qua chém giết áp rùa kia hỏi Triệu Bộ đầu nói Triệu Bộ đầu ngươi biết Sở Giang Vương sao tự nhiên biết Triệu Bộ đầu thở phào một cái nói ra hắn là một tên cực kỳ lợi hại rùa tu nghe nói thủ hạ có mười tám tên rùa tướng đại bộ phận đều là hồn cảnh tu vi Lý mộ cả kinh nói Ngay cả thủ hạ dưỡng tướng đều có hồn cảnh tu vi Đạo hạnh của hắn Chẳng phải là cao hơn triệu bộ đầu nói Cái kia 18 tên dưỡng tướng Đại bộ phận tu vi đều không kém gì thần thông tu sĩ Sở giang vương chính mình Càng là có thể so với tảo hóa Bọn hắn là bắt quận một mối hòa lớn Quận thủ đại nhân cũng nhức đầu không thôi Lý mộ nghi ngờ nói Sở Giang Vương chỉ tương đương với đệ ngũ cảnh Chẳng lẽ ngay cả quận nha cũng đấu không lại hắn theo lý thuyết Bắt quận quan phủ Coi như đấu không lại đệ lục cảnh tà huyền hoạt rượu tu Nhưng thu thập một cách đệ ngũ cảnh sở Giang Vương Hẳn không phải là vấn đề Triệu bộ đầu lắc đầu nói Không phải đấu không lại Mà là những rượu tu này ngày bình thường giấu đầu lộ đuôi Rất khó tìm đến tung tích của bọn hắn Hướng hồ Sở Giang Vương dễ trêu Sau lưng của hắn U Minh Thánh Quân Cũng không dễ chọc. Lý mộ kinh ngạc nói U Minh Thánh Quân lại là người nào Triệu bộ đầu hỏi Thiên huyến thượng nhân nghe nói qua Sao Lý mộ trong lòng nhảy một cái Gật đầu nói Nghe nói qua Triệu bộ đầu tiếp tục nói Ma Tông Tổng Cổng có thập đại phân Tông Cũng có thập đại trưởng lão Thiên huyến thượng nhân là thi tông trưởng lão. U minh thánh quân là hồn tông trưởng lão. Bọn hắn đều có đệ lục cảnh đỉnh phong tu vi. Cái kia sở giang vương. Chính là U minh thánh quân thủ hạ. Ở trong thập điện riêng la xếp hạng thứ hai. Lý mộ nuốt một miếng nước bọt, một trái tim bị bị cuồng loạn. Thiên huyến thượng nhân cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý. Còn không có hoàn toàn tiêu trừ. lại toát ra một cái u minh thánh quân hắn một cái nho nhỏ bộ khoái làm sao luôn luôn cùng loại quái vật này dính líu quan hệ triệu bộ đầu nhìn xem lý mộ hỏi ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì lý mộ khoát tay áo trên mặt gạt ra dáng tươi cười nói ra không có gì ta liền tùy tiện hỏi một chút đại chu tiên lại không năm chương hai mươi cưới đi là minh chủ không ba mươi chín về ngựa tung trường ca không ba mươi chín tăng thêm tỉnh táo lại nghĩ nghĩ lý mộ lại cảm thấy hắn tựa hồ không có cái gì cần lo lắng u minh thánh quân mặc dù khủng bố nhưng nghĩ đến hắn một cách ma tôn trưởng lão hẳn là sẽ không vì dưới tay một tên thủ hạ để bụng chỉ sợ ác việc kia chết căn bản truyền không đến lỗ tai của hắn. Mà ác dù kia Chỉ là sở giang vương thủ hạ 18 tên dù tướng một trong số đó Sở giang vương chưa chắc sẽ coi trọng hắn Lui mời Nhìn bước liền xem như sở giang vương đối với nó coi trọng Cũng không biết là ai giết hắn Lý mộ là an toàn Cùng lý mộ chính mình so sánh Ngược lại là lý tứ càng đáng giá lo lắng Quận thủ cùng quận thừa ở trong thành có phủ để của mình Cũng không ở tại quận nha Lý Tứ hẳn là bị mang đến phủ quận thừa Cũng không biết hiện tại thế nào Phủ quận thừa Lý Tứ đứng tại trong một gian thư phòng sáng tỏ Thanh niên áo trắng lui đến cửa ra vào Nam tử trung niên ngồi tại trước bàn sách Miệng nhỏ nhích nước trà trong chén Bầu không khí an tính ruộng dị Nam tử trung niên uống trà xong nước Đem chén trà trùng điệp đặt lên bàn Âm thanh lạnh lùng nói Lớn mật Lý Tứ Ngươi phải bị tội gì Lý Tứ ngẩng đầu Nói ra Tiểu lại không biết Xin mời quận thừa đại nhân chỉ rõ Trần quận thừa hử lạnh một tiếng Nói ra Ngươi tại Dương Khâu Huyện làm sự tình Coi là bản quan không biết sao Lý Tứ thở dài Cúi đầu xuống Nói ra Quận thừa đại nhân muốn ta thế nào liền nói thẳng đi Trần Quận Thừa trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Nói ra. Ngươi không sợ bản quan giết ngươi Lý Tứ đi đến một cái ghế bên cạnh tòa hạ. Nói ra. Sống lại vui gì. Chết có gì sợ. Ngươi như muốn giết ta. Ta không ngăn cản được. Sợ để làm gì Trần Quận Thừa nhìn xem hắn. Nói ra. Ngẩng đầu lên. Bản quan chỉ hỏi ngươi một câu. Lý Tứ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. trần quận thừa hai mắt giống như là biến thành một vũng đầm sâu đem hắn tất cả tâm thần đều hấp dẫn đi vào trần quận thừa chậm rãi hỏi tại trong lòng ngươi diệu diệu là hạng người gì lý tứ mắt lộ ra hồi ức chi sắc nói ra nàng là ta gặp qua đơn thuần nhất thiện lương nhất nữ tử trần quận thừa sắc mặt hòa hoán lại hỏi Ngươi không cảm thấy nàng xấu sao Lý Tứ nói Đẹp xấu chỉ là bề ngoài Trong lòng ta Nàng so bất luận kẻ nào đều đẹp Trần quận thừa nhìn xem Lý Tứ Chợt cười to đứng lên Hắn cười một trận, Một lần nữa nhìn về phía Lý Tứ Nói ra bản quan cho ngươi hai lựa chọn Thứ nhất Bồi tiếc diệu diệu Để nàng nửa đời sau thật vui vẻ Ngươi muốn cái gì Bản quan cho ngươi cái gì Tiền tài, quyền lực, vẫn là tu hành. Bản quan đều có thể thỏa mãn ngươi. Lý Tứ nghĩ nghĩ. Hỏi. Thứ hai đâu Trần Quận Thừa nói. Hàng năm thanh minh. Bản quan sẽ cho người tải ngươi một phần đốt thêm vài nén nhăng. Lý Tứ đứng người lên. Đối với hắn rất cung kính thi lễ một cái. Nói ra. Nhạc phủ đại nhân ở trên. Xin nhận tiểu tế cúi đầu. Lý Mộ tại quận nha đợi gần nửa canh giờ, Lý Tứ liền chính mình từ bên ngoài đi vào. Lý Mộ đứng dậy hỏi: Thế nào? Lý Tứ ngẩng đầu nhìn lên trời, nói ra: Hương Hương, A Cẩm, Tiểu Tụ, Bình Nhi, còn có Thuế Hoa, Vĩnh Biệt. Ngươi nhìn thấy diệu diệu cô nương Lý Tứ lắc đầu nói ra: nàng không tại quận thành, nửa tháng sau mới trở về. Lý mộ hỏi, thật sự định hồi tâm rồi Lý tứ thở dài, nói ra, đi được tới đâu hay tới đó đi. Hồi tâm cũng tốt. Lý mộ an ủi hắn nói, phía ngoài nữ nhân lại nhiều, cũng không bằng trong nhà có một vị thân mật. Lý tứ hỏi, vậy còn ngươi ta Lý mộ trong đầu. Khi thì hiện ra Lý thanh khuôn mặt. Khi thì lại hiện ra liễu hàm yên thân ảnh. Hắn nghĩ nghĩ, khua tay nói. Rồi nói sau. quận nha lần này từ trên địa phương Trung đề bạt mười tên bộ khoái trừ lý tứ bên ngoài còn lại 9 người đều là trong lần cương thi chi họa này biểu hiện xuất sắc lấy được nhất định công lao địa phương tiểu lại những người này cũng không có các đại tôn môn đệ tử tại địa phương huyện nha đến từ phật đạo hai tôn đệ tử là nha môn chủ lực mà trong quận nha Thì đều là chân chính đại chu lại. chức vì của bọn hắn. Có thể là do tổ tông truyền xuống. Có thể là huyện nha tại địa phương tuyển nhận. Yêu cầu ra thế trong sạch. Tổ tiên ba đời. Không có người làm điều phi pháp. Lại nhất định phải là không phải tông phái đệ tử. Trong mười người. Trừ lý mộ. Lý ứ. Cùng thiếu niên kia. Những người còn lại niên kỷ. Đều tại 25 tuổi trở lên. Mặc dù lấy được ngưng hồn tu vi. Nhưng lấy loại tư chất này. Chỉ sợ đời này có thể tu đến tù thần. liền đã khó được. Không tiếp tục tiến một bước khả năng. Toàn bộ quận Nha có 6 tên tù thần cảnh giới bộ đầu trực tiếp đối với quận ấy phụ trách. 6 tên bộ đầu. Phụ trách trong quận thành khu vực khác nhau. Bắc quận 13 huyện địa phương huyện Nha không giải quyết được bản án. Bọn hắn cũng có trách nhiệm trợ giúp giải quyết Lần này thông qua khảo nghiệm 10 người Có ba người về lại triệu bộ đầu thủ hạ Theo thứ tự là Lý Mộ Lý Tứ Còn có vị thiếu niên kia Lý Mộ tại trong đảo thứ ba khảo nghiệm biểu hiện sáng chói nhất Thuận Lý Thành Trương trở thành triệu bộ đầu phụ tá Mặc dù phụ tá này không có cái gì thực tế quyền lực Nhưng không cần tuần nhai điểm này Khiến cho Lý Mộ có chút hài lòng. Triệu bộ đầu cho bọn hắn ba ngày thời gian. Quen thuộc quận thành. Xử lý chính mình sự tình. Trong 3 ngày này. Lý Mộ tạm ở khách sạn. Đem quận thủ ban thưởng hồn lực. Cùng chính hắn về sau chu sát áp dự thu tập được. Toàn bộ luyện hóa. Quận thành không thể so với huyện thành. Nơi này việc phải làm càng thêm nguy hiểm. hắn chỉ có thể là trước tăng lên thực lực của mình Lý Tứ trong ba ngày qua đã đem đến phủ quận thừa Lý mộ hâm mộ không đến chỉ có thể để cò mồi giúp hắn tìm kiếm huyện Nha phủ cận cho thuê tòa nhà hắn nhìn mấy gian đều không có nhìn thấy hài lòng nghĩ đến nếu như qua mấy ngày còn tìm không thấy liền tùy tiện chọn một triệu đựng trong quận nha triệu bộ đầu đem một tấm bản đồ trải tại trên mặt bàn Nói ra, quận thành khu thành Đông, cùng phía Đông Dương huyện, Ngọc huyện, đều xem như chúng ta khu hoàn hạc, trong thành mỗi ngày đều muốn an bài người đi tuần tra. Dương huyện cùng Ngọc huyện, chỉ có gặp được địa phương xử lý không được sự tình, mới có thể hướng quận nha cầu viện. Các ngươi ngày bình thường muốn làm, chính là giữ gìn khu thành Đông chỉ an, phụ trách phía Đông ngoài thành mấy chục cái thôn trang an toàn. lý mộ chức trách kỳ thật cùng tại dương khâu huyện lúc không có biến hóa quá lớn khác nhau là khi đó hắn chỉ cần cùng sau lưng lý thanh hiện tại thì phải xông vào phía trước cả một cái sáng sớm đều không có sự tình gì mắt thấy đến chưa hả nha lý mộ chuẩn bị ra ngoài lúc ăn cơm một danh môn miệng đứng gác nha dịch đi vào chỉ phòng nói ra lý bộ khoái có người tìm ngươi Trừ từ gia phụ tử bên ngoài Lý mộ tại quận thành liền không biết người nào Chẳng lẽ là từ trưởng quỹ cảm thấy quyên cho quận nha tạ lễ Không đủ để biểu đạt đối với mình lòng biết ơn Lại tới đưa lễ mọn rồi Lý mộ mong đợi đi ra ngoài Nhìn thấy Trương Sơn đứng tại quận nha bên ngoài Thất vọng nói Tại sao là ngươi Trương Sơn nhếu nhếu mày Ngươi đây là biểu tình gì Lý mộ đi tới Nghi ngờ nói Làm sao ngươi tới quận thành rồi Trương Sơn nói Ta đến đưa người Lý mộ hỏi Đưa người nào Trương Sơn chỉ chỉ dừng ở cửa nha môn xe ngựa Liễu hàm yên xèm xe vén lên Từ trên xe ngựa nhảy xuống Sau đó nhảy xuống chính là vãn vãn Trong ngực còn ôm một con cáo nhỏ Vãn vãn nhanh chóng chạy tới cao hứng nói công tử tiểu bạc trong mắt cũng giảng lấy ý cười Lý mộ nhìn xem các nàng Kinh ngạc nói, hỏi, các ngươi làm sao tới quận thành rồi vãn vãn cười hì hì nói. Tiểu thư nói, muốn tới quận thành mở cửa hàng chi nhánh. Lý mộ tính một cái, các nàng buổi trưa hôm nay đến quận thành. Lấy xe ngựa tốc độ, hẳn là sáng sớm hôm qua liền xuất phát. Nói cách khác, từ lý mộ lúc rời đi tính lên. Liễu hàm yên từ quyết định mở cửa hàng chi nhánh. An bài tốt dương khâu huyện hết thảy, Đến thu dọn đồ đạc xuất phát. Chỉ dùng 3 ngày thời gian. Hắn đi đến liễu hàm yên bên người. Hỏi. Người muốn ở chỗ này mở cửa hàng chi nhánh liễu hàm yên lườm liếc hắn. Nói ra. Dương khâu huyện sinh ý. Đã không có bao nhiêu mở rộng không gian. Quận thành nhiều người. Kẻ có tiền cũng nhiều. Sinh ý tốt làm. Lý mộ hỏi, ngươi chọn tốt cửa hàng chỉ rồi liễu hàm yên lắc đầu nói, không có. Chiêu đến người không có. Tìm tới chỗ ở không có. Lý mộ im lặng nói, không có cái gì. Ngươi liền dám như thế đến quận thành ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy. Ngươi biết làm ăn hay là ta biết làm ăn. Liễu hàm yên chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra đi trước ăn cơm đi, vãn vãn đều nhanh chết đói. nói đi, nàng liền không tiếp tục để ý lý mộ, một lần nữa lên xe ngựa. lý tứ tử, tử trong nha môn đi tới, ý vì thâm trường nói ra, còn do dự cái gì, gặp được sảng này, liền cưới đi. đại chu tiên lại không năm chương 21 quận thành ở trung liễu hàm yên làm được quận thành mở chi nhánh quyết định, là tại 4 ngày trước kia, nàng dùng 3 ngày thời gian, sắp xếp xong xuôi dương khâu huyện hết thảy. Trương Sơn tử lão bà trong miệng biết được việc này đằng sau. Lo lắng các nàng chủ tớ trên đường gặp được nguy hiểm. liền chủ động hộ tống các nàng tới. Lý mộ trong lòng rất rõ ràng, liệu hàm yên nói muốn tại quận thành mở cửa hàng chi nhánh, chỉ là lấy cớ. Có một số việc bắt đầu lần thứ nhất đằng sau, liền sẽ có vô số lần. Trong ba ngày này, Lý mộ cũng vô số lần muốn trở lại Dương Khâu huyện. Cùng nàng hàng đêm xong tu. Dù sao. Cách này muốn so tự mình một người tu luyện gian khổ nhẹ nhõm nhiều. Mở chi nhánh sự tình. Nàng chỉ là nhất thời cao hứng. Còn cái gì đều không có chuẩn bị. Đầu tiên phải giải quyết là ở vấn đề. Chuyện này đối với nàng tới nói. Rốt cuộc cực kỳ đơn giản. Sau khi cơm nước xong. Nàng liền đi trạm giao dịch buôn bán. Mua một tòa lưỡng tiến tòa nhà. Cho tên cỏ mồi kia mời lượng bạc làm tạ ơn. Cỏ mồi kia tại trong vòng một canh giờ. liền giúp nàng làm tốt tất cả thủ tục sang tên. Đồng thời mấy người đem tòa nhà kia trong ngoài đều quét dọn sạc sẽ. Trương Sơn đem từng cái cái dương từ xe ngựa hướng trong viện rời thời điểm. Nhìn không được thở dài. Có tiền thật tốt. Ta lúc nào. Mới có thể mua xuống dạng này một gian tòa Nhà. Lý Tứ tính một cái. Nói ra, cũng không cần quá lâu. Nếu như ngươi tại huyện nha, không ăn không uống, một năm có thể để giành được năm lượng bạc, hai trăm năm liền có thể mua được một tòa. Nếu như ngươi nguyện ý đến quận nha, chỉ cần một trăm năm tả hữu. Liễu Hàm Yên bỗng nhiên nói, Trương Sơn Đại ca nếu là không làm bộ khoái, nguyện ý đến Vân Yên cắt mà nói. Ta bảo đảm ngươi mười năm trong vòng liền có thể mua được sáng này tỏa nhà. Lý Tứ cũng nói theo. Ngươi không phải mới vừa nói. Trương Đại Nhân điều lệnh cũng xuống sao. Hắn lập tức liền muốn rời khỏi dương khâu huyện. Đến lúc đó. Ngươi tại huyện nha cũng không có ý gì. Không bằng tới quận thành. Bạc dù hoạt đối với Trương Sơn mặc dù lớn. Nhưng vẫn là dầu dĩ nói ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây. Lý Tứ vấu ngực một cái, nói ra, sợ cái gì, ngươi cứ việc yên tâm đến, ta bảo vệ ngươi. Ngươi Trương Sơn nhích miệng. Nói ra, ngươi mới đến quận thành mấy ngày. Có thể che đậy được ai Lý Mộ nhìn Trương Sơn một chút. Nói ra, hắn thật che đậy được. Lý Tứ hiện tại ngay cả ở đều ở đến phủ quận thừa. Quận thành lớn như vậy này, không có mấy người là hắn không che được. Thậm chí ngay cả Lý Mộ đều muốn dựa vào hắn bảo bọc. Trương Sơn vẫn còn có chút do dự, nói ra ta suy nghĩ lại một chút. Lý Tứ nói chút tim đen mà hỏi. Người muốn lưu ở dương khâu huyện bồi lão bà sao Trương Sơn vẻ do dự trên mặt diệt hết. Kiên định nói. Ta nghĩ ý Trương Sơn tổng hợp cân nhắc đằng sau. Hay là quyết định từ chức. Thứ nhất là Trương Huyện lệnh điều nhiệm đằng sau. Hắn tại huyện nha đang mất đi chỗ dựa. Cuộc sống sau này, chưa chắc sẽ qua so trước đó tốt. Thứ hai, bộ khoái nghề nghiệp. Đối với làm người bình thường hắn tới nói, thực sự quá nguy hiểm. Không cẩn thận, liền sẽ mất đi tính mạng. Nhất là gần nửa năm qua kinh lịch. Để hắn đã sớm manh động thoái ý. Điểm trọng yếu nhất là thiếu phấn đấu 200 năm dụ hoạt. Hôm nay sắp trời đã tối Trương Sơn không tốt trở về Dự định sáng mai xuất phát Liễu Hàm Yên nói Nơi ở mới gian phòng rất nhiều Trương Sơn đại ca nếu như không để ý Ngay ở chỗ này ở một đêm đi Trương Sơn chuẩn bị đáp ứng Dù sao ở tại khách sạn muốn bao nhiêu dùng tiền Lý Tứ lắc đầu Nói ra Phòng ở mới không có đềm chăn Chuẩn bị đứng lên quá phiền toái Trương Sơn nói ta có thể ngủ trên mặt đất Không có chuyện gì Lý Tứ nắm cả bờ vai của hắn Nói ra Ngươi thật xa chạy tới Ta làm sao có thể để cho ngươi ngủ trên mặt đất Ban đêm ngươi cùng ta ngủ giường của ta rất lớn rất dễ chịu Trương Sơn bị hắn mạnh kéo cứng rắn sắt lấy rời đi Trước khi đi Lý Tứ còn về đầu nhìn Lý mộ một chút Ánh mắt ý vị thâm trường Liễu Hàm Yên cũng cho Lý Mộ một ánh mắt, một cách Lý Mộ rất quen thuộc ánh mắt. Lý Mộ yết hầu giật giật, nuốt nước miếng một cái, nói ra, ta, ta ban đêm muốn về khách sạn. Liễu Hàm Yên hỏi, ngươi khách ở sản Lý Mộ gật đầu nói, ta còn không có tìm tới thuê lại địa phương. Liễu Hàm Yên chỉ chỉ đồ vật xương phòng. Nói ra, nơi này nhiều như vậy gian phòng. Ngươi tùy ý chọn một cách ở là được rồi. Ngày sau cũng thuận tiện Thuận tiện tu hành Không đợi lý mộ mở miệng Nàng lại bổ sung Ngươi nếu là cảm thấy không tiện Ta đem sát vách tòa nhà cũng mua lại Ngươi có thể lựa chọn ở sát vách Mỗi tháng cho ta tiền thuê là được Lại mua một tòa quá phiền toái Ta đi khách sạn lấy hành lý Lý mộ cẩn thận nghĩ nghĩ Ngay cả liếu hàm yên đều không cảm thấy có cái gì Hắn còn có cái gì tốt lo lắng Trong ba ngày này, rời liễu hàm yên kỳ thật hắn cũng không thế nào thói quen. Hạ nha đằng sau, không có nàng làm tốt đồ ăn trong nhà chờ hắn, ban đêm cũng không có người có thể song tu. Liễu hàm yên đi vào quận thành. Lý mộ mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng vắng vẻ tâm. Lập tức liền phong phú đứng lên. Lý mộ trở về một chuyến khách sạn. Thu thập xong hành lý. Trả phòng khi trở về. Vãn vãn đã giúp hắn chỉnh lý tốt gian phòng. trải tốt giường chiếu. Chăn trên giường không phải mới. Có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Vãn vãn tiếp nhận lý mộ bao quần áo. Nói ra. Chăn mền là tiểu thư trước kia che lại. Tiểu thư bảo ngày mai đi ra ngoài cho công tử mua cái mới. Lý mộ khoát tay nói không cần chăn mền cũ cũng không quan trọng có thể đắp là được. Lý mộ đem hành lý thu thập xong, nghe được sau lưng tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Liễu hàm yên tựa ở trên cửa, nhìn lý mộ một chút, đến một lát sau trên giường. Lý mộ cùng liễu hàm yên khoanh chân ngồi đối diện. Bàn tay tương đối. Pháp lực cấp tốc tại hai người thể nổi tuần hoàn vận chuyển. Lý mộ hiện tại đã có chút lý giải. Vì cái gì những tà tu kia một khi bắt đầu hại người đằng sau. Liền sẽ ở trên con đường này càng chạy càng xa. Vì cái gì những danh môn chính phái kia. Đối với đệ tử tu hành đi đường cắt Sẽ chặt chẽ hạn chế. Lý mộ tự nhận là tâm tính coi như kiên định. Đều rất khó ngăn cản được pháp lực như thế nhanh chóng tăng trưởng dụ hoạt. Đương nhiên. Hắn chỉ là chống cự không được cùng liễu hàm yên song tu. Chưa từng có động đậy giúp hồn lấy phách hại người suy nghĩ. Về phần liễu hàm yên. nàng hiển nhiên so lý mộ càng thêm không kiên định lý mộ ý tưởng đột phát liễu hàm yên không kịp chờ đợi từ dương khâu huyện chạy tới có tính không là đối với hắn cũng có một loại nào đó dục vọng hắn dùng dẫn đường cảm xúc phương pháp thăm dò một phen thế mà thật từ trên người nàng hấp thu đến dục tình lý mộ mở to mắt ngạc nhiên nhìn xem liễu hàm yên không biết hắn hấp thu là kiến dục xúc dục Hay là sắc dục nhắm mắt chuyên tâm tu hành Liễu Hàm Yên. Con mắt bỗng nhiên mở ra. Cảm nhận được trong thân thể truyền đến một loại cảm giác quen thuộc. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lý Mộ. Cả giận nói. Ngươi có phải hay không lại hút ta rồi Lý Mộ vội vàng đình chỉ. Liễu Hàm Yên lại hừ lạnh một tiếng. Nói ra. Ngươi cho rằng riêng ngươi biết hút nàng thoại âm rơi xuống. lý mộ liền cảm giác mình thể nổi một mảnh trống sống hắn cúi đầu nhìn một chút phát hiện trong cơ thể mình có một loại cảm xúc màu vàng bị nàng hấp dẫn màu vàng là dục tình đây là hắn đối với liễu hàm yên dục tình lý mộ cứ thế tại nguyên chỗ chẳng lẽ hắn đối với liễu hàm yên cũng có dục vọng pháp lực của hắn còn cao hơn liễu hàm yên sâu nhiều có thể tùy thời chặt đứt nàng dẫn đường nhưng lúc này làm bị thương nàng Lý Mộ dứt khoát mặc nàng đi dẫn đường đồng thời cũng không cam chịu yếu thế tiếp tục hấp thụ trong cơ thể nàng dục tình không bao lâu hai người đồng thời ngã xuống giường Liễu Hàm yên hữu khí vô lực nói không đùa mệt mỏi quá sau đó nàng nhìn xem Lý Mộ chất vấn ngươi ngươi thế mà đối với ta có dục vọng Lý Mộ nói Ngươi còn không phải như vậy liễu hàm yên giải thích nói Ta là bởi vì tu hành Lý mộ nói ta cũng sống vậy Liễu hàm yên lười nhắc lại mở miệng Nằm ở trên giường ngực chập trùng khôi phục thể lực Lý mộ nhớ tới lý tứ mà nói Bỗng nhiên nói Ngươi nói Chúng ta cô nam quả nữ Mỗi lúc trời tối dạng này Ngươi liền không lo lắng ngươi về Sao không gả ra được liễu hàm yên không có vấn đề nói Ta lại không nghĩ đến lấy chồng. Lý mộ nói. Ta nhưng là muốn cưới vợ. Liễu hàm yên quay đầu căm tức nhìn hắn. Hỏi. Ngươi có ý tứ gì Lý mộ giải thích nói. Ý của ta là. Dù sao chúng ta đều như vậy. Ai cũng không thể rời bỏ ai. Dứt khoát cùng một chỗ được rồi. Cũng không lãng phí thuần âm cùng thuần dương thể chất. Liễu hàm yên sượng sốt một chút. Hỏi. Ngươi không phải nói ta không có lý bộ đầu có thể đánh. Không có vãn vãn nghe lời. Ta không phải ngươi la thích loại hình sao lý mộ. Liễu hàm yên từ trên giường đứng lên. Cảnh giác nhìn xem lý mộ. Hỏi. Ngươi làm sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Nói. Ngươi có phải hay không muốn cầu ta bạc đại Chu tiên lại không năm chương 22 ngươi đừng như vậy. Thiện áp có báo thiên đạo luôn hồi. Lý mộ không nghĩ tới hắn sẽ có báo ứng càng không có nghĩ tới báo ứng này tới nhanh như vậy. Hắn trước kia rét bỏ liễu hàm yên không có Lý Thanh có thể đánh. Không có vãn vãn nghe lời. Nàng thế mà đều ghi tạc trong lòng. Hắn nhìn xem liễu hàm yên, há to miệng, lại không phản bác được. Trên giường bầu không khí có chút xấu hổ, liễu hàm yên đi xuống giường, mặc vào giày, nói ra, ta trở về phòng. Lý mộ lúc đầu muốn giải thích. Hắn không có cầu tiền của nàng Ngấm lại thôi được rồi Dù sao bọn hắn đều ở cùng một chỗ Ngày sau có rất nhiều cơ hội chứng minh chính mình Chứng minh hắn cũng không có cầu tiền của nàng Chỉ là đơn thuần cầu thân thể của nàng Đi vào quận thành đằng sau Lý tứ một câu bừng tỉnh người trong mộng Để Lý mộ nhận rõ chính mình đồng thời Cũng bắt đầu nhìn thẳng vào lên tình cảm sự tình Trong nửa năm này Lý mộ một lòng ngưng phách mạng sống Không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực đi suy nghĩ những vấn đề này Gặp phải tình huống như thế này Hay là có hai tên nữ tử đi vào trong lòng của hắn Lý Thanh là hắn tu hành người dẫn đường Dạy hắn tu hành Giúp hắn ngưng phách Khắp nơi bảo vệ cho hắn Mấy lần cứu hắn tại tính mệnh nguy cấp Liễu hàm yên mặc dù tu vi không cao Nhưng nàng tâm địa thiện lương Lại quan tâm nhập vi Trên thân điểm nhấp nháy vô số Gần như thỏa mãn nam nhân đối với lý tưởng thay từ tất cả huyến tưởng Đối với lý mộ mà nói Nàng hấp dẫn xa không chỉ tại đây Thuần âm cùng thuần dương Trời sinh liền thích hợp song tu Mới nếm thử tư vị đằng sau Hai người đắc ai cũng không thể rời bỏ người nào Nghĩ đến lý thanh lúc Lý mộ vẫn sẽ có chút tiếc nuối Nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Hắn không cách nào cải biến Lý Thanh tìm đạo quyết tâm. Lý Tứ nói muốn chân quý người trước mắt, mặc dù nói chính là chính hắn, nhưng Lý Mộ nghĩ lại là Liễu Hàm Yên. Hôm nay tại quận nha cửa ra vào, Lý Mộ thấy được nàng thời điểm kỳ thật liền đã có quyết định. Chỉ bất quá, Liễu Hàm Yên không phải vãn vãn, muốn công lược nàng cũng không có dễ dàng như vậy. Chuyện tình cảm không có khả năng nóng vội. Dù sao nàng đã đến quận thành Trong thời gian ngắn cũng không có ý định rời đi Bọn hắn còn nhiều thời gian Chờ đến ngày mai đi quận nha Lại thỉnh giáo thỉnh giáo lý tứ Lý mộ thu lại tâm tình tiểu bạc từ bên ngoài chạy vào Nhảy đến trên giường nhu thuận nói, ăn công Tu vi của nó so mấy ngày trước đây tinh tiến không ít Chủ yếu là bởi vì lão hồ ly trước khi chết truyền thụ Trước mắt nó Còn không có triệt để tiêu hóa những hồn lực kia. Nếu không nàng đã có thể hóa hình. Bất quá chính là bởi vì tu vi tăng trưởng trên người nó yêu khí. Cũng càng thêm rõ ràng. Trong quận thành người tu hành đông đảo. Huyện Nha Tổng Bộ Đầu. Bất quá là ngưng hồn tu vi. Mà quận Nha Sáu cái Phân Bộ. Tất cả đều là tụ thần người tu hành. Quận ấy càng là đã đạt trung tam cảnh thần thông. Nó tại quận thành. Bại lộ phong hiểm rất lớn. Cho dù nó chưa bao giờ hại qua người. Trên người yêu khí rõ ràng mà tinh khiết. Nhưng yêu vật trung quy là yêu vật. Nếu là bại lộ tại người tu hành trước mắt. Không có khả năng bảo đảm bọn hắn không sẽ lòng sinh ý xấu. Lý mộ nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó. Tiểu bạc dựa vào trên người lý mộ. Con mắt như đá quý cong thành nguyệt nha. Trong mắt tràn đầy hài lòng. Lý mộ suy nghĩ một lát, vuốt ve nó trên cánh tay kia, dần dần tản mát ra kim quang. Phật quang có thể khu trừ yêu vật trên người yêu khí. Trong kim sơn tự, yêu dù không ít, nhưng chúng nó trên thân. Nhưng không có một tia dù khí cùng yêu khí. Chính là bởi vì quanh năm tu Phật nguyên nhân. Lý mộ dùng tâm kinh dẫn động Phật quang. Thời gian lâu dài, có thể khu trừ trên người nó yêu khí. Lúc trước con tiểu xà kia, chính là bị lý mộ dùng loại phương pháp này khu trừ yêu khí. Pháp này không chỉ có thể để nó trong cơ thể nàng yêu khí nổi liếm không ngoài tả, còn có thể để nó về sau miễn bị Phật Quang tổn thương. Phật Quang nhập thể tiểu bạc chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, hết sức thoải mái, nhìn không được phát ra một tiếng rên gì. Trong cơ thể nó hồn lực, tại dưới Phật Quang này dần dần dung nhập thân thể của nó. Nó dùng đầu cỏ sát lý mộ tay Hai mắt có chút mê say Nó đã có thể cảm giác được Nó khoảng cách hóa hình không xa Nội viện Liễu hàm yên trong phòng Vẫn sáng lửa đèn Nàng ngồi tại trước bàn Một tay nâng cầm lên Ánh mắt mê ly lẩm bẩm nói Hắn rốt cuộc là ý gì Cái gì gọi là ai cũng không thể rời bỏ ai Dứt khoát cùng một chỗ được rồi Đây là nói hắn thích ta à Lý mộ đã từng không chỉ một lần biểu thị qua đối với nàng rét bỏ rét bỏ nàng không có lý thanh tu vi cao Không có vãn vãn nhu thuận đáng yêu Liễu hàm yên đối với mình tự tin Sớm đã bị phá hủy một điểm không dư thừa Hiện tại hắn còn nói ra để nàng không tưởng tượng được nói Chẳng lẽ hắn cũng giống như mình Cũng trúng xong tu độc lý mộ rời đi ba ngày này Nàng cả người mất hồn mất vía Tựa hầu ngay cả tâm đều thiếu một khối Đây mới là thúc đẩy nàng đi vào quận thành nguyên nhân trọng yếu nhất Nếu như thời gian có thể đảo lưu Liễu Hàm Yên tuyệt đối sẽ không chủ động cùng Lý Mộ uống vài chén rượu kia Không có ngày đó buổi tối cùng phòng ngủ Liền sẽ không có hôm nay khốn cảnh Đáng tiếc không có nếu như Bất quá Nghĩ đến Lý Mộ thế mà đối với nàng sinh ra dục tình. Tâm tình của nàng lại không hiểu tốt phảng phất tìm về ngày xưa mất đi tự tin Nàng trước kia không có suy nghĩ qua lấy chồng sự tình Lúc này suy nghĩ kỹ một chút Lấy chồng Tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy Lý mộ trừ có một trái tim muốn cưới rất nhiều lão bà bên ngoài Không có cái gì rõ ràng khuyết điểm Nếu như là gả cho hắn giống như cũng không phải không có khả năng tiếp nhận Khóe miệng nàng câu lên một tia đường cong, đắc ý nói, hiện tại biết ta tốt, đã chậm, về sau thế nào, còn phải xem biểu hiện của ngươi, phi phi phi ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, hiện. liễu hàm yên liền thầm xì mấy ngụm, xấu hổ nói, liễu hàm yên a liễu hàm yên, ngươi rõ ràng không nghĩ tới lấy chồng, ngươi ngay cả vãn vãn nam nhân đều muốn cướp ạ?" Trương Sơn đêm qua cùng Lý Tứ ngủ ở phủ quận thừa. Hôm nay Lý Mộ cùng Lý Tứ tiến hắn rời đi quận thành thời điểm. Nét mặt của hắn còn có chút hoàng hốt. Hắn lên xe ngựa trước đó. Yêu Nguyên khó có thể tin nhìn xem Lý Tứ. Nói ra. Ngươi thật phải vào phủ quận thừa. A Lý Tứ phiền muộn nói. Ta còn có lựa chọn khác sao Trương Sơn không nói gì nữa. Chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói ra. ngươi cũng đừng quá khó chịu. Hương Hương, A Cầm, Tiểu Tuệ, Bình Nhi, còn có Thúy Hoa nơi đó, ta sẽ thay ngươi giải thích. Lý Tứ nhìn qua Dương Khâu huyện Phương Hướng, dõi mắt trông về phía xa. Từ Tốn nói, ngươi nói cho bọn hắn, liền nói ta đã chết. lãng tử Lý Tứ hoàn toàn chính xác đã chết, tại quận thừa đại nhân dưới áp lực. hắn không có khả năng lại sóng đứng lên lý mộ cũng chuẩn bị nhìn thẳng vào cùng Liễu hàm yên ở giữa tình cảm về quận nha đằng sau khiêm tốn hướng lý tứ thỉnh giáo đổi nữ hài kinh nghiệm lý tứ hai tay gối lên sau đầu tựa ở huyện nha trên ghế nói ra truy cầu nữ tử. Từ, tùy từng người mà khác nhau không có cái gì đặt ở trên bất luận người nào đều áp dụng kinh nghiệm Nhưng có một chút là không đổi Lý mộ nói thực tình Lý tứ nhẹ gật đầu Nói ra Truy cầu nữ tử phương pháp có vô số loại Nhưng vạn biến không rời thực tình Trên thế giới này Thực tình không đáng giá tiền nhất Nhưng cũng đáng tiền nhất Lý mộ nói ngươi có thể hay không nói cụ thể một chút Lý tứ tiếp tục nói Liễu cô nương thân thế thê thảm Dựa vào chính nàng cố gắng mới từng bước từng bước đi đến hôm nay, dạng nữ tử này thường thường sẽ đem nội tâm của mình phong bế, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Ngươi cần dùng ngươi thực tình đi mở ra nàng phong bế nội tâm. Tại quận nha mấy ngày nay, Lý Mộ phát hiện nơi này so huyện nha còn muốn thanh nhàn, dù sao cũng là một quận thủ phủ, không có điểm đảo hạnh yêu ruột tà vật, căn bản không dám ở phủ cận làm càn. trong nha môn cũng tương đối thanh nhàn nghe lý tứ dạy bảo lý mộ thật sớm hạ nha về nhà đi chợ thức ăn mua chút liễu hàm yên thích ăn đồ ăn lúc ăn cơm liễu hàm yên tại lý mộ đối diện ngồi xuống cầm lấy đũa tại trên bàn cơm liếc nhìn một chút phát hiện hôm nay lý mộ làm đồ ăn tất cả đều là nàng thích ăn đằng sau bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lý mộ hỏi Ngươi có phải hay không có chuyện gì cầu ta Lý Mộ lắc đầu nói. Không có. Lý Mộ phủ nhận, Liễu Hàm Yên cũng không có hỏi nhiều, sau khi cơm nước xong chuẩn bị thu thập rửa chén. Đây là nàng cùng Lý Mộ tại Dương Khâu Huyện lúc liền dưỡng thành ăn ý. Nếu là một người nấu cơm, như vậy một người khác liền muốn xuyến nồi rửa chén. Lý Mộ đứng người lên, đem chén dĩa thu lại đối với Liễu Hàm Yên nói, để đó ta tới đi. Liễu Hàm Yên hổ nghi nhìn xem Lý Mộ, ngươi thật không có chuyện gì cầu ta Lý Mộ bất đắc dĩ nói, nói không có. Một lát sau, Liễu Hàm Yên ngồi ở trong sân, khi thì nhìn một chút phòng bếp, mặt lộ nghi hoặc. Lý Mộ hành vi hôm nay có chút khác thường, để trong nội tâm nàng có chút tâm thần bất định. Nghĩ đến hắn đêm qua mà nói. Liễu Hàm Yên càng thêm chắc chắn, nàng không ở bên người Lý Mộ trong mấy ngày này. Nhất định là chuyện gì xảy ra Lý mộ rửa xong bát đĩa Lại chủ động gọt xong một quả táo Đi đến liễu hàm yên trước mặt Đưa cho nàng Liễu hàm yên nhìn chung quanh một chút Không tin chắc nói Cho ta lý mộ hỏi Nơi này còn có người khác sao Nhìn xem lý mộ lần thứ nhất Cho nàng gọt táo Liễu hàm yên cũng không có cảm động Một mặt thấp thỏm nói Ngươi đừng như vậy Ta sợ sệt Đại Chu Tiên lại không năm chương 23 rừng chúc nữ yêu là minh chủ Lý Mộ đem trái táo gọt xong kia phân cho Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch. Chính mình trở về phòng. Hắn thật sự là không hiểu rõ nữ nhân thành thục tâm tư hay là Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch đáng yêu đơn giản. Hắn dự định trước thả một chút liếu hàm yên sự tình. Hai ngày này đã hấp thu không ít dục tình. Lý Mộ đem luyện hóa đằng sau, bắt đầu tiếp tục tu Phật môn lục thức Ngưng hồn thời cơ tốt nhất Là tại mỗi tháng mùng 3 Ngày 13 23 ban đêm Trừ 3 ngày nay bên ngoài Ngưng hồn hiệu quả 10 phần đồng dạng Nhưng tu lục thức thì không phân thời đoạn Lý mộ đã tu thành thức thứ nhất nhãn thức Bình thường đạo hạnh yêu duyệt trong mắt hắn Không chỗ che thân nhãn thức tu đến chỗ cao thâm Có thể khám phá hết thầy hư ảo Không bị huyễn cảnh trận pháp vây khốn đây là thiên nhãn thông pháp thuật cũng không thể sánh ngang liễu hàm yên ban đêm đến thời gian lại tới lý mộ trong phòng cũng không có nhắc lại chuyện tối ngày hôm qua hai người ngầm hiểu lẫn nhau khoanh chân ngồi đối diện nhau thẳng đến hai canh giờ đằng sau nàng mới xuống giường rời đi sáng sớm ngày thứ hai lý mộ mới vừa tới đến huyện nha cái gì còn không có ngồi ấm chỗ triệu bộ đầu liền đi tới nói ra nhà môn hôm qua nhận được thôn dân báo án ngoài thành quách ra thôn phát sinh một cọp quái sự ta hoài nghi là có yêu ruột tại quấy phá ngươi đi xem một chút đi trừ lý mộ bên ngoài triệu bộ đầu thủ hạ tất cả mọi người ra ngoài tuần nhay lý mộ hỏi rõ ràng quách ra thôn phương hướng một người từ phía đông ra khỏi cửa thành Hướng quách gia thôn mà đi. Trước khi đi, hắn đã hỏi rõ ràng quách xa thôn cũng không có ra cái gì nhân mạng bản án. Hắn mới vừa vặn đi vào quận nha, những trọng án kia triệu bộ đầu cũng sẽ không giao cho hắn. Quách xa thôn khoảng cách quận thành không gần, Lý Mộ Dùng Thần Hành Phù cũng bỏ ra gần 2 phút đồng hồ thời gian. Hắn đi vào quách xa thôn tìm một tên thôn dân hỏi rõ ràng tình huống, gõ mở một gia đình cửa viện. Mở cửa là một cách nông phụ. Nhìn thấy Lý Mộ quần áo lúc. Trên mặt lộ ra nét mừng. Nói ra. Đại nhân ngày rốt cuộc đã đến. Nhanh mau cứu trưởng phu của ta đi Lý Mộ đi vào sân nhỏ. Hỏi. Đã xảy ra chuyện gì nông phụ nói. Trưởng phu của ta không biết làm sao vậy. Mấy ngày qua. Mỗi lúc trời tối đi ra ngoài. Ban ngày trở về. Nằm xuống liền ngủ. Gọi cũng gọi không dậy Đây là dương khí chưa đủ biểu hiện Lý mộ nghĩ nghĩ Hỏi Trưởng phu của ngươi ở đâu phụ nhân chỉ chỉ trong phòng Nói ra Hắn ban ngày cả ngày đều ở nhà đi ngủ Lý mộ đi vào trong nhà Nhìn thấy một tên nam tử ngửa mặt nằm ở trên giường Tiếng ngáy rung trời Hắn hốc mắt hãm sâu Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Lý mộ ánh mắt kim mang lói lên liền nhìn người nọ trên thân dương khí cực độ không đủ thất phách mặc dù tất cả thể nội nhưng đều ảm đạm không ánh sáng không có cái gì hiệu dụng thích ngủ khó tình chính là phi đột cùng thi cầu hai phách mất đi hiệu dụng đằng sau biểu hiện lý mộ cũng từng trải qua chỉ bất quá hắn là bởi vì thất phách thiếu thốn mà trên giường nam nhân là bởi vì bị thứ gì hút đi dương khí những đê giai yêu ruột tâm thuật bất chính Nhưng lại không có can đảm hại người tính mệnh kia. Thích nhất làm sự tình. Chính là hút người dương khí. Phụ nhân nhìn xem lý mộ. Lo lắng nói đại nhân đây rốt cuộc nên làm cái gì. Lý mộ nhìn xem hôn mê bất tỉnh nam tử. Nói ra. Chờ hắn tỉnh về sau. ngươi cái gì cũng đừng nói. Cái gì cũng đừng hỏi. Hắn ban đêm như lại ra ngoài. Ta sẽ cùng ở phía sau hắn. làm bộ khoái lý mộ đã từng cẩn thận nghiên cứu đọc qua đại chu luật đại chu luật pháp phần lớn là là đại chu con dân chỉ định nhưng đối với cuộc sống tại đại chu cảnh nổi yêu dược tinh quái thậm chí cả người tu hành cũng làm ước thúc đối với đồng dạng án nhỏ tỷ như hoàng thử vợ chồng chỉ là trộm thôn dân mấy con gà triều đình cũng sẽ không đưa bọn họ vào tử địa y theo luật pháp gấp đôi bồi thường là đủ, mà đối với hại người tính mệnh yêu tà ruột vật, luật pháp không lưu tình chút nào, diệt cỏ tận gốc, thẳng đến bọn hắn hồn phi phách tán mới bỏ qua, hút người dương khí tu hành, xen vào giữa hai bên, mặc dù không trí tử, nhưng trừng phạt cũng không nhẹ, thấp nhất cũng sẽ phế bỏ mười năm đạo hạnh, những yêu vật đạo hạnh không sâu kia, Khả năng trực tiếp sẽ bị từ hóa hình đánh rớt tố thai Cần một lần nữa tu hành Lý mộ về trước một chuyến nha môn Đem quách ra thôn tình huống bẩm báo lên trên Triệu bộ đầu nghe vậy nói Buổi tối hôm nay ta phái hai tên ngưng hồn cảnh bộ khoái cùng ngươi cùng một chỗ Không cần Lý mộ lắc đầu Nói ra Cần thông qua hút người dương khí tu hành đồ vật Đạo hạnh sẽ không quá cao ta một người ứng phó được đến. Nhiều người mà nói, sợ rằng xe đánh cỏ đồng rắn. Triệu bộ đầu nhớ tới Lý Mộ tại trận thứ ba trong huyễn cảnh biểu hiện, biết thực lực của hắn không phải chỉ ngưng hồn, gật đầu nói, vậy ngươi hết thầy cẩn thận. Nếu như có cái gì không đúng, lập tức rút đi. Hắn đi vào trong chỉ phòng ở giữa, tay lấy ra phủ lục, đưa cho Lý Mộ, nói ra. phù này cho ngươi thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ ngươi đường lui không lo lý mộ tiếp nhận phù lục phát hiện đây là một tấm thần hành phù nhưng trong phù này ẩm chứa linh lực muốn so lý mộ chính mình viết thần hành phù hơn rất nhiều phù lục phẩm giai càng cao uy năng càng lớn loại phẩm giai này thần hành phù chỉ sợ thấp nhất cũng là xuất từ thần thông cảnh tu sĩ tri thủ Có thể phát huy ra tốc độ cực hạn Cũng sẽ tăng lên rất nhiều Có phù này Cho dù là gặp được trung tam cảnh yêu dược Cũng có thể nhẹ nhõm rút đi Loại phẩm giai này phù lục Có giá trị không nhỏ Quận nha quả nhiên tài đại khí thô Huyền giai phù lục Cũng có thể cho phù thông bộ khoái Làm nhiệm vụ lúc phân phối Lý mộ hỏi qua nông phù kia Trượng phu của hắn Mỗi lúc trời tối sẽ ở trước khi trời tối ra ngoài. Bây giờ cách trời tối còn sớm, Lý mổ cũng không vội lấy đi qua. hắn đi vào quận nha một chỗ phòng chất đầy thư tịch, từ trên giá sách lấy ra một quyển sách tỏa hạ nhìn lại. mặc kệ là huyện nha hay là quận nha đều có tàng thư các tồn tại. ở trong đó thư tịch là vì trong nha môn người tu hành chuẩn bị, quận nha người tu hành không có tông môn. Tu hành dựa vào là phần lớn là triều đình cung cấp tài nguyên. Những sách này loại rất hốn tạp. Phù lục. Đan dược, Trận pháp. Cùng các loại thiên môn đảo thư đều có. Mặc dù đều là cơ sở thư tịch. Không có khả năng chạm đến phù lục phái. Đan đỉnh phái. Linh trận phái hạch tâm cơ yếu. Nhưng dùng cho vừa mới bước vào người tu hành mở rộng kiến thức. Cũng đầy đủ. Lý mộ đọc sách ai đến cũng không có cự tuyệt Mặc kệ là nhiều thiên môn thư tịch Cũng mặc kệ bây giờ có thể không thể dùng đến Hắn đều không chọn Thiên huyến thượng nhân dạy dỗ lý mộ Không chỉ là chú ý cẩn thận Không nên tùy tiện tin tưởng người khác Còn dạy sẽ lý mộ nhiều đọc sách chuẩn không sai đạo lý Lúc xế chiều lý mộ rời đi huyện nha Về trước một chuyến nhà Liễu Hàm Yên đang chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn Hỏi Hôm nay ta nấu cơm ngươi muốn ăn cái gì Lý Mộ nói Hôm nay có vụ án muốn làm Ăn cơm không cần chờ ta Liễu Hàm Yên bước chân rừng một chút Hỏi Buổi tối đó còn trở lại không Lý Mộ nghĩ nghĩ Nói ra Hẳn là sẽ trở về Lý Mộ về nhà đổi một thân thường phục cùng Liễu Hàm Yên nói một tiếng đằng sau Liền trực tiếp rời đi Vãn vãn từ bên trong trong viện chạy đến Nói ra tiểu thư Ta cùng ngươi ra ngoài mua thức ăn đi Được rồi, không mua Liễu hàm yên buông xuống giò trúc Nói ra hôm qua còn thừa lại không ít đồ ăn Hâm nóng chịu đựng ăn đi Quách ra thôn Mặt trời từ phía tây biến mất đằng sau Sắc trời từ từ tối xuống Một đảo bóng người lén lén lút lút Từ trong thôn đi tới Đi đến cửa thôn lúc, nhìn chung quanh một chút, thấy không có người đi theo, mới yên tâm bước nhanh rời đi. Một bóng người khác, từ cửa thôn trên cây hòe, nhẹ nhàng rơi xuống, chính là đã đợi chờ đã lâu Lý Mộ. Lý Mộ trên thân dán một tấm trướng nhãn phù, đi theo nam nhân kia sau lưng, hướng về trên núi đi đến. Trướng nhãn phù chỉ có thể ẩn tàng ở hình thể, lừa qua người bình thường con mắt. Rất dễ dàng bị người tu hành cảm ứng được khí tức Nhưng dùng để theo dõi một phàm nhân Cũng đầy đủ Lý mộ đi theo hắn đi vào một tòa rừng trúc Sâu trong rừng trúc ẩn dấu đi một gian phòng trúc Nam nhân kia đi đến phòng trúc trước Đẩy cửa vào cười dâm nói nói Tiểu nương tử ta lại tới Lý mộ ánh mắt kim mang lói lên Nhìn thấy phía trên phòng trúc kia tràn ngập nhàn nhạt yêu khí Yêu khí này mặc dù cũng không có tiểu bạc như vậy thanh thuần. Nhưng cũng không tính mô chọc. Nói rõ yêu này không phải lấy nhân loại làm thức ăn. Từ yêu khí trình độ đến xem. Hẳn là hóa hình yêu vật. Lý mộ lại thi triển thiên nhãn thông. Cùng trong mắt kim mang điệp ra. Ánh mắt xuyên thấu qua phòng trúc. Thấy được trong phòng hai đạo bóng dáng. Một trong số đó. Chính là tên nam tử kia. hắn nằm thẳng dưới đất, từng tia bạch khí, từ trong hơi thở của hắn chậm rãi bay ra, bị một đảo khác bóng dáng hút vào thể nội, từ nam từ kia nằm trên mặt đất thân thể co giật động tác đến xem, hắn hẳn là trầm mê tại trong huyến cảnh. Yêu vật này thông qua huyến cảnh mê hoặc tâm trí của người này thừa cơ hấp thụ hắn dương khí tu hành. hóa hình yêu vật, lý mộ nếu là không sử dụng lôi pháp, rất khó chiến thắng. Nhưng sử dụng lôi pháp lại sẽ để cho nó hôi phi yên diệt, cứ như vậy, nhà môn nơi đó liền không có gì bàn giao. Huống chi, lấy nó hành động, mặc dù có tội, lại tội không đáng chết. Lý Mộ nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lòng sinh một kế, đem bài ấp lưu tại trong rừng trúc, chậm rãi hướng phòng trúc đi đến. Đại Chu Tiên lại không năm chương 24 thanh xà trong phòng trúc. Một tên người mặc quần áo xanh biếc nữ tử Ngay tại hấp thu trên mặt đất nam tử kia dương khí Bỗng nhiên biến sắc Ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào phương hướng Phòng trúc cửa ra vào truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân Một người thanh niên đẩy ra phòng trúc cửa Nói ra Quách đại đàm Ta nói ngươi mấy ngày nay lén lén lút lút chạy đến Là đang làm gì chuyện xấu Nguyên lai là tại trong núi này nuôi một nữ nhân Ngươi nếu là không cho ta chút chỗ tốt Ta liền trở về nói cho nương tử nhà ngươi Nàng sẽ trực tiếp đánh gãy chân của ngươi Nữ tử váy xanh nghe vậy Biểu lộ hòa hoán lại Trên mặt lộ ra mì tiếu Bước liên tục nhẹ nhàng Đóng lại phòng trúc cửa đằng sau Cười duyên nói ra Công tử không cần a, Ngươi muốn cái gì chỗ tốt Nô ra cho ngươi chính là Nàng lúc nói chuyện Trong miệng phun ra một đạo sương mù màu hồng Người trẻ tuổi hút vào sương mù đằng sau Biểu lộ dần dần mê ly Hắn si ngốc nhìn xem nữ tử váy xanh lẩm bẩm nói ta muốn ngươi Nữ tử váy xanh vung lên ốm tay áo Nằm dưới đất nam tử bay đến phòng trúc nơi hẻo lánh Đáp hôn mệ Nàng một bàn tay khoác lên ngực người tuổi trẻ Thân thể vặn vẹo uốn éo. Nói ra. Công tử. Ngươi thật là xấu. Người trẻ tuổi biểu lộ ngốc trệ. Nàng từng bước từng bước đem hắn đỡ đến bên giường. Đánh giá bộ dáng của hắn. Nhỏ giọng nói. Bộ dáng vẫn rất tuấn tiếu. Đều có chút không nỡ nữa nha. Nàng nhẹ nhàng đem người trẻ tuổi đặt lên giường. Chính mình cũng bò lên giường. Tại bên cạnh hắn không ngừng vặn vẹo. Từng tia bạch khí. Từ người trẻ tuổi trên thân bay ra. Bị nàng hút vào thân thể. Một lát sau. Nữ tử váy xanh động tác dừng lại. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Về sau tiến đến người trẻ tuổi. Mặc dù thể nội dương khí rất thịnh, Nhưng nàng phí hết lớn khí lực. Cũng mới hút một chút. Ngược lại là trong cơ thể mình. Tựa hồ có đồ vật gì bị rút sạch. Cách này khiến đầu của nàng một trận choáng váng. Hai chân như nhúng ra, vô lực ngã về trên giường. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý mộ cả kinh nói, ngươi, ngươi không phải. Lý mộ tay trái bấm niệm pháp quyết. Ngoài phòng bạc quang lói lên. Bạc ấp kiếm từ bên ngoài bay tới. Bị hắn nắm trong tay. Lý mộ kiếm chỉ nữ từ kia. Âm thanh lạnh lùng nói. Yêu nghiệt to gan. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người sớm tại phía ngoài thời điểm. Lý mộ liền đã nhìn ra, nàng này bản thể, chính là một con thanh xà. Quách xa thôn nam tử dương khí nhiều lần bị hút, chính là con hóa hình xà yêu này tại quấy phá. Nữ tử bị bạch ấp chỉ vào, trên mặt lộ ra tức giận vô cùng chi sắc. Cả giận nói, đáng chết, ngươi là người tu hành lý mộ lạnh lùng nói, ngươi không đi chính đạo. Nên ngờ tới sẽ có một ngày như vậy nữ tử váy xanh hừ lạnh một tiếng. Vậy liền xem ngươi bản sự nàng thoải âm rơi xuống. Bỗng nhiên trống giống đã mất đi bóng dáng Trên giường chỉ để lại một kiện quần áo xanh lục. Chạy đi đâu lý mộ từ trên giường nhảy xuống. Tay cầm bạc ấp Đuổi hướng cửa ra vào một đạo cấp tốc chạy trốn bóng xanh. Xa yêu này bản thể. Chính là một đầu dài hơn một trưởng thanh xà. Trên thân tre kiến vầy dày đặc. Lý mộ vừa mới đuổi theo ra phòng trúc. Bên tai liền vang lên một đạo thanh âm xé gió. Một đạo hắc ảnh vào đầu mà tới. Lý mộ vươn tay cánh tay đón đỡ thân thể lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Dù vậy trên cánh tay của hắn hay là một mảnh chết lặng. Yêu vật lợi hại nhất là thân thể của bọn chúng. Nếu như không phải Lý mộ Phật đạo kiêm tu. Thân thể lại bị huyền độ cùng Kim Sơn từ phương trưởng trước sau rèn luyện qua hai lần Xà yêu kia vừa rồi một cách đuôi roi Liền có thể để Lý Mộ cánh tay bẻ gãy Bất quá, vừa rồi chính diện tương đối cũng làm cho Lý Mộ đối với hắn lực lượng thân thể có rõ ràng nhận biết Vừa rồi một kích Xà yêu này mặc dù hơi chiếm thượng phong Nhưng nó cách đuôi Cũng tại run nhẹ nhẹ Nói rõ Lý Mộ cường độ thân thể Đã không kém gì nó yêu thân bao nhiêu. Lý mộ dứt khoát thu bạc ấp. Hắn muốn bằng vào nhục thể đem con hóa hình xà yêu này đánh phục. Huyền đầu ngay lúc đó súng mãnh, Lý mộ còn ký ớt như mới. Xà yêu một kích không có đưa đến hiệu quả. Lấy đuôi làm chùy Hướng ngực lý mộ đâm tới. Lý mộ như thiểm điện xuất thủ. Bắt lấy cái đuôi của nó. Dùng sức vung mạnh mở. Xà yêu bị hắn ném ra ngoài. Trùng điệp nện ở trên một thân cây Xa yêu kia thân thể ẩm ẩm làm đau Trong lòng cũng âm thầm chấn kinh Người tu hành nhân loại này thân thể So với các nàng yêu vật cũng không kém là bao nhiêu Nó chiếm cứ trên tàng cây Thanh âm tức giận nói Người tu hành nhân loại đáng chết Ta và ngươi không oán không cửu Ngươi tại sao phải cùng ta làm khó dễ lý mộ nói Ngươi hút người dương khí tu luyện đã xúc phạm luật pháp trung thực cùng ta hồi nha môn bị phạt còn có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi mơ tưởng xà yêu hừ lạnh một tiếng tiến vào các ngươi nha môn ta còn có đường sống sao chiều hồn luyện phách lấy mật rắn ăn thịt rắn không phải là các ngươi nhân loại chuyện thích làm nhất lý mộ nói vậy liền so tài xem hư thực xà yêu phun ra trong miệng lưới rắn mượn lực tại cây thân thể hướng lý mộ bay nhào mà đến nhanh lý mộ chỉ có thể nhìn thấy một đảo tàn ảnh lý mộ hai tay nắm tay bỗng nhiên hướng về phía trước oanh ra đúng lúc nện chúng ở trên đầu của nó phát ra một đảo tiếng vang nặng nề lý mộ nắm đấm run lên xa yêu thì là bị đậm bay ra ngoài thân thể vùng vấy mấy lần vẫn không thể nào đứng lên nó chấn kinh tại lý mộ khí lực cùng thân thể, nhịn đau đau nhức cùng mê muội. Cánh răng nói, nếu không phải ngươi hút khô ta khí lực, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Oanh một đạo lôi đình màu trắng, đưa nó bên cạnh một khối thổ địa, đánh ra một cái hố đất. Sa yêu hai mắt trợn lên, nàng từ trong lôi đình màu trắng này cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Đạo lôi đình này nếu như đánh vào trên người nàng. Thân thể của nàng nhất định sẽ hôi phi yên diệt Ngay cả linh hồn cũng rất khó đào thoát Lý mộ thấy vậy xà yêu bị dọa ngốc tại chỗ Cũng không có tiếp tục bức bách Nói ra Chúng ta đánh cược như thế nào Nếu như ngươi cược thắng Ta để cho ngươi đi Nếu như ngươi thua cuộc liền thành thành thật thật cùng ta về quận nha Tiếp nhận luật pháp chế tài Bất quá ta có thể cam đoan ngươi phạm vào tội ác, tội không đáng chết. vừa rồi đảo lôi đình kia đã chứng minh, người này có năng lực giết được nàng. người là giao thức, ta là xà thịt, nàng không có lựa chọn cơ hội, nàng co lại thân thể. hỏi, đánh cược gì lý mộ nói, cược ngươi có thể hay không loạn đỉnh lực của ta. ngươi nếu có thể loạn ta đỉnh lực, ta liền thả ngươi rời đi. thanh xà yêu do dự một chút nói ra ngươi chờ ta mặc quần áo tử tế nàng du tẩu tiến trong phòng trúc đi tới lúc đã hóa thành hình người mặc món kia màu xanh biết quần trang nàng đi đến lý mộ bên người ánh mắt bảy phần e ngại ba phần nghi ngờ đánh giá hắn bất quá rất nhanh nàng liền hừ nhẹ một tiếng nam nhân bình thường tại nàng mì công trêu đùa dưới là không thể nào bảo trì định lực Lý mộ đứng ở nơi đó. Xà yêu kia hạ thân hiện nguyên hình. Nhẹ nhàng quấn chặt lấy Lý mộ hai chân. Ôm lấy cầu của hắn. Từ bên người xích lại gần tai của hắn bên cạnh. Nhẹ nhàng thở hắt ra. Nói ra. Một người tu hành rất không phải. Không bằng. Để cho chúng ta tới làm một chút vui vẻ hơn sự tình đi. Nàng trên miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng nghĩ đến. Muốn hay không trực tiếp hiện nguyên hình Một ngụm nuốt mất hắn được rồi Ý nghĩ này chỉ là ở trong lòng lói lên Liền bị nàng trực tiếp phủ nhận Vừa đến Nàng cho tới bây giờ chưa từng ăn qua người Thứ hai Người này đảo hạnh Nàng một chút đều nhìn không thấu Chỉ sợ còn không có đợi nàng biến thành hành động Liền sẽ chết dưới tay hắn Húng hồ Người tu hành nhân loại này mặc dù đáng giận Nhưng dáng dấp có chút tuấn tiếu. Nếu như có thể đem hắn chế ngự. Mỗi ngày hút hắn dương khí tu hành. Lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn. Chẳng phải là tốt hơn tu hành phương thức. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc phía dưới. Lý mộ nhịp tim như thường. Xà yêu này tâm lại loạn cả lên. Nàng hút người dương khí cho tới bây giờ đều là thông qua huyến cảnh khi nào dùng thân thể của mình làm qua mồi nhử. Dương cương chi khí đập vào mặt Thuộc về nam nhân này Để nàng trong lúc nhất thời có chút tâm viên ý mã Liền thân thể đều nhũng ra Không có khí lực lại quấn lấy lý mộ Rất nhanh nàng liền ý thức được Trong thân thể của nàng hoàn toàn chính xác Có sức mạnh liên tục không ngừng tuôn ra Nàng lập tức buông ra lý mộ hoảng sợ nói Ngươi đối với ta làm cái gì lý mộ từ từ mở mắt Khẽ nhà khẩu khí nghĩ không ra có một ngày hắn hay là luôn lạc tới cần nhờ thân thể tu hành tình trạng con hóa hình xà yêu này cung cấp dục tình so hai con nữ ruột kia cùng liếu hàm yên cộng lại đều muốn nhiều thu thập thất tình quả nhiên là đạo hạnh càng cao càng hữu dụng ngươi thua lý mộ ánh mắt nhìn về phía nàng hướng về xà yêu đi đến nói ra cùng ta về quận nha đi Hắn đi vài bước, bước chân đột nhiên đình trệ, ngẩng đầu nhìn về phía rừng trúc bên ngoài. Nơi đó có một đảo yêu khí cường đại phóng lên tận trời, ngay tại hướng trong rừng trúc nhanh chóng tới gần. Đảo yêu khí kia. Muốn so con thanh xà này cường đại hơn rất nhiều. Nhất định là đã ngưng tụ thành yêu đan trung tam cảnh yêu vật. Thanh xà cũng cảm nhận được cỗ yêu khí này. Trên mặt hiện ra vui mừng. Lớn tiếng nói. tỷ tỉ. tỉ cấu ta đại chu tiên lại không năm chương 25 hai cái cảm nhận được cố yêu khí cường đại kia lý mộ không lo được con thanh xà này không chút do dự lấy ra tấm kia thần hành phù xông vào phòng trúc mang theo nam nhân kia thân thể từ một phương hướng khác tật tốc vọt ra rừng trúc lấy thực lực của hắn bây giờ cùng thời kỳ toàn thịnh thanh xà đánh nhau không tá trở cửu từ chân ngôn Cũng không phải đối thủ. Nếu như không phải nàng ngay từ đầu bị Lý Mộ hút không ít dục tình. Về sau trong lúc giao thủ. Lý Mộ cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Nếu là gặp được ngưng đan yêu vật. Hắn trừ chạy. Không có con đường thứ hai. Lý Mộ thân ảnh cấp tốc biến mất. Một đảo bóng trắng từ bên ngoài rừng trúc đạp không mà đến. Rơi vào thanh xà kia bên cạnh. Thanh xà ngẩng đầu nhìn nàng. Chỉ vào lý mộ rời đi phương hướng. Cắn răng nói. Tỉ tỉ. Nhanh đi đem người tu hành nhân loại kia bắt trở lại nữ tử áo trắng nhìn xem sủi lơ trên mặt đất thanh xà. Hừ nhẹ một tiếng. Nói ra. Đừng cho là ta không biết ngươi trộm hút nhân loại dương khí tu hành. Ta lần này đi ra. Chính là bắt ngươi trở về thanh xà từ dưới đất bò dậy. Nói ra. Vậy ta bị nhân loại khi dễ ngươi cũng mặc kệ sao nữ tử áo trắng nếu lấy lỗ tai của nàng Nói ra Đó cũng là đáng đời ngươi Nếu như bị quan phủ biết Ta nhìn ngươi trở về tại sao cùng phụ thân bàn giao nghĩ đến vừa rồi người tu hành nhân loại kia Giống như chính là quan phủ Thanh xà trong lòng hơi hồi hộp một chút Ngoài mặt vẫn là không phục nói Ngươi trước đây không lâu không phải lén đi ra ngoài Làm sao chỉ nói ta Không nói chính ngươi còn dám mạnh miệng Nhìn ta trở về làm sao Thu thập ngươi nữ tử áo trắng trừng nàng một chút Cuốn lên một trận yêu phong Mang theo thanh xà Rất nhanh liền biến mất Ở trong rừng trúc Dưới núi Lý mổ mang theo nam nhân hôn mê kia tại trên đường núi nhanh chóng chạy vội Bên tai chỉ có hô hô tiếng gió Cái này thần hành phù tốc độ Xa xa vượt ra khỏi dự tính của hắn Con ngưng đan yêu vật kia Cũng không có cùng lên đến Lý mộ không biết yêu vật kia cùng thanh xà có quan hệ hay không Nhưng khẳng định cùng hắn không quan hệ Vạn nhất nó có áp ý nói Đợi đến nó đuổi tới Chính mình khả năng liền không có cơ hội thoát đi Chú ý cẩn thận đánh thắng được liền đánh Đánh không lại liền chạy là làm việc thứ nhất chuẩn tắc Nếu như không phải thủ đoạn của hắn cũng không thể tùy tiện gặp người Lý mộ làm sao cũng phải tìm thêm mấy cái giúp đỡ Đến quách xa thôn Lý mộ vượt qua một nhà tường viện Đem nam tử kia ném ở trong viện Tên phụ nhân kia vội vã chạy đến Kinh hoàng nói Đại nhân Đây là thế nào Lý mộ nhìn thoáng qua nằm dưới đất nam nhân Nói ra Hắn bị yêu vật mê mẩn tâm trí Mỗi ngày ban đêm đi ra ngoài cho yêu vật kia hút dương khí. Mới có thể ban ngày thích ngủ khó tỉnh. Chỉ cần ngươi coi chừng hắn. Không để cho hắn đi ra ngoài. Loại chuyện này liền sẽ không phát sinh nữa. Phụ nhân kia thấp thỏm nói. Yêu vật kia có thể hay không tìm tới lý mộ khoát tay áo. Nói ra. Sẽ không. Ngươi xem trọng nhà mình nam nhân là được rồi. Con xả yêu kia lá gan. hiển nhiên không có lớn như vậy Nếu không Nàng chính là lấy nhân loại là huyết thực Có thể là đi bốn chỗ dẫn dù nam tử Mà không phải tại trong phòng trúc kia ôm cây đời thỏ Cuối cùng hay là nam nhân này chính mình ngăn cản không nổi dù hoặc Mới cho yêu này thời cơ lợi dụng Đa tạ đại nhân Phụ nhân quý người Đem nam nhân gánh tải trên vai Nói ra Ta đem hắn cột vào trong nhà Hắn nếu lại dám đi ra ngoài Ta liền đánh gãy chân hắn lý mộ rời đi quách ra thôn Đem trên đùi thần hành phù đổi thành chính mình vẽ đây giai phù Tấm này cao giai phù Tốc độ so với hắn vẽ không biết nhanh hơn bao nhiêu Thời khắc mấu chốt có thể dùng đến bảo mệnh Đợi đến thời khắc nguy cấp lại dùng Hắn đầu tiên là trở về nha môn Đem thanh xà yêu sự tình cáo chi trong đêm trực ban bộ đầu Lý Mộ chỉ là một cách mới vào ngưng hồn tiểu bộ khoái liên lụy đến hóa hình yêu vật sự tình, hắn liền không có tư cách xử lý. Huống chi là kết thành yêu đan trung tam cảnh giới yêu tu, nha môn tự sẽ phái người lợi hại hơn điều tra. Thanh xà kia mặc dù chưa bắt được, nhưng nàng dục tình lại bị Lý Mộ hút cái thoải mái. Loại yêu vật đảo hạnh này cảm xúc chi lực phi thường khổng lồ. nếu như là nữ tử bình thường, Lý Mộ có thể muốn hút vào ngàn vị mới có thể ngưng phách. Nhưng nếu là mỗi ngày hút thanh xà kia một lần, chỉ sợ không đến một tháng, hắn dục tình liền có thể viên mãn. Vừa rồi kỳ thật không nên cùng thanh xà kia đánh cược, hẳn là trực tiếp đem nàng bắt trở lại. Mỗi ngày hút dục tình trợ hắn tu hành, theo dõi họ quét kia thật lâu. Lại cùng thanh xà đại chiến một phen Còn muốn hồi nha môn bẩm báo Hắn về đến nhà Đã là giờ tí Liễu Hàm Yên cắt nàng đang ngủ Lý mộ buổi chiều chưa kịp ăn cơm Chuẩn bị cho mình nấu bát mì Vừa mới đi đến trong viện Liễu Hàm Yên liền mang theo đèn lồng Từ trong viện đi ra Lý mộ kinh ngạc nói Ngươi tại sao còn chưa ngủ Liễu Hàm Yên ngáp một cái Nói ra có chút đói ngủ không được ta muốn nấu bát mì ăn ngươi muốn cùng một chỗ sao lý mộ nói vậy thuận tiện giúp ta cũng nấu một bát đi rất nhanh liễu hàm yên liền nấu xong hai bát nước dùng đồ hộp hai người tại lý mộ trong phòng ăn trừ mấy cây rau xanh tô điểm bên ngoài lý mộ trong chén còn nằm hai cái trứng trần nước sôi hắn thèm ăn tăng nhiều thuần thục ăn hết mì Ngay cả canh cũng uống sạch sẽ Buông xuống bát lúc Nhìn thấy liễu hàm yên mì trong chén còn không có động Hắn sườn sốt một chút Hỏi Ngươi làm sao không ăn liễu hàm yên một tay chống đỡ cái cằm, Nói ra Bỗng nhiên lại không đói bụng Ngươi phải trả có thể nuốt trôi mà nói liền đem ta cũng ăn đi Lý mộ nhìn một chút nàng Bưng lên bát trước mặt nàng Liễu hàm yên tựa hồ thấy được bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của hắn Vén lên tay áo Hỏi Tay ngươi thế nào lý mộ cúi đầu nhìn một chút Phát hiện trên cổ tay hắn có một đạo tím xanh hẳn là mới vừa rồi bị thanh xà kia dùng cách đuôi rút Thân thể của hắn mặc dù cũng rất mạnh dẻo dai Nhưng đến cùng hay là không thể cùng yêu vật so sánh Hắn một bên cúi đầu ăn mì Vừa nói Ban đêm ra ngoài phá án Cha được một con yêu vật trên thân Cùng nàng thời điểm chiến đấu thương tổn Làm sao không cẩn thận như vậy Liễu hàm yên nhíu mày Nói ra Lúc đầu bạch bạch nộn nộn làn ra Biến thành nhiều như vậy khó coi Ta đi lấy chấn thương rượu thuốc Lý mộ thân thể bền bỉ, Sức khôi phục cũng thường xuyên Loại trình độ này ứ thương Nhiều nhất hai ngày liền có thể chính mình tiêu trừ. Nhưng Liễu Hàm Yên nhất định phải giúp hắn bôi rượu xoa bóp. Lý mộ có lý do hoài nghi. Nàng có phải hay không chỉ là muốn mượn cơ hội này? Kiểm tra chính mình. Bất quá lần này, hắn cũng không có trên người Liễu Hàm Yên phát hiện dục tình. Lý mộ rất nhanh ăn xong bát mì thứ hai. Liễu Hàm Yên đem bát đũa thu thập. Hỏi... Buổi tối hôm nay còn tu hành sao Lý Mộ nói. Ta đều được. Nhìn ngươi. Liễu Hàm Yên thu hồi bát đi ra ngoài. Rất nhanh lại đi tới. Cởi giày ra. Ngồi xếp bằng trên giường. Lý Mộ cũng tới giường. Cùng nàng ngồi đối diện nhau. Bắt đầu thông thường xong tu. Liễu Hàm Yên nhắm mắt lại. Bỗng nhiên nói ra. Ngươi muốn hút tâm tình của ta liền hút đi. Dù sao chỉ cần muốn cùng ngươi xong tu liền sẽ có dục tình. Ngươi mỗi ngày hấp thu một chút Luôn có có thể ngưng phách thời điểm Cùng thanh xà dục vọng so sánh Liễu hàm yên chút điểm này dục tình ít đến thương cảm Lý mộ lắc đầu nói Không cần Ta về sau tìm cơ hội từ trên thân người khác hút đi Ngươi muốn hút ai Liễu hàm yên lập tức mở to mắt Hỏi Ngươi có phải hay không còn muốn cưới mấy cái lão bà Lý mộ nhìn xem Liễu hàm yên Hỏi Thế nào Lý Tứ đã từng dạy bảo qua hắn. Truy cầu nữ tử. Không có khả năng một mực đuổi đánh tới cùng. Dạng này sẽ chỉ giảm bớt mình tại trong nội tâm nàng thẻ đánh bạc. Thích hợp thời điểm. Cũng muốn lúc lạnh lúc nóng. Như gần như xa. Để nàng sinh ra cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách. Dù sao hai người đến bây giờ cũng không có xác định bất kỳ quan hệ gì. Lý mộ theo nếp được hưởng cưới lão bà tự do quyền lực Liễu hàm yên hiển nhiên cũng ý thức được Lý mộ chỉ là hắn khách trò kiêm song tu đồng bạn, Nàng tựa hồ không quản được hắn tương lai muốn cưới mấy cái lão bà sự tình Nàng nghĩ nghĩ Giải thích nói Ta là vì vãn vãn hỏi Nàng đến cỡ nào thích ngươi Ngươi cũng không phải không biết Ngươi dạng này Nàng sẽ rất thương tâm Muốn để liễu hàm yên sinh ra cảm giác nguy cơ Nhưng cũng không thể quá phận Lý mộ nói Ta trước mắt chỉ muốn cưới một cái Liễu hàm yên trong lòng có chút hài lòng Nhưng rất nhanh liền ý thức được Cái này tựa hồ cũng không phải là câu trả lời tốt nhất Nếu như lý mộ thật muốn lấy nàng Vậy vãn vãn làm sao bây giờ trước hết nhất là thích lý mộ Thế nhưng là vãn vãn Nếu như bị nàng đoạt, vãn vãn nên có bao nhiêu thương tâm nàng không thể để cho vãn vãn thương tâm. Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, nhìn xem lý mộ. Nói ra, ta muốn, nếu như ngươi muốn cưới hai người mà nói, vãn vãn cũng có thể tiếp nhận. Lý mộ nhìn xem liễu hàm yên tựa hồ minh bạch nàng ý tứ. Mặc dù nàng trên miệng chưa hề nói, nhưng kỳ thật lý mộ cùng nàng đều rất rõ ràng. Hai người bọn họ đời này hẳn là lẫn nhau không thể rời bỏ. Liễu hàm yên câu nói mới vừa rồi kia có ý tứ là. Nếu như hắn về sau muốn cưới hai cái. Nàng cũng có thể tiếp nhận. Vãn vãn là đồng phòng nha hoàn cũng không thể coi là một cái danh ngạch. Nàng là là ám chỉ tiểu bạch tiểu bạch đã không nhà để về. Hóa hình đằng sau. Khẳng định sẽ còn lưu ở bên người lý mộ báo ăn. Nhưng nàng mới vừa nói là người, mà tiểu bạch là yêu, hiển nhiên cũng không thể tính. Chẳng lẽ, nàng án chỉ chính là Lý Thanh Đại chu Tiên lại không năm chương 26 thiên huyến ma công là minh chủ đến quận thành bất quá mấy ngày. Lý mộ có thể nói thu hoạch tương đối khá. Nguyên lai tưởng rằng cuối cùng hai phách, cần ngày sau gặp được thời cơ mới có thể ngưng tụ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thu tập được tổng lượng không ít dục tình. Càng quan trọng hơn là hắn tìm được một đầu dục tình thu thập chi đạo. Vô luận là người. Thuộc. Hay là yêu. Chỉ cần các nàng ham lý mổ thứ ở trên thân. Dương khí. Hồn phách. Mỹ mạo. Nhục thể các loại. Đều sẽ sinh ra dục vọng cảm xúc. Bây giờ nghĩ lại hôm qua không nên đối với thanh xà kia hút quá mức. Bị nàng phát giác Nếu như hắn giả bộ như một cách bị nàng mị hoặc người bình thường Mỗi ngày cống hiến một chút dương khí Hấp thu một chút dục tình Nhiều nhất hai tháng Liền có thể tích lũy đến đầy đủ hắn ngưng phách cảm xúc Hay là qua loa Sáng sớm đi vào nha môn triệu bộ đầu lại tự mình hỏi thăm qua Lý mổ đêm qua tình huống cụ thể Lý mổ đem thanh xà kia một chuyện chi tiết cáo chi Triệu bộ đầu dầu dĩ nói. Một con hóa hình. Một con ngưng đan. Cái này cũng không tốt đối phó a Hy vọng con ngưng đan yêu vật kia đừng lại náo ra loạn gì. Một lát sau, hắn đi một chuyến sau nha. Đi ra lúc trên tay nhiều một khối ngọc thạch. Hắn đem ngọc thạch đưa cho Lý Mộ. Nói ra. Đây là linh ngọc. Trong ngọc bao hàm linh khí. Có thể trực tiếp dùng cho tu hành. ngươi mặc dù không có thể đem xà yêu kia mang về, nhưng từ trong tay nàng cứu ra tên bách tính kia cũng coi là hoàn thành việc phải làm. Khối linh ngọc này chính là ban thưởng. Lý Thanh đã từng cùng Lý Mộ đề cập qua. Trong quận nha, tu hành tài nguyên mười phần phong phú, có thể thông qua hoàn thành việc phải làm, thu hoạch được như là linh ngọc, phù lục, đan dược, pháp bào. Thậm chí là thần thông bí pháp vân vân. Những này mới là hấp dẫn một chút người tu hành là triều đình hiệu lực, nhân tố trọng yếu nhất. Không có tông môn. Không có gia tộc vì bọn họ cung cấp tu hành tài nguyên. Con đường này. Cơ hồ là duy nhất một đầu có thể tiếp tục ổn định. Lại tại trong phạm vi luật pháp cho phép. Thu hoạch tu hành tài nguyên phương pháp. Linh ngọc là một loại nổi ẩn linh khí ngọc thạch cũng là bình thường nhất. cơ sở nhất tu hành tài nguyên. Bọn chúng vốn chỉ là phổ thông ngọc thạch, bởi vì nó có thể chứa đựng linh khí đặc tính. Nếu là ở vào linh khí sung túc địa phương, tích lũy tháng ngày, trong ngọc liền sẽ chứa đựng có đại lượng linh khí. Linh ngọc phẩm chất cùng thể tích khác biệt, ẩm chứa linh khí tranh lệ cũng cực lớn. Lý mộ trong tay linh ngọc rất nhỏ, bên trong chứa linh khí. Đại khái tương đương với hắn bảy tám ngày dẫn đường tu hành Loại việc phải làm này Lại có thể hấp thu đến dục tình Lại có thể đạt được tu hành tài nguyên Đơn giản vẹn toàn đôi bên Hấp thu xong trong linh ngọc linh khí đằng sau Lý mộ nhẹ nhàng bóp Ngọc thạc trong tay liền hóa thành bột miệng Hắn không có đọc sách tính tỏa tại trong chỉ phòng Dùng sư hồn phù đến tìm kiếm trong đầu ký ức Lần này hắn sưu tầm Không phải mình Mà là thiên huyến thượng nhân ký ức. Lần trước thiên huyến thượng nhân đoạt xá lý mộ thất bại. Ý thức bị thiên địa chi lực gạt bỏ. Ký ức lại tại lý mộ thể nội lưu lại. Lúc đó những ký ức này. Tại lý mộ trong đầu thiểm hồi một lát sau. Rất nhanh liền tiêu tán. Lý mộ coi là những ký ức kia hoàn toàn biến mất. Trong lúc vô tình sử dụng sư hồn phù mới phát hiện. Những ký ức tiêu tán kia. Kỳ thật còn lưu lại tại trong đầu của hắn Để lý mộ vui mừng chính là Hắn thông qua sư hồn phù có thể nhìn thấy Không chỉ là thiên huyến thượng nhân chiếm cứ lão vương thân thể mấy tháng kia ý ức Còn có thuộc về chân chính thiên huyến thượng nhân ký ức Thiên huyến thượng nhân là ma tôn thập đại trưởng lão một trong Động huyền cường giả Chí nhớ của hắn Muốn so nha môn tàng thư các đối với lý mộ tác dụng lớn hơn mặc dù Lý Mộ trước mắt chỉ là tìm kiếm đến hắn ký ức cực ít một bộ phận, nhưng này bộ phận nội dung lại làm cho Lý Mộ kiến thức rất là mở rộng. Thi Tông là Ma Tông thập đại phân tông một trong, Thiên huyến Thượng Nhân làm Thi Tông trưởng lão, Phi Thường An hiểu luyện chế thi thể, Trương Lão Viên ngoại chết bất quá nửa tháng, liền bị hắn lấy bí pháp luyện thành có mấy chục năm đạo hạnh khiêu cương. đằng sau Hắn càng là lấy âm dương ngũ hành luyện hồn đại trận Sinh sinh đem phi cương kia thực lực Tăng lên tới có thể so với đồng huyền Trực tiếp lừa qua phù lục phái cùng huyền tông ba vị đồng huyền người tu hành Bây giờ nghĩ lại Cũng khó trách hắn đối với bích thủy loan giới tế đàn quen thuộc như thế Đối với thi tông trưởng lão tới nói Loại kia dưỡng thi trận Bất quá là trò trẻ con Trong trí nhớ của hắn Còn có rất nhiều tàn nhẫn huyết tinh ma đạo bí thuật. Trừ âm dương ngũ hành luyện hồn trận bên ngoài. Còn có thập bát âm ngục đại trận. Thập dược khốn thần trận các loại tà đạo trận pháp. Đối với những này. Lý mộ chỉ là thô sơ giản lược đảo qua. Cũng không có cần thần dạy Thiên huyến thượng nhân tu hành thiên huyến ma công. Có thể chế tạo ra có hẳn toàn bộ ký ức phân hồn. Thông qua đoạt xá thân thể người khác. Thu hoạt được trùng sinh Lấy đạt tới bất tử bất diệt Lý mộ mặc dù không có ý định Tu tập loại này công pháp ma đạo Nhưng mặc kệ là ma đạo Hay là chính đạo pháp môn Có chút điểm giống nhau Là có thể tham khảo Hắn có thể tham khảo Thiên huyến ma công phân hồn chi pháp Cho mình lưu lại thủ đoạn bảo mệnh kỹ năng Thiên huyến thưởng nhân Cả đời ý ức Lý mộ trong thời gian ngắn không có khả năng Tất cả đều tiêu hóa hết Tìm tòi thời gian rất ngắn. Đầu của hắn cũng có chút phát trướng. Hắn gỡ xuống sưu hồn phủ Dự định nghỉ ngơi một lát lúc. Một tên nha dịch từ bên ngoài đi tới. Nói ra. Lý mộ. Nơi này có ngươi thiệp mời. Lý mộ tiếp nhận thiệp mời. Mở ra nhìn một chút. Phát hiện là từ trưởng quỹ đưa tới. Buổi tối hôm nay. Hắn tại từ phủ thiết yến. Mở tiệc chiêu đãi vài bằng gấu. cũng thuận tiện mời lý mộ cảm tạ lý mộ đối với từ hảo ăn cứu mạng lý mộ còn chưa nghĩ ra có đi hay không cùng từ phủ sơn chân hải vì so sánh hắn hay là càng ra thích liễu hàm yên làm món ăn hàng ngày liễu hàm yên gần hai ngày tâm tình không tốt vân nhiên các cửa hàng chi nhánh trù hoạt kiến lập tựa hồ cũng không có thuận lợi như vậy trương sơn về dương khâu huyện không có mấy ngày liền lại tới quận thành Hỗ trợ chủ hoạt kiến lập vân yên cắt mới. Trương huyện lệnh làm rất nhiều năm dương khâu huyện lệnh. Tư lịch sớm đã đầy đủ. Trong thiên huyến thượng nhân một chuyện. Mặc dù hậu chi hậu giác. Nhưng ma tông thập đại trưởng lão một trong. Thiên huyến thượng nhân chết. Dương khâu huyện nha đang đứng đại công Hắn làm huyện lệnh. công lao tự nhiên cũng không nhỏ. Mượn cơ hội này. Đạt được triều đình để bạc cùng trọng dụng. Trương Sơn sớm đã có từ chức chi tấm Bây giờ Trương huyện lệnh rời đi Hắn cũng mượn cơ hội này Từ bộ khoái Dự định giúp Liễu Hàm Yên Tại quận thành thành lập vân yên các mới Trong vòng 10 năm mua được chính mình tòa nhà Liễu Hàm Yên mặc dù rất có năng lực Nhưng là một nữ tử Tại trên một ít sự tình Không thích hợp xuất đầu lộ diện Lý mộ hỏi qua Trương Sơn đằng sau biết Quận thành nghề này lợi ích. Sớm đã bị các đại thương nhân chia cắt xong. Cửa hàng mới muốn chặn ngang một chân. Kiếm một chén canh. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Trương Sơn nhìn xem Lý Mộ hỏi muốn hay không xin mời Lý Tứ hỗ trợ Lý Mộ lắc đầu, nói ra không cần. Lý Tứ dù sao cũng là tại phủ quận thừa ăn bám. Mặc dù quận thành không ai có thể khi dễ đến hắn. Nhưng để hắn đi ỉu thế hiếp người. Cũng không quá hiện thực Lý mộ đi đến nội viện Liễu hàm yên ngồi tại bên cạnh cách bàn đá Một tay chống cằm, Vẻ mặt buồn thiêu Lý mộ đi đến đối diện nàng tỏa hạ Hỏi ngươi bây giờ định làm như thế nào Liễu hàm yên nói Hiệu sách Nhạc phường Hí lâu những ngành nghề này Đã bị những người kia một mực chiếm cứ Nước rồi không vào Thực sự không được Liền không ra cửa hàng chi nhánh Dù sao dương khâu huyện bốn gian cửa hàng cũng đủ chúng ta tiêu cả một đời Không muốn những thứ này Nàng lắc đầu đứng người lên Nói ra ngươi muốn ăn cái gì ta đi làm cơm So với từ phủ mời yến Lý mộ hay là ra thích trong nhà ăn Hắn tiện tay đem thiệp mời ném ở trên bàn Nói ra Tùy tiện đi Ngươi làm cái gì ta ăn cái gì Liễu Hàm Yên ánh mắt lơ đáng cong lên. Gặp thiệp mời này có chút kinh mỹ. Mở ra nhìn một chút. Kinh ngạc nói. Tử ra làm sao lại xin ngươi lý mộ kinh ngạc nói. Ngươi biết tử ra đương nhiên. Liễu Hàm Yên cầm thiệp mời. Nói ra. Bọn hắn hay là quận thành cử thương. Nếu như bọn hắn đồng ý giúp đỡ. Cửa hàng chi nhánh sự tình. Căn bản tính không được cái gì. Liễu Hàm Yên mong đợi nhìn xem Lý Mộ Hỏi Từ ra thiết yến thế mà lại xin ngươi Hay là từ trưởng quỹ tự mình xin mời Ngươi cùng hắn rất quen sao Lý Mộ nhẹ gật đầu Nói ra Cũng liền gặp qua một lần đi Nhìn thấy Liễu Hàm Yên biểu lộ Lý Mộ liền biết trận yến hội này là miễn không xong Lý Mộ cùng từ trưởng quỹ Mặc dù chỉ có gặp mặt một lần Nhưng khi yến hội đằng sau, Lý Mộ chỉ là cùng hắn nhấc lên. Hắn có bằng hữu muốn tại quận thành mở cửa hàng sự tình. Hắn hay là tỏ vẻ ra là mãnh liệt chiếu cố chi tâm. Tại trên sinh ý rằng, tự ra không thể nghi ngờ là quận thành địa đầu xà. Chỉ dùng nửa ngày, hắn cũng đã giúp Vân Yên Các Đà thông hết thải quan hệ. Thậm chí ngay cả địa chỉ cửa hàng đều hỗ trợ chọn tốt. Đây không thể nghi ngờ là tại nói cho tất cả mọi người. Vân Yên các phía sau, có từ gia chống đỡ, bất kỳ người nào muốn động cái gì ý đồ xấu, đều không thể không cân nhắc từ gia. Lý Mộ cũng không có dự liệu được, hắn lúc trước tiện tay mà thôi, sẽ đổi lấy bây giờ từ gia hết sức giúp đỡ. Liễu Hàm yên sáng sớm nhìn cửa hàng trở về, nhìn một chút Lý Mộ, nói ra, cảm ơn Lý mộ phất phất tay, người một nhà, không cần khách khí. Liễu hàm yên cũng không có nhiều lời, nhìn thoáng qua lý mộ phòng ngủ phương hướng. Lý mộ đi vào phòng ngủ, liễu hàm yên đi theo vào thuận tiện đóng cửa phòng. Vãn vãn ôm tiểu bạch, đứng tại cửa mặt trăng trước. lẩm bẩm nói, tiểu thư cùng công tử có lời gì? Mỗi ngày muốn trong phòng nói đại chu tiên lại không năm chương 27 lớn nhỏ mấy ngày sau đó. liễu hàm yên ban ngày bận bịu cửa hàng khai trương công việc ban đêm liền tới lý mộ gian phòng xong tu từ vừa tới quận thành lúc mỗi ngày hai canh giờ càng về sau nàng dứt khoát cả đêm đều đợi tại lý mộ trong phòng Hưng đông mới trở về nàng tu hành thời gian so lý mộ còn thiếu bây giờ lại đã ngưng tụ bốn phách chỉ so với lý mộ thiếu một phách Ở trong đó có một phần là bởi vì thuần âm chi thể Một bộ phần khác Là bởi vì hai người song tu Sáng sớm Lý mộ mở to mắt Khoanh chân ngồi tại đối diện nàng Liễu Hàm Yên Lông mi thật dài rung động Con mắt cũng rất nhanh mở ra Hai người khoanh chân ngồi đối diện Hai tay đặt trước người chăm chú đem nắm Ngay từ đầu song tu lúc Bọn hắn hay là hai trưởng tương đối về sau liễu hàm yên cảm thấy giơ hai tay quá mệt mỏi liền đề nghị lý mộ đổi một tư thế hai người thử qua rất nhiều tư thế cuối cùng vẫn cảm thấy một loại này nhất dùng ít sức lý mộ phát giác được liễu hàm yên trên người biến hóa vi diệu kinh ngạc nói ngươi luyện hóa phách thứ năm rồi liễu hàm yên có chút đắc ý nói ra ta hiện tại giống như ngươi lý mộ trong lòng thầm than Nàng là hoàn toàn thuần âm chi thể Dưới tình huống bình thường Tốc độ tu hành vốn là còn nhanh hơn lý mộ một chút Lại thêm nàng thất phách sợ tại Lại có lý mộ vì nàng thu thập phách lực tiến cảnh Có thể nói tiến triển cực nhanh Dưới mắt Chính hắn dục tình cùng tình yêu viên mãn xa xa khó vời Liệu hàm yên tất nhiên sẽ so với hắn sớm hơn luyện hóa thất phách Bất quá liền trước mắt mà nói Đồng dạng là luyện hóa năm phách. Hai người pháp lực nhưng khác biệt rất xa. Thật đồng thủ. Lý mộ để nàng một bàn tay. Cũng có thể tại trong thời gian rất ngắn. Để nàng nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ. Hắn dối người một chút. Nói ra hôm nay ngươi về nhà sớm một chút. Ta dạy cho ngươi một thức đạo thuật. Đạo thuật liễu hàm yên giật mình nói. Không phải nói đạo thuật không có khả năng truyền ngoại nhân sao những chính đạo tông môn kia đạo thuật không thể ngoại truyền Đạo thuật của ta Không phải tới từ bọn hắn Lý mộ giải thích một câu Lại nói, lại nói Ngươi cũng không phải ngoại nhân Liễu hàm yên trong lòng hơi ngọt Lại vượt thần xui khiến hỏi Trừ ta Ngươi còn dạy cho người nào lý mộ sưởng sốt một chút Sau đó thật nhanh xuống giường Nói ra Nhanh đến muộn. Ta đi trước nha môn. Liễu hàm yên nhìn xem thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất trong lòng đã có đáp án. Nàng trong lòng hiện ra một đạo nữ tử thân ảnh thở dài trong lòng vị chua. Sau đó nàng mới cảm nhận được một cỗ càng sâu ven tuôn. Liễu hàm yên quay đầu nhìn về cửa ra vào. Nhìn thấy vãn vãn đứng ở nơi đó. Trên tay cầm lấy lý mộ rửa mặt dùng đồ vật. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ rất phức tạp. Liễu hàm yên trong lòng không khỏi hoảng hốt, lập tức giải thích nói, chúng ta chỉ là tu hành. Vãn vãn đi tới, nói ra, ta biết tiểu thư cũng là gia thích công tử. Nói mò, ta làm sao lại ra thích hắn. Tiểu thư yên tâm, ta sẽ không tức giận. Vãn vãn đi đến bên giường. Nhỏ giọng nói ra, nếu như không có tiểu thư, ta đã sớm chết đói. Mệnh của ta là tiểu thư cứu, đồ của ta chính là tiểu thư đồ vật. Liễu Hàm Yên vuốt vuốt đầu của nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi làm sao ngốc như vậy. Vãn Vãn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hồn nhiên dáng tươi cười. Ta muốn cùng tiểu thư, cùng công tử vĩnh viễn cùng một chỗ. Liễu Hàm Yên thở dài, nói ra, ngươi nha, nhất định lúc trước ăn nhờ ở đậu bị hắn rót mê hồn dược. Vãn Vãn biếu môi nói, Vậy tiểu thư nhất định cũng uống. Công tử mới vừa vặn rời đi. Ngươi liền đuổi tới nơi này. Tiểu thư so ta còn gấp đâu. Tiểu nha đầu, ngươi càng ngày càng không biết lớn nhỏ ta có lớn nhỏ, tiểu thư là lớn, ta là nhỏ. Lý mộ ngay cả điểm tâm đều không có ăn, liền chạy ra khỏi cửa chính. Ngay cả lý thanh giảng này mờ nhạt nữ tử. Đều sẽ bởi vì lý mộ truyền thanh tâm huyết cho liễu hàm yên mà tức giận. Nếu là hắn nói cho Liễu Hàm Yên, quyết chứ Lâm hắn trước truyền Lý Thanh mà không phải nàng, chỉ sợ nàng buổi tối hôm nay liền sẽ không lên Lý Mộ giường. Hắn tùy tiện ở trên đường mua hai cái bánh bao, chèn chèn bụng đằng sau, đi vào nha môn. Bởi vì nhập chức khảo hạch ưu tú, Lý Mộ ngày bình thường không cần vất vả tuần nhai. Gian kia chỉ phòng, phần lớn thời gian đều là Lý Mộ một người. Hắn vốn định lại trải vuốt trải vuốt thiên huyến thượng nhân ký ức đi vào chỉ phòng đằng sau, phát hiện triệu bộ đầu cũng tại. Triệu bộ đầu sớm. Lý mộ đi vào chỉ phòng cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Triệu bộ đầu đi tới, nói ra, không còn sớm, ta là chuyên môn chờ ngươi. Lý mộ hỏi, lại có cái gì việc phải làm sao triệu bộ đầu? Nhẹ gật đầu. Nói ra. lúc đầu việc phải làm này ta dự định an bài người khác đi điều tra nhưng vừa vặn ngươi đến quận nha ta muốn hay là ngươi đi thích hợp nhất lý mộ hỏi cái gì việc phải làm triệu bộ đầu nói còn nhớ rõ ngươi đã từng hỏi ta sở giang vương sự tình a lý mộ vừa mới chém giết sở giang vương thủ hạ một tên duệ tướng mà sở giang vương phía sau u minh thánh quân Cùng thiên huyến thượng nhân cùng là ma tông thập đại trưởng lão. Hắn làm sao có thể quên. Lý mộ thử thăm dò. Chẳng lẽ việc phải làm này. Cùng sở Giang Vương có quan hệ triệu bộ đầu cười cười. Nói ra. Yên tâm Không phải cho ngươi đi bắt sở Giang Vương. Chỉ là muốn cho ngươi đi điều tra một chỗ. Nơi này. Khả năng dính đến sở Giang Vương thủ hạ một tên dù tướng. Nếu như chỉ là ruột tướng còn tốt Lấy lý mộ bây giờ tu vi Gặp được đệ tứ cảnh ruột vật Coi như không địch lại Cũng có thể toàn thân trở ra Triệu bộ đầu cho là hắn còn có lo lắng Lại nói Ngươi yên tâm Việc phải làm này cũng không có bao nhiêu nguy hiểm Nếu như không phải quận ấy đại nhân muốn tra rõ ràng Sở Giang Vương phía sau có cái gì âm mưu Đã sớm tự mình động thủ Lấy thực lực của ngươi Hẳn là có thể nhẹ nhóm ứng phó Lý mộ nói Đến cùng là cái gì việc phải làm Còn xin triệu bộ đầu nói cẩn thận một chút Triệu bộ đầu gật gật đầu Nói ra Chúng ta cần ngươi đi điều tra một tòa thanh lâu Chỗ kia thanh lâu Có khả năng cùng sở giang vương thủ hạ một tên vượt tướng có quan hệ Chém giết tên kia vượt tướng rất dễ dàng Nhưng quận ấy đại nhân muốn thông qua tên kia dụ tướng cha ra sở Giang Vương bí mật Lý mộ nghi ngờ nói Sở Giang Vương sẽ có bí mật gì triệu bộ đầu thở phạo một cái Nói ra U Minh Thánh Quân thủ hạ Có thập điện diêm la Sở Giang Vương ở trong thập điện diêm la Thực lực xếp hạng thứ hai Đạo hạnh đã đạt đến để ngũ cảnh đỉnh phong Hắn rời đi hồn tung đi vào xa xôi bắc quận nhất định có mục đích gì lý mộ hay là nghi hoặc trong nha môn tu vi cao hơn ta đồng liêu có khối người tại sao phải lựa chọn ta triệu bộ đầu nhìn xem hắn nói ra thứ nhất trong nha môn những người khác đều là gương mặt quen dễ dàng bại lộ các ngươi mười người vừa tới nha môn ngay cả trong nha môn đồng liêu cũng không quá quen Hướng chi là ngoại nhân Thứ hai Người xử lý việc phải làm này Cần phải có cực mạnh định lực Nếu có thể chống cự ở sắc đẹp dụ hoạt Thời khắc bảo trì đầu não thanh tỉnh Cũng phải có lâm nguy không sợ dũng khí Lý mộ nghĩ nghĩ Nói ra chuyện này kỳ thật lý tứ so ta thích hợp triệu bộ đầu thở dài Nói ra Ta cũng nghĩ tới lý tứ Hắn không có tu vi Càng sẽ không gây nên hoài nghi Nhưng chính là bởi vì không có tu vi Nếu như có gì ngoài ý muốn phát sinh Hắn cũng không bảo vệ được chính mình Hắn nếu là xảy ra chuyện Quận thừa đại nhân nơi đó trách tội xuống Ai cũng đảm đương không nổi Hắn nhìn về phía Lý Mộ Nói ra ngươi không giống với Mặc dù chỉ có ngưng hồn tu vi Nhưng lại có thể đấu hóa hình yêu vật Từ trong tay ngưng đan yêu vật đào thoát Xử lý việc phải làm này Lại thích hợp cực kỳ Lý mộ mặt lộ do dự Nếu như chỉ là một cái ruột tướng còn tốt Nhưng này sở giang vương Thế nhưng là để ngũ cảnh ruột tu So tu hòa còn cường đại hơn Thuộc về trước mắt Lý mộ bật hắc cũng đánh không lại đối thủ triệu bộ đầu bổ sung nói ra Thanh lâu kia ngay tại trong quận thành Có tối đa nhất một vị đề tứ cảnh dù tướng. Thậm chí không đến đề tứ cảnh. Hoàn thành việc phải làm đằng sau. Ngươi có thể thu hoạch được một bút phong phú khen thưởng Lý bộ nghĩ nghĩ. Hỏi. Có bao nhiêu phong phú triệu bộ đầu nói. Ngươi có thể lựa chọn linh ngọc 30 khối. Còn có thể lựa chọn tới giá trị tương đương pháp bảo Phù lục các loại. 30 khối linh ngọc. Bù đắp được hắn không sai biệt lắm nửa năm dẫn đường tu hành. Lý mộ nghiêm mặt. Nói ra. Khen thưởng hay không không trọng yếu. Trọng yếu là vì dân trừ hại. Hắn rất nhanh lại nghĩ tới một chuyện. Hỏi triệu bộ đầu nói. Nếu như chu sát sở giang vương thủ hạ phượng tướng. nha môn có hay không ban thưởng triệu bộ đầu nói. Sở giang vương thủ hạ thập bát phượng tướng. Tiêu diệt bất luận một vị nào. đều có thể đạt được trọng thưởng, lại dù tướng thực lực càng mạnh, ban thưởng càng phong phú. Hắn nói xong mới ý thức tới cái gì. Nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, ngươi giết sở giang vương thủ hạ dù tướng lúc này, Lý Mộ cũng không cần lại che giấu, Nói ra, từ trưởng quỹ nhi tử, chính là bị sở giang vương thủ hạ một tên dù tướng trộp tới, bị ta thuận tay chém chết. Triệu bộ đầu sườn sốt một chút, hỏi, cho nên, ngươi khi đó mới hỏi ta sở giang vương sự tình lý mộ nhẹ gật đầu. Triệu bộ đầu kinh ngạc nhìn xem hắn, nói ra, ta dẫn ngươi đi gặp quận ấy đại nhân. Lý mộ tại quận nha cũng có mấy ngày thời gian, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua quận thủ cùng quận thừa. Bọn hắn đều có phủ đề của mình, không có đại sự, sẽ không tới quận nha. Quận ấy ngược lại là thường ở quận nha, nhưng cũng chưa từng có lộ mặt qua. Triệu Bộ Đầu dẫn Lý Mộ đi vào một chỗ rộng rãi trong đường. Lý Mộ đứng tại cửa ra vào, còn không có bước vào, đã nghe đến một cỗ mùi rượu nồng nặc. Mấy cái vò rượu bị tùy ý ném xuống đất, ngã trái ngã phải. Một tên nam tử tây liệt trên ghế ngồi, trong tay còn cầm một cái vò rượu, ngửa đầu rót rượu. triệu bộ đầu lắc đầu đi lên trước nói ra đại nhân thuộc hạ có việc bẩm báo hắn thấp giọng nói vài câu nam tử kia bỗng nhiên mở to mắt trong mắt men say diệt hết ánh mắt nhìn chừng chừng lấy lý mộ hỏi ngươi giết sở giang vương thủ hạ việt tướng lý mộ nhẹ gật đầu nói ra trùng hợp mà thôi nam tử vung tay lên lý mộ trước mặt trong hư không Lập tức hiện ra không ít rượu ảnh. Nam tử kia hỏi. Cách nào một cách lý mộ một chút liền nhận ra hắn chém giết con ác rượu kia. Chỉ vào trong những rượu ảnh kia vì cuối cùng. Nói ra. Là hắn. Không sai. Nam tử nhìn lý mộ một chút. Đối với triệu bộ đầu nói. Dẫn hắn đi phòng chữ huyền tùy ý tuyển một kiện đồ vật. Lý mộ đi ra ngoài lúc. Nghi hoạt nhìn triệu bộ đầu Hỏi tuyển tướng kia chết Quận ấy đại nhân biết chẳng lẽ Triệu bộ đầu cười cười Nói ra ngươi cho rằng sở giang vương Tại bắc quận lâu như vậy Các đại nhân sẽ không có đề phòng Sao lý mộ ngạc nhiên nói Chẳng lẽ sở giang vương thủ hạ Có chúng ta nổi ứng Triệu bộ đầu cũng không có nói thêm nữa Dẫn đầu lý mộ đi vào Một chỗ lầu cắt Trực tiếp lên lầu 2 Nói ra Đây là phòng chữ huyền. Trong này phù lục. Pháp bảo, Ngươi có thể tùy ý tuyển một kiện. Hoặc là đem nó quy ra thành là linh ngọc. Lý mộ ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy trong gian phòng đó trưng bày từng giấy giá gỗ. Hàng thứ nhất giá gỗ chỉnh tề trưng bày mấy chục loại phù lục. Hàng thứ hai giá gỗ thì là các loại pháp bảo có gương đồng, ngọc châm, đoàn kiếm, trường kiếm các loại. Trên hàng thứ ba giá gỗ bày đầy linh ngọc Triệu bộ đầu đi đến hàng thứ nhất giá gỗ ở giữa Chỉ vào một tấm bùa chú Nói ra Ta để nghỉ ngươi tuyển tấm này dẫn lôi phù Tờ phù lục này Có thể chu sát để tứ cảnh trở xuống yêu vườn tà tu Thời khắc mấu chốt Có thể bảo mệnh Lý mộ mỉm cười ánh mắt tại trên những phù lục này đảo qua Lôi phù với hắn mà nói Hoàn toàn là gân gà phu chú uy lực không có huyết chữ lâm cường đại Hay là hàng dùng một lần Hắn lúc đầu muốn tuyển linh ngọc Đi ngang qua trưng bày các loại pháp bảo giá gỗ lúc Bước chân đột nhiên đình trệ Ánh mắt của hắn đảo qua gương đồng các loại binh khí Cuối cùng dừng lại tại trên một cây ngọc trâm Ngọc trâm này mười phần một mạc Toàn thân bạch ngọc Không có một chút màu tạp Cây trâm đỉnh chóp khảm một đóa châm hoa Nhìn xem cũng chỉ là một cây phổ thông cây châm bạch ngọc. Lý mộ đứng tại bộ giá đỡ này trước, suy nghĩ một lát, nói ra, ta muốn cái này. Đại Chu tiên lại không năm chương 28 ăn dẫm từ tiểu lâu xuống tới, lý mộ ngẩng đầu nhìn lên trên một chút. Lâu này tổng cộng có bốn tầng. Trên mỗi một tầng đều có một cách ngay ngắn biển gỗ. Từ trên xuống dưới. Theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng. Đây là quận Nha Tàng Bảo Các. dùng để cất giữ quẩn nha khen thưởng căn cứ sai lại cống hiến đem ban thưởng chia làm bốn đẳng cấp tầng lầu càng cao trong đó pháp bảo phẩm giai càng cao nghe nói trong lầu chữ thiên có thiên giai phù lục thiên giai pháp bảo đạo thuật cấp bậc ban thưởng đương nhiên loại cấp bậc này vật phẩm sẽ không lưu giữ ở đây cần xin chỉ thị triều đình Do hoàng đế tự mình phê chuẩn Lại từ triều đình phát xuống Thiên cấp công lao Lý mộ ngay cả không cần nghĩ Trừ phi một mình hắn chém giết thiên huyến thượng nhân Có thể là U minh thánh quân loại cấp bậc kia ma tông trưởng lão Có thể là lấy sức một mình Diệt đi cách nào đó ma tông phân tông Người có thể làm được đây hết thảy, Không quan tâm những ban thưởng này Người quan tâm những ban thưởng này Lại không có đạt được nó năng lực Lý mộ không còn đi vi vọng xa với những này Nghĩ đến vừa rồi tại hậu đường một màn Nghi hoạt hỏi triệu bộ đầu nói Quận ấy đại nhân Giống như phi thường thống hận sở Giang Vương dáng vẻ Triệu bộ đầu thở dài Lắc đầu nói Quận ấy đại nhân cùng sở Giang Vương có huyết hải thâm cửu Cha mẹ vợ con của hắn Đều là chết bởi sở Giang Vương chi thủ nghĩ đến quận ấy vừa rồi dáng vẻ, Lý Mộ mặt lộ kinh ngạc. Triệu Bộ đầu tiếp tục nói, "Quận ấy đại nhân vừa tới Bắc quận thời điểm, xung phong đi đầu, gặp được nguy hiểm việc cần làm, hắn luôn luôn một người xông vào mọi người phía trước. Sở Giang Vương thủ hạ 18 duyệt tướng, tại Bắc quận 13 huyện Việt Ác bất tận, bị quận ấy đại nhân tại trong nửa tháng, liên tiếp chém giết năm cái" liền ngay cả Sở Giang Vương coi trọng nhất để nhất rủ tướng cũng bị quận ấy đại nhân đánh hồn tiêu linh tán, nghĩ không ra quận ấy còn có như vậy chuyện cũ. Lý Mộ nhớ tới vừa rồi con ma men, căn bản là không có cách đem hắn cùng loại hình tượng dũng mãnh này liên hệ với nhau. Triệu Bộ đầu mặt lộ đau thương, nói ra, năm tên rủ tướng bị giết, Sở Giang Vương giận dữ, tự mình xuất thủ. diệt quẩn ấy đại nhân cả nhà từ đó về sau đại nhân liền biến thành bộ dáng bây giờ hắn đối với sở giang vương hận thấu xương nếu không lấy ngươi chém giết một cách áp linh công lao còn không cách nào tại gian chữ huyền chọn lựa tài nguyên lý mộ trong lòng thở dài đồng thời cũng nhấp lên đầy đủ cảnh giác làm bộ khoái chức trách của hắn là thủ hộ thu hoàn hạt bách tính an toàn Thường xuyên muốn cùng những yêu dụ tà vật này liều mạng. Liền xem như chính hắn không sợ. Cũng muốn đề phòng bọn hắn đối với người bên cạnh ra tay. Đề cao liếu hàm yên cùng vãn vãn thực lực của các nàng lửa xém lông mày. Hắn từ huyện nha cửa sau rời đi. Tiếp xuống tương đối dài trong một đoạn thời gian. Lý mộ việc cần làm. Chính là điều tra gian kia gọi là Xuân Phong các thanh lâu bí ẩn. Vì không để cho người chú ý. Hắn đem không cần lại đến nha môn. Từ sau đường phố vây quanh đường lớn. Đi ngang qua một nhà cửa hàng đồ trang sức thời điểm. Lý mộ do dự một cái chớp mắt. Đi vào. Lại mua một cái cây châm. Sau đó hắn đi chợ thức ăn. Mua vắn vắn ra thích móng heo tiểu bạc ra thích gà quay. Mang theo trở về nhà. Liễu hàm yên hôm nay ngoài ý muốn không có đi ra ngoài. Nhìn thấy Lý mộ. Kinh ngạc nói. Hôm nay làm sao sớm như vậy Hôm nay nha môn không có chuyện gì Lý mộ đem đồ vật đặt ở phòng bếp Hỏi Ngươi không có đi cửa hàng có trương sơn tại Sẽ không ra vấn đề gì Liễu hàm yên liếc mắt nhìn hắn Nói ra Lại nói Không phải ngươi để cho ta trở về sớm một chút Sao lý mộ không nói gì nữa Đem ngọc châm kia lấy ra Đưa cho nàng Nói ra Cái này cho ngươi. Liễu hàm yên không có lập tức đưa tay đón. Hỏi. Ngươi bỗng nhiên đưa ta đồ vật làm cái gì nàng nhìn Lý Mộ một chút. Gặp hắn biểu lộ như thường. Trong lòng hồ nghi. Hắn đến cùng có biết hay không. Nam tử đưa nữ tử châm châm loại hình vật phẩm. Ý vị như thế nào Lý Mộ nói. Ngươi không cần mà nói. Ta liền cho vãn vãn. Liễu hàm yên rốt cuộc đưa tay tiếp nhận. Lý mộ nhìn xem một bên lộ ra vẻ thất vọng tiểu nha hoàn. Đi qua. Cười nhéo nhéo mặt của nàng. Nói ra. Đương nhiên cũng có người. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gấm đưa cho nàng. Nói ra nhìn xem có thích hay không. Tiểu nha hoàn trên mặt lại tách ra dáng tươi cười. Vội vàng tiếp nhận hộp gấm mở ra đằng sau. Nhất thời ngẩn người. Trong hộp gấm lặng lặng nằm một cái ngọc châm. Ngọc châm này làm công tinh mỹ. Trên châm thể khắc đẹp mắt hoa văn. Đỉnh chóp là một đóa xinh đẹp châm hoa. Phía dưới còn rơi lấy xinh đẹp tua cờ. Thấy thế nào, ngọc châm này đều muốn so vừa rồi cái kia xinh đẹp được nhiều. Cùng ngọc châm này so sánh, liễu hàm yên cái kia cũng chỉ là một cây phổ thông bạch ngọc, phía sau khảm một hạt trâu. Vãn vãn cúi đầu xuống. Do dự một cái trước mắt. Bưng lấy Ngọc Trâm kia, đi đến Liễu Hàm Yên trước mặt. Nói ra, tiểu thư, chi này cho ngươi. Liễu Hàm Yên cũng nhéo nhéo mặt của nàng, nói ra, nếu là đưa cho ngươi, ngươi liền cầm lấy đi. Lý mộ biết vãn vãn cùng Liễu Hàm Yên tình cảm rất sâu. Nếu như không phải Liễu Hàm Yên thu lưu. Nàng đã sớm bởi vì bị phụ mấu vứt bỏ. Chết đói hoang dã. Cho nên nàng muốn đem đồ tốt nhất cho Liễu Hàm Yên. Nhìn thấy chính mình cây châm so với nàng xinh đẹp. Trước tiên nghĩ là cùng nàng đổi. Liễu Hàm Yên coi nàng là muội mũi trong lòng chính nàng. Lại một mực lấy nha hoàn tự cho mình là. Tiểu Bạch mặc dù hâm mộ Liễu Hàm Yên cùng vãn vãn có lễ vật. Nhưng cũng biết. Tại nàng hóa hình trước đó. Những quần áo đẹp đẽ. Đồ trang sức này. Chỉ có thể nhìn. Sau khi ăn cơm xong, nàng liền không kịp chờ đợi về đến phòng tu luyện. Lý mộ cùng Liễu Hàm Yên cùng nhau tắm bát, nói ra cùng ta ra khỏi thành một chuyến. Liễu Hàm Yên hỏi, ra khỏi thành làm cái gì Lý mộ nói, một hồi ngươi sẽ biết. Dặn dò tốt vãn vãn cùng tiểu bạch ở nhà canh cổng, Lý mộ cùng Liễu Hàm Yên đi ra cửa chính, một đường ra khỏi thành. Liễu Hàm Yên trên đường đi đều không có nói mấy câu. Lý mộ biết trong nội tâm nàng nghĩ gì sự tình. Giải thích nói. Người cây trầm. Cùng vãn vãn cây trầm không giống với. Ta biết không giống với. Liễu hàm yên nhích miệng. Nói ra. Người ta thích vãn vãn cùng lý bộ đầu nha. Có đồ vật tốt gì đều trước cho các nàng. Các nàng chọn còn lại mới cho ta. Dù sao ta không có lý bộ đầu có thể đánh. Cũng không có vãn vãn nhu thuận nghe lời. Không phải ngươi ra thích loại hình Nếu như có thể trở lại mấy tháng trước Lý mộ nhất định sẽ hung hăng quất chính mình mặt Hiện tại Hắn chỉ có thể lo nhẹ một tiếng Nói ra Kỳ thật đây chẳng qua là trò đùa nói Đầu nhi trừ so ngươi có thể đánh Vãn vãn trừ so ngươi nghe lời Còn có cái gì so ra mà vượt ngươi Ngươi đa tài đa nghệ Trên đến phòng lớn dưới đến phòng bếp Lại xinh đẹp có tiền Tu hành thiên phú còn cao Người nam nhân nào không thích ngươi dạng này Liễu hàm yên trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ánh sáng Ngươi thật như vậy muốn Lý mộ đưa tay chỉ thiên Nói ra Ta lấy đạo tâm thề Liễu hàm yên cúi đầu xuống Nói ra Phi ai bảo ngươi thề Lý mộ mỉm cười Hỏi hiện tại không ăn dấm đi Thật là ngay cả vãn vãn đều dấm đều ăn Liễu Hàm Yên hơi đỏ mặt Hừ nhẹ nói Ai ai ăn giấm Lý mộ ý thức được Hắn trước kia đối với Liễu Hàm Yên nhận biết Vẫn còn có chút sai lầm Nàng nổi bật lên vẻ dễ thương Một chút đều không thua vãn vãn Mà lấy thiên phú của nàng Siêu Việt Lý Thanh Chỉ là vấn đề thời gian Lúc trước một lòng nghĩ ngưng phách Thật sự là mù hắn mắt chó a, Không biết lúc nào Hai người đã rời đi hoang đảo, bốn phía không có một ai. Nếu là những người khác, Liễu Hàm Yên đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn đi vào loại địa phương hoang vắng này. Nàng chỉ là nghi hoặc nhìn Lý Mộ, hỏi: "Ngươi dẫn ta tới đây làm gì?" Lý Mộ xác định bốn phía không người đằng sau. Nói ra, "Ngươi đem cây châm kia lấy ra đi. Ta nói qua, các ngươi cây châm không giống với Nhưng không phải ngươi nghĩ không giống với. Liễu hàm yên xuất ra cây trâm. Lý mộ tay bấm huyết chữ binh. Tâm niệm vừa động. Cây trâm ghi liền tử trong tay liễu hàm yên bay ra. Trên không trung bay múa không ngừng. Lý mộ tâm niệm lại cử động. Trâm này trên không trung xẹt qua một đảo tàn ảnh. Đâm thẳng hướng cách đó không xa một cây đại thụ. Phút một tiếng, gốc cây ghi trên thân cây xuất hiện một cái thông sáng lỗ nhỏ. Liễu hàm yên môi đỏ khẽ nhích Kinh ngạc nói Đây là pháp bảo sao lý mộ đem cây châm ghia triệu hồi Hỏi Còn ăn dấm sao liễu hàm yên gương mặt xinh đẹp phi hà Tại bên hông hắn nhéo một cái Nói ra Không cho phép để lý tứ nói qua Khi nữ tử bắt đầu không tỉ hiềm loại thân thể tiếp xúc này thời điểm Cho dù là trên nhục thể ngược đãi Cũng nói khoảng cách của hai người Đã kéo gần lại một bước dài. Nếu là một nữ tử không thích ngươi, nàng liền nhìn đều chẳng muốn nhìn ngươi. Lý mộ vuốt vuốt bên hông mình thịt mềm. Trong lòng hơi vui. Tiếp tục nói. Ta trước sảy ngươi cấm ngôn chi pháp. sẽ dạy ngươi một thức này đạo thuật. Ngươi ngày bình thường luyện tập nhiều hơn. Về sau gặp được nguy hiểm. Có thể xuất kỳ bất ý. Quyết chứ binh tác dụng. Là dùng cực ít pháp lực Thôi đồng pháp bảo Thần thông này Lúc đầu chỉ có thần thông cảnh trở lên người tu hành mới có thể nắm giữ Liễu hàm yên ngọc châm So với lý mộ bạch ớt kiếm Càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt linh hoạt Cũng càng thêm ẩn nấp Cây châm này bản thân liền là pháp bảo Nếu là xuyên thấu trái tim của người ta có thể là não bộ Có thể làm được nhất kích tất sát cho dù là tụ thần người tu hành một cây không sẵn sàng bị châm này xuyên qua yếu hại nhục thể cũng sẽ ở trong nháy mắt tử vong liễu hàm yên vùng về khống chế cây châm hỏi cây châm này ngươi từ nơi nào có được lý mộ nói ta lần trước chém giết một con áp duyệt chăm chỉ học tập cực khổ tại nha môn đổi liễu hàm yên ánh mắt dao động hỏi ngươi Ngươi làm sao không đổi chút khác lý mộ không có trả lời vấn đề này Nói ra Ngươi chuyên tâm luyện tập Một thức này đạo pháp Ta ngay cả đầu nhi đều không có dạy Liễu hàm yên ánh mắt chỗ sâu hiện lên vẻ vui mừng Ngoài miệng lại nói Ngươi dạy không dạy người khác Cùng ta có quan hệ gì Nữ nhân luôn luôn khẩu thị tâm phi Lần trước lý thanh tức giận thời điểm cũng là nói như vậy Luyện tập một hồi Gặp liễu hàm yên đã có thể ổn định khống chế châm này Lý mộ tay ghét lục đinh ngọc nữ ấm Nói ra Thức thần thông này Ngươi nhìn kỹ Phối hợp ta vừa rồi dạy ngươi Có thể chém giết để tam cảnh Oanh hắn thoải âm rơi xuống Một tia chớp rơi xuống từ trên không Trải qua lý mộ trong khoảng thời gian này suy nghĩ Nghiên cứu ra quyết chữ lâm cùng quyết chữ vinh phối hợp cách dùng Lấy liễu hàm yên hoặc châm làm thí dụ, trước dùng quyết chữ binh, xuất kỳ bất ý hủy địch nhục thân, mặc kệ là yêu hay là người, bị sò xuyên yếu hại, nhục thể sẽ ở trong nháy mắt tử vong, mà để tam cảnh yêu vật, cùng tụ thần người tu hành, tại nhục thân sau khi chết, hồn phách còn có thể ly thể còn sống. Quyết chữ binh về sau, đón thêm quyết chữ lâm, một cái hủy thân, một cái diệt hồn. Loại tổ hợp này. Gọn gàng. Dưới tình huống bình thường. Địch nhân căn bản không có cơ hội phản ứng. liền sẽ hồn phi phách tán. Liễu hàm yên pháp lực đến cùng không bằng lý mộ. Chỉ luyện tập hơn 10 lần. liền hao hết pháp lực. Viện cây. Ngay cả đứng đều đứng không yên. Lý mộ đi đến bên người nàng. Nói ra. Quên nói cho ngươi biết. Đạo thuật mặc dù không thế nào tiêu hao pháp lực. Nhưng pháp lực của ngươi hay là quá yếu. Không có khả năng thời gian dài luyện tập. Tốt nhất từ mắn tên. Ném thẻ vào bình rượu loại hình luyện lên. Ngươi làm sao không nói sớm. Liễu hàm yên viện cây. Ngực có chút chập trùng. Bất mãn nói. Ta hiện tại chân đều là mềm. Làm sao trở về Lý Mộ nghĩ nghĩ? Hỏi. Nếu không. Ta có ngươi Đại chu Tiên lại không năm chương 29 xuân phong các liễu hàm yên mặc dù ngoài miệng cự tuyệt. Nhưng thân thể cũng rất thành thật. Nàng thể lực cùng pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Không để cho Lý Mộ hỗ trợ cũng chỉ có thể bò trở về. Lý Mộ cho nàng ba cách lựa chọn. Hoặc là ôm hoặc là cõng. Hoặc là chính nàng leo về đi. Nàng suy tính một hồi. hay là lựa chọn để Lý Mộ cõng. Nàng nằm nhòi Lý Mộ trên lưng, hai tay ôm lấy cổ của hắn. Hổ nghi nói, ngươi có phải hay không cố ý? Vừa rồi một mực để cho ta luyện nhiều tập. Lý Mộ nói, ngươi cho rằng ta muốn cõng ngươi sao nặng như vậy? Liễu Hàm yên hừ nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi biết cái gì, nữ tử cũng không phải càng nhẹ càng tốt. Nàng câu nói này nói ngược lại là không sai. Nữ tử thể chọn không hơn trăm. Không phải ngực phẳng chính là thấp. Liễu hàm yên ngực không phẳng. Vóc sáng cũng không thấp. Là là án chỉ lý mộ nàng trước sau lồi lóm vóc người đẹp. Thịt đều ở đến hẳn là ở địa phương. Lý mộ lắc đầu, nói ra, ta làm sao biết, ta là lần đầu tiên có nữ nhân. Liễu hàm yên nhích miệng. Ta chẳng lẽ không phải lần thứ nhất bị người cóng sao lý mộ có nàng. Dọc theo hoan đảo một đường thẳng đi Liễu hàm yên đem đầu gối ở trên lưng của hắn Đột nhiên hỏi Ngươi lần trước nói câu kia Là thật sao câu nào chính là ngươi nói Qua hai năm Nếu như ngươi chưa lập gia đình Ta chưa gà chúng ta liền ở cùng nhau Lý mộ bước chân dừng một chút Lại tiếp tục hướng về phía trước Nói ra đương nhiên là thật Liễu hàm yên nói Ngươi không phải nói Ta không phải ngươi la thích loại hình sao đó là miệng ta cứng rắn. Ngươi dạng này. Ai không thích Lý Mộ vừa đi. Vừa nói. Ngươi đồng ý Liễu Hàm Yên khóe môi vểnh lên. Nhìn ngươi ngày sau biểu hiện. Lý Mộ đợi nàng câu nói này đã đợi rất lâu trong lòng thở dài một hơi đồng thời bước chân đều nhanh nhẹn hơn. Liễu Hàm Yên lại nói bất quá ta còn có điều kiện. Lý Mộ hỏi điều kiện gì Liễu Hàm Yên nói. Ta cùng vãn vãn cả một đời cũng sẽ không tách ra. Lý mộ hỏi. Có ý tứ gì liễu hàm yên hừ nhẹ một tiếng. Nói ra. Ngươi thiếu giả ngô. Đừng cho là ta không biết. Ngươi ngay từ đầu liền đánh loại chủ ý này. Từ ngươi dùng thịt nướng dẫn dụ vãn vãn thời điểm. Trong lòng cứ như vậy suy nghĩ á. Lý mộ tự biện nói. Ta có thể thề với trời. Lúc kia. Ta đối với các ngươi một chút ý nghĩ đều không có Liễu hàm yên nếm hương vị Lúc kia Ngươi là đối với lý bộ đầu có ý tưởng a lý mộ biết Nàng lại bắt đầu ăn lý thanh giấm Nói sang chuyện khác Chúng ta lúc nào có thể bắt đầu chân chính xong tu liễu hàm yên quả nhiên bị vấn đề này rời đi chú ý Khẽ gắt nói Hiện tại mơ tưởng Chờ ngươi cái gì cưới ta lại nói Lý mộ kỳ thật cũng không muốn lấy hiện tại. Tu hành hạ tam cảnh. Có quá nhiều tài nguyên có thể lợi dụng. Hồn lực. Phách lực. Linh ngọc. Coi như không âm dương song tu. Tốc độ tu hành cũng sẽ không quá chậm. Đến chung tam cảnh đằng sau. Những tài nguyên này có thể tạo được hiệu dụng. liền cực kỳ bé nhỏ. Song tu tác dụng chân chính mới có thể thể hiện. Đồng thời. Lần thứ nhất đúng nghĩa xong tu Cực kỳ trọng yếu Hiện tại liền dung hợp bọn hắn góp nhặt nhiều năm nguyên dương cùng nguyên âm Là lãng phí cực đại lớn Liễu hàm yên thể lực hao hết Nằm ngoài lý mộ trên lưng Một trái tim yên ổn không gì sánh được Rất nhanh liền ngủ thiếp đi Thẳng đến lý mộ cõng nàng về đến nhà Nàng mới tỉnh lại Buổi tối hôm nay Nàng hẳn là không có khí lực lại song tu. Lý mộ đưa nàng cõng đến phòng nàng trên giường. Đi ra cửa lúc. Đối với vãn vãn nói. Vãn vãn. Ngươi cùng ta đến trong phòng tới. Tiểu nha hoàn đi theo hắn đi vào trong phòng. cúi đầu. Xoa nắn góc áo của mình. Hỏi. Công tử. Cái. Cái gì sự tình lý mộ nói. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua. Con mắt của ngươi là rất chân quý Linh Đồng sao vãn vãn nhẹ gật đầu. Nói ra, nhớ kỹ, lý mộ sờ lên đầu của nàng. Nói ra, Linh Đồng mặc dù hi gấu nhưng lại sẽ thấy người bình thường không thấy được đồ vật. Nhất là một chút âm linh dù vật. Cho nên ta đưa ngươi Linh Đồng phong ấm đứng lên. Hiện tại ngươi cũng có pháp lực, có thể chính mình khống chế Linh Đồng. ta giúp ngươi mở ra phong ấm ngươi về sau có thể dựa theo ta dạy cho ngươi phương pháp tu luyện con mắt vãn vãn nhu thuận nhẹ gật đầu nói ra ta nghe công tử lão vương đã từng đã cho lý mộ một quyển sách liên quan tới tu luyện linh đồng hắn tại thiên huyến thượng nhân trong trí nhớ lại đạt được càng nhiều tin tức hơn có thể làm vãn vãn tìm tới một đầu chính xác tu hành linh đồng con đường lý mộ hai tay rét ấm tại vãn vãn trên ánh mắt lau một cái, nàng mở mắt lần nữa lúc, hai mắt biến càng phát ra thanh tình trong suốt, vòng xoáy đồng dạng, dường như muốn đem lý mộ toàn bộ tâm thần đều hút đi vào, lý mộ vội vàng rời đi ánh mắt, loại cảm giác này mới biến mất, trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh, vãn vãn bất quá mới luyện hóa hai phách, vô ý thức vận dụng linh đồng, liền có thể để hắn tâm thần rung động, Đợi đến nàng học được vận dụng loại thiên phú này đằng sau Vượt biên khống chế chỉ sợ không phải việc khó Hồn thể nguyên thần những này Càng là sẽ bị nàng gắt gao khắc chế Cái này khiến lý mộ ý thức được Nếu là hắn không cố gắng Đừng nói không đuổi thịt liễu hàm yên Chỉ sợ cũng ngay cả vãn vãn đều có thể ngăn chặn hắn Chờ đến lần này việc phải làm hoàn thành Hắn định cho vãn vãn cũng tuyển một kiện pháp bảo Xử lý sự việc công bằng Miễn cho các nàng cho là mình bất công Vãn vãn rời đi về sau Tiểu bạch từ cửa sổ nhảy vào đến Lại nhảy lên giường An tính leo đến Lý mộ bên cạnh Mấy ngày nay liễu hàm yên tại hắn nơi này qua đêm Lý mộ không có thời gian Dùng phật quang loại trừ trong cơ thể nàng yêu khí Trên người nàng yêu khí Lại rõ ràng một chút Cái này tựa hồ không phải lâu dài Chi đạo Lý mộ mỗi lúc trời tối như thế giúp nàng. Chỉ có thể giúp nàng nhất thời. Còn không bằng để chính nàng tu hành. Yêu vật kỳ thật cùng nhân loại tu hành tương thông. Bọn chúng có thể học nhân loại thần thông đạo Pháp. Có thật nhiều yêu vật. Cũng sẽ đi đảo môn có thể là Phật môn con đường tu hành. Thân thể của bọn chúng vốn là cường hãn. Càng thích hợp tu hành Phật môn thần thông. Dùng Phật Pháp gột rửa thể nổi yêu khí đằng sau Không chỉ có thân thể sẽ biến càng cường hoàng hơn Một chút nhằm vào yêu vật đạo Pháp thần thông Đối bọn chúng cũng mất tác dụng Bất quá trước mắt tiểu bạch còn không có hóa hình cũng vô pháp nhân loại tu hành công Pháp Liền xem như Lý Mộ muốn dạy nàng cũng muốn đợi đến nàng hóa hình đằng sau Dưới mắt đối với Lý Mộ mà nói trọng yếu nhất là điều tra Xuân Phong Các an cứ nha môn tỉnh báo, này các có cực lớn khả năng cùng Sở Giang Vương có quan hệ. Lý Do An toàn, Lý Mộ hay là quyết định tại chính thức điều tra trước đó, trước làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Những ngày này tạm thời không cần đi nha môn. Lý Mộ sau khi rời giường, làm tốt điểm tâm, chờ Liễu Hàm Yên các nàng tỉnh lại. Liễu Hàm Yên đêm qua Lại là cùng vãn vãn cùng một chỗ ngủ. Rời giường nhìn thấy Lý Mộ về sau. Kinh ngạc nói. Ngươi hôm nay không cần đi nha môn sao Lý Mộ nói. Mấy ngày nay đều không cần đi. Liễu Hàm Yên nói. Vừa vặn cơm nước xong xuôi chúng ta cùng đi cửa hàng nhìn xem. Tại từ ra chợ giúp dưới. Vân Yên các cửa hàng chi nhánh tiến triển mười phần thuận lợi. Liễu Hàm Yên cuộn xuống hai gian cửa hàng. Cũng chiêu đến đầy đủ nhân thủ. Thuận lợi. Trong một tháng. Cửa hàng liền có thể khai trương. Nhạc phường cùng hí lâu vận hành. Cũng muốn so hiệu sách trà lâu càng thêm phiền phức. Có lẽ là cảm thấy bốn gian cửa hàng quá phí tinh lực. Nàng tại quận thành chỉ mở ra hiệu sách cùng trà lâu. Không cần lại đi chiêu nhạc sĩ cùng linh nhân. Kể từ đó. Liền đơn giản rất nhiều. Lý mộ cũng không vi vọng nàng quá mệt mỏi. Hai gian cửa hàng giao cho trưởng quỹ quản lý. Nàng có thể có càng nhiều thời gian tu hành. Về sau ở nhà làm một chút cơm. Mang mang hải tử cũng không tệ. Lý mộ cùng vãn vãn liếu hàm yên đi tại trên đường phố. Hai nữ đi ngang qua một gian cửa hàng đồ trang sức lúc. Dự định đi vào chọn mấy món. Lý mộ đứng ở bên ngoài đợi các nàng. Cửa hàng đồ trang sức đối diện chính là một gian thanh lâu Mấy tên nùng trang diễn mặt nữ tử đang ra sức kiếm khách Công tử tiến đến nhìn xem Vương trưởng quỹ Hôm qua cách trong tiệm lại tới một nhóm trà mới Ngày không đến nếm thử sao tiền công tử Chúng ta mấy vị cô nương đều nhớ tới ngày đâu Lý mộ ánh mắt từ những nữ tử kia trên thân đảo qua ngẩng đầu Nhìn thấy thanh lâu này phía trên Treo xuân phong các bảng hiệu. Trong mắt hắn hiện lên một tia kim mang. Cũng không nhìn ra cái này xuân phong các có gì gì thường. Cửa ra vào ôm khách tú bà cùng kỹ nữ. Đều là nữ tử nhân loại. Xuân phong các chung quanh. Cũng không có bất luận cái gì dụ khí yêu khí. Hết thảy đều rất bình thường. Thấy thế nào? Đây đều là một gian bình thường thanh lâu. Từ xuân phong các đi ra nam nhân. phần lớn khuôn mặt ảm đạm bước chân phù phiếm dương khí không đủ cũng giống là bình thường khách làng chơi dáng vẻ tựa hồ gặp đối diện cửa hàng trang sức cửa ra vào tên này tuấn tiếu người trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào các nàng một tên nữ tử phong trần to gan đụng lên đến cười nói vì công tử này đứng ở bên ngoài nhìn lâu như vậy có nên đi vào hay không chơi đùa Lý Mộ còn chưa kịp trả lời, bên hông truyền đến một trận đau đớn. Liễu Hàm Yên từ cửa hàng đồ trang sức đi tới, kéo Lý Mộ cánh tay, nhìn cũng không nhìn nữ tử phong trần kia, nói ra, "Vãn Vãn, chúng ta đi." Vãn Vãn thì uy chừng nữ tử kia một chút, hít bầu ngực nhỏ, kéo Lý Mộ một bên khác tay, cùng Liễu Hàm Yên một trái một phải, cơ hồ là mang lấy Lý Mộ rời đi. Nữ tử phong trần kia lắc đầu Lại đi trở về đi Một lần nữa lôi kéo đi ngang qua nam tử Liễu hàm yên kéo lý mộ Lạnh lùng hỏi Thế nào Các nàng xem được không lý mộ lắc đầu Nói ra Ăn mặc cùng vượt một dạng Không dễ nhìn Liễu hàm yên cắn răng nói Không dễ nhìn ngươi còn nhìn lâu như vậy Lý mộ không cách nào cãi lại Chỉ có thể nói Ta liền tùy tiện nhìn xem. Chỗ nào không dễ nhìn. Hết lần này tới lần khác nhìn loại địa phương kia. Đàn ông cắt ngươi. Quả nhiên đều là một cái dạng. Lần sau không nhìn. Còn có lần sau không có lần sau. Lý mộ đi ở trên đường. Một cánh tay bị liếu hàm yên kéo. Một cánh tay khác bị vãn vãn kéo. Trên đường đi. Dẫn tới vô số người ghé mắt. không biết bao nhiêu người bởi vì quay đầu mà đụng vào người khác Liễu hàm yên tựa hồ là quên đi buông tay cứ như vậy kéo lý mộ một bên khác vắn vắn cũng không có buông ra xa xa lý mộ nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc từ phía trước đi tới lý tứ cũng không phải là một thân một mình bên cạnh hắn còn có một nữ tử nữ tử kia thân cao năm thước thân rộng chí ít cũng có ba thước một mặt ngọt ngào kéo lý tứ Cùng nữ tử kia đứng chung một chỗ thân cao sáu thước Lý Tứ có vẻ hơi. Y như là chim non nét vào người. Lý Tứ hiển nhiên cũng nhìn thấy Lý Mộ. Hắn nhìn một chút Lý Mộ bên trái liếu hàm yên. Lại nhìn một chút Lý Mộ bên phải vãn vãn. Lại nhìn bên người mình. ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cố gắng không để cho nước mắt chảy xuống tới. Đại chu tiên lại không năm chương ba mươi thanh lâu ám cha Trần Diệu Diệu đã nhận ra Lý Tứ gì thường. Quay đầu. Nghi hoạt hỏi. Lý Sơn. Ngươi thế nào Lý Tứ lau lau nước mắt. Nói ra. Không có việc gì. Hôm nay gió có chút lớn. Con mắt ta giống như tiến hạt cát. Trần Diệu Diệu quan tâm nói ta giúp ngươi thổi một chút. Không cần. Lý Tứ nói chảy một hồi nước mắt liền tốt. Liễu Hàm Yên thấy được người quen, vội vàng buông ra kéo Lý Mộ tay, vãn vãn cũng đi theo nàng buông ra. Lý Mộ nhìn Lý Tứ một chút, đối với Trần Diệu Diệu cười nói, Diệu Diệu cô nương trở về. Trần Diệu Diệu nghi hoặc nhìn Lý Mộ, rất nhanh liền nhớ tới. Mỉm cười nói, là ngươi a chúng ta tại Dương Khâu huyện gặp qua. Lý Mộ không muốn đánh nhếu Lý Tứ cùng Trần Diệu Diệu xa cách từ lâu trùng phùng. cười cười nói ra chúng ta còn có chút sự tình sẽ không quấy dày các ngươi tiếp tục đi dạo đi từ khi gặp được trần diệu diệu đằng sau trong thời gian kế tiếp vắn vắn một mực tâm sự nặng nề lý mộ bồi tiếp Liễu hàm yên xem hết còn chưa hoàn thành cửa hàng vắn vắn rốt cuộc nhìn không được hỏi tiểu thư ta về sau có thể hay không vậy Dáng dấp cùng vị kia diệu diệu cô nương một dạng ngươi liền đem ngươi tiểu tâm tâm bỏ vào trong bụng đi. Liễu hàm yên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng. An ủi. Diệu diệu cô nương dạng này. Cũng không phải nàng nguyện ý. Nàng còn không có ngươi ăn được nhiều đâu. Nói xong. Nàng vừa nhìn về phía lý mộ. Hỏi. Lý Tứ thật cùng Diệu Diệu Cô Nương ở cùng một chỗ Lý Mộ đã từng cùng nàng nói qua Lâm Uyển bản án. Cũng nhắc qua Lý Tứ cùng Trần Diệu Diệu sự tình. Gật đầu nói. Chỉ sợ hắn không muốn cùng một chỗ cũng không được. Liễu Hàm Yên nói, như vậy cũng tốt, miễn cho hắn cả ngày không làm việc đàng hoàng, lưu luyến thanh lâu. Kỳ thật hắn trước kia không phải như thế. Chịu Lý Tứ rất nhiều ăn hồi. Lý Mộ quyết định cho hắn giải thích hai câu. Trước kia hắn, giống như ta, đi ngang qua Thanh lâu cũng sẽ không nhìn nhiều. Hắn có một vị hôn thê. Tên là Thanh Thanh. Thanh Thanh cùng hắn Thanh Mai Trúc Mã. Hai nhỏ vô tư. Hắn mỗi ngày bớt ăn bớt mặt. Ăn màn thầu. Uống Thanh Thủy. Đem bổng lục tích lũy đứng lên. Muốn gom góp cưới Thanh Thanh xính lễ. Liễu Hàm Yên nghe nhập thần. Hỏi. Sau đó thì sao lý mộ trầm trầm nói ra Về sau Khi hắn gom góp xính lễ thời điểm Thanh thanh đã gả cho kẻ có tiền làm thiếp Nàng dép bỏ lý tứ nghèo quá Không cho được cuộc sống nàng muốn Liễu hàm yên nhíu mày Nói ra Cuộc sống mình muốn Là muốn dựa vào chính mình cố gắng Loại cô gái này Không cưới cũng được Không có một chút tự lập cùng tự trọng chi tâm Đáng đời cả một đời cũng chỉ là nam nhân phụ thuộc Hắn là dạng nữ tử này xa đỏ Một chút đều không đáng Lấy liếu hàm yên kinh nghiệm của mình Xem thường những nữ tử hám làm giàu này cũng rất bình thường Lý mộ nói Nam nhân đều đối với mối tình đầu khó mà quên Thanh thanh là lý Tứ cái thứ nhất là thích nữ tử Dụng tình sâu bao nhiêu Tổn thương liền có bấy nhiêu sâu Thanh thanh thanh thanh Liễu Hàm Yên dường như nghĩ tới điều gì? Nhìn xem Lý Mộ. Hỏi. Nói như vậy. Ngươi đối với Lý Bộ đầu cũng khó có thể quên rồi Lý Mộ nhìn chung quanh một chút. Bỗng nhiên nói. Vãn vãn. Ngươi có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm đi. Phủ quận thừa. Trần Diệu Diệu đưa Lý Tứ trở về phòng. Nói ra. Ngươi còn có cái gì cần? liền nói cho ta biết. Ta để phổ thân đi chuẩn bị. Lý Tứ trầm mặt một lát. Quay đầu nhìn về phía nàng. Nói ra. Kỳ thật. Có kiện sự tình. Ta một mực tại dấu riêng ngươi. Trần Diệu Diệu sưởng sốt một chút. Hỏi chuyện gì Lý Tứ nói. Ta không gọi Lý Sơn. Ta gọi Lý Tứ. Trần Diệu Diệu nghi ngờ nói. Cái kia. Lần thứ nhất kia lúc gặp mặt. Ngươi tại sao muốn nói ngươi gọi Lý Sơn vì dấu riêng thân phận Cùng mục đích Lý Tứ trong mắt hiện ra ái náy Nói ra vì đem triệu vĩnh đem ra công lý Ta không thể không lừa gạt ngươi Trần diệu diệu sắc mặt dần dần tái nhợt lẩm bẩm nói Cho nên Ngươi vẫn luôn đang gạt ta Ngươi cũng chưa từng có từng thích ta Lý Tứ không trả lời thẳng Chỉ là thở dài Nói ra Ngươi là cô nương tốt Gia thế tốt Tâm địa lại thiện lương Ta chỉ là một cái tiểu bộ khoái Mỗi tháng chỉ có 500 văn bổng lộc Thường xuyên lưu luyến thanh lâu sở quán Ta không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy Trần Diệu Diệu lắc đầu nói Ta không quan tâm ngươi quá khứ Cũng không quan tâm thân phận của ngươi Ta chỉ để ý Ngươi đối với ta là không phải thật tâm Lý Tứ nói Ta nghèo ngay cả mình đều nuôi không nổi, ngươi đi theo ta, sẽ không hạnh phúc. Chân diệu diệu ngẩng đầu. Nói ra, chỉ cần có thể cùng ta người ta thích cùng một chỗ. Ta chính là hạnh phúc. Ngươi nếu là cảm thấy nơi này không được tự nhiên. Chúng ta có thể trở về dương khâu huyện. Ngươi nuôi không nổi ta. Vậy liền ta nuôi dưỡng ngươi. Ta có thể làm rơi những đồ trang sức kia. Đổi lấy bạc. Đầy đủ chúng ta sinh sống. Chúng ta còn có thể làm một chút buôn bán nhỏ. Không cần phụ thân trông nom, Cũng có thể sống rất tốt. Lý tứ kinh ngạc nhìn nàng. Trước mắt lần nữa hiện ra. Một nữ tử rúc vào người khác trong ngực. Không để ý hắn đau khổ cầu khẩn. Đóng lại tòa đại môn màu son kia tràng cảnh. Ngươi chỉ là một cái tiểu bộ khoái. Cả một đời cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Đi theo ngươi. Ta sẽ không hạnh phúc. Nữ tử kia nói lời đến nay còn thật sâu khắc vào trong lòng của hắn. Hắn nhìn xem Trần Diệu Diệu bỗng nhiên nở nụ cười. Lý Tứ giơ tay lên, lau nước mắt của nàng, nói ra ta đối với ngươi nói qua tất cả nói đều là thật lòng. Trần Diệu Diệu nín khóc mỉm cười. Nắm tay của hắn. Nói ra. Ta cũng là thật lòng. Ta nguyện ý cùng ngươi đi dương khâu huyện. Nguyên nhân cùng ngươi cùng một chỗ chịu khổ Lý Tứ lắc đầu Nói ra Ngươi nguyện ý theo giúp ta chịu khổ Nhưng ta không nguyện ý để cho ngươi chịu khổ chúng ta liền lưu tại quận thành đi Mấy ngày nay đến Lý mộ cùng liễu hàm yên tình cảm Tại thường ngày ấm lên Mặc dù nàng thỉnh thoảng sẽ hỏi ra một chút tử vong vấn đề Nhưng ở Lý Tứ hôn đúc cùng dạy bảo dưới Mỗi lần đều có thể hiểm lại càng hiểm bình yên vượt qua. Lần nữa nhìn thấy lý tứ thời điểm lý mộ giật này cả mình. Ba ngày trước đó. Hắn vẫn chỉ là một cái không có bất luận cái gì pháp lực người bình thường. Ba ngày sau. Hắn thế mà đát luyện hóa ba phách. Bên hung bội đao. Cũng đổi thành một thanh bảo đao. Hắn nhìn xem lý tứ. Cả kinh nói. Ngươi thật quyết định lý tứ nhẹ gật đầu. Nói ra, ta nghĩ nghĩ, Diệu Diệu là cô nương tốt, ta không có khả năng cô phụ nàng. Lãng tử hồi đầu, Hải Vương lên bờ, thật đáng mừng, Lý mộ đối với hắn chắp tay, nói ra chúc mừng. Lý tứ lắc đầu, nói ra, bất quá, nhạc phụ đại nhân cũng có điều kiện. Hắn muốn ta trí ít tu hành đến thần thông cảnh giới, mới có thể cùng Diệu Diệu thành thân. Lý Tứ tự mình một người tu hành, đến trung tam cảnh, chỉ sợ chí ít cần hai mươi năm, nhưng lấy hắn một ngày luyện hóa một phách tốc độ. Nếu như hắn nhạc phủ có tiền có quyền kia, nguyện ý ở trên người hắn vô hạn nện tu hành tài nguyên, trong vòng hai năm, tu vi của hắn liền có thể đến thần thông. Mặc dù chiến lực của hắn không sánh bằng bình thường thần thông tu sĩ, nhưng đạo hạnh lại là thực sự trung tam cảnh. Lý Tứ hỏi chuyện của ngươi thế nào Lý Mộ nhẹ gật đầu, nói ra kém chỉ là thời gian. Ta nói qua các ngươi dạng này, sớm muộn sẽ lâu ngày sinh tình. Lý Tứ biểu lộ hiểu rõ. Lại hỏi. Bất quá. Ngươi thật suy nghĩ kỹ chưa? Xác định về sau sẽ không hối hận Lý Mộ lắc đầu. Nói ra. Tại sao muốn hối hận Lý Tứ nhìn xem hắn? Khẽ gật đầu. Nói ra. chân quý trước mắt có thể chân quý. Về sau sự tỉnh. Sau này hãy nói đi. Hai người đi ở trên đường đi ngang qua Xuân Phong các thời điểm. Lý Tứ nhìn không trước mắt. Lý mộ Ánh mắt liếc qua. Lý Tứ kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không cũng đối loại địa phương này cảm thấy hứng thú a ngươi cho rằng ta là ngươi a Lý mộ lắc đầu nói có chuyện rất trọng yếu bản án cùng tòa thanh lâu này có quan hệ. Lý tứ quay đầu nhìn về phía xuân phong các. Một lát sau. Gật đầu nói. Tòa thanh lâu này hoàn toàn chính xác có vấn đề. Lý mộ thiên nhãn thông tăng thêm nhãn thức đều không thể nhìn ra thanh lâu này vấn đề. Hắn nhìn về phía Lý tứ. Kinh ngạc nói. ngươi nhìn ra cái gì rồi Lý tứ nói. Nơi này nữ tử. Không phải chân chính gái lầu xanh Ta ngày đầu tiên đi đến thời điểm Các nàng thế mà thu tiền của ta Lý mộ hỏi Ngươi cùng các nàng đàm luận nhân sinh Rồi Lý tứ nói Nói chuyện Quả nhiên có vấn đề Lý mộ thấp giọng nói một câu Nhìn về phía xuân phong các Nói ra Ngươi đi trước đi Ta vào xem Chính ngươi cẩn thận Lý tứ trực tiếp rời đi Lý mộ quay người Đi vào xuân phong các đường đi một mặt khác. Trương Sơn nhìn xem Lý Tứ cùng Lý Mộ sánh vai đi tới, đang chuẩn bị chào hỏi, vừa mới giơ cánh tay lên, liền cứ thế tại nơi đó, hắn nhìn thấy Lý Tứ không chút nào dừng lại từ trên đường đi qua, Lý Mộ thì không chút do dự đi tới thanh lâu, hắn rùi rùi con mắt, lẩm bẩm nói: nay nay, hai ngày này nhất định là quá mệt mỏi. Ngay cả Lý Tứ cùng Lý Mộ đều không phân rõ. Liễu Hàm Yên từ nào đó cửa hàng sách điều tra nghiên cứu đi ra, gặp Trương Sơn cứ thế tại cửa ra vào, hỏi: "Thế nào?" Trương Sơn lắc đầu nói: "Không có gì, là con mắt ta có chút hoa." Đại Chu Tiên lại không năm chương 31 bắt cái tại chỗ là minh chủ Xuân Phong các. Lý Mộ vừa mới đi vào, tú bà liền chào đón, cười nói: Vị công tử này Có quen biết cô nương sao Có muốn hay không ta giúp ngài Lý mộ nói Lần đầu tiên tới Tú bà nụ cười trên mặt càng tăng lên u Là tân khách ạ Vậy hôm nay nhưng phải đem công tử hầu hạ tốt Hương hương Xảo xảo Dung dung Ba người các ngươi đều tới Mấy tên nữ tử bị tú bà kêu gọi tới Tú bà tiến đến Lý Mộ bên người. Cười hỏi. Ba vị này. Đều là trong tiệm chúng ta đầu bài. Cầm kỳ thư hỏi mọi thứ tinh thông. Công tử ngài nhìn xem. Gia thích cách nào Lý Mộ lui lại một bước. Cùng. Tú bà giữ một khoảng cách nhìn về phía đối diện ba tên nữ tử. Ba người này. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Một cái góc người nóng bỏng. Một cái cao lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Lý mộ nghĩ nghĩ. Chỉ vào cái thứ ba. Nói ra. Chỉ nàng. Tú bà nói. Dung dung còn không lính công tử lên lầu công tử xin mời. Nữ tử cao lạnh đối với Lý mộ lạnh như băng nói một câu. liền chính mình quay người lên lầu. Lý mộ mặc dù là lần đầu tiên tới thanh lâu. Nhưng cũng biết. Gái lầu xanh đối đãi khách nhân thái độ Không thể nào là dạng này Loại sáo lộ này Lý Tứ cùng Lý Mộ nói qua Bất quá là các nàng ôm khách Một trong các thủ đoạn Nữ tử này cũng là không phải thật sự tính tình lạnh Đây chẳng qua là nàng nhân vật thiết lập Dù sao Có thể lựa chọn nàng khách nhân Bình thường đều có một chút thủ ngược đãi khuyên hướng Ra thích chính là loại hình thanh lãnh này Này sẽ để bọn hắn càng thêm hưng phấn nữ tử mở ra cửa một gian phòng, dẫn Lý Mộ đi vào, liền ngồi tại bên giường, giả làm một bầu người sống chớ gần bộ dáng. Lý Mộ đi đến nàng bên cạnh, hỏi biết đánh đàn sao. Nữ tử ngạc nhiên một cái chớp mắt, lắc đầu. Biết thổi tiêu sao. Nữ tử tiếp tục lắc đầu. Tì bà đâu. Nữ tử vẫn lắc đầu. Lý Mộ khoát tay áo, nói ra, cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết. cũng không cảm thấy ngại nói mọi thứ tinh thông xuống dưới nói cho tú bà đổi một người biết những này đi lên nữ tử sườn sốt một chút sau đó liền chợt đứng người lên tức giận đi xuống lầu dưới đối với tú bà nói tới cái người kỳ quái phải làm không làm chỉ muốn nghe hát nhi có bệnh a ai đến thanh lâu nghe hát nhi công việc này ta tiếp không được Ai thích đi người đó đi Trên đời này Người đam mê gì đều có Bình thường để cho ngươi luyện một chút đàn Ngươi không nghe Hiện tại còn trách khách nhân Tú bà lắc đầu Đối với tên nữ tử vóc Người nóng bỏng nở nang kia nói ra Xảo xảo ngươi đi đi Lý mộ trong phòng ngồi một hồi Vừa rồi tú bà giới thiệu qua Tên kia gọi là xảo xảo nữ tử nở nang liền vặn vẹo vòng eo Đi đến Nàng ung một thanh cổ cầm Cười hỏi Công tử ngài muốn nghe nô ra đạn cái gì Từ khúc Lý Mộ nói Ngươi biết cái gì liền đạn cái đó đi Nữ tử đem cổ cầm để ở một bên Bắt đầu thoát y phục của mình Lý Mộ sườn sốt một chút Hỏi Đánh đàn liền đánh đàn Ngươi cởi quần áo làm cái gì Nữ tử nở nang khẽ giật mình Hỏi Muốn mặt lấy đàn sao lý mộ phất phất tay Nói ra Mặt đi Nữ tử kỳ quái nhìn hắn một cái Chỉ có thể ngồi xuống Hai tay đánh đàn đàn tấu đứng lên Nữ tử này cầm kỹ Chỉ có thể coi là nhập môn Có thể chịu được nghe chút Cùng liễu hàm yên loại đại gia này Căn bản là không có cách so sánh Lý mộ nghe quen liễu hàm yên đánh đàn Lại nghe nàng liền có chút kẻ nhạt vô vị Nữ tử kia đàn lấy đàn lấy Phát hiện bên giường không có đồng tính Dương mắt nhìn lên Phát hiện khách nhân trẻ tuổi này Đúng là nằm ở trên giường ngủ thiếp đi Trong nội tâm nàng không khỏi rất là kỳ quái Mấy tháng này Nàng phục thị qua khách nhân không ít Hay là lần đầu gặp được hắn loại này Đến thanh lâu không tìm nhục thể chi ngu Chỉ nghe từ khúc thế mà còn nghe ngủ thiếp đi Bất quá Nàng cũng không có quá mức kinh ngạc. Các loại đam mê nam nhân hắn đều gặp. Có ít người ở phương diện này ham mê. Đơn giản biến thái đến làm cho người giận sôi. Nghe giận cả người. Khách quan mà nói. Vị công tử trẻ tuổi này. Căn bản tính không được cái gì. Nàng gảy một hồi. Thấy đối phương đắc lâm vào ngủ say. Ngón tay rời đi dây đàn. Đứng người lên. Đốt lên một cách lưu hương. lư hương toát ra khói xanh đồng thời một tia yếu ớt dương khí từ lý mộ trong thân thể phiêu tán mà ra bị hút vào trong lư hương làm xong những này nữ tử đi đến đầu giường nhìn xem lý mộ mặt lẩm bẩm nói dáng dấp tuấn tú như vậy ở nơi nào tìm không thấy nữ nhân làm sao cũng biết tới chỗ như thế Nàng nhẹ nhàng vuốt ve lý mộ mặt thở dài tốt một cách tuấn tiếu công tử. Nằm ở trên giường lý mộ, đã biết thanh lâu này âm thầm đang làm cái gì hoạt động. Các nàng cùng đầu kia thanh xà một dạng đều đang hút người dương khí. Chỉ bất quá. Thanh xà kia hiển nhiên đầu ấp không đủ dùng. Chỉ nắm lấy một người hút mạnh. Tự nhiên dễ dàng dò dỉ ra sơ hở. Bị quan phủ phát giác. Mà đồng dạng là hút người dương khí thanh lâu này thủ đoạn thì phải cao minh hơn nhiều. Khách nhân tới nơi này, vốn chính là tới tìm vui mừng làm vui. Mà vừa vặn, bọn hắn tầm hoan tác nhạc phương thức, cũng mười phần hao phí thể lực cùng tinh lực. Cứ như vậy, cho dù là hao tổn một chút dương khí, cũng sẽ không có người nhìn ra. Dương khí không đủ, cùng thận khí chưa đủ biểu hiện bên ngoài, không có quá lớn khác nhau. Các nàng căn bản không cần tải trên người một người hấp thụ quá nhiều Chỉ cần thanh lâu một mực mở ra Liền có liên tục không ngừng khách hàng Dương khí lấy không hết Dùng mãi không cạn Nữ tử này không phải yêu dược Cũng không phải người tu hành Nàng hút người dương khí Chủ yếu dựa vào là lư hương cổ quái kia Lý mộ vì không làm cho hoài nghi Chủ động thả ra một tia dương khí để nàng hấp thụ Cũng không có quá phần hấp thu nữ tử này dục tình Sẽ không để cho nàng cảm nhận được chút nào khó chịu Trong quá trình làm việc Hắn cũng thời khắc không có quên hao lông dê Dù sao dục tình có thể hay không thu thập viên mãn Thành công ngưng tụ phách thứ sáu Ở đây nhất cử Lưu hương này hấp thu dương khí Đến cùng đi nơi nào Lý mộ tạm thời còn không biết Hắn hôm nay chỉ là đến dò xét cái đáy. Trong khoảng thời gian này. Hắn sợ rằng sẽ trở thành nơi đây khách quen. Dù sao. Quận nhà muốn. Không phải phá hủy nơi đây. Mà là muốn thông qua âm thầm điều tra. Cha ra sở giang vương bí mật. Dục tình hấp thu không sai biệt lắm. Lại hút xuống dưới. Nữ tử này liền sẽ có phát giác. Lý mộ thở phào một cái. Từ từ mở mắt. Công tử tỉnh. Nữ tử kia ngồi tại bên giường. Mỉm cười nói. Muốn hay không mô ra hầu hạ công tử tắm rửa không cần. Ta liền muốn ngủ một lát mà. Lý mộ nói. Mấy ngày nay giấc ngủ không tốt lắm. Nghe ngươi tử khúc. Cảm giác tốt hơn nhiều. Lần sau đến còn tìm ngươi. Nữ tử kia xứng sờ nhìn xem lý mộ xuống giường. Mặt được dày đi ra ngoài. Ngồi tại bên giường. Ngạc nhiên nói Liền cách này liền cách này dưới lầu Lý mộ nhìn xem tú bà kia Hỏi Nghe một bài từ khúc Liền muốn một lượng bạc tú bà cười nói Một lượng bạc coi như tiện nghi Công tử nếu là đi nhạc phường Điểm những đại gia kia Một lần quý hơn đâu Lý mộ không có cùng tú bà nói nhảm Dứt khoát rút bạc Hắn biết loại địa phương này tiêu phí quý Không nghĩ tới mắt như vậy. Số tiền kia. Sau đó nhất định phải tìm nha môn thanh lý. Nữ tử nở nang từ trên lầu đi xuống. Nói ra. Vị công tử này thật là kỳ quái. Cũng chỉ là nghe từ khúc. Ngủ một giấc. Tú bà không thèm để ý nói trên đời này loại người gì cũng có. Gặp nhiều liền không kỳ quái. Nàng nói xong. Lại không đầu không có não hỏi một câu. Chưa quên A nữ tử nở nang nhẹ gật đầu. Nói ra. Chưa quên. Tú bà nói. Vậy là tốt rồi. Đi bên ngoài ôm khách đi. Lý mộ đi ra xuân phong các. Không có đi nha môn. Cũng không có về nhà. Đầu tiên là tại phủ cận vòng vo một hồi. Quan sát có người hay không theo dõi hắn. Một người nam nhân bình thường đi thanh lâu nghe hát. Rất khó không làm cho một chút hoài nghi. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Triệu bộ đầu có ý tứ là. Để hắn diễn trò làm nguyên bộ. Làm một cách chuyên nghiệp nổi ứng. Đùa giả làm thật. Súng thật đạn thật. Lý mộ đương nhiên không có khả năng tiếp nhận. Vì một lần nhiệm vụ. Ném đi hắn giữ 19 năm nguyên dương. Căn bản chính là bệnh thiếu máu mua bán. Hắn nguyên dương. Nhưng là muốn giữ lại cho Liễu Hàm Yên. Quận thành đầu đường. Một nhà quán trà cửa ra vào. Liễu Hàm Yên nhìn xem Xuân Phong các cửa ra vào. Hỏi Trương Sơn nói. Lý mộ mới vừa rồi là không phải từ bên trong chạy ra. Trương Sơn thật nhanh lắc đầu. Nói ra. Không có chứ. Ta không thấy được. Nhất định là ngươi nhận lầm người. Lý mộ khi về đến nhà. Liễu Hàm Yên ngồi ở trong sân. Đưa lưng về phía hắn. Vãn vãn đứng tại bên cạnh của nàng. Không được đối với Lý Mộ nháy mắt. Liễu Hàm Yên quay người nhìn xem hắn, hỏi, ngươi giữa chưa đi nơi nào Lý Mộ nói, không làm cái gì à? Không làm cái gì? Liễu Hàm Yên đứng người lên. Ánh mắt nhìn hắn. Thất vọng nói. Ta cùng vãn vãn tận mắt thấy ngươi từ thanh lâu đi ra Lý Mộ giật mình. Giải thích nói. Ta. Liễu Hàm Yên thương tâm nói. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi đi thanh lầu, không phải là vì khác, chỉ là vì nghe hát đây Lý Mộ trầm mặt một lát, nhìn xem nàng. Bất đắc dĩ nói, nếu như ta nói, ta thật chỉ là nghe thủ khúc, ngươi sẽ tin sao Liễu Hàm Yên không nói gì. Lý Mộ không nghĩ tới hắn làm đứng đắn việc phải làm cũng sẽ bị bắt cái tại chỗ. Trước khác nay khác, đổi lại trước kia, hắn căn bản không cần cùng Liễu Hàm Yên giải thích. Nhưng bây giờ không giống với Không giải thích mà nói Hắn sắp đuổi tới tay lão bà khả năng liền chạy Lý mộ nhờ giúp đỡ nhìn sang một bên tiểu hồ ly Nói ra Tiểu mạch Hiện tại chỉ có ngươi có thể chứng minh trong sạch của ta Tiểu mạch hiểu ý đằng sau Nhảy đến trên mặt bàn Đối với liễu hàm yên nói Liễu tỷ tỷ hiểu lầm An công thật không có phát sinh cái gì liễu hàm yên cả giận nói đều hiện tại ngươi còn vì hắn nói chuyện không phải ta không có thiên vị an công tiểu bạc gần sát liễu hàm yên lỗ tai nhỏ giọng nói vài câu liễu hàm yên ngạc nhiên một cách trước mắt không tin nói cái này cũng có thể nhìn ra điểm trắng nhỏ một chút đầu nói ra đây là chúng ta bộ tộc thiên phú an công an công hắn nguyên dương vẫn còn ở đó lý mộ nhìn xem liễu hàm yên Nói ra, ta thề, ta hôm nay đi thanh lâu, chỉ là bởi vì việc phải làm. Nghe một đoạn từ khúc liền trở lại, ngay cả những gái lầu xanh kia cũng không đụng tới. Liễu hàm yên đắc tin, hay là mạnh miệng nói, cái gì việc phải làm muốn đi thanh lâu lý mộ không có trả lời. Chỉ là lắc đầu, nói ra, ngươi thế mà không tín nhiệm ta, làm ta quá là thất vọng. Hắn không tiếp tục để ý Liễu Hàm Yên trực tiếp về tới gian phòng của mình Chỉ chút lát sau Liễu Hàm Yên liền từ bên ngoài đi tới Nhỏ giọng nói là ta sai rồi Lý mộ lườm nàng một chút Sai chỗ nào Liễu Hàm Yên cuối đầu nói Ta không nên không tín nhiễm ngươi Lý mộ hừ lạnh một tiếng Nói ra Một câu sai là đủ rồi sao Liễu Hàm Yên nghĩ nghĩ Đem hắn té nhào vào trên giường tại trên môi hắn chuồn chuồn lướt nước một hôn. Hỏi. Ta đem nụ hôn đầu tiên cho ngươi. Đủ chưa lý mộ mím môi. Nói ra. Ngươi lần sau có thể lại sai mấy lần. Nghĩ hay lắm. Liễu hàm yên một lần nữa ngồi xuống. Hỏi. Đây cũng là nụ hôn đầu của ngươi sao lý mộ nghĩ nghĩ. Gật đầu nói. Ngươi cũng là ta lần thứ nhất hôn nữ nhân. Đại chu tiên lại không năm chương 32 giới giếm dưỡng ngữ liễu hàm yên là lý mộ cái thứ nhất. Cũng là một cái duy nhất hôn qua nữ nhân. Tô hóa là dưỡng không có khả năng xem như người. Hơn nữa lúc ấy lý mộ tính mệnh nguy cấp. Kém chút liền bị thiên huyến thượng nhân hồn lực căng hết cỡ. Cũng ở vào trong hôn mê. Căn bản không có tâm tư suy nghĩ một chút có không có. Nhớ tới Tô Hòa cũng không biết nàng có hay không xuất quan thu đến Lý Mộ gửi cho nàng hai con nữ rượu không có. Liễu Hàm Yên bén nhảy đã nhận ra một ít gì đó. Hỏi Lý Mộ nói. Ngươi nghĩ gì thế Lý Mộ vội vàng trở về hoàn hồn. Nói ra. Ngươi vừa rồi hôn quá nhanh. Ta còn không có chuẩn bị. Muốn hay không một lần nữa. Nằm mơ đi thôi. Liễu hàm yên đỏ mặt vội vàng rời đi, Lý mộ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Dục tốt bất đạt, Cũng ăn không được Liễu hàm yên. Nàng có thể chủ động hôn Lý mộ. Đắt là giữa hai người quan hệ một tiến bộ lớn. Lý mộ được một tất lại muốn tiến một thước. Ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả. Hết thảy thuận theo tự nhiên, một ngày nào đó, hai người đều có thể hoàn toàn đem chính mình giao cho đối phương. Đi thanh lâu sự tỉnh. Bị Liễu Hàm Yên bắt tại trận cũng tốt. Về sau hắn liền có thể quang minh chính đại gia vào Xuân Phong Các. Không cần lo lắng Liễu Hàm Yên sinh khí. Ban ngày chỉ nhìn ra này thanh lâu đang lợi dụng một loại nào đó dụng cụ. Hấp thu khách làng chơi dương khí. Ban đêm Lý Mộ lại đến Xuân Phong Các. Vẫn như cũ gọi là một nữ tử đánh đàn. Mình tại trên giường đi ngủ. Nữ từ kia gặp Lý Mộ ngủ say tiếng đàn dần dần do tật đến chậm, dần dần đình chỉ. Nàng nhìn thoáng qua nằm ở trên giường ngủ say Lý Mộ, nâng lên lư hương, rời phòng. Nàng thời điểm ra đi, cũng không phát giác. Một cách chỉ có nàng ngón út lớn nhỏ người giấy, đính vào đáy giày của nàng. Bị nàng mang theo ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên, nằm ở trên giường. Sớm đã tiến vào ngủ say Lý Mộ con mắt chậm rãi mở ra. Người giấy là phù lục phái một loại bí thuật. Nguyên bản chỉ có phù lục phái đệ tử mới có thể chế tác. Lý Mộ từ thiên huyến thượng nhân trong trí nhớ tìm được chế tác người giấy phương pháp. Thông qua phù lục chi pháp chế tạo ra người giấy. Có thể thay thế chủ nhân làm một ít chuyện. Cũng có thể dùng để dò xét địa phương nguy hiểm. Tác dụng mười phần rộng khắp. Mượn nhờ người giấy kia, hắn có thể nghe được nàng này chung quanh thanh âm Trong tai của hắn Trừ nhẹ nhàng tiếng bước chân bên ngoài Khi thì truyền đến từng đợt nam nữ xen gì Theo nữ tử kia đi xuống lâu Đi vào hậu viện Lý mổ lỗ tai mới thanh tỉnh lại Xuân phong các hậu viện Nữ tử bưng lấy lư hương đi vào một cái giếng cổ trước Xuân phong các tú bà canh giữ ở miệng giếng, nữ tử chậm rãi đi qua, đem Lư Hương đưa cho nàng. Tú bà tiếp nhận Lư Hương, nói ra, ngươi ở chỗ này trông coi, đừng cho ngoại nhân tới. Nữ tử cung kính nhẹ gật đầu, đứng tại miệng giếng. Tú bà ôm Lư Hương, nhìn chung quanh một chút, gặp trong viện không người, đúng là trực tiếp nhảy vào trong giếng. Lý mộ nằm tại gian phòng trên giường. Không biết nữ tử kia chung quanh xảy ra chuyện gì. Tú bà thanh âm biến mất đằng sau. Liền rốt cuộc không có âm thanh truyền đến. Mượn nhờ người giấy. Có thể nghe được phạm vi có hạn. Mà lý mộ khoảng cách nàng này lại quá xa. Nhĩ thức không cách nào phát huy tác dụng. Hắn nghĩ nghĩ. Từ trên giường xuống tới. Vây quanh cửa sau. Chợt lách người tiến vào hậu viện. Ôm bụng. Chạy tán loạn khắp nơi. Nữ tử kia phát hiện hắn kinh hoàng nói công tử, ngươi làm sao xuống Lý mộ sắc mặt đỏ bừng, nói ra, nhà sĩ, nhà sĩ ở nơi nào Nữ tử kia một chỉ nơi hẻo lánh, nói ra, nhà sĩ ở nơi đó Lý mộ ba chân bốn cẳng Chạy vào sân nhỏ nơi hẻo lánh một cách lâm thời dựng nhà sĩ Nữ tử kia nhìn nhà sĩ một chút Lại nhìn một chút miệng giếng Đem một cái thùng gỗ chậm rãi buông xuống đi Lý mộ đóng lại nhà xí cửa. Mặc niệm thanh tâm quyết. Bài trừ hết thầy quấy nhiễu. Rốt cuộc sùng nhĩ thức loáng thoáng nghe được một chút thanh âm. Thanh âm này từ lòng đất truyền đến. Lý mộ nhớ tới trong viện chiếc xếm cản kia. Trong lòng đúc định. Xếm này nhất định có vấn đề. Thủ tướng, vị trí cối, hiến tế, dương khí. Từ lòng đất truyền đến thanh âm mười phần yếu ớt. lý mộ chỉ có thể nghe cách đại khái lo lắng ở lâu sẽ bị phát hiện ảnh hưởng đằng sau kế hoạch hắn nghe một lát liền đi ra nhà xí lưu lại một lượng bạc đằng sau rời đi xuân phong các một lát sau xuân phong các hậu viện nữ tử đem thùng gỗ chia để lên tú bà thân thể từ trong giếng chậm rãi bay ra Hắn nhìn một chút nữ tử kia hỏi không có người tới gần nơi này a nữ tử lắc đầu. Tú bà trên mặt vẻ khẩn trương tiêu trừ chập trần thân thể rời đi. Nữ tử cũng theo đó rời đi. Lòng bàn chân người giấy. Theo nàng đi lại. Dần dần hong khu thành cho. Biến mất không thấy gì nữa. Thời gian nửa tháng thoáng một cách đã qua. Nửa tháng này đến. Xuân phong cắt hết thầy bình thường. Duy nhất cùng dĩ vãng không giống nhau lắm chính là Mỗi ngày đều có một tên công tử trẻ tuổi tới đây Điểm một cô nương Chỉ nghe khúc đi ngủ Không làm nam nữ yêu làm sự tình Ngay từ đầu đám người còn có chút kỳ quái Thời gian lâu dài cũng liền không cảm thấy kinh ngạc Khách nhân tới nơi này rất nhiều đều có chút kỳ kỳ quái quái đam mê Có người đối với nữ tử chân tình hữu độc chung Có người la thích bị các cô nương cầm soi quật. Còn có người thích mặc các cô nương thiếp thân quần áo. So sánh với bọn họ. Vì công tử trẻ tuổi kia đam mê. Không đáng kể chút nào. Dương khâu huyện nha. Lý mộ hất lên áo choàng từ cửa sau tiến vào đi vào chỉ phòng. Nửa tháng này đến. Hắn mỗi ngày đi xuân phong các. Âm thầm dò xét đến một chút tin tức. Đồng thời cũng tích lũy đến không ít dục tình. Xuân phong các những nữ tử phong trần kia cơ hồ bị hắn hút mấy lần. Hắn tại trong chỉ phòng ngồi một hồi. Không bao lâu. Triệu bộ đầu liền từ bên ngoài đi tới. Hắn đi đến Lý mộ trước người. Hỏi. Cha thế nào Lý mộ gật đầu nói. Trải qua ta hơn nửa tháng âm thầm tìm hiểu. Phát hiện Xuân phong các phía sau. Đích thật là sở giang vương thủ hạ một tên duyệt tướng đang thao túng. Chỗ ẩm thân của nàng. Ngay tại Xuân Phong các hậu viện trong giếng. Triệu bộ đầu nói vượt khí xấu tại giếng. Khó trách từ bên ngoài nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Lý mộ tiếp tục nói. Xuân Phong các tú bà cùng kỹ nữ. Hẳn là sớm đã bị nàng mê hoặc tâm trí. Vì nàng sử dụng. Âm thầm vì nàng hấp thu khách nhân dương khí. Cung cấp nàng tu hành. Yêu dược không chỉ có thể ăn người. Mê hoặc nhân tâm. Càng là bọn hắn an hiểu. Người bị bọn hắn mê hoặc Sẽ triệt để biến thành bọn hắn nô lệ. Không sinh ra nửa điểm hai lòng. Triệu bộ đầu hỏi. Tuyển này tại sao lại mạo hiểm tại quận thành. Làm loạn cha được nguyên nhân không có cha được. Lý mộ gật đầu nói. Sở giang vương thủ hạ 18 vượt tướng. Cũng không phải là cố định không đổi. Dưới tay hắn mặt khác dù tốt. Chỉ cần thực lực đầy đủ. Tùy thời có thể lấy thay thế vị trí của bọn hắn. Không chỉ có như vậy. Sở Giang Vương còn vì cái kia 18 dù tướng. Thiết lập một cái tàn khốc quy củ. Triệu bộ đầu nghi nói. Quy củ gì Lý Mộ tiếp tục nói. Trong thời gian nhất định. Không có tấn cấp hồn cảnh vị trí cuối ruột tướng. Sẽ bị xem như là tế phẩm. Xóa đi linh trí. Hiến tế ra bản thân hồn thể. Xuân phong các hậu viện. Nữ ruột dưới giếng kia. Thực lực là áp linh đỉnh phong. Kém một chút liền có thể tiến vào hồn cảnh. Nàng hấp thu những người này dương khí. Chính là vì tấn cấp. Thành công tấn cấp hồn cảnh. Nàng liền miễn đi hiến tế chi lo. Áp linh đỉnh phong ruột tướng. Thực lực mặc dù tại sở giang vương thủ hạ trong 18 ruột tướng xếp hạng dựa vào sau. Nhưng cũng không phải cuối cùng Tạo thành nữ vụt kia khẩn trương như vậy kẻ cầm đầu Nhưng thật ra là lý mộ Hắn không có xếp vụt tướng kia trước đó Vụt tướng kia tại trong 18 vụt tướng xếp hạng vị trí cuối Hắn xếp vụt tướng kia đằng sau Nữ vụt kia liền trở thành vị cuối cùng Nếu như nàng không cố gắng Cũng chỉ có bị xóa đi linh trí Trở thành người khác chất dinh dưỡng Có thể nghĩ ra phương pháp như vậy để khích lệ thủ hạ nhân viên Cái này sở Giang Vương cũng là cách ruột tài Triệu bộ đầu hỏi có hay không cha được liên quan tới sở Giang Vương bí mật không có Lý mộ lắc đầu Nói ra Như sở Giang Vương thật sự có bí mật Chỉ sợ cũng không phải cách này 18 tuyến rượu tướng có thể biết Điều này cũng đúng Triệu bộ đầu nhẹ gật đầu Nói ra Người trước tiếp tục dò xét vừa có tin tức lập tức trở về huyện nha báo cáo lý mộ mặt lộ vẻ khó xử triệu bộ đầu hỏi có chuyện gì khó xử sao lý mộ nói cái kia xuân phong các tiêu phí thực sự quá đắt trước trước sau sau đã bỏ ra mười mấy lượng bạc ta cũng không thể một mực như thế ứng ra nếu không nha môn trước giữ chi một chút triệu bộ đầu kinh ngạc nói Không phải nói ngươi dính vào một vị có tiền nữ tử. Ở tòa nhà lớn. Mặc quần áo cũng là thượng đẳng vải vóc. Lý mộ sườn sốt một chút cả giận nói là ai để lộ. Là ai truyền lời đồn triệu bộ đầu cười cười. Nói ra. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Những bạn này. Nhà môn là hẳn là ứng ra. Ta một hồi đi khố phòng cho ngươi lãnh. Triệu bộ đầu rời đi chỉ phòng. Rất nhanh lại trở về Giao cho Lý mộ 30 lượng bạc Nói ra 30 lượng này ngươi cầm trước Không đủ lại đến nha môn lãnh Lý mộ nhận lấy bạc Thầm nghĩ hôm nay có thể xa xỉ một thanh Một lần điểm hai cách cô nương Một cách đánh đàn Một cách thổi tiêu Tới một cách đàn tiêu hợp minh Dù sao có nha môn thanh Lý Siêu dự toán cũng có thể lại xin mời Triệu bộ đầu nói xong Lại lấy ra một vật Đưa cho Lý mộ Nói ra áp linh đỉnh phong nữ dược Thực lực không thể khinh thường Vạn nhất sự tình có biến Ngươi sợ là muốn cùng nàng xung đột chính diện Pháp bảo này ngươi thu Sử dụng hết trả lại trở về Lý mộ cúi đầu dò xét Đồ trên tay của hắn Nhìn xem giống một cây cành cây mềm mại Nhẹ như không có vật gì Hắn nhìn về phía triệu bộ đầu Hỏi Đây là cái gì triệu bộ đầu giải thích nói Vật này tên là đả hồn tiên Là do ngàn năm cảnh liễu chế thành Có thể đối với hồn thể nguyên thần tạo thành rất lớn tổn thương Một soi xuống dưới Bình thường âm linh quán linh Sẽ trực tiếp hồn tử linh tán Cho dù là ác linh Chống cử một soi Cũng không chịu nổi Chỉ cần ngươi dùng roi này ngăn chặn nước dù kia một lát Kịp thời truyền tin nha môn viện thủ sẽ lập tức đuổi tới Lý mộ trong mắt tinh quang ớt ra Roi này đối với hồn thể khắc chế So với hắn bạc ớt kiếm còn mạnh hơn Sử dụng hết đằng sau Đến nghĩ biện pháp Nhìn xem có thể hay không đem nó đoạt tới tay Đưa cho vãn vãn phòng thân cũng không tệ Triệu bộ đầu thấy được trong mắt của hắn ánh sáng. pho nhẹ một tiếng. Nói ra. Đây là nha môn đồ vật. Chỉ là tạm cho ngươi mượn. Sử dụng hết cần phải trả. Lý mộ cười cười. Nói ra hiểu hiểu. Hắn đem đà hồn tiên thu lại. Nghĩ nghĩ. Lại hỏi. nha môn đồ vật. Nếu như tại trong quá trình làm việc. Hỏng hoạt là mất đi. Cần bồi thường sao đại chu tiên lại không năm chương 33 cầu phú quý trong nguy hiểm sở phu nhân Không biết tác giả đặt tên là gì bị cấm thành nhân rồi Nên đặt tạm là sở phu nhân Nếu như có thể bạc chơi mà nói Lý mộ đương nhiên không muốn lãng phí chọn lựa ban thưởng cơ hội Nhưng cũng tiếc triệu bộ đầu vô tình nói cho hắn biết Công gia đồ vật hỏng mất đi đều được theo giá bồi thường Mỗi một món pháp bảo giá trị Cũng không thể dùng thế tục tiền tài đi cân nhắc. Nếu như nhất định phải đem nó quy ra thành bạc. Chỉ sợ ít nhất cũng phải hơn ngàn lượng bạc ngân. Liễu hàm yên mặc dù không kém một ngàn lượng này. Nhưng khẳng định cũng sẽ không cho phép lý mộ phá của như vậy. Lý mộ chỉ có thể tạm thời bỏ đi cướp mất pháp bảo này ý nghĩ. Hắn đem đà hồn tiên cất kỹ. Vật này chỉ cần hắn bất thôi động. Liền sẽ không có bất kỳ khí tức tiết ra ngoài. cũng không sợ bị áp dù kia cảm ứng được xuân phong cách khi lý mộ lần nữa đi tới thời điểm tú bà chào đón xe nhẹ đường quen nói u công tử lần này là không phải còn điểm xảo xảo lý mộ vừa mới cầm nha môn chuyên hạng khoản phóng khoáng nói lần này điểm hai cái ngươi nhìn xem an bài tú bà nói hai cách mà nói nhưng là muốn thêm tiền Dù sao số tiền này xài không hết còn phải trả lại. Nhiều một chút một người. Liền có thể nhiều hút một người. Lý mộ vung tay lên. Nói ra. Thêm tiền liền thêm tiền. Bản công tử đúng vậy người thêm không dậy nổi tiền sao dĩ nhiên không phải. Tú bà trên mặt tươi cười. Đưa tay vấy vấy hai tên nữ tử. Nói ra. Hoa hoa. Hoan hoan. Hai người cắt ngươi. Bồi công tử đi lên Vào phòng Lý mộ để một nữ tử đánh đàn Một nữ tử bóp chân Chờ một lúc Lại làm cho các nàng trao đổi Nữ tử bóp chân đi đánh đàn Nữ tử đánh đàn đến bóp chân Kể từ đó Là hắn có thể đều đều lại kéo dài hấp thu hai người dục tình Không thể không nói Bộ túi da này Quả thực là thu hoạch dục tình lợi khí Mỗi ngày nằm bất động liền có thể tu hành Lý mộ nhắm mắt lại Tựa hồ là đang hài lòng hưởng thụ Tâm thần cũng đã đi theo tú bà Tiến vào đáy giếng Hắn vừa rồi giao cho tú bà bạc Sớm đã bị hắn động tay chân Bạc dưới đáy dán một người giấy Lại xoát một tầng bột bạc Chỉ cần không tận lực cạo tầng kia bột bạc Liền không phát hiện được người giấy kia Tú bà đem bạc thiếp thân mang theo Lần này Lý mộ thông qua người giấy nghe được thanh âm, mười phần rõ ràng. Xuân phong các hậu viện, dưới giếng. Giếng này trong giếng khô cạn không có nước. Có khác không gian. Dưới giếng trong một phương tiểu không gian. cây bàn ngăn tủ. Mọi thứ không thiếu. Một tên phụ nhân áo đỏ. Lười biếng nằm ở trên giường. Trước giường trong ngăn tủ. Trưng bày mấy cách lưu hương. Phụ nhân áo đỏ nhẹ nhàng hít vào một hơi. Trong lư hương có hơi khói màu trắng dâng lên. chậm rãi bị nàng hút vào trong mũi. Hút vào hơi khói đằng sau, trên mặt của nàng, lộ ra thỏa mãn chi sắc. Tú bà cung kính đứng tại trước giường. Đợi nàng hút hết hơi khói đằng sau. Dùng trong tay bưng lấy lư hương. Đem một chiếc lư hương khác bị thay thế. Phụ nhân áo đỏ hút mạnh mấy ngụm. Nói ra. Về sao không cần lại cho Lư Hương xuống tới Trong phòng Lư Hương Cũng có thể rút lui Tú bà nghe vậy Trên mặt lộ ra nét mừng Hỏi phu nhân rốt cuộc muốn tấn thăng sao phủ nhân áo đỏ thở ra một hơi Nói ra Không còn kịp rồi Tú bà kinh ngạc nói Làm sao lại không kịp phủ nhân áo đỏ nói Ba ngày sau đó Điện hạ liền sẽ triệu tập tất cả phủ tướng Cứ ta được đến tin tức Một tháng trước Thanh diện rượu không biết bị người nào giết Chỉ còn lại có 17 tên rượu tướng Không có hắn Ta chính là trong chư rượu tướng Xếp hàng sau cùng Nếu như trong ba ngày qua Không có khả năng tấn thăng hồn cảnh liền muốn trở thành điện hạ tế phẩm Tú bà vội vàng nói Vậy phu nhân dự định như thế nào Phụ nhân áo đỏ đi xuống giường Nói ra Cũng may ta khoảng cách hồn cảnh Chỉ thiếu chút nữa Chỉ cần hút trong lầu này tất cả nam nhân dương khí hồn phách Liền có thể lập tức tấn thăng Tú bà lo lắng nói Nhưng nếu là phu nhân làm như thế Chỉ sợ lửa không được bao lâu nha môn chẳng mấy chốc sẽ biết Phu nhân áo đỏ nói Nam nhân phụ lòng sẽ chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ này Chết chưa hết tội Hút bọn hắn đằng sau. Ta sẽ rời đi nơi này. Các ngươi cũng mỗi người tự chạy đi thôi. Xuân phong các, lầu hai một gian phòng trên giường. Lý mộ đột nhiên mở to mắt. Tên kia ngay tại cho hắn bóp chân nữ tử kinh ngạc nói. Công tử, là nô gia làm đau ngươi sao Lý mộ nói. Không liên quan chuyện của các ngươi. Các ngươi đi xuống trước đi. Ta muốn một người ngủ một lát. Hai người đứng người lên yên lặng lui ra ngoài. Cửa phòng đóng lại một chớp mắt kia, Lý Mộ Từ trên giường đứng lên, không chút do dự bóp nát một viên truyền tin ngọc phù. Trải qua hắn những ngày này điều tra, cùng Nha Môn mấy năm qua này sưu tập đến liên quan tới Sở Giang Vương cùng 18 rủ tướng tình báo, giấu ở Xuân Phong Các, hấp thu những này khách làng chơi dương khí, là Sở Giang Vương thủ hạ. Một tên được xưng là Sở Phu Nhân Ác Dược. Mà Lý Mộ giết chết vì kia. Có Thanh Diện Dược xưng hào. Sở Phu Nhân cùng Thanh Diện Dược. Ở trong 18 Dược tướng. xếp hạng 10 phần dựa vào sau. Lý Mộ còn tưởng rằng cách này Sở Phu Nhân sẽ trung thực từ từ hấp thu dương khí. Không nghĩ tới hắn giết chết Thanh Diện Dược. Trực tiếp đem Sở Phu Nhân dồn đến tuyệt cảnh. Ba ngày sau. Sở Giang Vương triệu tập vườn tướng Đến lúc đó Sở Phu Nhân không có khả năng tấn cấp hồn cảnh liền phải lại chết một lần Cho nên nàng chuẩn bị được ăn cả ngã về không Dùng giờ phút này trong lâu khách làng chơi đổi lấy nàng tấn thăng cơ hội Tóa thanh lâu này tại dưới khống chế của nàng Cho dù là khách nhân đều chết tại trong lâu Ít nhất cũng phải đến tối Thậm chí là ngày thứ hai Mới có thể bị người phát hiện mà ngọc phủ truyền tin đến viện binh chạy đến cũng cần thời gian trong khoảng thời gian này chỉ sợ sở phu nhân đã hút khô không ít người lý mộ không có thời gian do dự trực tiếp đẩy cửa xuống lầu hắn đi xuống thang lầu nhìn thấy một tên phụ nhân áo đỏ đi theo tú bà từ hậu viện đi ra phụ nhân áo đỏ khuôn mặt phổ thông nhìn như phổ thông phụ nhân cho lý mộ cảm giác lại hết sức nguy hiểm Lý mộ trong đầu suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển Sau một khắc Liền đi tới tú bà kia trước mặt Nói ra Đến các ngươi nơi này nhiều lần như vậy Hôm nay ta không nghe từ khúc Nghĩ thoáng cách ăn mặn Tú bà tự nhiên biết ăn mặn là có ý gì Cười nói công tử coi trọng người nào Ta đi cấp ngươi an bài Lý mộ một chỉ phụ nhân áo đỏ kia Nói ra Ta muốn nàng tú bà biến sắc Cười khan nói, cái này, cái này không được. Lý mộ ném đi qua một thỏi bạc. Nói ra, làm sao không được. Các ngươi nơi này, còn có không muốn kiếm bạc lão ẩu đang muốn mở miệng. Phụ nhân áo đỏ kia lại nhận lấy bạc. Cười nói, chỉ cần công tử không chay thiếp thân hoa tàn ít bướm. Thiếp thân tự nhiên nguyện ý bồi công tử một lần gió xuân. Phụ nhân áo đỏ mở miệng, tú bà mở môi giật giật, hay là không dám nói ra cái gì. Lý mộ đối với phụ nhân áo đỏ kia cười cười, nói ra, đi thôi. Nhìn xem hai người một trước một sau lên bậc thang, tú bà lắc đầu, nói ra, dáng dấp tuấn tú như vậy, đáng tiếc. Nàng thở dài một câu. Đối với bên cạnh một nữ tử nói. Làm cho tất cả mọi người đứng ở bên ngoài. Hôm nay nhiều mời chào một chút khách nhân. lầu hai lý mộ dẫn phụ nhân áo đỏ tiến đến quay người đóng cửa phòng vì không để cho nữ ruộng này hại chết những người khác hắn chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm nữ ruộng này muốn hút lý mộ dương khí lý mộ lại làm sao không muốn hút nàng dục tình con thanh xà kia để lý mộ ăn tủi trong xương mới biết liếm nó cũng ngon đã sớm muốn tìm một cách lời hại điểm yêu ruộng thu hoạch Cách này sở phu nhân chỉ thiếu chút nữa liền đến hồn cảnh. Hút nàng dục tình. Lại thêm trong khoảng thời gian này đến. Lý mộ tải thanh lâu thu hoạch Hẳn là đủ để cho hắn đem phách thứ bảy ngưng tụ. Kể từ đó trong thất phách hắn thiếu hụt cũng chỉ còn lại có phách thứ năm phi độc. phụ nhân áo đỏ đi đến bên giường, nhẹ dựa đầu giường, nói ra công tử, ngài cần phải thương tiếc thiếp thân. Lý Mộ đi đến bên giường, giả bộ như giải đai lưng dáng vẻ. Phụ nhân áo đỏ nhẹ nhàng khẽ hấp, Lý Mộ thể nổi dương khí tiêu tán mà ra, bị nàng hút vào thân thể. Nàng ham Lý Mộ dương khí, liền tất nhiên sẽ đối với Lý Mộ sinh ra dục vọng. Lý Mộ thở sâu, dục tình chi lực nồng đậm này, để hắn say mê trong đó, vì để cho nàng sinh ra càng nhiều dục tình, Lý Mộ khống chế dương khí. Liên tục không ngừng từ trong thân thể tuôn ra Hắn đã luyện hóa năm phách Lại là thuần dương chi thể Thể nội dương khí phi thường sung túc Chút tồn thất này Không đáng kể chút nào Phụ nhân áo đỏ mắt lộ ra dị sắc Người trước mắt dương khí Cùng những nam tử kia dương Khí hoàn toàn khác biệt Không chỉ có liên tục không ngừng phảng phất sẽ không khô kiệt Mà lại đối với nàng tu hành đưa đến tác dụng Cũng hơn xa bình thường nam nhân Trên mặt của nàng lộ ra một tia tham lam Tăng nhanh hấp thụ tốc độ Lý mộ đai lưng vẫn không có giải khai Hấp thu dục tình tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc Bỗng nhiên, phụ nhân áo đỏ kia trên khuôn mặt Hiện ra một tia nghi ngờ Hấp thu nhiều như vậy dương khí Nàng không chỉ có không có cảm nhận được phấn chấn Ngược lại có chút suy yếu Lý mộ dục tình đã hấp thu đầy đủ Thấy vậy ruột đã sinh nghi. Không chút do dự dương một tay lên. Một đầu bóng roi từ trong tay áo vung ra. Quất vào phụ nhân áo đỏ trên thân. Phụ nhân áo đỏ căn bản không tránh kịp trên thân trong nháy mắt liền chịu một roi. Tư đả hồn tiên quất vào trên người nàng. Trên người nàng. Lập tức liền xuất hiện một đầu ấm ký màu đen. Từng tia từng tia ruột khí. Từ trên đảo ấm ký kia tràn ngập ra. Ngươi là người tu hành sở phu nhân trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Giật mình đằng sau. Hai cây ruột trào. Bỗng nhiên đâm vào lý mộ thân thể. Lý mộ đã sớm chuẩn bị. Thân hình tật tốt lui lại đồng thời. Lại là một roi vung ra. Sở phu nhân trên tay lại xuất hiện một đầu hắc ấm. Nàng diện mục dữ tợn không gì sánh được. Phát ra một tiếng tức giận gầm rú. Lại không còn cùng lý mộ dây dưa Hóa thành một đoàn hắc vụ. Phá cửa sổ mà ra. Đúng là trực tiếp chạy trốn. Lý mộ đi tới trước cửa sổ cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức đuổi sát sở phu nhân mà đi. Quận ấy đại nhân đã xuất thủ. Lý mộ liền không có đuổi theo ra đi cần thiết. Hắn đi tới cửa bên ngoài. Đem nghe được trong phòng đồng tính. Đang chuẩn bị tiến đến xem xét tú bà một cái thủ đao đánh ngất xỉu. Đông đảo bộ khoái từ cửa ra vào tràn vào đến, đem còn không biết chuyện gì xảy ra gái lầu xanh đều khống chế. Triệu bộ đầu đi tới. Nói ra, quận ấy đại nhân tự mình đi đuổi nàng. Nàng trốn không thoát. Ngươi làm sao lại bỗng nhiên sẽ cùng nàng nổi xung đột. Chẳng lẽ bị nàng phát hiện lý mộ lắc đầu. Nói ra, sở giang vương sau ba ngày muốn triệu tập tất cả vừa tướng. Sở phu nhân không muốn bị hiến tế Chuẩn bị được ăn cả ngã về không Đem người trong thanh lâu toàn bộ giết chết Hút bọn hắn dương khí tinh huyết Ta không có cách nào Chỉ có thể đưa nàng dẫn dụ đến gian phòng Đồng thời cho các ngươi truyền tin triệu bộ đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn Nói ra Làm không tệ Chờ trở lại quận nha Ban thưởng không thể thiếu ngươi Có thể hay không đem đà hồn tiên trước trả lại. Đại chu tiên lại không năm chương 34 sở phu nhân là minh chủ bê. Sợi. Chương trước nữ dược danh từ bị hóa hài. Trong hậu văn đổi thành sở phu nhân. Lý mộ tiếc núi đem đà hồn tiên giao cho triệu bộ đầu cảm nhận được thể nội sung túc dục tình lúc tâm tình lại tốt. Đối với sở phu nhân tới nói. Không có khả năng tại trong vòng 3 ngày tấn thăng hồn cảnh. nàng liền bị hiến tế cho sở giang vương, cho nên nàng đối với hấp thụ lý mộ dương khí có không gì sánh được bước thiết dục vọng loại thời khắc sinh tử này dục vọng vừa vặn thành tựu lý mộ hắn có thể cảm nhận được thể nội dục tình đã viên mãn tùy thời có thể lấy ngưng phách trong xuân phong các xảo xảo cùng dung dung hai tên nữ tử tức giận nhìn xem lý mộ cắn răng nói. Là người hải phu nhân lý một hơn nửa tháng qua. Điểm các nàng số lần nhiều nhất. Cũng cùng hai người quen thuộc nhất. Hắn thở dài. Nói ra. Thật xin lỗi. Ta là bộ khoái. Thanh lâu đông đảo nữ tử phong trần. Ba quát tú bà ở bên trong. Đã sớm bị sở phu nhân mê hoặc tâm trí. Trong lòng coi nàng là thành là chủ nhân. Cần nha môn người tu hành đối với các nàng tiến hành cưỡng chế tâm lý can thiệp, mới có thể một lần nữa làm về người bình thường. Triệu Bộ Đầu nhìn xem đám người, phân phó nói trước tiên đem các nàng mang về nha môn đi. Bọn bộ khoái đè ép những gái lầu xanh này, trùng trùng điệp điệp tiến về quận nha, dẫn tới vô số người qua đường ghé mắt, đi ngang qua Vân Yên các thời điểm, liền ngay cả Liễu Hàm Yên đều chạy đến xem náo nhiệt. nàng liếc mắt liền thấy được đi ở trước nhất lý mộ chạy tới hỏi đây là có chuyện gì lý mộ nói xuân phong các phía sau là một tên nữ duệm đang thao túng đây đều là bị nàng mê hoặc gái lầu xanh hiện tại muốn dẫn các nàng hồi nha môn giải trừ nữ duệm kia đối với các nàng mê hoặc hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng Ta đi thanh lâu là có chuyện nghiêm túc muốn làm đi liễu hàm yên lườm hắn một cái. Nói ra. Ta lại không ở bên người ngươi. Ai biết ngươi ở bên trong đã làm gì. Lý mộ lườm liếc nàng. Nói ra. Ngươi cho rằng ta sẽ ngu như vậy sao. Đem chân quý 19 năm nguyên dương không công đưa cho những nữ tử phong trần này. Ta nguyên dương nhưng là muốn để lại cho ngươi. Liễu hàm yên sắc mặt đỏ thấm. Vội vàng che miệng Lý Mộ. Từ khi nàng lần trước chủ động hôn qua hắn đằng sau. Hắn ở trước mặt nàng nói chuyện. liền càng lúc càng lớn mật. Cách đó không xa bọn bộ khoái không có nghe được Lý Mộ nói cái gì. Nhưng lại thấy được hai người thân mật động tác. Một tên bộ khoái thở dài. Đều nói Lý Mộ dính vào một vị lại tuổi trẻ xinh đẹp. Lại có tiền nữ tử. Ta còn không tin. Hiện tại tin. một tên khác bộ khoái lắc đầu nói người ta lý mộ dáng dấp tuấn tiếu năng lực lại mạnh rất được triệu bộ đầu cùng quận ấy đại nhân coi trọng tiền đồ vô lượng chúng ta hâm mộ không đến a lý mộ nhĩ lực rất tốt những người đó một câu không rơi truyền vào trong tai của hắn hắn có chút buồn bực thở dài nói ra bọn hắn đều nói ta nhìn chút tiền của ngươi mới cùng với ngươi liễu hàm yên nói Chẳng lẽ không đúng sao nông cạn. Ngươi cho rằng ta là Trương Sơn sao. Trong mắt chỉ có tiền lý mộ nhìn xem nàng. Nói ra. Ta là nhìn chúng ngươi có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ôn nhu hào phóng. Thiện lương quan tâm. Độc lập tự cường. Thiên tư tuyệt sắc. Mỹ lệ đoan trăng. Ngươi đối với những gái lầu xanh kia có phải hay không cũng là nói như vậy liếu hàm yên lườm lý mộ một chút. Cổ tay lại không tự chủ sắn lên hắn. Vân yên cắt hai ngày nữa mới có thể chính thức mở. Nàng vừa vặn không có chuyện gì làm. Kéo lý mộ. Một đường theo hắn đến huyện nha. Mấy tên bộ đầu đem những gái lầu xanh kia tụ tại trong một gian phòng. Vì bọn nàng giải trừ nước dù kia đối với các nàng tâm linh mị hoặc. Một khắc đồng hồ đằng sau. Những cô gái này mới từ trong phòng đi tới. Mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt Nhưng áng mắt lại ít một chút cứng nhắc Nhiều một chút linh động Mấy tên nữ tử đi tới Đối với Lý Mộ thi cách lễ Cảm kích nói Đa tạ đại nhân giải cứu Nếu không có đại nhân Chúng ta cả một đời đều sẽ bị ác dừa kia mê hoặc. Lý Mộ phất phất tay Nói ra ta là bộ khoái Những này là ta phải làm Xuân phong các tú bà càng là kích động Chạy tới Đối với Lý Mộ nói Nếu như không phải đại nhân Chúng ta xuân phong các liền xong rồi Đại nhân về sau đến xuân phong các Muốn chút ai liền điểm ai Muốn chút mấy cái liền điểm mấy cái Ta cam đoan chút xô bạc không thu Lý Mộ hơi xúc động Nghĩ không ra có một ngày Hắn tại trong thanh lâu Cũng có thể có Lý Tứ Đãi Ngộ Sau đó hắn cũng cảm giác chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống Một cố ý lạnh từ trong lòng đột nhiên dâng lên. Hắn một mặt nghiêm mặt nói ra cái này không cần. Tú bà coi là lý mộ không tin. Vội vàng nói. Đại nhân hôm nay liền có thể tới. Ta để cho ngươi ngày bình thường thích nhất xảo xảo cùng dung dung cùng một chỗ hầu hả ngươi. Xảo xảo. Dung dung. Các ngươi còn không qua đây. Triệu bộ đầu nhìn xem đi tới hai tên nữ tử. Ý vị thâm trường đối với Lý Mộ nói Một cái thanh lãnh ngạo nhân Một cái xinh đẹp vô song Ngươi thật đúng là sẽ chọn A Liễu hàm yên mỉm cười nhìn Lý Mộ Hỏi Nguyên lai like ngươi ra thích dạng này Không biết xảo xảo cùng dung dung hai vị cô nương Ngươi thích người nào hơn nha Đây là chỉ có một cái câu trả lời chính xác tử vong vấn đề Xảo xảo dáng người ngạo nhân dung dung thanh lãnh cao ngạo Lý mộ nếu như dám nói hắn càng ra thích thanh lãnh cao ngạo Hắn buổi tối hôm nay nhất định phải một người ngủ Hắn hắng giọng một cái Đang muốn mở miệng Tú bà liền đoạt trước nói Ta cảm thấy đại nhân là càng ra thích dung dung Hắn lần thứ nhất tới Một chút liền coi trọng dung dung Liễu hàm yên nhìn Lý mộ một chút Nói ra ta đi về trước Triệu bộ đầu không rõ ràng cho lắm lý tứ vỗ vỗ lý mộ bả vai nói ra ma ruột giấu ở trong chi tiết đáng đời ngươi a mấy tên gái lầu xanh rời đi nha môn thời điểm còn lưu luyến không rời nhìn xem lý mộ nói ra đại nhân chúng ta tại xuân phong các chở ngươi lý mộ có chút có thể cảm nhận được lý tứ trước đó cảm giác nhưng hắn cũng không muốn loại cảm giác này đang muốn đi đuổi liễu hàm yên lúc Một bóng người từ bên ngoài đi tới. Thẩm quận ấy đi vào nha môn. Một bàn tay nắm một đầu tráng kiện xích sắt. Xích sắt một chỗ khác. Là một cái nữ tử tóc tai bù xù. Lý mộ cẩn thận phân biệt. Mới nhận ra đến nàng chính là sở phu nhân. Chỉ bất quá nàng lúc này. Chật vật đến cực điểm. Quần áo rách dưới. Tóc rối tung. Ngay cả lúc đầu mười phần ngưng thực thân thể. đều hư ảo rất nhiều. Xích sắt này xuyên qua nàng xương tì bà, khiến cho nàng không cách nào lại hóa thành hồn thể, càng không cách nào tránh thoát. Thẩm quận ấy hờ hứng nhìn xem nàng, hỏi, nói, Sở Giang Vương đi vào Bắc quận, đến cùng có âm mưu gì? Sở phu nhân dùng hung lệ ánh mắt theo dõi hắn, không nói một lời. Thẩm quận ấy trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, ngữ khí điềm nhiên nói, không nói đúng không? lý mộ đi ra nha môn sân nhỏ yêu nguyên có thể nghe được sở phu nhân thê lương đến cực điểm kêu thảm nghĩ không ra thẩm quận ấy nhã nhặn một người thủ đoạn dĩ nhiên như thế tàn khốc hắn bức bách sở phu nhân mở miệng phương pháp ngay cả lý mộ đều có chút nhìn không được chỉ có thể tạm thời tránh một chút triệu bộ đầu đi theo hắn đi tới thở dài khẩu khí nói ra quận ấy đại nhân phủ mấu vợ con Đều bị sở giang vương giết chết Hắn đối với sở giang vương hận Chúng ta không cách nào tưởng tượng Trong sân tiếng kêu thảm thiết đình chỉ Lý mộ lần nữa đi tới thời điểm Sở phu nhân hồn thể đã cực kỳ suy yếu. Ở vào tiêu tán biên giới Thẩm quận ấy nhìn lý mộ một chút Nói ra ngươi còn chưa ngưng Hồn, nàng hồn lực đối với ngươi hữu dụng Lưu cho ngươi xử trí đi Lý mộ chắp tay, nói ra, đa tả quận ấy đại nhân. Xem ra, hắn từ sở phu nhân trong miệng cũng không hỏi ra cái gì tình báo hữu dụng. Dù sao, sở phu nhân cũng không phải là hồn cảnh. Cũng sẽ không thủ sở giang vương coi trọng. Tại sở giang vương trong thủ hạ vượt tướng. xếp tại người thứ 17. Chỉ so với cái kia 18 tuyến thanh diện rượu mạnh lên một đường mà thôi. Thẩm quận ấy từ bên hông cởi xuống một cái hồ lô ngửa đầu ử một hớp rượu cô đơn rời đi. Lý mộ nhìn sở phu nhân một chút. Cũng không đồng thủ. Liền xem như hắn không đồng thủ. Một khắc đồng hồ đằng sau. tưởng này cũng sẽ hồn tiêu linh tán. Lý mộ sở dĩ không tự mình đồng thủ nguyên nhân. Là sở phu nhân trên thân. Âm khí cực thanh cực tinh khiết. Hiển nhiên. Tại Xuân Phong các một án trước đó, nàng cũng không có ra hại qua nhân mạng. Nhưng nàng trung quy là đối với người đồng sát tâm, Lý Mộ có thể cứu nàng năng lực, nhưng không có cứu nàng dự định. Sở phu nhân nằm nghiêng trên mặt đất, hồn thể ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bỗng nhiên nở nụ cười. Lý Mộ nhìn xuống nàng. Hỏi. ngươi cười cái gì sở phu nhân trên mặt lộ ra một tia trào phúng? Nói ra. Ta cười thế đạo này, người tốt khó bị hảo báo, áp nhân ồn thỏa cao đường. Các ngươi những cái gọi là nha môn này, vì dân làm chủ quan sai, cũng bất quá là một đám hiếp yếu sợ mạnh, e sợ lớn ép nhỏ chi đồ. Lý mộ mỉm cười một tiếng, nói ra, ngươi hút người dương khí, muốn hại người tính mệnh. Đây tính toán là cái gì lương thiện sở phu nhân hồn thể đã tiêu tán tới cực điểm. Nàng không có trả lời lý mộ. Dùng hết sau cùng khí lực. Tây Thanh nói. Thôi minh ngươi chết không yên lành nàng nhắm mắt lại. Hồn thể sắp tiêu tán. Sau một khắc, một vệt kim quang tràn vào thân thể của nàng để nàng hồn thể rắn chắc thêm không ít. Lý mộ quý người nhìn xem nàng. Hỏi. Người mới vừa nói ai đại chu tiên lại không năm mươi 35 kiếm linh Lý Mộ đối với Thôi Minh cái tên này. Không thể bảo là chưa quen thuộc. Tô Hòa cửu nhân. Chính là gọi cái tên này. Mặc dù nàng không có nói cho Lý Mộ. Nhưng căn cứ Lý Mộ suy đoán. 20 năm trước. Tô Hòa chết. Nhất định cùng Thôi Minh có quan hệ. Sở phu nhân đã nhận mệnh nhắm hai mắt. Nói ra muốn giết cứ giết cho ta thống khoái đi. Lý mộ hỏi. Ngươi nói thôi minh. Thế nhưng là 20 năm trước Dương Khâu huyện lệnh thôi minh sở phu nhân con mắt đột nhiên mở ra. Nghiêm nghị nói. Ngươi cũng biết hắn. Hắn là gì của ngươi Lý mộ bình tĩnh nói. Cầu nhân. Hắn nhìn xem sở phu nhân. Hỏi. Ngươi cũng cùng hắn có thù sở phu nhân trên mặt lộ ra cầu hận thấu xương. Cắn răng nói, sinh tử đại thù, ta hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, ăn sống nuốt tươi lý mộ đứng người lên. Nói ra, nói một chút đi, nếu như ngươi nói là sự thật, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Sở phu nhân giấy rua lấy ngồi xuống. Nói ra, hắn đã từng là vì hôn phu của ta, gia tộc của ta dốc hết toàn tộc chi lực, chờ hắn ngưng tụ nguyên thần. Mới khiến cho hắn ngồi lên dương khâu huyện lệnh vị trí Nhưng hắn vì leo lên Lên làm huyện lệnh không bao lâu Liền đem ta giết chết vứt xác. Di ta toàn tục Cưới cầu giang quận thủ nữ nhi Tô hòa kinh lịnh Cùng sở phu nhân cực kỳ tương tự Căn cứ lý mộ suy đoán Tô hòa chết Có lẽ là bởi vì sở phu nhân Mà sở phu nhân chết Lại là bởi vì cửu giang quận thủ chi nữ Thôi minh hành vi cùng triệu vĩnh cùng loại Lại so triệu vĩnh còn muốn áp liệt Sở phu nhân cười thảm một tiếng Nói ra Ta may mắn có thể lấy hồn thể còn sót tại thế 20 năm qua Đau khổ tu hành Không tiếc gia nhập sở giang vương dưới chứng Chính là vì sẽ có một ngày Có thể báo thù này Đáng tiếc Trước khi chết ta lại ngay cả hắn người ở chỗ nào cũng không biết. Hắn tại Trung quận, Thẩm quận ấy tựa ở trên tường, cầm lấy hồ lô ự một hớp rượu, nói ra: "Thôi mình, Nguyên Cẩu Giang quận quận thủ chi nữ vì hôn phu, 12 năm trước, bởi vì vạc Trần Cẩu Giang quận thủ cấu kết ma tông một chuyện, đạt được tiên đế đề bạc trọng dụng, đảm nhiệm đại lý tự thiếu khanh, sau kết bản Vân Dương công chúa" Trở thành phò mã Ba năm trước đó Đã quan đến Tây Đại Thị Lăng a ha ha Sở phu nhân thây thảm cười một tiếng Hắn lúc ấy di ta sở thị toàn tục Dùng chính là cấu kết tà tu lấy cớ Cửu giang quận thủ dẫn sói vào nhà Nên sẽ có một ngày này Báo ứng Báo ứng a Lý mộ nghe trong lòng phát lạnh Thôi minh lên chức xử là một đường dấm lên thê tộc thi cốt đi lên loại hạng người vô tình bất trung bất nghĩa này cũng có thể tiến vào triều đình quyền lực trung tâm cũng khó trách sở phu nhân trước khi chết có loại cảm khái kia lý mộ nhìn một chút thẩm quận ấy nói ra đại nhân nàng hẳn là xử trí như thế nào thẩm quận ấy nói bản quan đã đem nàng giao cho ngươi là giết là lưu chính ngươi quyết định đi Lý Mộ Kỳ thật cũng không biết xử trí như thế nào. Sở phu nhân trong tay không có nhân mạng, cũng không có tạo thành cớ nào hậu quả nghiêm trọng, theo luật tội không đáng chết. Nhưng nàng mê hoạt bách tính, hút người dương khí, cũng không có khả năng cứ như vậy thả nàng đi. Sở phu nhân nhìn xem Lý Mộ bên hông bạc ức, trong mắt bỗng nhiên lộ ra kiên định, nói ra: "Thôi minh không chết, ta chết không nhắm mắt ta nguyện ý trở thành đại nhân trong kiếm chi linh về sau thường thì phụng đại nhân tả hữu linh thể hồn thể loại hình có thể ký thác vào trên pháp bảo gia tăng pháp bảo uy lực có chút cao dai người tu hành xe bắt một chút cường đại yêu duyệt hồn phách cưỡng ép luyện hóa tiến trong pháp bảo lấy tăng lên pháp bảo uy lực lý mộ trước kia không nghĩ tới làm như thế dù sao không người nào nguyện ý bị luyện hóa tiến trong pháp bảo kiếm tại hồn tại kiếm vong hồn vong đại bộ phận pháp bảo chi linh này đều là bị cưỡng bách sở phu nhân chính mình nguyện ý trở thành kiếm linh cũng không phải là người khác bức bách nếu là trong bạc ấp có một vị hồn cảnh kiếm linh nàng liền có thể chính mình khống chế bạc ấp so lý mộ chính mình khống kiếm muốn linh hoạt nhiều tương đương lúc đối địch Chống sống thêm một cách trung tam cảnh giúp đỡ. Không chỉ có như vậy, nàng tác dụng lớn nhất, là tại thời khắc mấu chốt, đem pháp lực cấp cho Lý Mộ. Chỉ cần tay hắn nắm bài ấp kiếm. Pháp lực của hắn, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới đệ tứ cảnh. Cho dù là sở phu nhân pháp lực không bằng tô hòa, cũng có thể để Lý Mộ nhẹ nhóm chém giết đệ tứ cảnh thần thông, đối đầu đệ ngũ cảnh táo hóa. Để lục cảnh đồng huyền phía dưới Liền xem như không có khả năng chiến thắng Cũng có thể tự vệ Lý mộ không cách nào cự tuyệt dụ hoạt như vậy Nhìn về phía sở phu nhân Hỏi Ngươi có thể nghĩ tốt sở phu nhân biểu lộ kiên định Nói ra Bằng ta một người lực lượng Đời này cũng vô pháp báo thù Ta chỉ hy vọng Sẽ có một ngày Có thể tận mắt thấy thôi minh áp đồ kia Chết tại dưới thanh kiếm này. Bạch ấp đã bị Lý Mộ nhận chủ. Nàng hóa thành kiếm linh cũng sẽ trở thành Lý Mộ người hầu. Sở phu nhân duy nhất chấp niệm. Chính là tìm thôi minh báo thù, Mà tô hòa thủ. Lý Mộ cũng nhất định sẽ vì nàng báo. Thôi minh táng tận thiên lương tội đáng chết vạn lần. Về tư về công Lý Mộ cũng không thể buông tha hắn. Hắn rút ra bạch ấp nói ra chính ngươi vào đi. Sở phu nhân hồn thể hóa thành một trận khói nhẹ Tan vào trong bạch ức Lý mộ dùng lưới kiếm vạc phá đầu ngón tay Lấy máu tươi tại trên thân kiếm vẽ ra một đạo phù văn Một tay ghét ấm Một đạo linh lực đánh ra Trên thân kiếm máu tươi phù văn Trong nháy mắt bị hấp thu tiến kiếm thể Làm xong đây hết thầy Lý mộ đem vỏ kiếm khép lại Nói ra Ngươi trước đời ở bên trong chậm chút thời điểm, ta sẽ giúp ngươi chữa thương." Thẩm quận ấy nhìn hắn một cái, nói ra: "Xuân Phong các một án, ngươi ầm nút nửa tháng, cứu vô số nhân mạng, công lao lớn nhất, phòng chữ huyền đồ vật, có thể tùy ý chọn lựa hai hiện, để Triệu bộ đầu dẫn ngươi đi đi." Lý Mộ chờ giờ khắc này đã đợi thật lâu, ôm quyền nói: "Đa tạ quận ấy đại nhân." Một lát sau, triệu bộ đầu mang theo lý mộ lên tàng bảo các lầu hay cảm thán nói ngươi mới đến huyện nha một tháng liền tiến vào hai lần tàng bảo các nơi này đại bộ phận bộ khoái một năm đều chưa hẳn có thể đi vào một lần bất quá cũng chưa từng có bộ khoái giống ngươi như thế không muốn sống vừa mới ngưng phách liền dám đấu để tam cảnh yêu dược. đi đến lầu hai. triệu bộ đầu nói Những thứ kia Ta cũng không cùng ngươi giới thiệu Chính ngươi xem đi Ngươi có một khắc đồng hồ thời gian Nhớ ký tại trong vòng Một khắc đồng hồ chọn tốt thứ ngươi muốn Lý mộ chỉ muốn Muốn đả hồn tiên Dùng roi này đối địch Một roi tam hồn xuất thể Hai roi hồn tiêu linh tán Vãn vãn linh đồng vốn Là có thể khống chế hồn thể Cho nàng dùng lại Cũng phù hợp bất quá Hắn nhìn xem triệu bộ đầu. Nói ra, ta có thể hay không tuyển đả hồn tiên triệu bộ đầu nhìn hắn một cái. Nói ra, ngươi làm sao còn nhớ nha môn đồ vật. Lý mộ mỉm cười nói, những vật này ta chỉ nhìn chúng đả hồn tiên. Chỉ sợ lần này không cho hắn. Hắn về sau sẽ một mực nhớ thương. Triệu bộ đầu cuối cùng bất đắc dĩ nói, đây không phải là ta có thể làm chủ. Ta đi giúp ngươi hỏi một chút quận ấy đại nhân. Triệu bộ đầu ra tàng bảo các. Rất nhanh liền đi về tới. Nói ra. Quận ấy đại nhân đồng ý. Ngươi có thể lấy đi đả hồn tiên. Nhưng ngươi chỉ có thể lựa chọn đả hồn tiên. Nếu là từ bỏ đả hồn tiên. Ngươi có thể lựa chọn hai loại. Cụ thể làm sao tuyển. Chính ngươi cân nhắc. Lý mộ không chút do dự nói. Ta lựa chọn đả hồn tiên. Triệu bộ đầu tử trong tay áo lấy ra đả hồn tiên. Đưa cho hắn. Nói ra. Vận khí của ngươi rất tốt. Sở Giang Vương hai tên vượt tướng đều thua ở trong tay của ngươi. Bởi vậy đại nhân mới vì ngươi phá lệ. Tiếp tục cố gắng đi. Có lẽ trong vòng hai năm. Ngươi liền có thể cùng ta bình khởi bình tỏa. Lý mộ thu hồi đả hồn tiên cười nói. Ta chỉ muốn vì bách tính làm chút sự tình. Không nghĩ tới những thứ này. Triệu Bộ đầu phất phất tay, nói ra, đi thôi. Lý Mộ xung quanh nhìn một chút, nói ra, hai cách đổi một cái, có chút không có lời a, có thể hay không lại dừng mấy khối linh ngọc. Khi về nhà, Lý Mộ ước lượng trong tay áo chiếu nặng mấy khối linh ngọc, tính toán thu hoạch. Lần này, nhà môn cho hắn 30 lượng chuyên hạng tiền vốn, đại khái còn thừa lại mười mấy lượng. Triệu Bộ đầu không có hỏi Lý mộ cũng không có sách. Chứ bạc. Hắn còn thu hoạch đả hồn tiên một đầu. Linh ngọc bảy khối. Mặc dù chỉ là hạ đẳng nhất. Hắn cùng Liễu hàm yên không dùng được. Nhưng cho vãn vãn cùng tiểu bạch thực sự có thể đưa đến đại dụng. Ngoài ra, hắn dục tình cũng đã viên mãn tùy thời có thể lấy ngưng tổ phách thứ bảy. Thu hoạch lớn nhất. Đương nhiên là thu phục một tên sắp bước vào hồn cảnh nữ dược. Để hắn thực lực tổng hợp Hướng về phía trước bước mấy cách bậc thang Tại gặp được cao dai người tu hành lúc Có được đầy đủ tự vệ thực lực Cẩn thận tính toán Lần này việc phải làm quả thực là kiếm lời đầy bồn đầy bát Về đến nhà Vừa mới đi vào sân nhỏ Liền thấy ngồi trên băng ghế đá liếu hàm yên Nàng nhìn Lý mộ một chút Lại nghiêng đầu đi Hiển nhiên là còn không có nguôi giận Lý mộ đi qua Cười làm lành nói ra Ta trở về Liễu hàm yên biếu môi nói Còn về tới làm cái gì Làm sao không tìm ngươi rung rung đi Mọi người đều nói không thu tiền của ngươi Lý mộ nói đó là vì việc phải làm Về sau ta chắc chắn sẽ không lại đi loại địa phương kia Liễu hàm yên nghiêng đầu sang chỗ khác Hay là không để ý hắn Lý mộ biết Nàng tức giận không phải hắn đi thanh lâu mà là hắn lần thứ nhất đi thời điểm tuyển thanh lãnh cao ngạo rung rung cái này tất nhiên sẽ để nàng liên hệ lên một ít chuyện khác hắn lúc ấy cũng bất quá là tùy ý một tuyển căn bản không có nghĩ nhiều như vậy nếu như chính diện giải thích chuyện này sợ rằng sẽ càng tô càng đen lý mộ nghĩ nghĩ tâm niệm vừa động đem bạc ấp vỏ kiếm lặng lẽ hướng ra phía ngoài rút ra một chút một đảo khói nhẹ từ trong bạc ấp bay ra Hóa thành một cái hồng y nữ duyệt xuất hiện tại Liễu Hàm Yên bên cạnh. Liễu Hàm Yên trong lòng đang mọc lên ngột ngạt. Phát sát bên cạnh khác thường. Quay đầu lúc. Vừa vặn cùng một tấm tái nhợt không máu khuôn mặt đối đầu. Nữ tử áo đỏ kia, tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch tuyệt trên người khí um tùm. Liễu Hàm Yên bỗng nhiên nhào về phía Lý Mộ. Ôm thật chặt hắn. run giọng nói. Có. Có ma lý mộ một bàn tay nắm cả nàng eo thon. Một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bờ vai của nàng. An ủi. Có ta ở đây. Đừng sợ. Đại chu tiên lại không năm chương 36 hồn cảnh lý mộ ôm liễu hàm yên. An ủi. Đừng sợ. Nàng là ta vừa mới thu kiếm linh. Liễu hàm yên rốt cuộc ý thức được cái gì. Đẩy ra lý mộ. Cả giận nói. Ngươi có phải hay không cố ý ta chỉ là muốn để cho các ngươi nhận thức một chút Vị này là sở phu nhân Hiện tại là bạch ấp kiếm linh Lý mộ đối với liễu hàm yên giới thiệu một câu Vừa nhìn về phía sở phu nhân Nói ra Đây là liễu hàm yên Ngươi gọi nàng liễu cô nương là được Sở phu nhân đối với liễu hàm yên uyển chuyển thi cách lễ Nói ra gặp qua chủ mẫu Liễu hàm yên mắng Ai là ngươi chủ mẫu Lý mộ lôi kéo tay của nàng Nói ra hiện tại còn không phải Sớm muộn cũng sẽ là Hắn từ trong tay áo lấy ra Một khối linh ngọc đưa cho nàng Nói ra cách này cho ngươi liễu hàm yên bị tạm thời rời đi chú ý Hỏi Đây là cái gì lý mộ nói Linh ngọc Bên trong ẩm chứa linh lực Có thể trực tiếp dẫn đường đi ra tu hành Ngươi cầm trước Còn có mấy khối Ta cho vãn vãn cùng tiểu mạch. Lý mộ đem sở phu nhân thu hồi trong kiếm. Tử liễu hàm yên nơi này lấy cớ rời đi. Hắn lau mồ hôi lạnh trên chán. Thở phào một hơi. Lý tứ nói không sai. Ma phụ thường thường giấu ở trong chi tiết. Hắn cần cùng Lý tứ học tập. Còn có rất nhiều. Lần sau nếu có cơ hội đi thanh lâu. Cái thứ nhất nhất định tuyển gửi cảm xinh đẹp. Đem đả hồn tiên cho vãn vãn. Nhìn thấy manh manh đát thiếu nữ cầm trong tay soi Lý mộ thấy thế nào thế nào cảm giác không đúng lắm Tựa hồ liễu hàm yên càng thích hợp Nhưng nghĩ đến Nếu là đem đả hồn tiên cho liễu hàm yên Chỉ sợ nàng ngày sau quất chính mình cơ hội sẽ khá nhiều Hay là giao cho vãn vãn tương đối an toàn Dù sao Mặc dù liễu hàm yên ưu điểm có rất nhiều Nhưng luận nhu thuận Nghe lời Không ăn bảy may giấm. Nàng mãi mãi cũng so ra kém vãn vãn. Bảy khối linh ngọc, một khối cho liễu hàm yên nếm thức ăn tươi, ba khối cho vãn vãn, ba khối cho tiểu bạch. Lý mộ cùng liễu hàm yên vốn chính là dễ dàng hấp dẫn linh khí thể chất. Lại hàng đêm song tu. Có hay không linh ngọc? Kỳ thật khác nhau cũng không lớn. Đối với tiểu bạch cùng vãn vãn tới nói. Trong một khối linh ngọc ẩm chứa linh khí. Chí ít bù đắp được các nàng một tháng tu hành. Vãn vãn tâm tư chơi bởi vẫn tương đối lớn. Mỗi ngày nghĩ càng nhiều. Có thể là sáng sớm ăn cái gì. Giữa trưa ăn cái gì. Buổi chiều ăn cái gì. Ban đêm ăn cái gì. Nửa đêm đói bụng ăn cái gì. Tiểu bạc tu hành liền mười phần khắc khổ. Mỗi ngày trừ sau khi ăn cơm tối xong. Sẽ ở lý mộ trong phòng nghỉ ngơi một hồi. Đợi đến liễu hàm yên tới sau lại rời đi Thời gian khác Đều tại chính mình trong căn phòng nhỏ tu hành Nàng toàn tục chết thảm tại người tu hành nhân loại trong tay Đối với thiên hồ tới nói Đây là không thể không báo huyết hải thâm cử Lý mộ hỏi qua nàng Sát hại nàng bộ tộc người tu hành là ai Tiểu bạc cũng không nói lên được Lão hồ ly trước khi chết Chỉ là đem người tu hành kia dáng vẻ tại trong đầu của nàng huyến hóa ra tới. Từ tiểu bạch gian phòng đi ra. Từ liễu hàm yên gian phòng đi qua lúc. Lý mộ đi vào. nhìn không được hỏi. Ngươi làm sao không hỏi nhiều hỏi ta liên quan tới sở phu nhân sự tình lấy liễu hàm yên tính tình. Ai dấm đều muốn ăn hai cái. Không nên bình tĩnh như vậy. Liễu hàm yên lườm hắn một cái. Nói ra ta tín nhiễm ngươi. Lý mộ trong lòng có chút cảm động, liễu hàm yên hay là hiểu rõ hắn. Mặc dù hắn thừa nhận chính mình có đôi khi muốn tất cả đều muốn. Nhưng cũng không trở thành tùy tiện nhìn thấy cái gì nữ dụng nữ yêu đều động sắc tâm. Vô luận là hình dạng hay là thực lực. Sở phu nhân đều so tô hóa kém xa. Tô hóa tu vi cao thâm. Nhìn chỉ so với liễu hàm yên lớn 2-3 tuổi. Sở phu nhân làm liễu hàm yên mẹ đều đầy đủ. Hắn về đến phòng, rút ra vỏ bạch ấp kiếm, lần nữa thả sở phu nhân đi ra. Nàng bị thẩm quận ấy bị thương căn cơ. Hồn thể suýt nữa tiêu tán. Mặc dù Lý Mộ tại thời khắc mấu chốt bảo vệ nàng. Nhưng chỉ là không để cho nàng về phần tiêu tán. Nàng hồn thể. Yêu nguyên hết sức yếu ớt. Lý Mộ niệm động tâm kinh. Một đoàn kim quang bao vây lấy sở phu nhân. Một khắc đồng hồ về sau. Kim quang tán đi. Nàng lần nữa hiển lộ ra thân hình thời điểm. Thân thể yêu nguyên mười phần ngưng tụ. Lý mộ lúc trước giúp đầu kia bạch xà chữa thương thời điểm. Thể nội pháp lực còn rất thấp kém. Hắn hôm nay. Đã xưa đâu bằng nay. Có thể tốt hơn phát huy ra tâm kinh tác dụng. Sở phu nhân thương thế diệt hết. Lý mộ từ trong ngực lấy ra một khối ngọc thạch. Nói ra. Nơi này có ta thu thập một chút hồn lực ngươi mau chóng luyện hóa Tấn thăng hồn cảnh Những hồn lực này Lý mộ vốn là dự định chính mình ngưng hồn dùng Nhưng dưới mắt Đem sở phu nhân Tu Vi đẩy lên trung tam cảnh Muốn so chính hắn ngưng hồn có ý nghĩa nhiều lắm Lý mộ suy nghĩ tỉ mỉ đằng sau Hay là đem cơ hội này tặng cho nàng Sở phu nhân phúc phúc thân Nói ra tạ ơn chủ nhân Nàng hút trong ngọc thạch kia Tất cả hồn lực Lần nữa tiến vào trong thân kiếm Lý mộ chen vào vỏ kiếm Đem bạch ấp để ở một bên Bắt đầu luyện hóa thể nội dục tình Đêm khuya Giờ tí vừa qua khỏi Khoanh chân ngồi ở trên giường lý mộ Con mắt bỗng nhiên mở ra Hắn bên ngoài thân hiện ra Một vòng hào quang màu vàng Sau đó liền triệt để biến mất Tại trong nhục thể Lý mộ thở phào một hơi. Gián tiếp hơn nửa năm. Hắn mất đi thất phách. Đã một lần nữa ngưng tủ sáu phách. Chỉ thiếu phách thứ năm phi độc. Hỉ nộ ai cổ áp dục các loại thất tình. Còn lại lục tình. Lý mộ đều đã viên mãn. Duy chỉ có tình yêu. Cho đến nay. Không có thu tập được một tia. Cho dù là từ trên thân liễu hàm yên. Lý mộ cũng không có gặp qua. Cứ như vậy, hắn thất phách muốn viên mãn có thể trông cậy vào cũng chỉ có thu hoạch được đại ái Loại đại ái này Cần dân chúng phát ra từ nội tâm chính yêu Lý mộ chỉ là một cách tiểu lại Không phải tạo phúc một phương quan phủ mẫu. Muốn thu hoạch được loại nhân gian đại ái này Càng thêm gian nan Bất quá, thất phách chỉ còn cuối cùng một phách Ngưng không ngưng tụ kỳ thật cũng không có quá lớn ý nghĩa phàm nhân mất đi một phách Cũng có thể còn sống Hắn là người tu hành Một phách mất đi này Đối với hắn thân thể ảnh hưởng Cực kỳ bé nhỏ Chỉ là lý mộ tâm lý Hay là khát vọng thất phách Có thể hoàn chỉnh Liễu hàm yên ban đêm cũng không đến Lý mộ một người cũng lười tu hành Dự định triệt để buông ra Thể xác tinh thần ngủ một giấc Ngay vào lúc này Hắn cảm nhận được trong bạc ớt kiếm truyền đến mãnh liệt kêu gọi. Bạc ớt kiếm đã sớm bị Lý Mộ luyện hóa. Cùng tâm hắn niệm tương thông. Lý Mộ rất nhanh liền ý thức được. Là đã hóa thành kiếm linh sở phu nhân đang kêu gọi hắn. Lý Mộ vấy tay. Bạc ớt kiếm liền bay đến trong tay của hắn. Hắn lấy ra vỏ kiếm. Một trận sương mù về sau. Sở phu nhân thân ảnh xuất hiện lần nữa. Nàng lúc này, trên thân đã không có chút nào ruột khí oán khí. Đứng ở trước mặt Lý Mộ, nhìn qua chỉ là một tên phụ thông yếu đối phụ nhân. Có thể cho Lý Mộ loại cảm giác này nữ ruột trừ sở phu nhân chính là Tô Hòa. Điều này đại biểu lấy nàng đã chính thức bước vào hồn cảnh trở thành trung tam cảnh rượu tu. Chỉ bất quá, sở phu nhân là vừa vặn bước vào trung tam cảnh. Lý Mộ bắt đầu thấy Tô Hòa lúc. Nàng tại đệ tứ cảnh đã dừng lại thời gian rất dài Muốn so hiện tại sở phu nhân cường đại hơn rất nhiều Lý mộ nhìn xem nàng Nói ra chúc mừng ngươi thành công tiến vào hồn cảnh Sở phu nhân cảm kích nói Nếu như không phải chủ nhân ta đã sớm hồn linh hoạt tán Đệ tứ cảnh rượu tu Đã coi là cường giả Khó gặp Sở giang vương thủ hạ Vậy mà liền có hơn 10 vị nếu như không phải quận nha phát giác bây giờ sở phu nhân liền sẽ trở thành dưới chứng hắn tên thứ 17 hồn cảnh rùa tướng lý Mộ hỏi sở giang vương tại bắc quận những năm này có phải thật vậy hay không có mưu đồ nào đó sở phu nhân lắc đầu nói ra nô tỳ không biết ta chỉ biết là sở giang vương một mực tại tìm kiếm cùng bồi dưỡng hồn cảnh rùa tu dưới tay hắn trong các rùa tướng Có rất nhiều trước kia là cô hồn Giã duyệt, Bị hắn thu nhập dưới chứng về sau. Nếu là không có khả năng tại trong thời gian hắn quyết định. Tấn cấp hồn cảnh. liền muốn đem hồn lực của mình hiến tế cho mặt khác rượu tướng. Một cách để ngũ cảnh đỉnh phong sở giang vương. Hơn 10 người đệ tứ cảnh rượu tướng. Đã coi là thế lực cực kỳ khổng lồ. Nếu như không có phù lục phái tổ đỉnh. Sở giang vương thế lực. So bắc quận phía quan phương chỉ cao hơn chứ không thấp hơn Phù lục phái tổ đình mặc dù cường đại Nhưng trừ sẽ điều động để tử cấp thấp nhập thế tu hành bên ngoài Cũng sẽ không quá mức nhúc tay chuyện thế tục Trừ phi là giống thiên huyến thượng nhân loại kia ma đạo cử kình Vượt ra khỏi bắc quận quan phủ xử lý năng lực Mới có thể dẫn động phù lục phái siêu cấp cường giả xuất thủ Sở giang vương loại tiểu nhân vật này Căn bản hấp dẫn không được tổ đình cường giả chú ý. Không đứng ở bắc quận làm loạn sở Giang Vương. Là bắc quận uy hiếp lớn nhất. Về sau cùng hắn cơ hội giao thiệp. Hẳn là còn có không ít. Hiện tại Lý Mộ, mặc dù còn không phải là đối thủ của sở Giang Vương, nhưng cũng không trở thành sợ hắn. Hắn nhìn về phía sở phu nhân, nói ra, ngươi tiến vào trong kiếm, thử đưa ngươi pháp lực thông qua bài ấp truyền cho ta. Một lát sau cảm nhận được thể nổi minh mông sắp tràn ra tới pháp lực, Lý Mộ trong lòng hào tình vạn trưởng. Sở phu nhân thực lực, mặc dù kém xa tô hòa, nhưng cũng là thực sự để tứ cảnh. Nàng đã nhận Lý Mộ làm chủ, cam nguyện trở thành bạch ấp kiếm linh, lấy hai người liên hệ. Lý Mộ không cần bị phụ thân, cũng có thể mượn dùng nàng pháp lực, chỉ cần bạch ấp nơi tay. Là hắn có thể tùy thời tiến vào đệ tứ cảnh Mượn nhờ các thức đạo thuật Phát huy ra đệ ngũ cảnh thực lực Đương nhiên lực lượng của người khác trung quy là người khác Hắn tự thân tu hành cũng thời khắc không có khả năng thư giãn Chờ đến hắn lấy tự thân lực lượng Tấn thăng trung tam cảnh thời điểm Hắn mới có thể chính thức có được Tại thế giới yêu dự hoành hành Cường giả vô số này Đặt chân vốn liếng Đại chu tiên lại không năm chương 37 lý tứ góc nhìn lý mộ cho là mình tốc độ tu hành đã rất nhanh. Khi hắn lần nữa nhìn thấy lý tứ thời điểm. Phát hiện hắn thất phách đã toàn bộ luyện hóa. Luyện phách cùng ngưng hồn không có bất kỳ độ khó gì. Chỉ cần có đầy đủ phách lực cùng hồn lực. Trong nửa tháng vượt qua hai cái cảnh giới cũng không phải việc khó. Nhưng cái này cần hao phí đại lượng tài nguyên. Một cách không có bất kỳ bối cảnh gì người bình thường. Muốn thu tập được những tài nguyên này. Độ khó so làm từng bước tu hành phải lớn hơn nhiều. Bất quá, Lý mộ cũng không hâm mộ hắn. Lý tứ tu vi phi tốt tăng lên đồng thời trên thân đè ép trọng lượng cũng không nhẹ. Trên đời này không có cơm chưa miễn phí, muốn có được vật gì đó, nhất định phải mất đi một loại khác đồ vật. Hắn đạt được tiền tài quyền thế. Nữ nhân lại đã mất đi tự do Nhưng mà Lý tứ đối với cái này tựa hồ không thèm để ý chút nào Lý mộ thường xuyên nhìn thấy hắn cùng trần diệu diệu thành song thành đôi xuất hiện Nụ cười trên mặt cũng so trước đó nhiều hơn rất nhiều Phảng phất đổi một người một dạng Xem ra hắn là thật tìm tới chính mình tình yêu Nói lên tình yêu Lý mộ trong lòng liền có chút mê mang Trong thất tình Hắn còn kém Chỉ có tình yêu Nhưng loại cảm tình này Cho đến nay Hắn không có ở bất luận kẻ nào trên thân cảm nhận được qua Liền ngay cả liễu hàm yên cũng không ngoại lệ Lý mộ thậm chí có chút hoài nghi Nàng kỳ thật cũng không thích chính mình Chỉ là đơn thuần thèm thân thể của hắn chính Hắn không nghĩ ra vấn đề này Dự định đi thỉnh giáo Lý Tứ Cái gì là tình yêu Lý Tứ dựa vào thế Đối với Lý Mộ lắc đầu Nói ra Vấn đề này rất thâm ảo Cũng không chỉ có một đáp án Cần chính ngươi đi phát hiện Lý Mộ hỏi Chẳng lẽ hai người lẫn nhau ra thích cùng một chỗ Cũng không tính yêu Lý Tứ Vỗ Vỗ bờ vai của hắn Ý vị thâm trường nói ra Ra thích là ra thích Yêu là yêu Ra thích là chiếm hữu Yêu là bỏ ra gia thích là làm càn cùng tùy hứng, yêu là khắc chế cùng bao dung. chờ ngươi cùng liễu cô nương thành hôn đằng sau, lại ở chung mấy năm, ngươi tự nhiên là sẽ minh bạch. lý mộ minh bạch lý tứ ý tứ. bắt đầu thấy là gia thích lâu ngày mới có thể sinh yêu. nếu như liễu hàm yên dáng dấp không có xinh đẹp như vậy, dáng người không có tốt như vậy, không phải vân yên các trường quỹ, không có thuần âm chi thể. Cũng không có như vậy đa tài đa nghệ. Lý mộ còn có thể hoàn toàn như trước đây thích nàng. Vậy liền thật là tình yêu. Hiện tại bọn hắn hai người ở giữa còn vèn vèn la thích. Ở chung lâu ngày đằng sau mới có thể sinh ra tình yêu. Yêu chi nhất tình sinh ra không phải một sớm một chiều chi công, vẫn là phải nhiều cùng nàng bồi dưỡng tình cảm. Trong nha môn không có chuyện để làm, Lý mộ lấy cớ ra ngoài tuần tra cơ hội đi tới Vân Yên Các. Vân nhiên các tại quận thành chỉ có hai nhà cửa hàng chi nhánh, một gian hiệu sách, một gian lấy thuyết thư làm chủ trà lâu. Tại từ ra trợ giúp phía dưới, hai gian cửa hàng chi nhánh. Không có gặp được bất kỳ trở ngại nào thuận lợi khai trương. Mặc dù sinh ý tạm thời quạnh quẽ, nhưng có lưu trai tử bất ngữ các loại mấy quyển tại dương khâu huyện lúc dễ bán sách đặt cơ sở. Hiệu sách rất nhanh liền có thể lửa cháy tới. Ngược lại là trà lâu. Sinh ý vô cùng bình thường. Không có tốt cố sự cùng thuyết thư ký nghệ cao minh thuyết thư tiên sinh. Cực ít sẽ có người cố ý tới đây uống trà. Lý mộ đi trước hiệu sách. Trương Sơn nói cho nàng. Liễu hàm yên tại trà lâu. Lý mộ đi vào trà lâu. Nhìn thấy trong trà lâu thưa thớt ngồi mấy vị khách nhân. Trên đại thuyết thư tiên sinh. Cảm xúc cũng không thế nào cao. Liễu hàm yên ngồi ở trong góc nhíu mày trầm tư Lý mộ đi qua Ngồi tại bên cạnh nàng Liễu hàm yên theo bản năng hướng một bên xê dịch Quay đầu phát hiện là lý mộ về sau Cách mông lại chuyển trở về Trong trà lâu mười phần an tính Nàng nhỏ giọng hỏi Sao ngươi lại tới đây Lý mộ nắm tay của nàng Nói ra nhớ ngươi Liễu hàm yên trên mặt hào quang choáng nhiễm ra Mặt cho lý mộ nắm tay của nàng Nhìn một chút trên đài thuyết thư tiên sinh, nói ra, quận thành sinh ý thật khó thực hiện a Trà lâu hiện tại mỗi ngày đều tại lỗ vốn. Đến trà lâu khách nhân, rất ít là chân chính tới uống trà. Đại đa số, cũng chỉ là vì nghe chút mới là cố sự. Giếp thời gian, vân nhiên các chuyện đến trước đó, quận thành trà lâu thị trường, đã bị mấy nhà chia cắt. Muốn từ trong tay của bọn hắn cướp đoạt cố định khách hàng Cũng không phải là chuyện dễ Lý mộ cười cười Nói ra Thời điểm then chốt Còn phải dựa vào ta tại dương khâu huyện lúc Nếu như không phải lý mộ Vân yên các hiệu sách không có khả năng bốc lửa như vậy Trà lâu khách nhân Cũng đều là lý mộ dùng từng cách không đi đường thường cố sự Từng cách đặc sắc đoạn chương. Bốc lên nguy hiểm tính mạng đổi lấy Người khác đều cho là hắn dính vào liễu hàm yên Nhưng không có mấy người biết Hắn mới là liễu hàm yên phía sau nam nhân Liễu hàm yên tại bên hông hắn nhẹ nhàng bóp một chút Nói ra Còn nói ngồi châm trọng Nhanh lên nghĩ biện pháp Tiếp tục như vậy nữa Trà lâu liền muốn đóng cửa Đến lúc đó Ta coi như nuôi không nổi ngươi Trong trà lâu Số lượng không nhiều mấy người khách có chút mất hết cả hứng Trà lâu mới mở này Nước trà hương vị còn có thể Người kể chuyện cố xử lại tẻ nhạt vô vị Có hai người uống xong trà Trực tiếp rời đi Mấy người khác chuẩn bị uống xong trà lúc rời đi Nhìn thấy trên đài thuyết thư lão giả đi xuống Có tiểu nhị đem một mặt bình phong chuyển ở trên đài Không bao lâu Sau bình phong Liên trẻ tuổi có thanh âm bắt đầu giảng thuật. Thủy Duyệt, người trẻ tuổi, chồng bộ đào lão đầu. Giống như có chút ý tứ. Người trẻ tuổi nói cố sự rất có ý tứ. Một tên khách nhân đã đứng dậy. Chuẩn bị rời đi. Đứng đấy nghe một hồi đằng sau. Lại ngồi xuống. Đồng thời tục một bình trả. Lý mộ tại dương khâu huyện lúc liền đã thăm dò rõ ràng. La thích nghe cố sự. Nghe hát. nghe hí kịch kỳ thật đều có từng cái vòng nhỏ mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu chỉ cần có tốt cố sự Từ khúc tên vở kịch bị số ít khách nhân tán thành bọn hắn truyền miệng phía dưới không dùng đến mấy ngày vân yên các danh khí liền sẽ đánh đi ra quận thành trà lâu cửa hàng chi nhánh từ một bàn tay đều đếm ra khách nhân đến giờ cao điểm nhiều hơn phân nửa vị trí ngồi đầy chỉ dùng vẻn vẻn 5 ngày một ngày này trong quán trà càng là khách nhân ngồi đầy bởi vì hai ngày này thuyết thư tiên sinh ghi giảng một cái cố sự đã giảng đến đặc sắc nhất khâu đám người vào chỗ đằng sau sau bình phong tuổi trẻ thuyết thư tiên sinh chậm rãi mở miệng lần trước giảng đến Trương Lư Nhi muốn thái bà bà đem đậu Nga gả cho hắn không thành. Đem độc dược hạ tại trong canh. Muốn hạ độc chết thái bà bà. Kết quả lầm độc chết cha nó. Trương Lư Nhi ngược lại vu cáo đậu Nga. Huyện lệnh hoa mắt vù tai kia. Thu Trương Lư Nhi chỗ tốt. Đem án này làm thành oan án. Muốn đem đậu Nga xử trảm. Một màn này cảm thiên đồng địa đậu Nga oan. dẫn động tới đông đảo khách nhân tiếng lòng làm tầng dưới chót mách tính bọn hắn đối với đầu nga gặp phải có thể cảm động lây cũng bức thiết hy vọng có người có thể vì nàng mở rộng chính nghĩa chừng trì tà ác là thiện thụ nghèo khó càng mệnh ngắn tạo ác hưởng phú quý lại thọ duyên thiên địa vậy làm được cây sợ cứng lẫn mềm lại nguyên lai cũng như vậy thuận dòng đẩy thuyền vậy ngươi không phân tốt xấu như thế nào trời cũng Ngươi sai khám hiền ngu uổng làm trời đậu Nga trước khi chết. Phát hạ ba cọc thề nguyện. Máu nhuộm lùa trắng. Trên trời rơi xuống tuyết lớn. Đại hạn ba năm. Nàng bi phấn kêu khóc. Cảm động thượng thiên. Pháp trường trên không. Bỗng nhiên mây đen dày đặc. Sắc trời đột nhiên tối. Tháng sáu kiêu dương biến mất. Bầu trời phấn chấn bay xuống bên dưới từng mảnh tuyết lông ngỗng. Quan huyện dưới sự sợ hãi, mệnh lệnh đao phủ lập tức hành hình. Đao qua chỗ, đầu người rơi xuống đất. Đậu Nga một bầu nhiệt huyết, quả nhiên thẳng cắp phun lên cao cao treo lên vải trắng. Không có một giọt rơi trên mặt đất. Sau đó 3 năm, Sơn Dương huyện cảnh nội đại hạn không mưa. Lý mộ từ phía sau đài đi tới lúc, dưới đài ngồi khách nhân cũng đều xứng. Sờ ngồi ở chỗ đó, không một rời đi. Lần này, hắn không có tài cố sự đặc sắc nhất thời điểm bỗng nhiên gãy mất. Phục thủy chi phách đã ngưng. Những người này nộ tình. Đối với hắn tác dụng không có lấy trước như vậy lớn. Lý mộ đứng tại trà lâu cửa ra vào, cũng không có đi ra ngoài bởi vì bên ngoài trời mưa. Vừa rồi hắn ở trên đài thuyết thư thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên tiếng sấm rền rĩ. Rơi ra mưa to. Giờ phút này mưa rơi đá nhỏ rất nhiều Bên đường cửa hàng dưới mái hiên Đều là tránh mưa người đi đường Cũng có không kịp tránh né toàn thân xối người đi đường Hùng hùng hổ hổ từ trên đường đi qua Trà lâu mái hiên trong góc Co do hai bóng người Một vị là một tên lão giả gầy như que củi Một vị khác Là một tên 17-18 tuổi thiếu nữ Hai người quần áo tả tơi Thiếu nữ kia trong tay còn cầm một cái chén về, hẳn là ở chỗ này tạm thời tránh mưa tên ăn mày. Tựa hồ vết bỏ bọn hắn quá bẩn. Chung quanh tránh mưa người đi đường cũng không nguyện ý cách bọn họ quá gần, xa xa né tránh. Lý Mộ Từ trong ngực móc ra một khối bạc vụn, bỏ vào trong chén kia, hai người vội vàng cảm ơn. Hai ngày trước thời tiết đã truyền lạnh, hai người lại mắc mưa. Lý mộ gặp bọn họ co quắp tại trong góc run lẩy bẩy. Lại đi vào. Cầm một bình trà nóng. Hai cái bát. Đưa cho bọn hắn. Nói ra. Uống chén trà. U ấm thân thể. Không cần tiền. Thiếu nữ sườn sốt một chút. Nàng vừa rồi trốn ở bên ngoài nghe lén. Trước mắt người thiện tâm này thanh âm. Rõ ràng cùng người kể chuyện kia giống nhau như đúc. nàng rất nhanh kịp phản ứng quỳ xuống đất cho hắn dập đầu mấy cái nói ra tạ ơn an tông tạ ơn an tông lý mộ phất phất tay trống lên dù hướng huyện nha đi đến mấy vị tuần tra bộ khoái chật vật đi tới nha môn nói lầm bầm mưa này nói thế nào bên dưới liền xuống một chút báo hiệu đều không có quận thành bên ngoài mấy tên tại bên dòng suối giặt quần áo phụ nhân Bị đột nhiên một trận mưa lớn dính ướt quần áo. Quần áo biến thành hơi mờ dáng vẻ. Ẩm ẩm dò rỉ ra cồng kênh tư thái. Một tên quần áo rách dưới lôi thôi đạo sĩ. Xen lẫn trong giữa các nàng. Vừa cùng các nàng nói giỡn. Con mắt một bên bốn chỗ ngắm loạn. Chúng phụ nhân cũng không tỷ hiềm hắn. còn thỉnh thoảng kéo kéo một cái quần áo. Mở miệng trêu chọc vài câu. Lão đảo nhìn một hồi. Liền cảm giác kẻ nhạt vô vị Mưa còn tại dưới Hắn ngẩng đầu nhìn u ám bầu trời Bấm ngón tay tính một cái Cả kinh nói Quai quai mẹ ruột của ta lặng Mưa rơi này Không thích hợp a. Đại chu tiên lại không năm chương 38 hóa hình Hôm nay không nên trời mưa a. Trong mưa này Thế mà ẩm chứa thiên địa chi lực Đây lại là ai dẫn động cách chân con bà nó cái này bắt quận thật đúng là ngọa hổ tàng long xem ra lão phu còn phải lưu thêm một chút thời gian lại quan sát quan sát lão đảo bấm ngón tay nhìn lên trời tự lẩm bẩm một tên phủ nhân nói lão sắc duyệt ngươi nói thầm cái gì đâu lão đảo thu hồi suy nghĩ trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười nói ra ta mới vừa nói phù lục các ngươi đến cùng có mua hay không á rất hữu hiệu đã dùng qua người đều nói tốt lý mộ đi vào quận nha không bao lâu triệu bộ đầu liền tới đến chỉ phòng mưa rơi này không thích hợp a hắn lau trên mặt nước mưa nói ra quận ấy đại nhân nói mấy ngày nay không nên trời mưa nhất định là có chuyện gì phát sinh lý mộ nghi nói sự tình gì có thể ảnh hưởng đến lão thiên trời mưa triệu bộ đầu nói có nhiều lắm Ngưng hồn người tu hành liền có thể tá phong bố vụ. Tụ thần càng là có thể cầu tinh đảo mưa. Mỗi khi có đạo thuật thần thông mới xuất thí. Cũng sẽ có thiên địa gì tượng hiển hiện Lý mộ trong lòng đột nhiên giật mình. Lúc này mới ý thức được một vấn đề. Thế giới này thiên địa cũng không phải ánh mắt hắn nhìn thấy bầu trời đại địa. Người tu hành đạo thể chính là đối với thiên địa phát. Nếu có trái với ước gặp thiên khiển. Nói cách khác. người đang làm thật sự có trời đang nhìn vừa rồi hắn còn mượn đậu nga cố sự mắng thiên địa này hiếp yếu sợ mạnh không phân tốt xấu sai khám hiền ngu uổng làm trời cái gì trận mưa này không phải là bởi vì nguyên nhân này mới rơi a hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này tựa hồ bên ngoài bắt đầu xét đánh thiểm điện mưa rơi lớn nhất thời điểm chính là hắn giảng đến đậu nga nguyện thời điểm Lý mộ lập tức kiên định tâm niệm. Câu kia lời kịch nhất định phải sửa đổi một chút. Mắng một mắng tham quan vũ lại là được. Tốt nhất đừng sự tình gì đều nhấc lên thiên địa. Vạn nhất lão thiên bất mãn hắn chửi mắng, một đạo sét đánh xuống tới, hắn hối hận cũng đã chậm. Cũng may trận mưa này cũng không có rơi bao lâu. Lý mộ trở lại huyện nha. Bất quá một khắc đồng hồ. Trời lại lần nữa tạnh. Bầu trời xanh như mới rửa, Ngay cả một đám mây đều không có Nếu như không phải trên đất vũng nước chỗ còn có vết ướt Chỉ sợ sẽ không có người coi là vừa rồi từng hạ xuống một trận mưa Triệu bộ đầu rời đi chỉ phòng thời điểm Dặn dò lý mộ nói Người ngay ở chỗ này Không nên rời đi nha môn Một hồi tất cả mọi người muốn theo quần ấy đại nhân đi thăm viếng quốc miếu Đại chu mỗi một quần mỗi một huyện đều kiến tạo có quốc miếu lý mộ tại dương khâu huyện lúc cũng đi qua một lần nhưng dương khâu huyện quốc miếu hoàn toàn không cách nào cùng quận thành so sánh đây là một tòa chiếm diện tích cực lớn đại điện mặc dù chỉ có một tầng nhưng tầng cao tối thiểu cũng có ba trưởng đi vào quốc miếu lần đầu tiên nhìn thấy là ba tòa nguy nga đứng vững pho tượng khổng lồ để cho người ta bước vào quốc miếu bước đầu tiên liền sẽ sinh ra một loại quỳ bái xúc động trong điện bộ đoàn khoảng chừng mấy trăm chiếc trên đó chỉnh tề quỳ đầy mắc quận bách tính dân chúng đứng xếp hàng từ cửa vào đi vào thăm viếng song sau lại từ lối ra đi ra lý mộ chú ý tới cơ hồ hơn chín thành đám người tại thăm viếng ba tòa pho tượng kia thời điểm đều sẽ thể nội đều sẽ sinh ra một tia niệm lực Bị ba tòa pho tượng kia chầm chậm hút vào thể nội. Quốc miếu cùng chùa miếu đạo quán một dạng. Chỉ cần mọi người thành tâm thăm viếng. Liền sẽ có niệm lực sinh ra. Những người không có sinh ra niệm lực kia. Trong lòng nhất định đối với triều đình. Hoặc là địa phương quan phủ. Có một loại nào đó bất mãn. Đây là khó tránh khỏi. Cho dù là quốc miếu. Cũng không có biện pháp bức bách bách tính cứng ép thờ phụng Từ trình độ nào đó nói Sinh ra niệm lực bách tính tỷ lệ Đại biểu cho triều đình dân tâm Một cách địa khu bách tính Thăm viếng quốc miếu lúc Sinh ra niệm lực nhân số chiếm tỷ lệ Là khảo hạc quan viên địa phương chiến tích trọng yếu chỉ tiêu Nếu là một chỗ chỉ an tốt đẹp Bách tính an cư lạc nghiệp Tự nhiên cũng sẽ đối với triều đình tràn ngập lòng tin Còn nếu là một chỗ quan viên Làm quan bất nhân thịt cá bách tính, làm bách tính tiếng oán than dậy đất, dân chúng lầm than, liền không có quá nhiều niệm lực sinh ra. Người quận nha thăm viếng quốc miếu, một là vì thăm viếng, hai là vì quan sát địa phương dân tâm. Từ tình huống hiện trường đến xem, chỉ có số rất ít bách tính, trên thân không có niệm lực sinh ra. Cách này cũng nói rõ, bách tính đối với bắc quận quan phủ là mười phần tín nhiệm. Lý mộ nhìn xem trong đại điện ba tòa pho tượng. Hỏi. Ba vị này là ai triệu bộ đầu nhìn hắn một cái. Hỏi. Người trước kia chưa có tới nơi này sao Lý mộ lắc đầu. Không có. Triệu bộ đầu kinh ngạc nói. Coi như chưa có tới. Cũng hẳn là gặp qua thái tổ. Võ tung. Văn đế chân sung á trải qua triệu bộ đầu nhắc nhở. Lý Mộ rốt cuộc trong đầu tìm kiếm đến có quan hệ ba vị này pho tượng tin tức Thái Tổ Hoàng Đế là Đại Chu Khai Quốc Hoàng Đế, hắn đặt xuống Đại Chu cương thổ, đem Đại Chu chia làm 36 quận. Võ Tông Hoàng Đế, tại vì trong lúc đó lấy thủ đoạn thiết huyết, dọn sạch trong nước xung chuyển, đem nước láng giềng chấn nhiếp không dám vào phạm. Võ Tông một chiều. Đại Chu gốc lực cấp tốc tăng trưởng, uy hiếp tứ phương. Vì cuối cùng văn đế, tại vị 50 năm ở giữa, chăm lo quản lý, nghiêm túc triều đình, khiến cho Đại Chu 36 quận, dân tâm an ổn, trời yên biển lặng, chứ xanh văn đế chi trị. Một mực ảnh hưởng đến nay. Ba vị này đều là đại chu trong lịch sử, công hôn rất cao đế vương. có tư cách tại trong quốc miếu lập tượng, tiếp nhận đại chu mách tính cung phụng. Một tên bộ khoái nhìn qua ba vị đế vương tượng thánh, nhìn không được lòng sinh kính ngưỡng. Sau đó trên mặt lại hiện ra một tia không cam lòng, thấp giọng nói: Thái tổ, võ tung, văn đế, cớ nào nhân kiệt, tiêu thị hoàng triều kéo dài mấy trăm năm, kết quả là lại bị một tên họ khác nữ tử đánh cắp. ngươi câm miệng cho ta triệu bộ đầu hung hăng tại trên đầu hắn giật một cái nói ra lời gì cũng dám nói chính ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên chúc ta lý mộ ngẩng đầu nhìn một chút ba vị tượng thánh trong lòng ngược lại là không có gì đặc biệt cảm thụ đương kim bệ hạ là đại chu lập quốc đến nay vị thứ nhất nữ hoàng cái này tại đại chu một ít bách tính trong lòng không khác nhịt chuyển luôn lý cương thường Đến nay vẫn là một kiện không thể nào tiếp thu được sự tình Bất quá đối với lý mộ tới nói Nữ nhân làm hoàng đế Xưa nay không phải là không có Cũng không phải một kiện khó mà tiếp nhận sự tình Hắn đi theo quận ấy đại nhân Cũng không phải là như vậy thành tâm bái xong ba vị tượng thánh Trở lại nha môn đằng sau Từ triệu bộ đầu trong miệng biết được việc phải làm mới Vừa rồi tại trong quá trình thăm viếng quốc miếu, một cách nào đó khu vực Bách Tính trên thân cũng không có niệm lực sinh ra. Quận nha điều tra đằng sau, phát hiện những người này tất cả đều đến từ Dương huyện. Bọn hắn từ những người này trong miệng biết được, Dương huyện mấy cái thôn trăng bạo phát ôn dịch. Dương huyện quan phủ nhưng không có bất luận hành động gì, mặc cho ôn dịch lan tràn, dẫn tới Dương huyện Bách Tính lòng người bàng hoàng. Dương huyện cùng Ngọc huyện Đúng lúc là triệu bộ đầu thủ hạ quản lý hai huyện Sáng sớm ngày mai Hắn muốn dẫn mấy người đi Dương huyện điều tra tình huống Lý Mộ cũng muốn cùng nhau đi tới Dương huyện mặc dù khoảng cách quận thành không xa Nhưng cân nhắc đến làm việc cần thời gian Trời tối ngày mai Không nhất định có thể gấp trở về Lúc ăn cơm Lý Mộ đem ngày mai đi công tác sự tình nói cho Liễu Hàm Yên Sau khi ăn cơm xong Nàng giúp Lý Mộ thu thập một cái bao quần áo nhỏ Nói ra Không biết bao lâu mới có thể trở về Ta giúp ngươi thu thập hai hiện thay đi giặt quần áo Đến lúc đó Ngươi đem thay đổi quần áo bẩn mang về liền tốt Ở bên ngoài hết thầy cẩn thận Lý Mộ một chút đều không lo lắng an toàn của mình Có bài ấp nơi tay Trừ phi là sở giang vương đích thân đến. Bình thường yêu dụ tà tu. Đối với hắn không tạo thành quá lớn uy hiếp. Ngược lại là hắn có chút yên lòng không xuống các nàng. Mặc dù hắn đã dạy cho liễu hàm yên lôi pháp cùng ngự khí. Nhưng nàng thiếu khuyết kinh nghiệm đối địch. Gặp được nguy hiểm. Chưa hẳn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Bất quá. Trong quận thành. hẳn là cũng sẽ không phát sinh sự tình gì. Lý mộ đã sẵn dò lý tứ lưu ý các nàng. Lại căn dặn tiểu bạch đợi tại gian phòng của mình. Không nên đến chỗ chạy loạn. Nàng hiện tại ở vào hóa hình thời khắc mấu chốt. Thể nổi yêu khí hỗn loạn. Lý mộ tại gian phòng của nàng bên ngoài. dán đầy liếm tức phù. Mỗi lúc trời tối. Dùng Phật môn pháp lực giúp nàng trải vuốt thân thể. Mới có thể thu liếm lại nàng yêu khí. Vì thế. Hắn đã vài ngày không có cùng liễu hàm yên xong tu. Sáng sớm, Lý mộ mở to mắt từ trên giường ngồi xuống. Hôm qua giúp tiểu bạc áp chế yêu khí đến đêm khuya Pháp lực của hắn cơ hồ hao hết. Cũng không có tu hành. Mà là trực tiếp cùng áo mà ngủ. Lý mộ chuẩn bị xuống giường, tay phải lại trong lúc vô tình mò tới một cái bóng loáng thân thể. Lý mộ ý niệm đầu tiên. Là liễu hàm yên đêm qua thừa dịp hắn ngủ. Đối với hắn làm sự tình gì. Nhưng hắn cúi đầu nhìn một chút. Phát hiện y phục của hắn mặc thật tốt. Cùng hôm qua nằm ngủ trước đó giống nhau như đúc. Hắn chậm rãi quay đầu thấy được một cách xa là thiếu nữ. Không đến mảnh vải nằm trên giường của hắn. Thiếu nữ 18-19 tuổi niên kỷ. Có một đầu mái tóc đen nhánh. Dung mạo sinh tuyệt mỹ. Cho dù là nhắm mắt lại, toàn thân cao thấp, cũng khắp nơi đều lộ ra huyến rú động lòng người. Lý mộ ngồi ở trên giường, não hải trong nháy mắt trống không. Ngươi làm sao còn không rời giường, không phải còn muốn đi dương huyện ạc. Liễu hàm yên đi tới cửa, trực tiếp dùng pháp lực mở cửa phòng. Nhìn thấy trên giường một màn lúc, cả người cứ thế tại nguyên chỗ. Đại chu tiên lại không năm chương 39 dịch chuột là minh chủ lý mộ nhìn một chút trên giường thiếu nữ lạ lẫm, Lại nhìn một chút đứng tại cửa ra vào. Húc mắt rưng rưng liếu hàm yên. Mở môi giật giật. Muốn giải thích. Lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nhân tang cũng lấy được. Mắt san tại giường. Hắn còn có thể giải thích cái gì mặc dù liền xem như lý mộ chính mình. cũng không biết thiếu nữ này tại sao lại xuất hiện ở trên giường của hắn liễu hàm yên cũng không nói lời nào lau lau nước mắt quay người chạy đi đuổi vợ tương lai quan trọng lý mộ cũng không lo được trên giường thiếu nữ đến cùng là chuyện gì xảy ra ngay cả giày đều không có mặt thật nhanh đuổi theo liễu hàm yên vừa mới chạy đến trong viện liền bị lý mộ đuổi kịp từ phía sau ôm lấy Lý mộ ôm thật chặt nàng, vội vàng nói, ngươi trước đừng nóng giận, nghe ta giải thích. Liễu hàm yên không có giấy rua. Hai hàng nước mắt nhìn không được chảy xuống. Nước nở nói, ta đều tận mắt thấy. Ngươi còn giải thích cái gì? Ngươi ở bên ngoài làm cái gì còn chưa đủ? Lại đem nàng đưa đến trong nhà. Lý mộ cười khổ nói, ta, ta cũng không biết nàng là ai, ta sáng sớm vừa mở mắt liền thấy nàng. ngươi nói những này chính ngươi tin sao ta lý mộ không biết nên giải thích thế nào sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đảo hàm hồ thanh âm thiếu nữ để trần thân thể chân trần từ trong phòng đi tới vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn xem lý mộ cùng liễu hàm yên nghi ngờ nói ăn tung liễu tì tì các ngươi đang làm cái gì nghe được thanh âm quen thuộc đến cực điểm này lý mộ quay đầu lại giật mình tại nguyên chỗ, Ngạc Nhiên nói: "Tiểu Mạch sau một khắc, hắn liền mắt tối sầm lại, bị Liễu Hàm Yên từ phía sau che mắt." Liễu Hàm Yên sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ giận dữ nói: "Tiểu Mạch, tiến nhanh trong phòng đi thiếu nữ nhìn xem nàng." Nghi ngờ nói: "Vì cái gì a?" Liễu Hàm Yên đỏ mặt nói: "Ngươi cúi đầu nhìn xem." Thiếu nữ cúi đầu nhìn thoáng qua, ngắn ngủi ngây người đằng sau liền phát ra một tiếng kinh hô thân ảnh tại nguyên chỗ trong nháy mắt biến mất sau một lát lý mộ cùng liếu hàm yên đứng trong phòng nhìn xem đem chính mình dùng chăn mền bao lấy tới thiếu nữ lẩm bẩm nói ngươi ngươi làm sao lại hóa hình ta ta cũng không biết thiếu nữ sắc mặt đỏ rực nói ra hôm qua đêm qua Ta chỉ là muốn thử một chút Sau đó liền ngủ mất Sau khi tỉnh lại liền biến thành dạng này Lý mộ nhìn xem liễu hàm yên Nói ra Lần này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta đi liễu hàm yên có chút xấu hổ vô cùng Nói ra Ta đi giúp nàng tìm một bộ y phục Tiểu bạch hóa hình đằng sau thân thể dáng người mặc dù không bằng lý thanh cao gầy Nhưng cũng còn cao hơn vãn vãn ra nửa cách đầu. vắn vãn quần áo, nàng mặt không thích hợp, chỉ có thể chịu đựng mặt liễu hàm yên. Liễu hàm yên trong phòng. Nàng đứng tại tiểu bạc sau lưng. Một bên giúp nàng chảy vuốt tóc. Một bên đánh giá trong gương đồng thiếu nữ dung nhăn. Cho dù là nàng đối với mình dung mạo mười phần tự tin. Nhưng nhìn thấy thiếu nữ trước mắt lúc. Cũng vẫn là khó tránh khỏi sinh ra một loại tự lấy làm xấu hổ cảm giác. Thiếu nữ trước mắt thật là nàng thấy qua, xinh đẹp nhất nữ tử, không có cái thứ hay. liền tính cả là nữ tử nàng thấy được nàng thân thể lúc cũng sẽ nhìn không được tim đập nhanh hơn. Tờ, hờ, e, e. Miệng nàng môi giật giật. Chợt phát hiện. Trước kia nàng là một con cáo nhỏ lúc. Gọi nàng tiểu bạch còn không có gì cảm giác. Nhưng giờ phút này lại gọi nàng Tiểu Bạch. Trong lòng liền sẽ có chút kỳ quái. Nàng lại vụng trộm đánh giá nàng một chút. Hỏi. Tiểu Bạch. Tên của ngươi là cái gì? chúng ta về sau cũng không thể còn gọi ngươi Tiểu Bạch đi. Thiếu nữ khẽ cười nói. Ta họ tô. Liễu tỉ tỷ về sau còn gọi ta Tiểu Bạch liền tốt. Liễu hàm yên giúp nàng trải tóc. Nhìn không được nói Tiểu Bạch thật xinh đẹp. Tiểu Bạch ngượng ngập nói, liễu tỷ tỷ mới xinh đẹp. Lý mộ đứng tại cửa ra vào, nói ra các ngươi cố gắng đợi trong nhà, ta đi. Cho dù Tiểu Bạch hóa hình là một kiện việc vui. Nhưng Lý mộ hôm nay muốn đi dương huyện. Cũng không thể để triệu bộ đầu bọn hắn tất cả mọi người chờ hắn một cái. Liễu hàm yên để cách lượt xuống, nói ra Tiểu Bạch ngươi ngồi trước một hồi đợi trong nhà, ta đưa hắn ra ngoài. Tiểu Bạch nhu thuận nhẹ gật đầu. lý mộ đi đến trong viện nói ra nơi này khoảng cách nha môn chỉ mấy bước đường không cần tiến liễu hàm yên đi tới giúp hắn sửa sang lại một chút cổ áo hỏi tiểu bạch hóa hình ngươi có phải hay không rất vui vẻ lý mộ lòng vẫn còn sợ hãi nói vui vẻ cái gì ạ ta kém chút bị nàng hô chết thiếu chút nữa cũng bị ngươi hô chết liễu hàm yên ngữ khí chua xót nói Nàng xinh xinh đẹp như vậy Lại một lòng một ý muốn tìm ngươi báo ăn Lấy thân báo đáp Lý mộ lườm nàng một chút Nói ra ngươi chẳng lẽ không xinh đẹp không Đối với mình có chút lòng tin có được hay không Liễu hàm yên cúi đầu nói ra Ta biết ta không có tiểu bạc xinh đẹp Nàng là ta đã thấy cô gái xinh đẹp nhất Lý mộ dối ra hai tay Đưa nàng ôm um ở trong ngực Nói ra Trong mắt ta Ngươi xinh đẹp nhất Vô luận cùng ai so Đều là ngươi xinh đẹp nhất Vĩnh viễn không cần hoài nghi điểm này U v g w m Liễu hàm yên khẽ ư Nhón chân lên tại trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái Nói ra Về sớm một chút chúng ta trong nhà chở ngươi Lý mộ trở về nàng một hôn Sau đó mới rời khỏi cửa chính Vội vàng hướng nha môn đi đến Tiểu bạch đột nhiên hóa hình. Đánh hắn một trở tay không kịp. Còn kém chút để liễu hàm yên hiểu lầm. Cũng may hứa kinh vô hiểm. Để hắn độ an toàn qua. Đáng tiếc duy nhất chính là. Tiểu bạch hóa hình đằng sau. Hắn liền không thể thường xuyên đưa nàng ôm vào trong ngực. Lột mèo một dạng chơi nàng. Lý mộ sau khi rời đi không lâu. Vãn vãn trong tay mang theo hộp cơm. Trong hộp cơm để đó mua được bữa sáng Nhảy nhảy nhót nhót từ bên ngoài chạy vào Nhìn thấy trong viện thiếu nữ lạ lắm lúc Sườn sốt một chút Nghi hoạt hỏi Tiểu tỉ tỉ Ngươi tìm ai nha Quận nha cửa ra vào Lý mộ khoan thai tới chậm Nhìn thấy triệu bộ đầu bọn người đứng tại cửa nha môn Vội vàng nói Thật có lỗi Có một số việc chậm chế Triệu bộ đầu sau lưng mấy tên bộ khoái Nhìn xem Lý mộ biểu lộ hâm mộ Triệu bộ đầu chỉ chỉ Lý mộ mặt Lắc đầu nói thật hâm mộ các ngươi những người tuổi trẻ này À Lý mộ ý thức được cái gì Đưa tay lau lau trên mặt dấu son môi Lúc túng nói Thời gian không còn sớm chúng ta nhanh lên lên đường đi Lần này tiến về dương huyện Trừ Lý mộ bên ngoài Triệu bộ đầu còn mang theo bốn người Một người trong đó, chính là ngày đó cùng Lý Mộ Lý Tứ cùng một chỗ. Trải qua ba đạo khảo nghiệm, thiếu niên kiên nhị tên là làm lâm Việt kia. Ba người khác, đều là quận nha lão nhân. Lấy ngưng hồn cảnh người tu hành sử dụng thần hành phù tốc độ, dương huyện khoảng cách quận thành có hơn hai canh giờ cước trình. Trên đường đi, đám người cũng muốn nghỉ ngơi, đuổi tới dương huyện lúc đã qua buổi trưa. Đã tìm đến dương huyện đằng sau Bọn hắn cũng không đi hướng huyện thành nha môn Mà là trực tiếp đi hướng chuyển ra ôn dịch thôn nào đó Luyện hóa thất phách người tu hành Bách bệnh bất xâm Vạn tà không vào Mặc dù có chút khuyết đại Nhưng là chính thành chính trở lên phàm nhân tật bệnh Bọn hắn đều có thể miễn dịch Sáu người đi vào cửa thôn gõ mở một hộ thôn dân cửa chính Đang muốn hỏi thăm thôn của hắn tình huống cụ thể. Còn chưa mở miệng. Thôn dân kia bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Hôn mê bất tình. Một tên bộ khoái sờ lên trán của hắn hoảng sợ nói thật nóng. Triệu bộ đầu nói trước diều hắn đi vào. Hai người đem thôn dân kia đỡ đến trong phòng. Triệu bộ đầu để thôn dân kia thay tử lấy một bát nước. Đem một tấm bùa chú hóa thành phù thủy. Nắm vuốt thôn dân kia miệng. Đem phù thủy rót vào trong bụng hắn. Phù thủy vào bụng thôn dân kia sắc mặt khá hơn một chút, lại như cũ không có tỉnh lại. Triệu bộ đầu mày nhăn lại, nói ra, làm sao lại không dùng. Lý, mộ đi lên trước, nói ra, ta đi thử một chút. Phù lục mặc dù thường thường đều có được sức mạnh bí ẩn khó lường. Nhưng cũng không phải vạn năng. Khử bệnh phù đối với phàm nhân đau đầu nhức ấp. Phong hàn tiêu chảy các loại tầm thường tật bệnh, có thể phù đến bệnh trừ, nhưng không có khả năng có hiệu quả tật bệnh, cũng có rất nhiều. Tay của hắn nổi lên kim quang tại triệu bộ đầu đám người trong ánh mắt kinh ngạc, đem kim quang độ đến đây trong thân thể. Người này sắc mặt tái nhợt dần dần chuyển thành hồng nhuận phơn phước, hô hấp cũng hướng tới nhẹ nhàng. Một tên bộ khoái lần nữa sờ lên trán của hắn, sợ hãi than nói. Không nóng Lý mộ nhẹ nhàng thở ra Tâm Dinh mặc dù còn không thể trực tiếp tăng lên thực lực của hắn Nhưng ở chỉ bệnh cứu người phương diện này Đơn giản mọi việc đều thuận lợi Triệu bộ đầu nhìn xem tên thôn dân kia lẩm bẩm nói Đến cùng là cái gì ôn dịch Ngay cả khử bệnh phù đều không có tác dụng tên là lâm việt thiếu niên Bỗng nhiên vươn tay Lập nhìn thôn này dân mí mắt Lại nhìn một chút lưới của hắn rêu. Cuối cùng nằm ở bầu ngực hắn nghe ngóng. Sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Nói ra. Là dịch chuột. Đại chu tiên lại không năm chương 40 công đức niệm lực dịch chuột nghe được lâm Việt mà nói. Triệu bộ đầu nghe vậy. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sắc mặt nhất thời liền trầm xuống. ngươi xác định lý mộ rõ ràng cảm nhận được triệu bộ đầu khẩn trương. Cũng biết hắn khẩn trương như vậy nguyên nhân Người tu hành đã sáng tạo ra các loại thần thông đạo Pháp Phù lục đan dược Có thể giải mạch bệnh Cứu muôn vàn khó khăn Nhưng bọn hắn cũng không phải không gì làm không được Như là dịch chuột này một ít nhân loại dịch bệnh Người tu hành chính mình mặc dù sẽ không mắc Nhưng gặp cũng bất lực Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người bệnh bệnh tình tăng thêm chết đi Nhiều đình trước kia đối đãi dịch chuột phương pháp. Là đem dịch khô triệt để phong bế. Đợi đến người bị bệnh tất cả đều chết đi. Tình hình bệnh dịch tự nhiên cũng sẽ không lại lan tràn. Lâm Việt chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Nói ra. Xác định là dịch chuột. Ta trước kia đi theo sư phụ làm nghề y. Đã từng gặp được. Triệu bộ đầu liền vội vàng hỏi. Có thể có cứu chữa chi pháp Lâm Việt lắc đầu. Nói ra. Phù lục đối với tật này vô dụng, người mắc tật này có thể hay không còn sống, toàn bộ nhờ thiên ý, trừ phi gặp được y ra đại năng, hoặc là dùng thiên giai phù lục, giúp bọn hắn tái tạo thân thể. Lý Mộ cũng không nghĩ tới dịch chuột thế mà khó giải quyết đến loại trình độ này. Thiên giai phù lục có tạo hóa chi lực, ngô ba lúc ấy bị tần sư huyên bóp nát trái tim, cũng có thể nhục thể trùng sinh. Chỉ bệnh cứu người tự nhiên không phải vấn đề gì. Vấn đề là dương huyện mắc tình hình bệnh dịch bách tính. Mỗi người trong tay thiên giai phù lục. Căn bản không thực tế. Đừng nói mỗi người trong tay liền xem như một tấm cũng không có khả năng đạt được. Mà từ Phật đạo đại hưng đằng sau. Giống như là y ra. Họ ra. Nhạc ra loại tu hành này lưu phái. Dần dần xuống dốc. Đến bây giờ ngay cả bảo chủ đảo thống đều là vấn đề. Ở đâu là dễ dàng như vậy gặp phải. Triệu bộ đầu nhìn xem Lý Mộ. Khẩn Trương hỏi. Ngươi có thể cứu bọn hắn sao Lý Mộ đối với tâm kinh Phật Quang. Có sung túc lòng tin. Nói ra. Ta hết sức thử một lần đi. Vì kế hoạch hôm nay. Là mau chóng đem phát sinh tình hình bệnh dịch thôn cách Ly đứng lên. Không cho phép vào ra. Lại đem bị bệnh bách tính Tập trung đến cùng một chỗ Tận lực tránh cho càng nhiều bách tính cảm nhiễm Lâm Việt liên tục gật đầu Nói ra Lý đại ca nói rất đúng Trừ đó ra Còn muốn mau chóng diệt chuột Phòng ngừa dịch chuột tiến một bước lan tràn Triệu bộ đầu đầu tiên là phân phó một tên bộ khoái về quận nha bẩm báo tình huống Sau đó liền để cho người ta tìm đến thôn chính Đem cửa thôn cùng cuối thôn con đường chắn đứng lên nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào Sau đó, hắn mới bắt đầu điều tra thôn này tình hình bệnh dịch tình huống Hai gã khác bộ khoái thì gánh vác diệt chuột chức trách Lâm Việt để bọn hắn trong thôn đào một cái hố to Lại đem trong hố dẫn đầy nước rót vào một loại không biết tên thuốc bột Thuốc bột kia dung nhập đằng sau Vậy mà phát ra một loại nhàn nhạt hương thơm rất nhanh đám người bên tai liền truyền đến tích tích tác tác thanh âm từng chiếc chuột hoạt màu xám hoạt màu đen từ thôn trong các loại nơi hẻo lánh xuất hiện tranh nhau chen lẫn cái sau nối tiếp cái trước nhảy vào hố nước nhảy vào hố nước về sau bọn chúng cũng không ráy rua an tính phiêu phù ở trên mặt nước chỉ chốc lát sau trong hố nước liền tràn đầy trôi nổi chuột Trung quanh cũng không có chuột lại chạy ra. Một tên bộ khoái ném ra một tấm bùa chú. Trong hố nước giấy lên hừng hực ánh lửa. Tất cả xác chuột đều bị đốt cháy hầu như không còn. Muốn triệt để tiêu diệt dịch chuột, liền muốn chặt đứt bọn hắn đầu nguồn. Mấy người điều tra đằng sau. Phát hiện thôn này cảm nhiễm không nghiêm trọng lắm. Chỉ có 10 tên thôn dân nhiễm bệnh. Triệu bộ đầu đem 10 người này tập trung đến cùng một chỗ. Lâm dược ra ngoài rồi một lần. Không biết tìm được cái gì thảo dược. Ngao thành một nồi. Đem chén thuốc phân cho không có nhiễm bệnh thôn dân uống. Lý mộ cũng không có nhàn rỗi, Mười người kia bị hắn dùng phật quang gột rửa qua thân thể đằng sau. Trên người triệu chứng dần dần tiêu trừ. Lý mộ từ trên người của bọn hắn. Thu hoạch đến không ít công đức. Nhưng pháp lực cũng tiêu hao không ít. cái này khiến hắn bắt đầu hâm mộ phật môn đạo môn cùng hoàng thất hắn muốn thu hoạch công đức hoặc là niệm lực cần tự thân đi làm tiêu hao pháp lực chỉ bệnh cứu người chăm sóc người bị thương mà bọn hắn chỉ cần kiến tạo đạo cung chùa miếu quốc miếu lập vài tòa pho tượng hoặc là bia đá liền có thể thu hoạch được bách tính niệm lực cùng công đức cung phụng Tại Đại Chu cũng chỉ có cái này Phật đạo Hai Tông cùng triều đình có đặc quyền này. Nếu là những người khác hoặc là thế lực. Dám một mình kiến tạo miếu thờ. Tiếp nhận bách tính cung phụng Hấp thu công đức niệm lực. Vài phút sẽ bị xem như tà tu tiêu diệt. Cho nên hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng hâm mộ hâm mộ. Cứu chữa xong những người này về sau. Lý mộ ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Có lẽ là bọn hắn phát hiện ra sớm. Cái thôn này trước mắt vẫn chưa có người nào chết bởi dịch bệnh, vì không chỉ hoãn thời gian. Một khắc đồng hồ về sau, bọn hắn liền muốn tiến về kế tiếp thôn. Lâm Việt thừa dịp nhàn rỗi đi tới, hỏi: "Lý đại ca, ngươi là Phật đạo xong tu sao, Lý Mộ cũng là vừa mới biết được, thiếu niên này lại là y gia truyền nhân?" Đối với hắn nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Lâm Việt lại cùng Lý Mộ Hàn huyên hai câu, chủ yếu là đối với hắn Phật Quang hiếu kỳ, nghi ngờ hỏi Lý Mộ mấy vấn đề đằng sau, liền không nói thêm gì nữa, lặng lặng ngồi ở trong góc, từ trong tay áo lấy ra một cái bao bố, hắn mở ra bao vải kia, Lý Mộ nhìn thấy trong bao vải cắm dài ngắn phẩm chất không đồng nhất ngân châm, có vài chục cây nhiều, Lâm Việt lấy ra một cây ngân châm Đem pháp lực độ đi vào Sau đó đem châm này cắm vào cổ tay hắn trên huyệt vị nào đó Rất nhanh công phu Hắn ngay tại trên người mình đâm hơn 10 cây ngân châm Trên đời này phương pháp tu hành đủ loại Cũng không chỉ Phật ra cùng đạo ra Có hắn chưa thấy qua Cũng rất bình thường An bài tốt thôn này hết thảy Mấy người không có trì hoãn Lập tức chạy tới kế tiếp thôn Đi vào cửa thôn lúc nhìn thấy trong thôn bách tính đang cùng hơn mười tên bộ khoái đang đối đầu. Những bộ khoái kia tất cả đều dùng miếng vải đen che miệng mũi, tay cầm binh khí. xa xa chỉ vào những thôn dân kia, lớn tiếng nói: các ngươi thôn lây nhiễm ôn dịch, chúng ta phụng huyện lệnh đại nhân mệnh lệnh, phong tỏa thôn này. bất kỳ cái gì đám người không cho phép xuất nhập một đám người tụ tập tại cửa thôn, sắc mặt bi phấn. Cầm đầu một lão giả run giọng nói, trong thôn mấy chục hậu người, các ngươi mặc kệ bệnh nhân, chỉ là phong thôn. Đây là buộc chúng ta người cả thôn đi chết A bộ khoái kia lớn tiếng nói. Huyện lệnh đại nhân nói, bỏ qua các ngươi một cách thôn, đổi lấy toàn bộ dương huyện bách tính an toàn. Là đáng giá, các ngươi chẳng lẽ muốn liên lụy dương huyện. thậm chí toàn bộ bắc quận sao đồ hỗn chứng triệu bộ đầu một cước đem bộ khoái kia đạp bay cả giận nói các ngươi chính là như vậy đối đãi bách tính bộ khoái kia từ dưới đất bò dậy giận dữ nói ngươi là ai dám ảnh hưởng chúng ta làm việc mù mắt chó của ngươi triệu bộ đầu sau lưng một tên quận nha lão bộ khoái lần nữa đem hắn gạt ngã trên mặt đất nói ra cút sang một bên Nơi này không có ngươi nói chuyện phần Đi gọi đại nhân các ngươi đến bộ khoái kia đang muốn mắng nữa Nhìn thấy mấy người mặt Liền tranh thủ nôn đến yết hầu thô tục lại nuốt xuống Người quận nha đại nhân chọc nổi Hắn một cái tiểu bộ khoái có thể không thể trêu vào Từ dưới đất bò dậy về sau Hắn liền lộn nhào mang theo đám người chạy Triệu bộ đầu đi đến cửa thôn Đối với lão giả kia nói Chúng ta là quận nha bộ khoái Chuyên môn vì lần này ôn dịch mà đến. Lão nhân ra. Trong thôn tình huống thế nào nghe được quẩn nha người tới. Các thôn dân vội vàng đem mấy người nghênh vào thôn. Vừa rồi tại cách trước thôn lúc mấy người đã thương lượng ra khống chế tình hình bệnh dịch một loạt quá trình. Đầu tiên. Vì phòng ngừa tình hình bệnh dịch lan tràn. Thôn nhất định phải phong. Nhưng bị bệnh bách tính cũng không thể mặc kệ. Cần làm tốt cách ly. Cứu chữa người đã bị bệnh, cũng muốn phòng ngừa người lây bệnh mới xuất hiện. Mấy người phân công minh xác Lâm Việt bọn người phụ trách diệt chuột, lý mộ phụ trách cứu người. May mắn chính là cái thôn này cho đến nay cũng vẫn chưa có người nào tử vong. Đây cũng là một cái tốt đẹp tin tức. Theo Lâm Việt nói, dịch chuột chỉ là đối với do chuột truyền bá ôn dịch một cái cách, cách gọi. Nó bên dưới đã phát hiện. liên có hơn 10 chủng loại hình. Mỗi một loại loại hình. Tỷ lệ trí tử khác biệt. Với thân thể người nguy hại khác biệt. Dùng để trị liệu dược vật cũng khác biệt. Mà một loại dị chuột này. Người lây bệnh đến nay không một người tử vong. Nói rõ nó nguy hại không có lớn như vậy. Chí ít người bệnh sẽ không thời gian ngắn tử vong. Để lại cho bọn hắn đầy đủ cứu chữa thời gian. Lý, mổ vừa rồi cứu được 10 người. Pháp lực tiêu hao một chút, giờ phút này còn không có hoàn toàn khôi phục. Cái thôn này cảm nhiễm nhân xấu càng nhiều. Khoảng chừng hai mươi sáu người. Lý mộ lại cứu chỉ hơn mười người. liền cảm giác pháp lực có chút tiêu hao. Đứng người lên lúc. Thân thể lung lay. Suýt nữa ngã sấp xuống. Triệu bộ đầu vội vàng đỡ lấy hắn. Nói ra. ngươi nghỉ ngơi trước một hồi đi. Chúng ta lần này. Có thể toàn bộ nhờ ngươi. Lý mộ cũng nghĩ nghỉ ngơi. Nhưng từ hắn cứu chữa người đầu tiên bắt đầu. Liên tục không ngừng công đức niệm lực. liền từ những người bị bệnh này. Từ bọn hắn thân thuộc. Từ thôn này bách tính trên thân tuôn ra. Lý mộ thể nổi pháp lực vận chuyển tốc độ. Chưa từng có nhanh như vậy qua. Đây là thật sự có thể tăng lên tốc độ tu hành thần kỳ lực lượng một khi bắt đầu. Hắn liền không muốn dừng lại. Lý mộ khẽ cắn môi kiên định nói. "Diều ta đứng lên ta còn có thể cứu. Đại chu tiên lại không năm chương 41. Thần ý Lý mộ ráng chống đỡ lấy lại cứu mấy người. Rốt cuộc một giọt pháp lực cũng chen không ra ngoài. Triệu bộ đầu viện hắn tỏa hạ. Đưa cho hắn một khối linh ngọc. Nói ra. Còn lại đều là triệu chứng hơi nhẹ người bệnh. Trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng. ngươi trước khôi phục pháp lực Chầm chút thời điểm lại cứu cũng không muộn Lý mộ tay cầm linh ngọc Ngồi xuống điều tức Đồng thời cũng đang quan sát trong cơ thể hắn niệm lực Những lực lượng này Cũng không phải là giống hồn lực cùng phách lực một dạng Sẽ bị hắn trực tiếp luyện hóa Mà là tiềm ẩm tại bên trong thân thể của hắn Hắn nghỉ ngơi một hồi Một đám người trùng trùng điệp điệp từ ngoài thôn đi tới Chỗ thôn này đã bị triệt để phong bế Một tên quận nha lão lại đứng tại cửa thôn Nghiêm nhị nói Người đến rừng bước một tên người mặc quan phục nam tử phúc hậu nhìn hắn một cái Nói ra Bản quan chính là Dương huyện huyện lệnh Triệu bộ đầu tới rồi sao triệu bộ đầu đi ra ngoài Đối với nam tử phúc hậu kia ôm quyền Nói ra Gặp qua Trần huyện lệnh Trần huyện lệnh cười cười Nói ra chút chuyện nhỏ này chỗ nào dùng làm phiền triệu bộ đầu tự mình đi một chuyến Triệu bộ đầu lạnh lùng nói Ta nếu không tự mình đi một chuyến Trần huyện lệnh liền muốn đem cái thôn này bách tính đều phong kín trong thôn A Trần huyện lệnh lắc đầu Nói ra Phát sinh chuyện như vậy Tất cả mọi người không muốn Ôn dịp một khi lan tràn ra ngoài Liền sẽ tạo thành tai nạn càng lớn Thân là huyện lệnh hơn 100 cách nhân mạng, cùng một ngàn đầu mười, nhìn đầu so sánh, không tính là gì. Bản quan muốn lấy đại cục làm trọng, tin tưởng liền xem như triều đình cũng có thể lý giải bản quan cách làm. Triệu Bộ Đầu không có nhiều lời, nghiêm chỉnh mà nói, chuyện này Trần huyện lệnh cũng không có làm sai, nhưng bất kỳ một chỗ quan phủ mẫu, chỉ cần lương tâm còn tại liền sẽ không đem địa bàn quản lý hơn 100 cái nhân mạng, xem như là một cái băng lãnh số lượng. Trong mắt của hắn, chỉ sợ chỉ có chiến tích. Triệu Bộ đầu bình tĩnh nói, thôn này tình hình bệnh dịch đã khống chế, dịch chuột cũng không phải là không có giải cứu chi pháp. Dương huyện tình hình bệnh dịch, quận nha sẽ xử lý, các ngươi không cần xen vào nữa." Trần huyện lệnh cười cười, nói ra Dạng này tự nhiên tốt nhất. triệu bộ đầu nếu là có cái gì chỗ cần hỗ trợ. Cứ việc phân phó. Nói đi, hắn liền dẫn một đám nha dịch rời đi. Các thôn dân quỳ dạp xuống đất. Đối với lý mộ bọn người dập đầu mấy cái vang tiếng. Thôn chính kia thở phào một hơi. Nói ra. Cảm tạ các đại nhân ăn cứu mạng. Bằng không. Huyện lệnh đại nhân thật sẽ để cho chúng ta toàn thôn bách tính đi chết. Lý mộ khôi phục pháp lực bắt đầu tiếp tục cứu người Trong quá trình cứu người Hắn hiểu rõ đến Dương huyện huyện lệnh Tại trong huyện phong bình tựa hồ không tốt Dân chúng đối với hắn rất có phê bình kín đáo Triệu bộ đầu thở dài Nói ra Dương huyện ra như thế một vị quan phụ mẫu Thật sự là khổ Dương huyện bách tính Lý mộ vừa rồi liền nghe nghe Trần huyện lệnh tại Dương huyện Tiêu cực lười miếng Bóc lột lên bách tính đến Ngược lại là một bộ một bộ Thậm chí còn thảo gian hơn người mệnh Hắn một bên dùng Phật quang cứu người Vừa nói Quận thủ đại nhân chẳng lẽ liền mặc kệ sao không quản được Triệu bộ đầu lắc đầu Nói ra Hắn tại triều đình có người Quận thủ đại nhân cũng từng hướng triều đình phản ứng qua vài lần Nhưng đều bị đè ếp xuống Điểm này lý mộ ngược lại là có thể lý giải Huyện lệnh chức quan này Muốn nói lớn đi Cũng không lớn Nhưng muốn nói nhỏ Tựa hồ cũng không nhỏ Chí ít một quận chủ quan Là không có quyền lực bổ nhiệm và miễn nhiệm huyện lệnh quyền lực này chỉ có triều đình mới có Dù là chỉ là một cách nho nhỏ huyện lệnh Chỉ cần phía trên có người Chính là quận thủ cũng không thể tùy tiện động đến hắn Cứu xong người cuối cùng Triệu bộ đầu đối với Lý Mộ nói. Ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi. Ta cùng bọn hắn đi thôn trước mặt nhìn xem. Lý Mộ nói, không có việc gì, ta còn có thể. Mặc dù hắn cũng rất muốn nghỉ ngơi. Nhưng cứu người quan trọng. Thôn trước mặt. Chính là dịch chuột truyền ra đầu nguồn. Tình hình bệnh dịch càng thêm nghiêm trọng. Lúc nào cũng có thể sẽ có bệnh nhân chết đi. Cùng nhân mạng so sánh. Hắn điểm này mệt mỏi căn bản không tính là cái gì Triệu bộ đầu khuyên vài câu Gặp lý mộ kiên trì cũng liền không còn khuyên hắn Mấy người sắp xếp xong xuôi hết thảy Rời đi chỗ này thôn Liên quan tới trước mặt mấy cái thôn tình huống Kỳ thật trong lòng đã làm tốt một loại nào đó chuẩn bị Nhưng khi bọn hắn đi vào vài dặm bên ngoài kế tiếp thôn Lúc cảnh tượng trước mắt lại ngoài dự liệu của mọi người Trong thôn cũng không có gặp ôn dịch khẩn trương cùng khủng hoảng. Cửa thôn chỗ dừng lên một ngụm nồi lớn. Trong nồi sôi trào đen xì nước thuốc. Chỗ thôn này các thôn dân. Đang có trật tự đứng xếp hàng. Mỗi người từ trong nồi múc một bát nước thuốc. Triệu bộ đầu đi đến một tên thôn dân bên cạnh. Hỏi. Trong thôn ôn dịch thế nào trên mặt người kia lộ ra dáng tươi cười. Nói ra. Lúc đầu hơn phân nửa người đều bị bệnh Tất cả mọi người coi là thôn xong Nhờ có tới một vị thần ý Nói chúng ta đây là dịp chuột Cho chúng ta mở một cách phương pháp kỳ diệu Chúng ta dựa theo toa thuốc này bốc thuốc Mới chữa khỏi mọi người Lâm Việt nghĩ nghĩ Hiếu kỳ nói Có thể hay không để cho ta nhìn xem toa thuốc này thôn dân kia mặt lộ khó xử Nghĩ nghĩ Nói ra Cái này, ta phải đi hỏi một chút thần y. Hắn đi nhanh ra, rất nhanh lại đi về tới. Ngượng ngùng nói, thần y nói, Toa thuốc này chỉ nhằm vào một loại dịch chuột này. Nếu là không có đối chứng, giải dược liền sẽ biến thành độc dược. Một khi lưu truyền ra đi, Bị những lang băm kia dùng linh tinh, Sẽ ù thành đại họa. Lâm Việt mặt lộ áy náy, nói ra là ta đường đột. Hắn đi đến cửa thôn nồi lớn nhìn đằng trước nhìn. Lại xíp hàng múc một chén canh. Nếm nếm đằng sau. Đi đến lý mộ bọn người trước mặt. Nghi ngờ nói. Kỳ quái. Đây đều là cơ sở nhất. Thường thấy nhất. Thanh nhiệt giải độc chén thuốc. Làm sao lại đối với dịch chuột hữu dụng. triệu bộ đầu cười cười. Nói ra. Trên đời này phương thuốc nhiều như vậy. ngươi còn có thể toàn bộ biết a mặc kệ là thường gặp hay là không thường gặp chỉ cần có thể giải quyết ôn dịch chính là hào dược. hắn tựa ở cửa thôn trên một thân cây thở phào một hơi nói ra không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt a vừa rồi lý mộ đã nghe ngóng bởi vì thần y hà nay xuất hiện phía trước mấy cái thôn lây nhiễm dịch chuột nhiễm bệnh mách tính đã toàn bộ chữa trị không một người tử vong vì thần y này kịp lúc xuất hiện khiến cho hắn việc phải làm sớm hoàn thành nói không chừng trong hôm nay liền có thể về quận thành có chút đáng tiếc là mấy thôn này bệnh nhân nếu như do lý mộ tử mình đi cứu như vậy hắn có khả năng lấy được công đức niệm lực sẽ không gì sánh được khổng lồ Lý mộ tựa ở cửa thôn trên một cây đại thụ nghỉ ngơi bỗng nhiên đã nhận ra một loại lực lượng quen thuộc ba động, Là công đức niệm lực ba động. Hắn mặc niệm thanh tâm quyết tại tất cả trên người thôn dân đều cảm nhận được loại lực lượng này. Chỉ bất quá những công đức niệm lực này không thuộc về hắn, Lý mộ cũng vô pháp hấp thu. Bọn trúc từ những thôn dân này trên thân sinh ra hướng về một chỗ dũng mánh lao tới. Lý mộ ánh mắt trông đi qua. Nhìn thấy một tên người mặt trường bào màu xám nam tử trung niên. Tại mọi người chen trúc dưới. Đi ra cửa thôn. Mấy tên thôn dân hỏi. Thần ý. Ngày muốn đi sao nam tử trung niên kia nhẹ gật đầu. Nói ra. Nơi này ôn dịch đã giải quyết. Mạng người quan trọng. Ta còn muốn đi hướng thôn khác. Để tránh càng nhiều bách tính gặp nạn. Thôn chính đi tới. Bưng lấy một cách bao bố. Nói ra, thần y ăn cấu mạng, chu gia thôn bách tính không thể báo đáp, chúng ta tiếp cận một chút lộ phí, cho chuyện tỏ tâm ý thỉnh thần y nhất định nhận lấy. Nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng, nói ra, thầy thuốc nhân tâm, ta chỉ mệnh cứu người, không phải là vì những này, những ngân lượng này, các ngươi thu hồi đi thôi. Thôn chính mấy lần kiên trì đều bị thần ý cự tuyệt. Thôn chính chỉ có thể từ bỏ. Quay đầu lại. Đối với một đám thôn dân nói ra. Thần ý không thu lộ phí. Mọi người cho thần ý dập đầu tạ ơn. Hắn thoải âm rơi xuống. Chu ra thôn cửa thôn. Vô luận nam nữ lão ấu. Các thôn dân nhao nhao hủy xuống. Đối mặt thần ý. Rất cung kính dập đầu ba cái. Lý mộ chú ý tới. Càng nhiều công đức niệm lực Từ trong thân thể bọn họ phiêu tán mà ra Tràn vào thần y kia thân thể Một màn này thấy hắn có chút hâm mộ Nhưng lại cũng không ghen rét Chăm sóc người bị thương Không lấy thù lao Vì thần y này thầy thuốc nhân tâm Nhận được lên bọn hắn quỳ lại Vì thần y này phẩm tính cao khiết Cho lý mộ cảm giác Giống như là người trong tu hành Lý mộ thói quen dùng thiên nhãn Thông quan sát một chút Sau đó không khỏi xứng sờ Thần kia trên thân yêu khí lượn lờ Lại là một cái yêu vật Chỉ bất quá Trên người hắn yêu khí Rõ ràng mà tinh khiết Không có nửa điểm chọc khí Đi là chính đạo con đường tu hành Yêu vật tại bách tính trong mắt Là hại người dị loại Nhưng kỳ thật rất nhiều yêu vật Tâm tính đều mười phần thuần lương Sùng Phật Thượng Đạo, so với nhân loại còn muốn thiện lương, ngược lại là lòng người, để cho người ta càng thêm sinh ra sợ hãi. Thần ý này đạo hạnh hiển nhiên mạnh hơn Lý Mộ không ít. Chí ít cũng là đệ tứ cảnh yêu tu. Lý Mộ có thể nhìn thấy hắn yêu khí, nhưng lại nhìn không thấu bản thể của hắn. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, tay cầm bạch ấp, âm thầm câu thông sở phu nhân. để nàng thông qua vỏ kiếm truyền cho Lý Mộ một bộ phận pháp lực. Một lát sau, cảm nhận được thể nội tràn đầy pháp lực, Lý Mộ lần nữa thi triển Thiên ngãn Thông, nhìn về phía thần ý kia, chỉ gặp Chu gia thôn đám người trước người, đứng đấy một vị mặc áo xám yêu vật. Yêu vật kia có nhân loại thân thể, mọc ra một viên đầu chuột. Đại Chu Tiên lại không năm chương 42 thử yêu chăm sóc người bị thương thần ý, là một cái yêu vật Đó cũng không phải một kiện sẽ để cho Lý Mộ cảm thấy chuyện kỳ quái Hắn đối với yêu dược không có cái gì thành kiến Vô luận là tiểu bạch Con tiểu xà kia Hay là Lý Mộ gặp qua ngưu tinh Hổ yêu Đều là yêu vật Nhưng bọn hắn đều không có làm cái gì hại người sự tình Nhưng hết lần này tới lần khác Thần y giải quyết dịch chuột này là một con thử yêu Cái này liền có chút ý vì sâu xa Thần y kia đã đi xa, Lâm Việt bỗng nhiên nói ra, ta cảm thấy thần y nay có vấn đề. Triệu bộ đầu sườn sốt một chút. Hỏi, có vấn đề gì Lâm Việt nhìn xem chiếc nồi lớn kia. Nói ra, ta xem trong nồi kia dược liệu. Tất cả đều là một chút thanh nhiệt giải độc. Nếu như những dược liệu này có thể trị liệu dịch chuột. Đã từng phát sinh qua những đại dịch kia. Sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Triệu bộ đầu kinh ngạc nói. Ý của ngươi là nói. Những bách tính này kỳ thật không có bị chữa cho tốt lâm việt lắc đầu. Nói ra. Ta xem qua những bách tính này. Bọn họ đích xác đã khỏi hẳn. Nhưng bọn hắn có thể khỏi hẳn. Không phải là bởi vì một nồi dược thảo này. Mà là bởi vì nguyên nhân khác. Bất kể như thế nào. Thần y kia tuyệt đối không có nhìn đơn giản như vậy. Lý bộ nghĩ nghĩ. Cũng mở miệng nói Ta cũng cảm thấy Chúng ta hẳn là lại quan sát quan sát Coi như thần y kia không có vấn đề gì Nhưng vạn nhất ôn dịch tái phát Chỉ sợ lại được một lần nữa Nói cũng đúng Triệu bộ đầu gật đầu nói Hôm nay tất cả mọi người vất vả Nhất là lý mộ Chúng ta đi trước huyện thành ở lại Đợi thêm đợi mấy ngày nhìn xem đến dương huyện huyện thành triệu bộ đầu tìm một nhà khách sạn vì bọn họ mấy gian phòng khách bao quát triệu bộ đầu ở bên trong tất cả mọi người là hai người một gian lý mộ một người đơn độc một gian đây là vì để hắn nghỉ ngơi thật tốt vạn nhất tình hình bệnh dịch tái phát còn muốn dựa vào hắn chỉ bệnh cứu người thái vi huyền cung u hoàng thủy thanh nội luyện tam hồn thai quang an bình đêm đó Lý mộ khoanh chân ngồi ở trên giường trong miệng niệm động ngưng hồn pháp quyết. Hôm nay chính là đêm mùng ba, là thích hợp nhất ngưng hồn thời cơ. Giờ tí vừa qua khỏi, Lý mộ mở to mắt, một đảo ảnh từ bên trong thân thể của hắn bay ra. Tâm hắn niệm khẽ động, đảo bóng sáng kia lại tung bay trở về thể nội. Tối nay trước đó, pháp lực của hắn mặc dù có thể so với ngưng hồn, nhưng thẳng đến vừa rồi. Hắn mới luyện hóa thai quang chi hồn, khiến cho biến càng thêm ngưng tụ, có thể tự do xuất nhập thân thể. Mà trong cơ thể hắn pháp lực theo hồn thứ nhất luyện hóa cũng vượt qua một bậc thang. Pháp lực trên diện rộng tăng trưởng hắn cảm thấy mình có thể nếm thử thi triển chữ thứ ba chân ngôn. Lý mộ một tay bày ra một cái thủ ấm yên lặng niệm động chữ đấu chân ngôn. Trung quanh không có gì tưởng gì phát sinh. Lý mộ lại nhạy cảm cảm giác được Thân thể của hắn Tựa hồ phát sinh một chút biến hóa vi diệu Hắn cầm lấy bạc ấp Theo bản năng sắn một cái kiếm hoa Trước kia học qua những kiếm chiêu kia Bỗng nhiên trong đầu lần nữa hiện hiện Hòa hợp nối liền cùng một chỗ Lý mộ thân thể không bị khống chế huy kiếm Nước chảy mây trôi Đem những kiếm chiêu kia từng cách truyền lên Giờ phút này Lý mộ trong lòng không hiểu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Liền xem như cùng Lý Thanh đối kiếm, hắn cũng có nắm chắc thủ thắng. Quyết chứ đấu uy lực mặc dù không ngoài lộ ra. Nhưng lại đem Lý mộ bản năng chiến đấu cùng ý thức. Tăng lên tới một cái cực hạn. Lý mộ chưa từng có nghe qua nói. Có thần thông gì hoặc là đảo pháp có thể làm được điểm này. Đối với phía sau lục tử chân ngôn. Càng thêm trở mong. chỉ bất quá hắn đã sớm phát hiện cửu tự chân ngôn càng về sau càng khó thi triển chứ tiếp theo có lẽ phải chờ tới hắn tu thần đằng sau mới có thể nắm giữ hắn sở dĩ có thể tại tối nay luyện hóa phách thứ nhất đại bộ phận là ban ngày hấp thu những công đức niệm lực kia nguyên nhân cách này khiến lý mộ không khỏi nhớ tới con thử yêu kia đối với yêu vật tới nói Loại lực lượng này đồng dạng có trợ giúp tu hành Con thử yêu kia yêu khí thanh thuần Chưa từng ăn qua thịt người loại huyết thực Trên thân không có chút nào oán sát khí Cũng chưa từng dính qua nhân mạng Nhưng nếu là dịch chuột này vốn là hắn giải đi ra Lại hóa thân thần ý tự biên tự diễn vừa ra trò hay Dùng để hấp thụ bách tính phách lực Cho dù là không có náo ra nhân mạng cũng xúc phạm đại chu luật pháp không bị quan phủ dung thân đương nhiên đây chỉ là lý mộ suy đoán thần y kia đến cùng có vấn đề hay không còn có đời quan sát rời nhà đi ra ngoài không có liễu hàm yên song tu cũng không thể lột tiểu mạch bận bịu cả ngày thể xác tinh thần đều mệt lý mộ cũng không có tiếp tục ngồi xuống cùng áo chìm vào giấc ngủ ngày thứ hai Bị triệu bộ đầu phái về quận nha bẩm báo tên bộ khoái kia đi mà quay lại. Bên người còn nhiều thêm hai người. Hai người này là quận nha sáu tên bộ đầu hai trong đó. Một vị họ tiền, một vị họ tôn. Dịch chuột không phải đùa giỡn. Mỗi lần bộc phát, đều sẽ có vô số bách tính tử vong. Quận ấy đại nhân hiển nhiên mười phần coi trọng. Quận nha sáu vì bộ đầu đã tới ba vị. Triệu bộ đầu từ trên lầu đi xuống. Đối với hai người nói. Các ngươi tới vừa vặn. Dương huyện sự tình có chút kỳ quặc. Ta hoài nghi ôn dịch này phía sau không có đơn giản như vậy. Một lát sau. tiền bộ đầu mày nhăn lại. Hỏi. Ý của ngươi là. Có người chế tạo cuộc ôn dịch này triệu bộ đầu nhẹ gật đầu. Nói ra. Thần y kia bộ dạng khả nghi. Đáng giá lưu ý. ma lại Dịch chuột này xuất hiện đã có mấy ngày Nhưng không có một vị bách tính tử vong Người gặp qua lần nào bộc phát dịch chuột Không có bách tính tử vong tôn bộ đầu vuốt vuốt cái tầm sâu ngắn Nói ra Nói như vậy Là có chút kỳ quặc Hai ngày này Trước nhìn chằm chằm thần y kia hành tung Xem hắn sẽ còn làm chuyện gì Sau đó hai ngày Dương huyện cảnh nổi Lại có ba cái thôn bách tính lây nhiễm dịch chuột Mặc dù lý mộ bọn người trước đó làm xong cách ly Trình độ lớn nhất phòng ngừa dịch chuột truyền bá Nhưng cân nhắc đến người bệnh sẽ có thời kỳ ẩn nút Có lẽ tại bọn hắn đến trước đó Những thôn khác liền đã có bệnh khuẩn mang theo người Trùng hợp chính là Mỗi khi một cái thôn ôn dịch bộc phát Tên thần y kia sẽ xuất hiện Cứu chữa trong thôn bách tính đằng sau Liền sẽ tiến về thôn kế tiếp Hắn dọc theo quan đảo thẳng tắp tiến lên Dịch chuột cũng thẳng tắp bộc phát Một đường bộc phát Bị hắn một đường chữa trị Nếu như lúc này Đám người còn chưa phát hiện ở trong đó gì thường cũng liền uổng là bộ khoái Ôn dịch bộc phát Bình thường là lấy nơi phát nguyên làm trung tâm Hướng về bốn phía lan tràn Không có khả năng xuất hiện Loại tình huống thẳng tắp bộc phát này Mà lại Dịch chuột tỷ lệ tử vong cực cao Những ngày này Dương khâu huyện hơn 10 cái thôn cảm nhiễm Lại không một người tử vong Đây càng là một kiện chuyện không thể nào Không hề nghi ngờ Dịch chuột này đầu nguồn chính là tên thần kia Hắn giải trận này dịch chuột Lại một đường cứu chữa bách tính Vì cái gì Bắt đầu từ bách tính trên thân hấp thu công đức niệm lực Đến giúp đỡ chính mình tu hành Lý mộ không thể không cảm thán, nhân ngoại hữu nhân yêu ngoại hữu yêu. Dùng loại phương pháp này tu hành, không chỉ có không cần giết người, còn có thể rơi vào một cái tiếng tốt. So tà tu chút chỉ biết là giết người rút hồn lấy phách kia, không biết cao minh bao nhiêu. Đáng tiếc là loại phương pháp này cũng là bàng môn tà đạo. Triệu bộ đầu nói xem ra muốn triệt để lắng lại cuộc ôn dịch này. Hay là phải nắm lấy tên thần y kia. Lý mộ lúc đầu muốn nhắc nhở bọn hắn. Đối phương là một tên để tứ cảnh yêu vật. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Ngay cả triệu bộ đầu đều không thể nhìn ra. Hắn như mở miệng. Hai người khác tin hay không không nói. Chính hắn cũng không tốt giải thích. Hắn nghĩ nghĩ. Chỉ có thể nói. Người này có thể lặng yên không tiếng đồng tản bộ ôn dịch. Nghĩ đến đảo hạnh không cản. Hay là cẩn thận là hơn Triệu bộ đầu mỉm cười nói Yên tâm đi Ba người chúng ta liên thủ Liền xem như thần thông cũng có thể một trận chiến Người kia cũng không thể là tạo hóa cường giả a nếu triệu bộ đầu nói như vậy Lý mộ liền không có thật lo lắng cho Một khắc đồng hồ về sau Triệu tiền tôn ba vị bộ đầu Lý mộ Lâm Việt Cùng một tên khác ngưng tù tam hồn lão lại Rời đi khách sạn Đi ra khỏi thành Dương huyện từ gia thôn Cảm tạ thần y ăn cứu mạng Thần y đi thong thả từ gia thôn ôn dịch vừa mới lắng lại Các thôn dân quỳ trên mặt đất Đưa mắt nhìn một tên mặc áo xám Nam tử trung niên đi xa Nam tử trung niên có hòm thuốc Rời đi từ gia thôn Đi vào một chỗ trong rừng Thân thể lung lay Viện cây mới không còn ngã sấp xuống Khoanh chân ngồi tính tỏa trong chốc lát, hắn khí sắc khá hơn một chút, ở trong rừng tìm kiếm một lát, rốt cuộc bị hắn tìm được vài cọng dược thảo. Hắn đi đến vài cọng dược thảo kia trước, kéo lên ốm tay áo, chỉ gặp trên cổ tay chỉnh tề sắp xếp hơn 10 đạo vết cắt. Có đã đóng vầy, có hay là vết thương mới, hắn không có để ý những vết xẻo kia. Dùng móc tay nơi cổ tay lại vạch ra một đảo vết thương mới Máu tươi thuận vết thương lưu lại Nhỏ tại trên dược thảo kia Rất nhanh liền bị dược thảo hấp thu Hắn đem dược thảo nhổ tận gốc Phủi đi bùn đất về sau thu tại trong hòm thuốc Sau đó hắn đi ra khỏi rừng cây Dọc theo quan đảo lại đi tới một chỗ thôn khác Thôn này cũng có dịch chuột bộc phát Đã ngã bệnh hai mươi mấy người Có người đứng tại cửa thôn nhìn quanh, nhìn thấy hắn lúc, kinh hỷ nói, là thần ý, thần ý tới, chúng ta được cứu rồi nam tử trung niên đi vào thôn, từ trong hòm thuốc lấy ra vài cọng dược thảo, lại viết xuống một cái toa thuốc, giao cho thôn chính, nói ra, dựa theo phương thuốc này bốc thuốc, lại thêm vào vài cọng dược thảo này, luộc thành một nồi, uống liền có thể khỏi hẳn. Tạ thần ý. Ta cách này để cho người ta đi lấy thuốc nam từ trung niên ở trong thôn chờ đợi nửa ngày. Thẳng đến các thôn dân uống xong thuốc khỏi hẳn đằng sau. Mới tại thôn dân trong âm thanh cảm tạ. Rời đi thôn. Các thôn dân tụ tại cửa thôn. Quỳ trên mặt đất. Đưa mắt nhìn hắn rời đi. Không có người phát hiện. Mấy trăm con chuột. Từ trong thôn các ngõ ngách chui ra. Rời đi thôn. Rời xa thôn xóm Sơn Cốc Đàn chuột ở chỗ này một lần nữa tụ tập cùng một chỗ Vây quanh ở bên cạnh trung niên Nam Tử Nam Tử trung niên hít vào một hơi Từng tia hắc khí từ trong đàn chuột xuất ra Bị hắn hút vào thể nội Hắn đối với đàn chuột phất phất tay Nói ra Tản đi đi Đàn chuột chi chi một trận tại bên cạnh hắn vòng vo vài vòng Tứ tán rời đi Sơn Cốc nam tử trung niên cảm nhận được thể nổi sung túc niệm lực trong mắt hiện ra nồng đậm chờ mong lẩm bẩm nói hẳn là đủ rồi ngay vào lúc này một đảo quang mang màu trắng bỗng nhiên xuất hiện trên mặt của hắn hắn sắc mặt trong nháy mắt cảnh giác bỗng nhiên nhìn về phía sơn cốc hậu phương mấy bóng người từ sơn cốc sau đi tới triệu bộ đầu tay cầm một mặt gương đồng gương đồng chiếu vào nam tử trung niên lại hiện ra một cái thân người đầu chuột yêu vật triệu bộ đầu nhìn về phía nam tử trung niên kia nói ra nguyên lai là chỉ thử yêu chính mình giải ôn dịch chính mình giả bộ như thần y lừa gạt bách tính hấp thụ niệm lực ngươi thật biết chơi a đại chu tiên lại không năm chương 43 mươi điều bí ẩn đàn chuột tử thôn rút đi đi theo nam tử trung niên lại tới đây Bị giấu ở chỗ tối lý mộ bọn người nhìn cái rõ ràng. Đến tận đây. Hết thầy đã chân tướng rõ ràng. Dương huyện ôn um dịch là do thử yêu này cố ý xeo sắc. Hắn gieo sắc ôn um dịch. Lại làm bộ thần ý. tự biên tự diễn vừa ra trò hay. Vì cái gì chính là lừa gạt bách tính. Hấp thụ bọn hắn niệm lực tu hành. Nam tử trung niên nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện đám người sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn về phía triệu bộ đầu ý đồ giải thích những chuyện này là ta làm, nhưng ta không có hải qua một cách mạng. Có thể hành vi của ngươi, nhiễu loạn dương huyện yên ổn. Triệu bộ đầu nói. Dùng loại phương pháp này cướp đoạt bách tính niệm lực. Không bị triều đình cho phép. Theo chúng ta đi một chuyến quận nha đi. Nam tử trung niên nói, ta sẽ đi nha môn tự thú, nhưng không phải hiện tại. Tiếng nói nói xong. Hắn liền hướng một cách phương hướng nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng mà, hắn chỉ chạy mấy bước, lại có một bóng người từ tiền phương phía sau cây đi ra. Hắn đổi một cách phương hướng, vẫn là bị người chặn lại trở về. Triệu tiền tôn ba vị bộ đầu, lấy vây khiến chi thế, đem thử yêu này ngăn ở trong sơn cốc. Lý mộ, Lâm Việt, cùng một tên khác lão lại, ngăn ở sơn cốc cái cuối cùng lối ra. Đóng chặt hoàn toàn đường lui của hắn Nam tử trung niên cũng biết hôm nay không cách nào tùy tiện chạy ra trực tiếp hướng tiền bộ đầu phương hướng vọt tới Tôn triệu hai vị bộ đầu cũng liền bận bịu đuổi tới ba người hợp lực cùng thử yêu kia đánh nhau Dưới tình huống bình thường Ba vị tụ thần người tu hành Chính diện đánh nhau chết sống Vô luận như thế nào đều không phải là để tứ cảnh yêu vật đối thủ Nhưng quận nha ba vị bộ đầu đều không phải là phổ thông tụ thần. bọn hắn cùng ngô ba loại này tôn môn bồi dưỡng ra được tụ thần cảnh không giống với thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, bằng vào pháp bảo ưu thế, cũng là có thể cùng yêu này chiến lực lượng ngang nhau. lý mộ âm thầm thi chiến đấu tự quyết, triệu tiền tôn ba vị bộ đầu động tác, trong mắt hắn, đột nhiên chậm lại. Mà lại trong nháy mắt liền bị hắn nhìn ra mấy cái sơ hở. Trong lòng của hắn sợ hãi thán phục quyết này thần kỳ đồng thời cũng nhìn ra một chút những thứ đồ khác. Thử yêu này khí tức trên thân. Tựa hồ có chút hề hoài. Lại vô tâm ham chiến. Chỉ thủ không công. Một mực tại tìm kiếm đường lui. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này triệu bộ đầu ba người chỉ sợ chưa hẳn có thể cùng hắn bất phân thắng bại. triệu bộ đầu trong tay gương đồng Là một kiện lợi hại pháp bảo Thử yêu kia mỗi lần bị gương đồng phản xạ quang mang soi sáng Thân thể đều sẽ có trong nháy mắt dừng lại Lúc này Tiền tôn hai vị bộ đầu liền sẽ thừa cơ mà lên Trong tay bọn họ pháp bảo đều là một đầu trắng kiện xích sắt Xích sắt này trong tay bọn hắn phảng phất có sinh mệnh đồng dạng Mười phần linh hoạt Có thể công có thể thủ Thừa dịp thử yêu lần nữa bị gương đồng soi sáng. Thân thể đình trụ một chớp mắt kia. Hai đầu xích sắt vung ra. Chói lại thân thể của hắn. Ba vị bộ khoái. Phân biệt bắt lấy hai đầu xích sắt đầu đuôi ba bưng. Triệu bộ đầu lớn tiếng nói. Mau tới hỗ trợ lâm việt tốc độ rất nhanh. Nhặt lên xích sắt cuối cùng một mặt. Bốn người phân biệt đứng ở bốn phương tám hướng. một mực hạn chế lại nam tử trung niên kia hành động nam tử trung niên trong miệng phát ra một tiếng gầm rú lý mộ nhìn thấy trong miệng hắn một viên hình tròn vật thể phát ra quang mang mãnh liệt sau đó hắn hình thể trong nháy mắt tăng vọt một vòng trên thân cũng sinh trưởng ra rất nhiều bộ lông màu xám hắn dùng thô to cánh tay nắm xích sắt bỗng nhiên kéo một cái Tiền tôn hai vị bộ đầu liền bị hắn trực tiếp túm bay. Hắn lần nữa dùng sức. triệu bộ đầu cùng lâm việt trong tay xích sắt. Cũng trực tiếp rời khỏi tay. Lực lượng của nhân loại. Đến cùng không cách nào cùng yêu vật so sánh. Nam tử trung niên tránh thoát xích sắt. Liền hướng về ngoài sơn tốc chạy như điên. Tốc độ so vừa rồi tăng vọt mấy lần. Hắn vọt tới phương hướng đúng lúc là lý mộ cùng lão lại kia phương hướng. Hưu một đạo kiếm quang từ trong tay lý mộ phát ra thoáng ngăn trở nam tử trung niên kia một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt này đầy đủ ba vị bộ đầu đuổi theo, lần nữa đem nam tử trung niên cuốn lấy. Nam tử trung niên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Ta không có thương hại một cách mạng. Các ngươi làm gì dồn ép không tha triệu bộ đầu nói. Chúng ta chỉ là theo luật làm việc. Ngươi xúc phạm đại chu luật pháp. Chúng ta không có khả năng cứ như vậy thả ngươi đi. Vậy liền đắc tội nam tử trung niên khàn giọng nói một câu thân thể lần nữa phát sinh biến hóa. Trên người hắn lông tóc lần nữa sinh trưởng, Đầu người biến thành đầu chuột. Hai tay cũng thay đổi thành lời chào. Hiện ra sâu kín hàn quang. Yêu vật mặc dù đều tôn trọng hóa thành hình người. Nhưng kỳ thật chỉ có tại dưới trạng thái bản thể. Bọn hắn mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Trong nháy mắt, tên nam tử trung niên này, liền hóa thành một con chuột lớn. Hưu sau một khắc, thân ảnh của hắn, mọi người ở đây trong mắt biến mất. Phúc tiền bộ đầu thân thể run lên, ngực xuất hiện mấy đạo vết máu. Máu tươi từ trong vết thương chảy ra, rất nhanh liền biến thành màu đen. Cẩn thận có độc. Hắn chỉ tới kịp nhắc nhở một câu cả người liền ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Triệu bộ đầu kinh hãi nói Không tốt Độc này ngay cả nguyên thần đều không thể chống cử hắn vừa dứt lời Ngực liền truyền đến đau đớn một hồi Hắn cúi đầu xuống Nhìn xem ngực chảy ra máu đen Ý thức biến mất một giây sau cùng Nhìn thấy một đảo hắc ảnh Lao thẳng tới tôn bộ đầu Tôn bộ đầu cảm nhận được cực đầu nguy hiểm. Theo bản năng muốn né tránh. Nhưng lại không nhanh bằng bóng đen kia. Hắn tránh đi ngực. Trên cánh tay lại tuôn ra huyết quang. Nguyên thần của hắn vừa mới ly thể một nửa. Liền lại bị hút vào. Ngã trên mặt đất. Không tiếng thở nữa. Phúc phúc hai tiếng gì hưởng đằng sau. Lâm Việt cùng tên lão lại kia. Cũng ngã ở trên mặt đất. hư đảo hắc ảnh kia lao thẳng tới lý mộ, lý mộ đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác, canh trên tay hắn bài ấp, bỗng nhiên bay ra vỏ kiếm, một đảo hư ảnh trên không trung ngưng thực, sở phu nhân một kiếm hoành ra, trên thân kiếm ánh lửa bắn tung tóe, bóng đen kia bị bức lui, rốt cuộc hiện thân, cảm nhận được sở phu nhân khí tức trên thân chuột lớn kia trong mắt đậu xanh hiện ra một vòng kinh hãi. sở phu nhân nhìn trước mắt thử yêu, hỏi: công tử, yêu này xử trí như thế nào? nàng ngay từ đầu gọi là lý mộ chủ nhân. về sau lý mộ cảm thấy loại cách gọi này quá xấu hổ, liền để nàng sửa lại xưng hô. thử yêu này khí tức nghệ hoài, không tại đỉnh phong, lại cùng ba vị bộ đầu chiến đấu lâu như vậy, giờ phút này đã không phải là sở phu nhân đối thủ. Hắn nhìn thoáng qua thử yêu kia Nói ra bắt sống là được Không cần thương tính mạng hắn Tôn mệnh Sở phu nhân nắm chặt bạch ức nghinh đón tiếp lấy Lý mộ đứng ở một bên Nhìn xem một yêu một ruột đánh nhau Pháp lực đỉnh phong hồn cảnh vượt tu Gặp được thực lực hao tổn hơn phân nửa Cùng cấp bậc yêu vật Cơ hồ là không có bất kỳ lo lắng gì Nắm trong tay thế cục Trước mắt công phu Thử yêu này liền muốn bị thua. Lúc này, Lý Mộ bỗng nhiên lòng có cảm giác quay đầu, nhìn về phía phương xa. Tại phía sau hắn, hai đạo nồng đậm yêu khí, chính không còn che giấu, hướng về bên này phi tốc tiếp cận. Hai đạo yêu khí này, không thể so với thử yêu kém, hiển nhiên cũng là hai tên để tứ cảnh yêu tu. Lý Mộ biểu lộ rốt cuộc phát sinh biến hóa. Sở phu nhân mới vừa vặn tấn cấp hồn cảnh. Đối phó một cách thử yêu đó là cực hạn của nàng Lại đến hai cách để tứ cảnh yêu vật Nàng nhất định không phải là đối thủ Sở phu nhân hiển nhiên cũng đã nhận ra hai cỗ yêu khí kia Không còn cùng thử yêu chiến đấu Lập tức lui về lý mộ bên người Địch nhiều ta ít Lý mộ vốn nên chạy là thượng sách Nhưng triệu bộ đầu bọn người còn nằm trên mặt đất Hắn không có khả năng vứt bỏ bọn hắn một người chạy trốn Lý mộ trầm giọng nói, ngươi đến trong kiếm đến, đem pháp lực cho ta mượn. Sở phu nhân đối với Lý mộ tới nói, chính là một cái công suất lớn nạp điện bảo, Có thể tùy thời đền bù hắn tự thân pháp lực không đủ. Cảm nhận được thể nội tràn đầy pháp lực lúc, hai đạo yêu khí kia cũng đã tới gần nơi này. Lúc này, Lý mộ mới phát giác được, hai đạo yêu khí này tựa hồ có chút quen thuộc. Thẳng đến hai tên trắng hán từ trên trời giáng xuống. Rơi vào thử yêu kia bên cạnh lúc. Lý mộ trên mặt mới lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nói ra. Tại sao là các ngươi thanh ngưu tinh cùng hổ yêu hiển nhiên cũng không có nghĩ đến. Lại ở chỗ này gặp được Lý mộ. Kinh ngạc nói. Lý mộ huyên đệ. Tại sao là ngươi Lý mộ nhìn bọn họ một chút. Lại nhìn một chút thử yêu kia. Hỏi. Các ngươi nhận biết thử yêu một lần nữa hóa thành nhân hình. Nhìn về phía hai yêu. Hỏi. Nhị ca tam ca. Các ngươi sao lại tới đây đến bắt ngươi trở về hổ yêu kia chừng mắt liếc hắn một cái. Nói ra. Những chuyện ngươi làm. chúng ta cũng đã biết. Thử yêu ngẩng đầu. Nói ra. Ta không có thương hại một cách mạng. Ta chỉ là muốn lấy chút niệm lực cứu nàng. Chờ nàng tốt. Ta sẽ đi nha môn tử thú Tầm nhìn hạn hẹp hổ yêu cắn răng nói Ngươi cho rằng lừa chút niệm lực Liền có thể cứu nàng sao Đây chẳng qua là nàng an ủi ngươi nói Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu thử yêu thân thể chấn động Giống như là bị rút sạch tất cả lực lượng sủi lơ trên mặt đất Sắc mặt ngốc trệ Không được lắc đầu nói Điều đó không có khả năng Điều đó không có khả năng Thanh ngưu tinh nhìn xem nằm dưới đất đám người. Đã ý thức được chuyện gì xảy ra. Ấy náy đối với Lý Mộ nói. Thật xin lỗi. Đều là chúng ta quản giáo không nghiêm. Cho các ngươi quan phủ thêm phiền toái. Những người này chỉ là chúng độc. Không có gì đáng ngại. Một hồi ta để hắn vì bọn họ giải độc. Lý Mộ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Nhìn thoáng qua đất sụp đổ thử yêu. Hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào thanh ngưu tinh thở dài. Nói ra, việc này nói rất dài dòng. Đại chu tiên lại không năm chương 44 xuất thủ là minh chủ thử yêu cố sự, nói đến không hề dài. Một tháng trước, thây tử của hắn bản thân bị trọng thương. Thân thể cùng linh hồn đều hứng chịu tới trọng thương. Ngày giờ không nhiều. Nàng biết mình sống không được bao lâu. Mới lập ra niệm lực có thể chỉ liệu hắn hoang ngôn Vì cái gì Chính là trong đoạn thời gian này Cho hắn một tia hy vọng Không để cho hắn quá phận đắm chìm tại trong bi thương Bởi vậy mới có thử yêu này giải ung dịch Lừa gạt thôn dân thu lấy niệm lực một chuyện Hắn làm như thế Cũng không phải là vì tu hành Mà là vì cứu hắn thê tử Con thử yêu này để hắn nghĩ tới hoàng thử Nghĩ không ra Người người kêu đánh chuột qua phố Lại cũng có dạng này tính tình thật Thanh Ngưu tinh nhìn xem thử yêu Nói ra trước giúp bọn hắn giải độc đi Thử yêu đối với triệu bộ đầu bọn người hít vào một hơi Từ trong cơ thể của bọn hắn chậm rãi phiêu tán ra một đoàn hắc khí Bị hắn hút vào thể nội Trung cảnh giới yêu vật thực lực Triển lộ không bỏ sót Cho dù là hư nhượng thử yêu nghiêm túc triệu tiền tôn ba vị bộ đầu cũng hoàn toàn không phải đối thủ mấy người tỉnh dậy đằng sau cảm nhận được mặt khác hai cỗ cường đại yêu khí sắc mặt đại biến đang muốn cầm lấy binh khí lý mộ vội vàng giải thích nói hai vị này không có ác ý không cần khẩn trương mấy người nhìn chung quanh một chút gặp hai yêu này không ý định động thủ trên mặt sợ hãi biểu lộ dần dần chuyển thành nghi hoặc. Thanh Ngưu Tinh chủ động nói ra, cho chư vị thêm phiền toái. Ta vì Huyên đệ này phạm phải chuyện sai, qua chút thời gian, ta sẽ đích thân dẫn hắn đi nha môn nhận tội. Hôm nay còn xin chư vị tạo thuận lợi. Ba vị bộ đầu đều không có mở miệng. Mặc dù bọn hắn rất muốn hiện tại liền đem thử yêu này mang về, nhưng người ở dưới mái hiên. Không thể không quý đầu Một cách để tứ cảnh yêu vật Liền có thể để bọn hắn toàn quân bị diệt Nơi này chính là có ba cái Nếu như đối phương có áp ý Bọn hắn hôm nay một cách đều chạy không được Triệu bộ đầu trong lòng phiền muộn Lúc nào bắt quận ngưng đan cảnh yêu vật nhiều như vậy Sau đó Hắn giống như là mỹ tới điều gì Đột nhiên nhìn về phía thanh ngưu tinh Hỏi Ba vị thế nhưng là bạc yêu vương thủ hạ thanh ngưu tinh nhẹ gật đầu. Nói ra. Đúng vậy. Triệu tiền tôn ba vị bộ đầu nghe vậy. Lập tức đứng người lên. Triệu bộ đầu đứng thẳng người. ôm quyền nói. Nguyên lai là bạc yêu vương thủ hạ. Thất kính. Thất kính. Để tỏ lòng đối với cường giả tôn chính. Mọi người đồng dạng sẽ đem để ngũ cảnh yêu tu xưng là yêu vương. Đệ lục cảnh có thể so với đạo môn đồng huyền yêu tu. Lại có lấy yêu hoàng danh xưng. Có thể được xưng yêu vương. Chí ít cũng là đệ ngũ cảnh cường giả. Lý mộ không khó liên tưởng đến triệu bộ đầu trong miệng bạc yêu vương. Chính là phụ thân của bạc ngâm tâm. Nghĩ không ra con tiểu xà kia phụ thân. Lại là đệ ngũ cảnh yêu tu. May mắn Lý mộ lúc ấy không có đối với nàng thống hạ sát thủ. Hắn lúc đó. Còn đảm đương không nổi yêu vương giận dữ. Làm không tốt toàn bộ dương khâu huyện đều sẽ bị hắn liên lụy. Thanh ngưu tinh nhìn xem triệu bộ đầu bọn người. Nói ra. Ta vị huyên đệ này. Phạm phải như vậy sai lầm. Cũng không phải là bản ý. Mong rằng chư vị sau khi trở về. Có thể cùng quận ấy đại nhân nói rõ tình huống. Trong một tháng. Ta sẽ đích thân dẫn hắn đi quận nha nhận tội. Biết được thân phận của đối phương triệu bộ đầu gật đầu nói, đã như vậy, hôm nay chúng ta liền cáo từ. Hổ yêu kia nhìn về phía Lý mộ. Hỏi. Lý huyên để bây giờ tại quận nha sao Lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Vừa mới điều tới không lâu. Hổ yêu thở dài. Nói ra. Những ngày gần đây không tiện lắm. Chờ qua ít ngày. Lý huyên để nếu là rảnh rỗi. Có thể tới hồ đầu sơn uống rượu. Triệu bộ đầu lần nữa đối với ba yêu chắp tay thi lễ một cái. Đối với lý mộ bọn người nói chúc ta đi. Lúc này từ vừa rồi bắt đầu liền không nói một lời thử yêu. Bỗng nhiên rút ra lý mộ trong tay bạch ấp Hắn giơ kiếm gạt về cổ cười nói nếu cứu không được nàng ta liền xuống dưới theo nàng. Nhưng mà hắn một kiếm này cũng không có vút xuống đi. Thanh ngưu tinh tay nắm chặt lưới kiếm. Lý mộ thủ ấm lặng yên buông ra Hổ yêu kia căm tức nhìn thử yêu hét lớn Ngươi làm gì Ngươi điên rồi sao triệu bộ đầu thở dài Lắc đầu nói Chúng ta đi thôi Lý mộ nghĩ nghĩ Nói ra Các ngươi về trước đi Ta muốn đi xem một chút Có lẽ thây tử của hắn còn có thể cứu Triệu bộ đầu nghĩ đến Lý mộ cứu chữa bệnh nhân một màn kia suy nghĩ một cái trước mắt nói ra nếu ngươi muốn đi ta theo ngươi cùng một chỗ thanh ngưu tinh đột nhiên nhìn về phía lý mộ kinh hỉ nói lý huyên đệ ngươi có biện pháp không mặc dù lý mộ nhìn chỉ là ngưng hồn cảnh nhưng thanh ngưu tinh nhưng không có quên mấy tháng trước đó hắn cùng hổ yêu hai người tại dương khâu huyện kém chút chết ở trong tay hắn Lý mộ nói muốn nhìn mới biết được Bình thường mà nói đối với yêu ruột tới nói Hồn thể hoạt nguyên thần căn cơ bị hủy Chỉ có chờ chết một đường Có thể lý mộ bản sự khác không có Chuyên chỉ căn cơ bị hủy Chỉ cần không phải giống lão hồ ly ghia một dạng Vốn là người sắp chết Toàn bằng một cố chấp niệm chống đỡ Cho dù là mạng sống như treo trên sợi tóc Lý mộ cũng có thể từ dụng môn quan đưa nàng kéo trở về Thử yêu kia nắm lấy Lý Mộ cổ tay. chừng to mắt. Nói ra. Nếu ngươi có thể chỉ hết nàng. Từ nay về sau. Ta cái mạng này liền là của ngươi thật lãng phí một khắc. Liền nhiều một khắc phong hiểm. Lý Mộ nói. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hay là đi nhanh một chút đi. Hai gá khác bộ đầu. Mang theo lâm việt hai người. Về trước khách sạn. triệu bộ đầu không yên lòng Lý mộ một người. Cùng hắn cùng đi thử yêu này xào huyệt. Trên đường đi, Lý mộ hỏi qua triệu bộ đầu đằng sau, hiểu rõ đến có quan hệ bạc yêu vương càng nhiều chuyện hơn. Vị này yêu vương. Là một đầu tu hành có thành tựu bạc xà. thủ hạ cường giả vô số. Vẹn vẹn để tứ cảnh yêu tu. liền có hơn 10 vị nhiều. Tại bắc quận thế lực của hắn, không kém gì sở giang vương. cùng sở giang vương làm nhiều việc ác khác biệt. vị này bạc yêu vương không chỉ có ước thúc thủ hạ của mình không cần hành hung làm ác, còn chấn nhiếp bắc quận mặt khác yêu vật, không dám tùy ý hại người. đối với giữ gìn bắc quận yên ổn, làm ra không nhỏ tống hiến. cũng nguyên nhân chính là như vậy. cho dù là bắc quận quan phủ đối với hắn cũng mười phần khách khí. cha nào con nấy... Lý mộ bây giờ mới biết bạch ngâm tâm tinh thần trọng nghĩa trời sinh kia là thế nào tới. Thanh Ngưu tinh nói. Tiểu thư thế nhưng là thường xuyên nhất lên ngươi. Nếu như nàng biết ngươi ở chỗ này. Nhất định sẽ rất cao hứng. Lý mộ vội vàng nói. Hay là không nên nói cho nàng biết ta ở chỗ này. Con rắn kia rõ ràng đối với Phật Quang nghiện. Trước kia tại Tô Hòa nơi đó ở thời điểm. Mỗi lần đều sẽ đem Lý mộ ép khô mới thả hắn rời đi. Lý mộ cũng không hy vọng gặp lại nàng. Nhất là từ thanh ngưu tinh trong miệng nghe nói, nàng đã thành công ngưng tủ thành yêu đan tấn thăng để tứ cảnh đằng sau. Thử yêu hang ồ cách nơi này không xa, đang sử dụng thần hành phù tình huống dưới, chỉ có nửa canh giờ cước trình. Nơi này mặt ngoài nhìn qua, là một cái dấu ở trong núi thôn trại. có hơn mười ở giữa đơn sơ phòng cỏ tranh lý mộ từ đó cảm nhận được mấy cái hóa hình yêu tu khí tức nhưng đại bộ phận đều là chút tố thai yêu vật tận cùng bên trong nhất trong một gian nhà cỏ có một đạo suy yếu đến cực điểm yêu khí những yêu vật kia gặp thử yêu trở về cung kính quỳ trên mặt đất miệng hô đại vương thử yêu không để ý đến bọn hắn trực tiếp chạy tới gần tận cùng bên trong nhất một gian nhà cỏ Lý mộ đi theo hắn đi vào Nhìn thấy trong nhà cỏ Trên một cái giường gỗ Nằm một tin phụ nhân Phụ nhân hình dạng bình thường Sắc mặt tái nhợt nhập giấy Khí tức cực độ suy hiếu Tựa hồ đã lâm vào trạng thái hôn mê Từ trên người nàng tán phát yêu khí đến xem Hẳn là chỉ có hóa hình tu vi Lý mộ thấy được nàng trước tiên trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra Có thể bảo trì hóa hình trạng thái. Đã nói nàng vẫn chưa tới mức đèn cạn dầu. So lão hồ ly kia tình huống phải tốt hơn nhiều. Thử yêu kia vô cùng khẩn trương nhìn xem lý mộ. Hỏi. Thế nào? Có thể cứu sao lý mộ đi đến trước giường. Nói ra. Ta thử một chút. Hắn nắm phụ nhân kia cổ tay trước đưa vào đi một đạo pháp lực. dò xét thân thể của nàng. Con thử yêu này. Hoàn toàn chính xác bị thương rất nặng Nhất là linh hồn đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ Cũng may chỉ cần không có sụp đổ Lý mộ liền có thể đưa nàng cứu trở về sở phu nhân Ngày đó tình huống so với nàng còn muốn nguy cấp Lý mộ trên tay phải Dần dần phát ra kim quang Theo kim quang tiến vào phụ nhân này thân thể Nàng hồn lực Lấy một loại hết sức rõ ràng tốc độ Bắt đầu vững chắc ngưng thực. Triệu bộ đầu nhìn xem một màn này. Tấm cắt lấy làm kỳ lạ. Thanh ngưu tinh cùng hổ yêu mặt lộ vẻ vui mừng. Về phần thử yêu kia. Sớm đã mặt lộ cuồng hỉ Thân thể không ngừng run rẩy Nếu không phải lo lắng sẽ quấy rầy đến lý mộ. Đã sớm xông tới. Một lát sau. Lý mộ thu tay lại. Trên giường phụ nhân sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt. Con mắt chậm rãi mở ra. Thử yêu kia lập tức xông lên trước. Nắm tay của nàng. Ánh mắt ôn nhu mà hỏi. Ngươi cảm giác thế nào phổ nhân trên mặt lộ ra mỉm cười. Vuốt ve mặt của hắn. Nói ra. Ta tốt hơn nhiều. Ngươi đừng lo lắng. Lý mộ nhìn xem thử yêu vợ chồng. Giờ khắc này tựa hồ minh bạc lý tứ nói lời. Hắn cùng liễu hàm yên ở giữa chỉ là ra thích. Đây mới là tình yêu. Thử yêu kia cảm nhận được thay tử hồn lực khôi phục. Quỳ ở trước mặt lý mộ. Phanh phanh phanh lo mấy cái khấu đầu. Nói ra. Đa tả ăn công. Từ nay về sau. Ta cái mạng này. Chính là ngài lý mộ cười cười. Nói ra. Thử huyên khách khí. Ta cùng hổ huyên ngưu huyên là bằng hữu, Đây là hẳn là. Thanh ngưu tinh mặt mỉm cười. Hổ yêu kia thì là dùng sức vỗ vỗ bầu ngực mình Đối với Lý Mộ nói Từ giờ trở đi Ta hổ lực nhẫn ngươi người huyên để này Lý Mộ bỗng nhiên nhìn về phía phụ nhân kia Hỏi Ngày đó thương ngươi Thế nhưng là một tên người tu hành nhân loại phụ nhân nhẹ gật đầu Nói ra Là nhân loại Lý Mộ thở sâu Hỏi Là dạng gì nhân loại ngay tại vừa rồi Hắn tại thử yêu này thể nổi Cảm nhận được một tia yếu ớt Gần như sắp muốn biến mất khí tức Khí tức này cùng tiểu bạc mố mố Lão hồ ly kia thể nổi Giống nhau như đúc Đại chu tiên lại không năm chương 45 Oan ra ngõ hẹp phụ nhân vươn tay Ở trước mắt nhẹ nhàng lau một cái Trong hư không Hiện ra một tên nam tử nhân loại hư ảnh Lý mộ đem người này bộ dáng ly Ở trong lòng thử yêu kia trong mắt Thì tràn đầy hào quang cầu hận. Lý mộ cũng không nói thêm cái gì. Đem thể nổi tất cả Phật môn pháp lực. Chuyển đổi thành tâm kinh Phật quang. Đem phổ nhân này nguyên thần tổn thương triệt để chữa trị. Thử yêu này chỉ là hóa hình đạo hạnh. Lại thêm lý mộ pháp lực đắc xưa đâu bằng nay. Trị liệu hiệu quả. So với lúc trước chỉ con tiểu xà kia thời điểm tốt lên rất nhiều. Lý mộ đối với thử yêu kia nói. Nàng đã không có cái gì đáng ngại. Sau đó tính tâm dưỡng thương. Mấy tháng sau liền có thể khôi phục như thường. Thử yêu mặt mũi tràn đầy vui sướng. Lần nữa quỳ xuống. Kích động nói. Đa tạ ăn nhân lý mộ nhích miệng mỉm cười. Thử yêu này mặc dù phạm phải chuyện sai. Lại có thể thông cảm được. huống hồ hắn tình nguyện hao tổn chính mình tinh huyết đảo hạnh. Cũng không sợ một cái mạng. Như hắn không phải tuân thủ nghiêm ngặt danh giới cuối cùng. Lại trí tình trí nghĩa. Lý mộ cũng sẽ không giúp hắn. Thử yêu thây tử đã không còn đáng ngại. Lý mộ còn nhớ liếu hàm yên cùng tiểu bạch đối với ba yêu đưa ra cáo từ. Thử yêu vội vàng nói. An nhân không ngại ở chỗ này ở mấy ngày. Cũng tốt để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nhị. Hổ yêu cũng ôm lấy lý mộ bả vai. Nói ra. Đúng vậy a. lý hương đệ ta còn muốn hảo hảo cùng ngươi uống mấy chén đâu lý mộ cười nói Nhà môn công vụ bề bổn ta các đồng liêu còn tại trong thành chờ đợi lần sau có cơ hội nhất định đã như vậy lý hương đệ liền đi về trước đi thanh ngưu tinh cười cười nói ra qua ít ngày ta dẫn hắn đi nha môn thỉnh tội lúc lại uống cũng không muộn thử yêu nghĩ nghĩ bỗng nhiên từ thể nổi bức ra một cái trùng sáng Nói ra, thù đại ăn này, tiểu yêu không thể báo đáp. Xin mời ăn nhân nhận lấy vật này. Chùm sáng này đúng là hắn từ mấy cái thôn bách tính trên thân thu hoạch niệm lực. Lý mộ suy tính một lát cũng chưa cự tuyệt đem chùm sáng kia nhận lấy. Một là loại lực lượng này hoàn toàn chính xác đối với hắn hữu dụng. Hai là nhận lấy vật này. Thử yêu này cùng hắn nhân quả cũng có thể chấm dứt. vạn nhất thử yêu bộ tộc cũng có nhất định phải hoàn lại ăn tình quy củ. Về sau có một con chuột tìm tới hắn lấy thân báo đáp. liễu hàm yên bình giấm chua còn phải tiếp tục một lần. Lại nói trong nhà hắn đến bây giờ còn có một con hổ ly vừa mới hóa hình chờ lấy báo ăn đâu. Lý mộ nhận niệm lực, hai yêu tự mình đưa Lý mộ đi ra ngoài. Lý mộ mới vừa đi ra nhà cỏ, phía trước cách đó không xa bỗng nhiên có ba đạo nhân ảnh từ trên trời ráng xuống. Một người trong đó là một tên văn sĩ áo trắng, sinh cực kỳ anh tuấn, trung niên hình dạng, khí chất văn nhã. Trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức lộ ra ngoài, tựa như phàm nhân đồng dạng. Hắn hai bên trái phải cắt chạm lấy hai tên nữ tử, bên trái một người. Người mặc áo trắng Dung mạo thanh tú Lý mộ gặp Trong lòng hơi hồi hộp một chút Chính là mấy tháng không thấy bạch ngâm tâm Bên phải một người Thân mang váy xanh Dung mạo cũng xinh có chút tú lệ Mọc ra một đôi câu người cặp mắt đào hoa Càng làm cho lý mộ sắc mặt biến hóa Bạch ngâm tâm nhìn thấy lý mộ lúc Đầu tiên là xứng sờ Sau đó liền kinh hỉ nói Ngươi tại sao lại ở chỗ này mà nữ tử váy xanh kia? Nhìn thấy Lý Mộ lần đầu tiên. Trên mặt liền lộ ra cắn răng nghiến lời biểu lộ. Rút kiếm vọt lên. Nghiêm nghị nói. Tiểu tặng. Để mạng lại oan ra ngõ hẹp. Lý Mộ tại trên con đường hẹp này. Vừa gặp chính là hai cái. Bạch ngâm tâm còn tốt. Hai người mặc dù ngay từ đầu có chút hiểu lầm. Nhưng cuối cùng cũng tiêu tan hiểm khích lúc trước. Lý mộ chỉ là bị nàng ép thô qua quá nhiều lần Dẫn đến thấy được nàng liền bản năng run chân Mà thanh xà này Thế nhưng là cùng lý mộ có thâm cầu đại hận Lần trước nàng bị lý mộ hút chân nhúng ra Lại không công chịu đánh một trận Chính là cầu nhân gặp mặt Hết sức đò mắt Lý mộ lại một vế nghĩ Mới ý thức tới Đêm hôm đó xuất hiện ngưng đan yêu vật Hẳn là bạch ngâm tâm Khó trách hắn sau đó cảm giác yêu khí kia không hiểu quen thuộc. Thanh xà này lại là bạch ngâm tâm muội muội, Chẳng phải là nói. Nàng cũng là bạch yêu vương nữ nhi không cần đoán cũng biết. Đứng tại hai người bọn họ ở giữa văn sĩ trung niên. Là người thế nào? Tình huống lúc này. Đã không cho phép lý mộ suy nghĩ nhiều. Bởi vì thanh xà kia đã mang theo một thanh kiếm xà hình lao đến. Một tháng trước. Nếu là thật sự liều mạng lên. Tại dưới tình huống không sử dụng lôi pháp. Lý mộ rất khó là đối thủ của nàng. Nhưng hôm nay tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Thanh xà này đuổi theo lý mộ chém lung tung một trận. Nhưng căn bản dính không đến hắn nửa điểm góp áo. Động tác của nàng. Tại lý mộ trong mắt thực sự quá chậm. Mà lại đầy sơ hở. Thanh Ngưu tinh trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn mơ hồ đoán được Hắn cùng hồ yêu lần trước kém chút chết bởi tay hắn Chủ yếu vẫn là bởi vì bên hồ kia nước ruột phụ thể nguyên nhân Nhưng giờ phút này nhìn thấy hắn một cách để nhị cảnh người tu hành Có thể tại nhị tiểu thư lăng lệ thế công dưới Thành thảo điêu luyện Chỉ sợ hắn thực lực bản thân Cũng không thể khinh thường Triệu bộ đầu nhìn âm thầm kinh hãi Ý thức được hắn hay là xem thường lý mộ Đạo hạnh của hắn mặc dù không cao. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu. Vậy mà như thế phong phú. E là cho dù là chính hắn đối đầu lý mộ. Cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Thử yêu đứng ở một bên. Nhìn lo lắng. Có lòng muốn ngăn cản. Nhưng một vị là an nhân. Một vị là chất nữ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Một lát sau. Hắn cắn răng. Đang muốn tiến lên ngăn cản. Trung niên văn sĩ kia cười cười. Nói ra. Xem trước một chút đi. Người trẻ tuổi này không có đơn giản như vậy. Vừa vặn để nàng mài mài một cách thính tâm tính tình. Thanh xà kia cùng lý mộ đấu một trận. Lại ngay cả hắn góc áo đều không có đụng phải. Chính mình ngược lại mệt thở hồng hộp. Không khỏi cả giận nói. Tiểu tặc, Ngươi chẳng lẽ liền chỉ biết đánh lén cùng chạy trốn sao? Có gan cùng ta chính diện đỏ sức đỏ sức a lý mộ trong lòng thầm mắng một câu. Tượng đất cũng có ba phần hỏa khí. Thanh xà này lặp đi lặp lại nhiều lần được đà lẫn tới. Hắn cũng không có ý định nhịn nữa. Đùng thanh xà kia lần nữa công tới thời điểm. Lý mộ thân hình thoát một cái. Né tránh kiếm của nàng. Lại khoát tay. Dùng vỏ kiếm quất vào nàng trên mông. Thanh xà một bàn tay bưng bít lấy cái mông. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ. Giận dữ nói. Tiểu tạc đáng chết. Ta muốn giết ngươi đùng đùng đùng ba ba ba mấy hiệp xuống tới đằng sau. Nàng ném đi kiếm, Dùng hai tay bưng bít lấy cái mông. Tức giận nhìn xem bạch ngâm tâm. Nói ra. Tỉ tỉ. Ta bị khi phụ. Ngươi còn không qua đây giúp ta bạch ngâm tâm lườm nàng một chút. Nói ra. Đáng đời. Hút người dương khí Người còn lý luận sao lý mộ đối với con tiểu bạch xà này bắt đầu có chút hảo cảm Nàng mặc dù trí thông minh thấp một chút Nhưng tam quan rất chính Như vậy hiền lành tỉ tỉ Tại sao có thể có loại mũi muội thị phi không phân này Thanh xà nhặt lên kiếm Đang muốn lần nữa xông lên Gặp lý mộ nâng lên vỏ kiếm Thân thể run lên Lập tức chạy đến văn sĩ trung niên bên người Ôm cánh tay của hắn Bất mãn nói Chà Ngươi cũng không giúp ta văn sĩ trung niên nói Đây vốn chính là lỗi của ngươi Đi cho vị tiểu hương đệ này xin lỗi Thanh xà chừng to mắt Ta Cho hắn xin lỗi văn sĩ trung niên nhìn xem nàng Hỏi Ta bình thường là thế nào dạy bảo ngươi Muốn khắc khổ tu luyện không thể hại người ngươi hút người dương khí vốn là có sai còn đối với quan sai xuất thủ ngươi còn không biết ngươi sai ở nơi nào sao thanh xà không còn dám mạnh miệng lộ vẻ tức giận đi đến lý mộ bên người nói ra ta sai rồi lý mộ nhàn nhạt nhìn nàng một cái hỏi ngươi sai chỗ nào thanh xà cắn răng nói ta không nên hút người dương khí Không nên cùng ngươi đồng thủ. Được rồi Lý Mộ nói. Ngươi đây là nhận lầm thái độ sao thanh xà rốt cuộc nhìn không được. Cả giận nói. Ta đều nói ta sai rồi. Ngươi không nên quá phẫn nam tử trung niên nói. Thính tâm. Thanh xà đầu lại thấp kém đi. Vặn vẹo uốn éo thân thể. Nói ra. Người ta sai nha. Ngươi liền tha thứ người ta đi. Lý Mộ căn bản không ăn nàng một bộ này. Không tiếp tục để ý tới nàng. Đối với trung niên văn sĩ kia chắp tay. Nói ra. Gặp qua bà yêu vương. Không. Cần phải khách khí. Văn sĩ trung niên mỉm cười. Nói ra. Còn muốn cảm ơn trên tiểu huyên để lần hạ thủ lưu tình. Buông tha tiểu nữ. Lần này lại cứu ta để muội Bản vương thiếu hai người nhân tình. Kỳ thật lần trước lý mộ không muốn lấy buông tha thanh xà kia. Chỉ bất quá khi đó hắn đánh không lại ngưng đan yêu vật mà thôi. Hắn khoát tay áo. Nói ra. Tiện tay mà thôi. Không cần phải nói. Văn sĩ trung niên nghĩ nghĩ. Nhìn xem hắn. Hỏi. Tiểu Hương để biết được như thế nào chỉ nguyên thần tổn thương Lý Mộ gật đầu nói. Hiểu sơ. Thanh ngưu tinh rốt cuộc ý thức được cái gì. Nhìn xem văn sĩ trung niên. Kích động nói. lý huyên để có thể chị để muội chẳng lẽ cũng có thể chị văn sĩ trung niên trong mắt hiện ra một tia ánh sáng ánh mắt sáng rực nhìn xem lý mộ nói ra thực không dám giấu xếm ta có một chuyện muốn nhờ đại chu tiên lại không năm chương 46 mươi tả lễ bắt quận trong một vùng núi non kéo dài không dứt Trong núi núi non trồng lên cây cối xanh um tươi tốt, ba đạo nhân ảnh từ phía trên dãy núi lướt dọc mà qua. Lý mộ dưới chân dấm lên bạc ấp, vững như thái sơn tốc độ tuyệt không thua bạc yêu vương cùng thanh ngưu tinh. Người tu hành muốn tới thần thông cảnh về sau, mới có thể nắm giữ ngự phong hoặc ngự kiếm thần thông. bài ấp có kiếm linh tại, không cần lý mộ điều khiển, cũng có thể ngự kiếm mà đi. dựa vào là sở phu nhân pháp lực nghiêm chỉnh mà nói lý mộ chân thực đạo hạnh còn không bằng dưới chân hắn thanh kiếm này Bạc yêu vương trên không trung đi bộ nhàn nhã mỗi đi một bước liền có thể vượt ngang hơn 10 trưởng khoảng cách hắn nghiêng đầu nhìn lý mộ một chút nói ra lý huyên để tuổi còn trẻ liền có như thế bản lĩnh về sau thành tựu không thể đoán trước lý mộ nhích miệng mỉm cười Hỏi, yêu vương nhưng là muốn tá cấu người nào sao bạc yêu vương nhẹ gật đầu. Nói ra, nếu như Lý Huyên để có thể cấu nàng. bạch mố tất có thâm tạ. Coi như không có khả năng. bạch mố cũng sẽ chuẩn bị một phần lễ mọn. Tuyệt không để cho ngươi một chuyến tay không. Lý mộ cảm thấy, hắn nếu là làm cách đại phu chỉ sợ muốn so bộ khoái có tiền đồ hơn nhiều. Mặc dù hắn không thông y thuật dược lý. Nhưng Phật Quang có thể chỉ bách bệnh Rất nhiều hòa thượng Chính là thông qua loại phương pháp này làm nghề y cứu người Đến thu hoạch công đức Không thể trở thành một đời danh lại Trở thành một đời danh y Hành y tế thế Có lẽ cũng có thể thu hoạch được bách tính đại ái Để hắn ngưng tủ ra một phách cuối cùng kia Lý mộ một bên tự hỏi khả năng này Một bên đi đường Ba người tại phía trên dãy núi phi hành nửa canh giờ. Rơi vào trên một chỗ ngọn núi hiểm trở. Phía trước cách đó không xa, có một cái cửa hang, chỗ đồng khẩu trông coi hai tên yêu vật. Lý mộ một chút nhìn không thấu bọn hắn bản thể, cũng hẳn là hai tên ngưng đan yêu tu. Hai yêu đi lên trước, đối với bạc yêu vương cùng thanh ngưu tinh thi lễ một cái, nói ra đại ca, nhị ca. Lý mộ đi theo bốn yêu đi vào sơn động. chỉ gặp trên vách động, cách mỗi mấy bước liền khảm nạm lấy một viên minh châu, tản ra quang mang, đem toàn bộ hang động chiếu sáng. Hang động rất sâu, đi ước chừng gần trăm bước cũng đã đi tới ngọn núi này trung tâm. Lại hướng phía trước hơn mười bước, Đồng huyệt nhiệt độ chợt hạ, bỗng nhiên biến sét lạnh đứng lên. Một lát sau, Lý Mộ đi theo bốn yêu đi vào một cái sét lạnh băng động. Băng động này diện tích Đại khái chỉ có mấy trưởng phương viên. Động trên vách treo đầy xương trắng. Dưới chân bùn đất cũng đông lạnh mười phần cứng ngắc, Trong đồng nhiệt độ cực thấp. Lý mộ cần vận chuyển pháp lực. Mới có thể chống lạnh. Trong đồng băng ở giữa có một cái bể đá. Trên bể đá để đặt lấy một cái băng quan. Băng quan kia ấm ánh sáng long lanh. Trong quan tài tựa hồ nằm người nào. Bạc yêu vương bay lên bể đá. Nói ra, Lý Huyên để cũng tới tới đi. Lý mộ mũi chân điểm nhẹ, nhẹ nhàng nhảy lên bệ đá. Ánh mắt của hắn nhìn về phía băng quan. Chỉ gặp trong quan tài băng nằm một nữ tử. Nữ tử nhìn qua. Chỉ có hơn 20 tuổi dáng vẻ. Dung mạo cùng bạch ngâm tâm có chút tương tự. Nhìn kỹ lại. Phát hiện thanh xà kia giữa lông mày. Tựa hồ cũng có bóng dáng của nàng. Cùng các nàng khác biệt chính là Nữ tử này đỉnh đầu mọc lên hai sừng Tương tự sừng hưu Lại tựa hồ như cũng không phải sừng hưu Bạc yêu vương nhìn xem trong quan tài băng nữ tử Ôn nhu nói Nàng là ngâm tâm cùng thính tâm mấu thân Mười mấy năm trước Nguyên thần chịu to lớn tổn thương Ta chỉ có thể đưa nàng phong ấm tại trong quan tài băng này Mới có thể bảo trụ nàng cuối cùng một tia nguyên thần Lý mộ hỏi Yêu vương để cho ta cứu, Chính là nàng sao Bạch yêu vương nhẹ gật đầu. Hỏi. Lý huyên để có thể có biện pháp lý mộ nghĩ nghĩ. Nói ra. Ta thử một chút đi. Trước mắt mà nói. Tâm ginh dẫn động Phật Quang. Đối với chữa chỉ bị hao tổn hồn thể cùng nguyên thần. Có kỳ hiệu. Nhưng lý mộ cũng không biết. Người đát hôn mây hơn 10 năm. Còn có thể hay không bị tỉnh lại. Một cái tay của hắn đặt ở trên băng quan ý đồ để kim quang xuyên qua băng quan Nhưng mà Băng quan này đối với kim quang Tựa hồ có một loại nào đó ngăn cản Lý mộ toàn lực thôi động Cũng vô pháp để kim quang thẩm thấu tiến băng quan Căn bản là không có cách chạm đến thân thể của nàng Lý mộ thu tay lại Hỏi Băng quan này có thể hay không mở ra bạc yêu vương lắc đầu Nói ra Băng quan này là ta trong lúc vô tình lấy được pháp bảo Quan tài này tác dụng Là bảo vệ nguyên thần Nguyên thần của nàng đã suy yếu đến cực hạn Mở ra băng quan Nguyên thần của nàng sẽ lập tức tiêu tán Ta đã từng xin mời qua pháp tướng thậm chí cả tự tại cảnh Phật môn cao tăng Khi đó quan tài này còn có thể mở ra Hiện tại thì không được Ngay cả để ngũ cảnh đệ lục cảnh cao tăng cũng không có cách nào Lý mộ thở dài Nói ra Thật có lỗi Ta cũng bất lực Bạc yêu vương trong mắt ngọn lửa hy vọng dập cắt Đối với Lý mộ ôm quyền Nói ra Dù vậy Hay là đa tả ngươi Nhị đệ, Ngươi đưa tiểu huyên để trở về đi Ta muốn một người ở chỗ này đợi một hồi Lý mộ cùng thanh Ngưu tinh đi ra sơn động Thanh Ngưu tinh thở dài Nói ra phiền phức lý huyên để đi không được gì chuyến này không sao lý mộ khoát tay áo nói ra có lẽ yêu vương về sau có thể tìm tới những biện pháp khác tỉnh lại phu nhân thanh ngưu tinh lắc đầu nói ra mười mấy năm qua đại ca thử qua vô số loại phương pháp đạo môn phật môn cao nhân mời tới không ít nhưng bọn hắn đều bất lực hắn kỳ vọng vô số lần Chất vọng vô số lần băng quan này nhiều nhất còn có thể bảo vệ đại tẩu thần hồn 5 năm năm 5 năm năm đằng sau ai lý mộ trong lòng cũng thầm than một tiếng chuyện này lâm vào một cách tử cục bởi vì có băng quan kia tồn tại lý mộ cứu không được mẫu thân của bạch ngâm tâm nhưng nếu là không có băng quan kia bảo hộ nguyên thần của nàng lại sẽ lập tức tiêu tán nếu như lý mộ có thể tại trong vòng 5 năm tấn thăng thượng tam cảnh có lẽ còn có một khả năng nhỏ nhoi nhưng coi như hắn là thuần dương chi thể cùng liễu hàm yên hàng đêm song tu cũng không có khả năng tại trong vòng 5 năm liên tục tăng lên năm cái cảnh giới huống chi dẫn động phật quang cứu người cần chính là phật môn pháp lực lý mộ phật môn pháp lực còn dừng lại tại đệ nhất cảnh Trở lại thử yêu xào huyệt, Triệu Bộ đầu chính ở chỗ này chờ lấy. Bạch Ngâm Tâm tỷ muội cũng còn lưu tại nơi này. Hai tỷ muội hiển nhiên còn không biết chuyện gì xảy ra. Thử yêu dùng ánh mắt mong đợi nhìn Thanh Ngưu Tinh một chút. Thanh Ngưu Tinh lắc đầu. Thử yêu than nhẹ một tiếng, không lên tiếng nữa. Bạch Ngâm Tâm đi tới, hỏi Lý Mộ nói: Cha ta để cho ngươi hỗ trợ cái gì nếu bạc yêu vương không có nói cho các nàng biết. Lý mộ cũng không có ý định lắm miệng. Nói ra. Ngươi trở về có thể hỏi bạc yêu vương. Bạch ngâm tâm nhích miệng. Nói ra. Hỏi hắn hắn cũng sẽ không nói. Nhiều năm như vậy đều là dạng này. Đúng. Tô tỷ tỷ còn tốt chứ. Lý mộ nói còn tốt. Bạc ngâm tâm bỗng nhiên miếm môi. Nói ra. Ngươi. Thấy được nàng hé miệng môi động tác. Lý mộ run lên trong lòng. Nàng trước kia hút hắn pháp lực thời điểm. liền xét làm động tác này. Lý mộ lập tức nói thời gian không còn sớm. Ta phải đi về triệu bộ đầu chúc ta đi. Nhìn xem lý mộ cũng như chạy trốn chạy đi. bạc ngâm tâm dầm chân trên mặt hiện ra một tia buồn bực sắc. Thanh xà kia đi tới. Nhìn xem nàng. Nói ra. Ngươi cũng nhìn hắn không thuận mắt đi. Nếu không chúng ta đuổi theo. Hung hăng đánh cho hắn một trận. Ngươi nếu là lo lắng bị phát hiện. Chúng ta có thể che mặt. Phụ thân lời mới vừa nói ngươi không nghe thấy á bạch ngâm tâm nắm lấy lỗ tai của nàng. Nói ra. Ngươi trở về cho ta hào hào tu luyện. Tu hành không đến ngưng đan gì, Không cho phép ra đến. Lý mộ cùng triệu bộ đầu trở lại dương huyện khách sạn lúc đã là buổi tối. Mặc dù không có thể đem thử yêu kia mang về. Nhưng bọn hắn cũng không phải toi công bẩn rộn một trận. chí ít dương huyện ôm um dịch đã lắng lại. Mà lại không có một tên bách tính tử vong. Trở về cũng có thể giao nộp. Bạc yêu vương tại bắc quận. Thế lực ngập trời. Không kém gì sở giang vương. Mà lại hắn cùng sở giang vương khác biệt. Chấn nhiếp bắt quận yêu vật Ở mức độ rất lớn Giúp quan phủ một tay Liền xem như quận nha Cũng không thể không nể mặt hắn Bận biểu cả ngày triệu bộ đầu đề nghỉ Tại dương huyện nghỉ ngơi một đêm Sáng mai lại trở về Lý mộ mặc dù lòng chỉ muốn về Cũng chỉ có thể tuân theo đa số người quyết định Vừa mới luyện hóa hồn thứ nhất Lý mộ khoanh chân ngồi ở trên giường Vững chắc cảnh giới bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa lý mộ đi xuống giường nhìn thấy triệu bộ đầu cùng thanh ngưu tinh đứng ở ngoài cửa thanh ngưu tinh đem một cái hộp gỗ đưa cho lý mộ nói ra đây là yêu vương đưa cho ngươi tả lễ nếu là hắn có thể cứu nữ từ trong băng quan kia lễ vật này cũng liền thu sự tình không có hoàn thành lý mộ cũng không tiện thu lễ nói ra không có đến giúp yêu vương cái gì Tả lễ này ta không thể nhận. Thanh ngưu tinh đem hộp gỗ kia nhét mạnh vào trong ngực hắn. Nói ra. Cầm đi. Bất quá là mấy chục khối linh ngọc mà thôi. Yêu vương đưa ra ngoài đồ vật. Là sẽ không thu hồi. Mặt khác. Yêu vương còn có một điều thỉnh cầu. Ngươi nếu không thu. Ta cũng. Không tiện mở miệng. Lý mộ lúc đầu muốn tự tuyệt. Nghe được mấy chục khối linh ngọc. lại đem sắp bật thốt lên lời nói thu về. Hỏi, Thỉnh Cầu gì thanh ngưu tinh nhìn phía sau một bóng người, nói ra, thính tâm chất nữ ngang bướng, Yêu Vương nhức đầu không thôi. Nàng trước đó vài ngày hút người dương khí, phạm phải chuyện sai, Yêu Vương muốn cho nàng đi theo bên cạnh ngươi, vì mắc quận Bách tính làm vài việc, lấy công chuộc tội. Lý Mộ lúc này mới chú ý tới thanh ngưu tinh phía sau thanh xà kia chính bày biện một tấm mặt thối hung tợn nhìn xem hắn lý mộ quả quyết đem hộp gỗ kia lại đưa cho thanh ngưu tinh nói ra vô công bất thù lục lễ này ta thật không thể nhận đại chu tiên lại không năm chương 47 sinh đứa bé đối với bạc yêu vương yêu cầu vô lý lý mộ không chút do dự cự tuyệt hắn là bộ khoái không phải vườn bách thú viên trường đừng cái gì rắn, côn trùng, chuột, kiến đều hướng bên cạnh hắn đưa. Nếu là hắn dục tình không có viên mãn, mang theo con thanh xà này cũng được, cũng không có việc gì đều có thể hút khẽ hấp, có trợ giúp tu hành. Nhưng hắn dục tình một phách đã sớm ngưng tụ, muốn nàng làm gì dùng nghĩ đến con thanh xà này cả ngày tại trước mắt hắn lúc ẩn lúc hiện. Lý Mộ liền tâm phiền không thôi. Thanh xà căm tức nhìn Lý Mộ Cắn răng nói Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi sao Nếu không phải phụ thân bước ta Ta nhìn đều không muốn nhìn thấy ngươi Ta Đúng dịp ta cũng thế Lý Mộ không có kiên nhẫn nghe nàng nói xong Nhìn xem Thanh Ngưu Tinh Nói ra Thật có lỗi Ngưu Đại ca Chuyện này Ta là thật không tiện lắm Thanh Ngưu Tinh thở dài cũng không miễn cứng. nói ra, yêu vương đã quyết định để nàng đi quận nha chuộc tội. nếu là lý huyên để không tiện mang theo nàng, bình thường nhiều trông non trông non nàng cũng tốt. triệu bộ đầu tiến lên một bước. nói ra, việc này ta sẽ chuyển cáo quận ấy đại nhân. quận ấy đại nhân có đồng ý hay không. liền không có khả năng bảo đảm. thanh ngưu tinh đem một cách phong thư giao cho hắn. nói ra, Đây là yêu vương cho thẩm quận ấy tin Còn xin thay chuyển giao Hắn lúc rời đi Hay là đem những linh ngọc kia lưu lại Lý mộ nhiều lần cự tuyệt không có kết quả Chỉ có thể tạm thời nhận lấy Lấy người tiền tài Trừ tai họ cho người Mặc dù những linh ngọc này Là bạc yêu vương cảm tạ hắn chạy một chuyến sơn động Không có quan hệ gì với con thanh xà này Nhưng nàng nói thế nào cũng là bạc yêu vương nữ nhi. Lý mộ nhiều nhất tại gặp được thời điểm nguy hiểm. Bảo đảm nàng một đầu xà mệnh. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người tại khách sạn dùng qua điểm tâm liền chuẩn bị khởi hành về quận thành. Con thanh xà kia đêm qua lưu lại, sáng sớm yêu nguyên đối với Lý mộ không có sắc mặt tốt. Nàng cách bộ dáng này. Ngược lại để Lý mộ rất yên tâm. Cứ như vậy. Liễu hàm yên tuyệt đối sẽ không hiểu lầm cái gì. Căn bản không cần lý mộ tận lực cùng nàng giữ một khoảng cách. Lý mộ lên lầu thu thập xong hành lý. Vừa mới bước ra khách sạn bên tai liền truyền đến một tiếng gầm thép. Ngươi tên ăn mày này. Coi là thật cho thể diện mà không cần. Thiếu gia coi trọng ngươi là của ngươi phúc phận. Theo thiếu gia. Không thể so với ngươi làm tên ăn mày mạnh lý mộ quay đầu. Nhìn thấy cách đó không xa bên đường Một tên hạ nhân ăn mặc nam tử Đứng tại một tên quần áo lộng lấy công tử bên người Vinh vang đắc ý lớn tiếng giận mắng Nơi góc đường Có một già một trẻ hai tên tên ăn mày Thiếu nữ ăn mày kia té ngã trên đất Bụng mặt Trong mắt tràn đầy hoảng sợ Công tử lộng lấy nhìn thiếu nữ ăn mày kia một chút Nói ra Bẩn là ô ghế điểm Cũng là cách mỹ nhân bài hoại. Đem nàng mang về trong phủ. rửa sạch. Lại cho đến trong phòng ta. Lão khất cái ôm chân công tử lộng lấy. Lo lắng cầu xin tha thứ. Bị hắn một cước đá văng. Công tử lộng lấy kia còn muốn lại đạp hai cước hạ giận, Trên mông bỗng nhiên truyền đến một trận cự lực. Cả người hắn cũng bay ra ngoài. Mặt trước chạm đất. Ngay cả sang cửa đều đập mất rồi một viên. Hắn phun ra một búng máu tức giận nhìn về phía phương hướng sau lưng Nhìn thấy một người thanh niên đứng ở nơi đó Công tử trẻ tuổi che miệng Chỉ vào lý mộ Cả giận nói Đều thất thần làm gì Cho ta đánh cho đến chết mấy tên hạ nhân nhìn một chút lý mộ Lại không dám xông lên Dù sao Những người kia đều người mặc quẩn nha công phục Xem xét liền trêu chọc không nổi Có mắt nhọn người Đã vùng trộm chạy đi. Trở về viện binh. Bộ khoái làm lâu. Lý mộ không nhìn được nhất. Chính là loại chuyện này. Hắn trước đỡ dậy lão khất cái. Lại đỡ dậy thiếu nữ kia. Hỏi. Không có sao chứ lão giả miễn cứng đứng thẳng người. lắc đầu. Nói ra. Tạ ơn ăn nhân. Chúng ta không có việc gì. Lý mộ lúc này mới phát hiện. Một đôi già trẻ này. chính là ngày đó tại trà lâu cửa ra vào tránh mưa tên ăn mày cha con triệu bộ đầu đi tới lạnh lùng nhìn công tử trẻ tuổi một chút cả giận nói đồ hốn chướng. ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữa. ai cho ngươi gan chó tránh ra tránh ra mấy tên huyện nha bộ khoái gặp mở đám người một người trung niên bộ đầu đối với lý mộ bọn người chắp tay nói ra để quận nha mấy vị đại nhân chê cười Chuyện kế tiếp, liền giao cho chúng ta xử lý. Hắn nhìn thoáng qua còn nằm dưới đất công tử trẻ tuổi. Đối với sau lưng hai tên bộ khoái nói, đem hắn mang về hai tên bộ khoái lập tức đi lên trước. Mang lấy công tử trẻ tuổi rời đi. Trung niên bộ đầu kia vừa nhìn về phía triệu bộ đầu. Nói ra, chư vị đại nhân giải quyết dương huyện ôn dịch. Huyện lệnh đại nhân mời phần cảm tạ. buổi trưa tại tiểu lâu thiết yến khoản đãi, hy vọng mấy vị đại nhân cần phải nể mặt. Triệu Bộ đầu khoát tay áo, nói ra, không cần. Trung niên bộ đầu cũng không miễn cưỡng, nói ra, vậy bọn ta cáo lui trước. Lâm Việt trên mặt lộ ra không cam lòng chi sắc, nói ra, vừa rồi người kia đùa giỡn nữ từ lúc, những bộ khoái này ngay tại nơi xa nhìn xem, đợi đến chúng ta dạy dỗ người này đằng sau. Bọn hắn lập tức liền chạy tới Rõ ràng là đang vì hắn giải vây Loại người này Sao có thể làm bộ khoái Triệu bộ đầu thở dài nói Thượng bất chính hạ tắc loạn Có giảng gì huyện lệnh Liền có giảng gì thủ hạ Lâm Việt khó hiểu nói Chẳng lẽ cứ như vậy Buông tha hắn Triệu bộ đầu lắc đầu Nói ra Nơi này là dương huyện Không phải quận nha Không có ra việc đại sự gì liền tốt Thanh xà kia đứng tại Lý Mộ bên cạnh. Cười lạnh một tiếng. Nói ra. Đây chính là nhân loại A. Các ngươi luật pháp. Ngay cả nhân loại các ngươi chính mình cũng không quản được. Dựa vào cái gì để ý tới chúng ta Lý Mộ không để ý tới nàng. Đem trên người bạc vụn lấy ra. Phóng tới lão giả kia trong tay. Nói ra. Số tiền này các ngươi cầm đi. Rời đi dương huyện. Đừng lại tới nơi này Lão giả cùng thiếu nữ quỳ lại khấu tạ Lý mộ tiện đường đưa bọn hắn ra khỏi thành Mới phất tay rời đi Lâm Việt một đường đều rất trầm mặc Triệu bộ đầu nhìn hắn một cái Nói ra trong lòng có lời gì Nói ngay đi Lâm Việt cúi đầu xuống Nói ra Bộ khoái vốn là vì bách tính mở rộng chính nghĩa Trừng cường trừ áp Nhưng lại cùng áp nhân thông đồng làm bậy Ta không biết Chúng ta khi bộ khoái còn có ý nghĩa gì? Triệu bộ đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn Nói ra Chính là bởi vì có những người kia tồn tại Các ngươi làm bộ khoái Mới càng có ý nghĩa Nếu như ngay cả mấy người bọn ngươi không có Bộ khoái liền thật không có ý nghĩa Thanh xà trên mặt lộ ra suy nghĩ biểu lộ Một lát sau Hỏi lý mộ nói Hắn nói cái gì ý tứ lý mộ không có giải thích Chỉ là nói Ngươi về sau liền biết Trở lại huyện nha về sau Triệu bộ đầu đem dương huyện tình huống Đối với thẩm quận ấy làm báo cáo Hắn cũng thuận tiện nói một chút bạc yêu vương sự tình Đối với để con thanh xà này Tại quận nha chuộc tội một chuyện Thẩm quận ấy cũng không có cự tuyệt Bắt quận yêu vương mặt mũi này Quận nha vẫn là phải cho Thật vừa đúng lúc Hắn vừa vặn đem bạch thính tâm an bài tại triệu bộ đầu thủ hạ. Cùng Lý mộ bọn người phụ trách cùng một mảnh khu hoàn hạ. Lý mộ mặc dù đối với cái này có chút đau đầu. Nhưng cũng may con rắn này chỉ ở huyện Nha đợi một tháng. Một tháng sau. Nàng liền ở nơi nào tới thì về nơi đó. Lần này dương huyện chuyến đi. Tất cả mọi người không nhỏ công lao. Lâm Việt cùng tên lão lại kia. Được cho phép tiến vào phòng chữ Hoàng Chọn một giảng ban thưởng Hai người đều lựa chọn có trợ giúp tu hành Linh Ngọc Lý mổ công lao lớn nhất có thể tiến vào phòng chữ Huyền Hắn đối với phòng chữ Huyền đã xe nhẹ đường quen Bây giờ liễu hàm yên cùng vãn vãn đều có pháp bảo của mình Lý mổ cũng không thiếu Linh Ngọc Hắn nghĩ nghĩ Tuyển một thanh thích hợp tiểu bạch dùng kiếm Nàng hiện tại đã hóa hình có thể học tập nhân loại đạo Pháp, cũng có thể sử dụng nhân loại binh khí. Lý mộ lúc về đến nhà, liễu hàm yên không tại vãn vãn cùng một tên thiếu nữ mỹ mạo ở trong sân nhảy dây. Tại Lý mộ trong ấm tưởng Tiểu Bạch một mực là tiểu hồ ly đáng yêu kia. Không sao liền có thể ôm vào trong ngực xoa xoa xoa bóp. Nàng không có bất kỳ cái gì báo hiệu biến thành người. lý mộ trong lúc nhất thời còn không thể hoàn toàn thích ứng hắn không có khả năng thích ứng một nguyên nhân khác là nàng hóa hình đằng sau thật sự là quá đẹp yêu vật cũng không thể lựa chọn hóa hình hình dạng các nàng hóa hình đằng sau dáng vẻ cùng rất nhiều nhân tố có quan hệ quan hệ khẩn mật nhất là chủng tộc của bọn họ cùng hóa hình trước đó hình dạng đặc thù điểm này tại trong thập châu yêu vật chí Cũng có ghi chép. Lấy nhân loại tiêu chuẩn thẩm mỹ. Cáo loại đại khái là trong hóa hình yêu vật. nhan trị cao nhất. Hồ yêu hóa hình. Nhiều tuấn nam mỹ nữ. Dân gian trí dị trong cố sự miêu tả. Lấy sắc đẹp câu dẫn nhân loại. Cũng lấy hồ ly tinh chiếm đa số. xa yêu hóa hình. Dung mạo bình thường cũng sẽ không kém. dáng người càng là tuyệt đỉnh. Điểm này. Từ bạch ngâm tâm tỉ muội trên thân liền có thể thể hiện. Không nói các nàng hình dạng. Chỉ nói vòng eo tinh tế uyển chuyển kia. Liền có rất ít nữ tử đều so ra mà vượt. Xưa nay liền có xà yêu tốt múa thuyết pháp. Không có người so với các nàng càng biết vặn eo. Cùng hổ tục. Xà tục so sánh. Hóa hình thử yêu. Phần lớn tặc mi thử nhãn. Không thế nào đẹp mắt. Hổ yêu ngưu yêu. Vô luận thư hùng Thân thể đều rất cường tráng Cái này cũng không cách nào tránh khỏi Tiểu bạc vẻ đẹp Lý mộ dùng ngôn ngữ đã không cách nào miêu tả Nữ tử đẹp tới trình độ nhất định Liền không có cao thấp phân chia tỷ như Lý Thanh Tỉ như Liễu Hàm Yên Thậm chí là bạc ngâm tâm tỉ muội, Chỉ có thể nói Xuân Lan Thu Cúc Mỗi người mỗi vẻ Gia thích tính tình thanh lãnh một chút Sẽ càng thích ý Lý Thanh Liễu hàm yên trên người nữ nhân vị mười phần Bạch xà thanh xà tỉ muội dáng người câu người Căn bản nói không ra ai càng đẹp một chút Nhưng nếu là tăng thêm tiểu bạch Chỉ sợ rất nhiều trong lòng người cây cân liền sẽ phát sinh nghiêng Công tử an công Lý Mộ từ bên ngoài đi tới Hai nữ bàn đu dây cũng không đáng thật nhanh chạy tới Lý Mộ hỏi Tiểu thư đâu vãn vãn cao hứng nói Tiểu thư tại cửa hàng. Ta đi tìm nàng. Hai ngày này tiểu thư nhưng lo lắng công tử. Mỗi ngày đi nha môn nhiều lần. Nói đi, nàng liền thật nhanh chạy ra ngoài. Lý mộ thật vất vả mới thích ơn tiểu bạch bộ dáng bây giờ. Đem thanh kiếm kia đưa cho nàng. Nói ra. Cái này tặng cho ngươi. Liền xem như ngươi hóa hình lễ vật đi. Tiểu bạch tiếp nhận kiếm, nói ra tạ ơn an tông. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Lý Mộ. Nói ra. an công lúc trước nói. Chờ ta hóa hình đằng sau. Lại báo đáp ngươi. Hiện tại ta đã hóa hình. an công muốn ta báo đáp thế nào Lý Mộ lúc ấy chỉ là kéo dài kế sách. Ai biết nàng hóa hình hóa nhanh như vậy. Hắn khoát tay áo. Nói ra. Chừ lấy thân báo đáp. Cái gì đều có thể. Tiểu Bạc nghĩ nghĩ. Nói ra Vậy ta giúp ăn công sinh đứa bé đi Trong liêu chai Có một vị hiệp nữ chính là như thế báo ăn Lý mộ sư quang liếc thấy đi tới cửa liễu hàm yên Chăm chú nhìn tiểu bạch Nói ra Đáp ứng ta Về sau cũng không tiếp tục muốn nhìn liêu chay Đại chu tiên lại không năm chương 48 dương huyện biến đổi lớn tiểu bạch hóa hình thành công Lý mộ phiền não cũng theo đó mà tới Hóa hình trước đó, nàng chỉ là muốn lấy thân báo đáp Hiện tại đã muốn cho Lý mộ sinh con Liễu hàm yên liền đứng ở bên cạnh Lý mộ lời nói thấm thiết đối với tiểu bạc nói ra Kỳ thật đâu Báo ăn phương thức có rất nhiều loại Không nhất định nhất định phải lấy thân báo đáp Hoặc là sinh con cái gì Ta đã từng cứu ngươi một mảng Về sau ngươi cũng có thể cứu ta Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là hào hảo tu luyện. Tương lai vì mố mố báo thù Tiểu bạch bị hắn rời đi chủ đề. Nghĩ đến chết đi mố mố cùng tộc nhân. Chăm chú nhẹ gật đầu. Kiên định nói. Ta sẽ thật tốt tu luyện. Vì mố mố báo thù lý mộ thấy được liễu hàm yên khóe miệng ý cười. Thật hẳn là để nàng nhìn xem. Hắn lúc ấy là thế nào nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt hai con rắn kia. Tiểu Việt thắng tân hôn, sau khi ăn cơm xong, Liễu Hàm Yên rất sớm đã đi tới Lý Mộ gian phòng. Hai người tay trong tay ngồi ở trên giường. Liễu Hàm Yên đột nhiên hỏi. Ngươi về sau dự định làm sao đối với Tiểu Bạc Lý Mộ nói. Nàng hiện tại không nhà để về. Tạm thời trước hết để cho nàng để ở nhà đi. Thiên hồ bộ tộc báo ăn đằng sau. liền sẽ rời đi. Đây cũng là các nàng truyền thống. Liễu Hàm Yên nói Làm sao báo ăn Chẳng lẽ ngươi thật muốn nàng vì ngươi sinh con sao Lý mộ lại ngửi thấy một tia ven tuôn Vừa cười vừa nói Ta muốn để cho ngươi vì ta sinh Liễu Hàm Yên quả nhiên do dấm chuyện xấu hổ Nhẹ nhàng bóp Lý mộ một chút Nói ra Hay là để vãn vãn cho ngươi sinh đi Nàng thích nhất hai tử. Từ dương huyện sau khi trở về, Lý Mộ sinh hoạt khôi phục khó được bình tĩnh. Trong nha môn không có chuyện gì. Hắn mỗi ngày chỉ cần nhìn xem sách. Nhìn đến hạ nha. Về nhà cùng Liễu Hàm Yên làm một chút đồ ăn. Song song tụ. Thời gian trải qua rất thư thái. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là. nha môn thanh nhàn. Không có chuyện để làm. Con rắn kia ngay tại Lý Mộ trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Nhìn tâm hắn phiền. Hắn có thể cảm giác được con rắn này đối với hắn hận ý chưa tiêu trong lòng không chừng đang đánh cái gì chủ ý xấu. Hắn vừa mới ngồi xuống không bao lâu. Nhìn vài trang sách. Bạch thính tâm liền lại từ bên ngoài lay động tiến đến. Hỏi. Ngươi cùng ta tỷ tỷ là thế nào nhận biết? Ta luôn cảm thấy quan hệ của các ngươi không thích hợp. Nàng lần trước sau khi về nhà. liền thường xuyên mất hồn mất vía Lý mộ nói trùng hợp nhận biết. Làm sao trùng hợp trở về hỏi ngươi tỉ tỷ? Bạch thính tâm trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Ở trước mặt lý mộ đi tới đi lui. Nói ra. Các ngươi đều không nói cho ta. Nhất định có vấn đề lý mộ nghĩ nghĩ. Nói ra. Nói lên tỉ tỷ ngươi. Ta cũng có một vấn đề. Bạch thính tâm nói. Vấn đề gì lý mộ hỏi. Vì cái gì cha ngươi là bạch xà. tỷ tỉ, tỉ ngươi là bạc xà Ngươi lại là thanh xà Ngươi sẽ không phải là từ bên ngoài nhặt được A bạc thính tâm cả giận nói Ngươi mới là từ bên ngoài nhặt được nàng không tiếp tục để ý Lý mộ Đi một mình đi ra bên ngoài Trên mặt cũng hiện ra vẻ hoài nghi Hỏi ra vấn đề kia đằng sau Lý mộ hai ngày cũng không thấy bạc thính tâm Ngay tại hắn coi là yêu này chịu không được huyện nha nhàm chán Chạy về trên núi thời điểm. Lại thấy được nàng xuất hiện tại trì phòng. Bạch thính tâm nhìn xem lý mộ. Nói ra. Ta cho ngươi biết. Ta đương nhiên là cha mẹ ta thân sinh. Ta mố mố chính là một đầu thanh xà. Ta không có theo cha ta. Theo ta mố mố Lý mộ không rõ ràng các nàng xà tộc di truyền quy luật. Chỉ là muốn hai ngày nữa an tính thời gian. Hiện tại hắn an tính thời gian chấm dứt. Cả một cách buổi sáng, nàng đều tại lý mộ trước mắt lúc ẩn lúc hiện cố tình không để cho hắn an tính đọc sách. Lý mộ để sách xuống, nói ra, ngươi có thể hay không an tính một hồi bạc thính tâm nói, không có khả năng. Lý mộ nói. Nếu không ta kể cho ngươi cái cố sự. Ngươi về sau đừng phiền ta bạc thính tâm rời cái ghế dựa. Ngồi tại lý mộ đối diện. Nói ra. ngươi nói trước đi. Lúc trước có đầu thanh xà. Tiếp xuống đâu nàng rất la thích đáng ghét. Sau đó thì sao sau đó nàng liền chết. Bạch thính tâm hiển nhiên đối với cố sự này rất không hài lòng. Thế là lý mộ ném cho nàng một bản vân yên cắt xuất bản bạch xà truyện Để chính nàng nhìn. Bạch yêu vương tại trên con cái giáo dục hiển nhiên làm không tệ. Con thanh xà này vậy mà cũng có thể hiểu biết chữ nghĩa. Bưng lấy quyển sách này Nhìn say sưa ngon lành Vì để cho nàng không đến phiền chính mình Lý mộ dứt khoát đem liêu trai toàn tập cũng cho nàng chuyển đến Rất nhanh Bạch thính tâm liền trầm mê tiểu thuyết Không cách nào tự kềm chế Lý mộ mang tay Rốt cuộc thanh tình rất nhiều Bạch thính tâm xem hết cuối cùng một bộ liêu trai Hỏi Lý mộ nói Nhân loại các ngươi đều nói tình yêu tình yêu Tình yêu là cái gì lý mộ không hứng thú cùng nàng đàm luận tình yêu Nói ra Chờ ngươi trưởng thành liền đã hiểu Bạch thính tâm khép sách lại Nói ra Tình yêu thật sự có tốt như vậy sao Ta cũng muốn tìm một người nói chuyện tình yêu Nàng đi ra chỉ phòng Tại nha môn dạo qua một vòng đằng sau Lại quay lại đến Nói ra trong nha môn này liền dung mạo ngươi đẹp mắt nhất ngươi cùng ta đàm luận thế nào lý mộ không chút nghĩ ngợi nói chẳng ra sao cả ta có người thích Bạch thính tâm liếc mắt nhìn hắn nói ra không nói liền không nói ai mà thèm ngươi nhìn ta tìm một cái so ngươi càng đẹp mắt nàng thoải âm rơi xuống bên ngoài lại có tiếng âm truyền đến liễu cô nương tới a Lý mộ tại trị phòng, ngươi đi vào đi Liễu hàm yên đi đến trị phòng Nhìn thấy bạch thính tâm lúc Có chút sườn sốt một chút Hỏi lý mộ nói Nhanh hạ nha đi nàng có đôi khi sẽ đến Nha môn Chờ lý mộ cùng nhau về nhà Lý mộ đứng người lên Nói ra Đi thôi Mặc dù vẫn chưa tới hạ nha thời gian Nhưng hắn tại Nha môn cũng không có chuyện gì Sớm một khắc đồng hồ hai phút đồng hồ trở về Triệu bộ đầu cũng sẽ không nói cái gì Bạch thính tâm nhìn xem liễu hàm yên Hỏi Nàng chính là người người ta thích liễu hàm yên nhìn về phía bạch thính tâm Hỏi Vị này là lý mộ nói Không cần để ý nàng Chúng ta đi Bạch thính tâm nhãn châu xoay động Bỗng nhiên ôm lý mộ cánh tay Uốn éo người nói Đêm hôm đó trên giường thời điểm. Còn nói thích nhất người ta. Hiện tại có tân hoan. Liền không để ý tới người ta. Lý mộ đem cánh tay từ ngực nàng rút ra. Nắm tay liễu hàm yên. Tại bạch thính tâm trong ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Lạnh nhạt đi ra ngoài. Hắn cùng liễu hàm yên ở chung lâu như vậy. Trải qua bao nhiêu hiểu lầm. Giữa hai người. làm sao có thể ngay cả chút điểm này tín nhiệm cũng không có liễu hàm yên cùng tay hắn sắt tay đi ra quận nha mới nhìn lý mộ hỏi ngươi làm sao đắc tội nàng lý mộ nói một đầu xà yêu ở dưới tay ta bị thất thế từ đó về sau liền kết xuống cừu oán liễu hàm yên kinh ngạc nói xà yêu làm sao lại tại huyện nha lý mộ nói chuyện này nói rất dài dòng trở về từ từ nói Nói lên bạc thính tâm Liền không thể không nói tới bạc ngâm tâm nhấc lên Lý mộ cùng bạc ngâm tâm nhận biết quá trình Lại không thể không nói tới tô hòa Thẳng đến tối cơm qua đi Lý mộ mới đưa mọi chuyện cần thiết cùng Liễu Hàm Yên nói rõ ràng Liễu Hàm Yên sau khi nghe xong Chú ý điểm đã không tại bạc thính tâm Hỏi Lý mộ nói Ngươi còn có một vị khác xà yêu bằng hữu Cùng một vị nữ dược bằng hữu lý mộ lập tức giải thích nói. Ngươi đừng có hiểu lầm cái gì. Tâm ý của ta đối với ngươi. Thiên địa chứng giám. Cùng các nàng chỉ là bằng hữu. Nếu có nửa câu lời nói dối. Liền để ta thiên lôi đánh xuống. Âm âm thoải âm rơi xuống. Một trận trầm đục bỗng nhiên từ lý mộ đỉnh đầu truyền đến. Hắn giật nảy mình. ngẩng đầu nhìn lại lúc. Phát hiện nguyên bản bầu trời trong xanh. Tại trong thời gian thật ngắn Bỗng nhiên quyển tích lấy mây đen Trong mây đen điện quang lấp lóe Sau đó liền truyền đến trận trận tiếng oanh minh Lý mộ nhìn một chút liễu hàm yên Yết hầu giật giật Nói ra tin tưởng ta Ta không có bản sự này Ta cũng không nói không tin ngươi Liễu hàm yên nắm tay của hắn Bỗng nhiên cảm giác trên mặt mát lạnh Lúc ngẩng đầu lên kinh hỉ nói tuyết rơi Lý mộ ngẩng đầu nhìn lên trời Nhìn thấy bay là tả bông tuyết, từ không trung bay xuống xuống tới. Bắc quận mùa đông, mặc dù rét lạnh, nhưng những năm qua sẽ rất ít tuyết rơi. Năm nay một trận tuyết này, rơi đặc biệt sớm, mà lại rụt dị. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Chỉ qua một khắc đồng hồ, trên trời mây đen liền không hiểu tán đi. Rơi trên mặt đất bông tuyết, cũng tan rã không thấy tăm hơi. nếu như không phải trên mặt đất còn có từng mảnh vết ướt, không có ai biết vừa mới hạ trận tuyết, Vắn vắn cùng tiểu bạch đã hưng phấn chạy đến chuẩn bị trồng tuyết nhân. tuyết lớn bỗng nhiên đình chỉ, lại thất vọng đi trở về gian phòng. sáng sớm hôm sau lý mộ đi vào nha môn phát hiện trong chỉ phòng bầu không khí mười phần ngưng trọng. hắn vừa mới đi vào chỉ phòng, triệu bộ đầu liền lập tức nói ra chuẩn bị một chút. Sau nửa canh giờ Chúng ta muốn đi Dương huyện Lần trước Dương huyện ôm um dịch Bọn hắn mới vừa trở lại không có mấy ngày Liền lại muốn đi Dương huyện Mà lại vội như vậy Lý Mộ nghi hoạt hỏi Dương huyện đã xảy ra chuyện gì Triệu bộ đầu nghiêm nghị nói Đêm qua Dương huyện ra một tên lệ vực Đổ Dương huyện huyện lệnh cả nhà Huyện nha hơn 10 tên bộ khoái cùng dương huyện nào đó phú thương phụ tử lý mộ nhất thời kinh ngạc mệnh quan triều đình bị đổ cả nhà huyện nha bị huyết tẩy đại trụ có bao nhiêu năm chưa từng sinh ra loại vụ án ác liệt này hắn vô ý thức hỏi là sở giang vương làm không phải triệu bộ đầu lắc đầu nói ra dương huyện tin tức truyền đến nói là dương huyện huyện lệnh. tính cả phụ tử phú thương kia Quan thương cấu kết. Để một nữ tử được oan trí tử. Lại không nghĩ rằng. Nữ tử kia trước khi chết. Chứa ngập trời oán khí. Đêm đó liền hóa thành tuyệt thế hung dược. Đem người hãm hại qua nàng. Đồ sát hầu như không còn. Lấy huyện nha lực lượng phòng ngự. Cho dù là để tứ cảnh dược vật. Cũng không có khả năng công phá. Mà người bình thường sau khi chết. Nhiều nhất hóa thành âm linh. Oán khí cực nặng. Giống lâm huyền loại kia. Bị to lớn oan khuất mà chết. Được sự giúp đỡ của tô hòa. Cũng chỉ là đệ nhị cảnh oán linh. Lý mộ khó có thể tin nói. Hung ruột kia cảnh giới gì triệu bộ đầu trầm mặt một lát. Nói ra. để ngũ cảnh. Lý mộ một mặt khó có thể tin. Bật thốt lên. Cái này sao có thể sở giang vương tu hành bao nhiêu năm. Cũng mới để ngũ cảnh. Làm sao lại có người vừa mới chết. Liền có thể lập tức có được để ngũ cảnh đảo hạnh triệu bộ đầu nói. Theo huyện nha may mắn còn sống sót bộ khoái nói. Nữ từ kia trước khi chết. Ngửa mặt lên trời buồn sầu. Phô lên một câu. Lý mộ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không ổn. Hỏi. Lời gì triệu bộ đầu hồi ướp một lát. Nói ra. vì thiện thụ nghèo khó càng mệnh ngắn tạo ác hưởng phú quý lại thọ duyên đất vậy ngươi không phân tốt xấu như thế nào địa trời cũng ngươi sai khám hiền ngu uổng làm trời lý mộ ngây ngốc đứng tại chỗ não hải vù vù một mảnh.